Chương 59, lại xuất hiện Bạch Liên huyết anh. Chương 59, lại xuất hiện Bạch Liên huyết anh. Liên Sinh tự Phương Trượng lập tức quét mắt một phen chu vi, phát hiện cái kêu Huyền Điệu vệ không theo dõi tới sau. Hắn lúc này mới yên tâm lại, liền hướng phía Tàn Phá Phật điện bên trong đi vào, sau đó trở về trước điện tòa kia tượng Phật trước. Chỉ gặp Liên Sinh tự Phương Trượng, đưa tay hướng phía tượng Phật cất bộ phương hướng chỗ nhẹ nhàng tôi động. Sau một khắc, bay ở tượng Phật trước mặt cái kêu bàn thờ dưới, xuất hiện một cái hồ sơ. Trong hồ sơ tràn đầy thông thủy hắc hố to trước còn có một đầu từ bản đá xanh xây mà thành thành đường, nối thẳng dưới mặt đất đi. Ngay tại Liên Sinh Tự Phương Trượng, muốn đẩy ra bảy ra tại hố sâu phía trên bàn thờ lúc, Phật điện trước chỗ cửa lớn, một đạo bị trong sáng ánh trăng kéo dài cái bóng, xuất hiện ở Liên Sinh Tự Phương Trượng hai chân trên mặt đất. Liên Sinh Tự Phương Trượng động tác trong nháy mắt cứng đờ, cái trán mấy giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống, hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phật điện trước cổng chính, mà ngã chiếu vào Liên Sinh Tự Phương Trượng con người chỗ sâu là, là một cái cao lớn thẳng tắp thân thể, chính hai tay vây quanh bắt đầu, có ở trước ngực, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xuống Liên Sinh Tự Phương Trượng. Người Liên Sinh tự Phương Trượng kia sợ hai ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì đối phương sẽ tìm được chính mình? Bất quá, nghĩ không minh bạch cũng không có quan hệ, Lục Huyền cũng không định cho Liên Sinh tự Phương Trượng lưu đủ thời gian nghĩ minh bạch. Lục Huyền thể nội đâu động nội khí, ra chỉ ở hai chân phía trên, thân thể như quỷ mị biến mất tại mương chỗ, chỉ để lại một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. 3. Chân gió gạo thét ở giữa, một tiếng vang trầm. Liên Sinh tự Phương Trượng thân thể như là đạt thảo, nhanh chóng hướng phía Phật điện tới, cuối cùng nạm tại trong tường. Mà Lục Huyền thì là tại đứng ở Liên Sinh tự phương trượng trước đó vị trí bên trên. A, không chết. Lục Huyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Phật điện trên vách tường, nơi đó chính là Liên Sinh tự phương trượng chỗ địa phương. Hắn nhưng không có lưu thủ ý tứ, vừa mới một kích kia lực lượng liền xem như luyện huyết cảnh giới võ giả cũng ngăn cản không nổi, mà đối phương một cái nho nhỏ luyện tủy cảnh võ giả, thế mà không chết. Mặc dù đối phương cách tử vong còn kém lâm môn một bước, nhưng này cuối cùng còn không tính chết. Liên Sinh tự phương trượng thân thể tàn phế treo ở Phật điện trên vách tường, còn xuống trên thân thể phá cả sa, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Chỉ gặp Hắn khô héo lom trong hốc mắt, bước lên nhàn nhạt quỷ dị bề mang, khóe quạc nứt ra bờ môi nhẹ nhàng mở ra, "Đứt quăng nói gì đó?" "Kiệt kiệt kiệt. Huyền điệu vệ, ngươi là giết bất tử ta, ta có thánh giáo ban cho Bạch Liên Thánh Kinh, hộ thân thể của ta, bất tử bất diệt." Bạch Liên Thánh Kinh. Xem ra là cái kia lão gia hỏa tu luyện võ đạo công pháp, Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa mới nội khí xâm nhập vào cái kia lão gia hỏa trên thân lúc, phát hiện trong cơ thể hắn tồn tại cùng Bạch Liên động dạng khí tức. Chỉ quá, cố này khí tức kém xa tí tắc bạch Liên huyết Anh thể nội kia cố khí tức, quá mức pha tạp không trở mẹn. Lục Huyền chân phải đạp nhẹ mặt đất, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Trên mặt đất lộ ra từng đầu nhỏ bẻ khẽ hở, như là mạng nhện trạng. Bệnh. Tiếng xe gió vạch phá an tĩnh ban đêm, một khối đá vụn hướng phía Phật điện trên vách tường Liên Sinh Tự Phương Trượng bắn nhanh mà đi. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng vật thể tué mở thanh âm. Liên Sinh Tự Phương Trượng thủ cấp trong nháy mắt nổ bẻ ra đến, đỏ trắng chi vật thuận Phật điện vách tường chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Giải quyết hết Liên Sinh Phương về sau, ánh liền chặt thờ Địa sao? Nghe bọn nói, địa cung chỗ còn có cái cái gọi là chủ chính là không biết rõ bọn hắn trong miệng hướng chủ, thực lực đến tột cùng như thế nào. Lục Huyền tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư, đại khái qua một phút sau, liền quyết định muốn xuống dưới. Nếu là gặp được vượt qua bản thân mong muốn tình huống, Lục Huyền cũng có thể nương tựa theo truy phong bộ pháp, trước tiên trốn đi thật xa. Bên dưới cung điện dưới lòng đất, Liên Sinh tự địa cung, là một cái chiếm diện tích lước nửa cái Liên Sinh tự đại quảng trường. Vắng vẻ quảng trường ở giữa nhất, có một cái khoát đại đại sen, đài sen chu vi phủ kín lấy màu trắng hài cốt. Mà phía trên đài sen có một đóa, có thể so với 5 người lớn nhỏ trắng tinh hoa sen. Trắng tinh hoa sen cánh hoa chính mập máy, cánh hoa chán phóng quỷ dị bệ mang. Bị trắng tinh cánh hoa hoa sen bao quanh nội bộ, tựa hồ có một đoàn giống huyết dịch đồng dạng đỏ thấm vật thể. To lớn đài sen phía trước, trưng bày rất nhiều bộ đoàn, nhất phía trước một cái lớn bộ đoàn bên trên, ngồi một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân người mặc rộng rãi áo bào màu trắng, áo bào trên thêu trắng tinh hoa sen, mái tóc đen dày bị chỉnh tề bàn thành một cái đạo sĩ búi tóc đầu hắn mang theo một đỉnh màu trắng quân mạo, phía trên thêu màu trắng hoa sen. Lúc này, trung niên nam nhân lại là một mặt phẫn nộ bộ dáng, dần dần mắng mỏ lấy đứng ở bên cạnh hai cái tân nhân. Không tâm tiên phế vật kia đâu? Làm sao còn không có đem huyết thực đưa tới, không biết do thánh anh đại nhân đã đợi chờ đã lâu sao. Không tâm tiên phế vật kia, bản hương chủ để hắn làm liền sinh tự chủ trì, chính là xem trọng hắn. Không nghĩ tới, đến xong việc quan trọng gấp thời điểm, thế mà để bản hương chủ thất vọng. Hai người các ngươi đi ra xem một chút. Vâng, hương chủ đại nhân. Hai cái bị trung niên nam nhân quát lớn tăng nhân, đang muốn hướng phía tiến về phía trên cung điện dưới lòng đất cầu thang đi đến lúc. Lúc này, thông hướng địa cung thật dài trên cầu thang, chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trung niên nam nhân lập tức ngẩng đầu, phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến mất, sau đó hướng phía cách đó không xa thang đá nhìn lại. Ừm. Là Không Tâm tên phế vật kia sao? Bất quá, trung niên nam nhân khi nhìn rõ, người đến là một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuổi trẻ nam từ lúc. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, ngu ngơ một hồi, sau đó mang theo kinh nghi ngựa khi nói: Người là ai? Vì sao lại xuống tới địa cung, không tâm tên phế vật kia đâu? Người tới chính là từ Liên Sinh tự xuống tới Lục Huyền." Lục Huyền quét mắt một phen địa cung về sau, phát hiện toàn bộ địa cung quảng trường chỉ có trước mắt cái này ba người. Ừm. Lục Huyền hơi nhíu mày, phát hiện cái này ba người bên trong, vẫn còn có luyện huyết cảnh giới võ giả. Bất quá, Lục Huyền không có tại cái này ba người trên thân, lãng phí quá nhiều thời gian. Mà là ngẩn đầu hướng phía kia ba người phía sau nhìn lại, nhìn về phía tỏa kia to lớn đại sen. Đây là, Lục Huyền ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đại sen ở giữa nhất vị trí bên trên, rơi vào kia chán phóng quỷ dị bạch đóa trắng tinh hoa sen bên trên. Bạch Liên Huyết Anh. Lục Huyền ánh mắt dần dần nóng rực lên, hắn đã cảm giác được kia đóa trắng tinh hoa sen bên trong, bao quanh đoàn kia đỏ như máu đồ vật. Không có sai, là một lần kia tại trùng điệp sơn Lúc, gặp được Bạch Liên Huyết tức. Chỉ là, cái này một cái Bạch Liên Anh khí tức dựa hồ sơ so trước đây cái kia Bạch Liên huyết anh tàn mạnh. Cố này khí tức đã đến gần vô hạn tại nội khí cảnh giới trình độ, cự ly đột phá nội khí cảnh giới cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Hỗ trợ, một tiếng gầm thét vang lên. Kia trung niên nam nhân gặp Lục Huyền không nhìn chính mình, liền đứng dậy hướng phía bên cạnh hai cái tăng nhân giận dữ hét: "Hai người các ngươi, đi bắt hắn cho bản hương chủ bắt lấy đến." Chương 60. Vui mừng ngoài ý muốn. Chương 60. Vui mừng ngoài ý muốn. Lần này không đợi đối phương động thủ, Lục Huyền liền dẫn đầu xuất thủ, hơi nón mặt đất. Bạch. Mấy cái hòn đá nhỏ như là đạn đồng dạng bắn ra đi. Trong khi đối diện kẻ ba người đánh tới, trong chốc lát, chỉ nghe được hai tiếng chầm đục truyền đến. Bên trong trung niên nam nhân bên cạnh hai cái tân nhân, đầu trong nháy mắt nổ tung, hai cỗ thi thể hét lên rồi ngã gục, tại mặt đất không ngừng co giật. Mà trung niên nam nhân thì là duỗi ra một cái tay, thẳng tắp hướng về phía trước đưa, năm ngón tay dùng sức khấu chặt bắt đầu, tựa hồ trong lòng bàn tay có cái gì đồ vật đồng dạng. Mấy giọt mồ hôi lạnh từ trung niên nam nhân cái chán toát ra, hắn cảm nhận được trên bàn tay chuyển đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Trung niên nhân chậm rãi mở ra thủ trượng, trong lòng bàn tay có một bãi đỏ như máu dính chặt vật. Dấu trạng vật chính là đã vụn bột phấn hôn tạp máu của hắn. Người đến tụt cùng là ai? Huyền điệu vệ. Trung niên nam nhân cảm thấy phía sau một cỗ hàn ý đánh tới, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi đối phương vẹn vẹn dùng một viên hòn đá nhỏ cũng đã để hắn tụ thương. Rất rõ ràng thực lực thâm bất khả trắc, viễn siêu với mình tưởng tượng, tuyệt đối so với hắn thực lực mạnh. Chẳng lẽ đối phương là luyện huyết cảnh đại thành võ giả sao? Đáng chết. Vì cái gì đang phong huyện sẽ xuất hiện dạng này giả, chẳng lẽ là Huyền điệu vệ người? Phải biết, hắn nhưng là luyện huyết cảnh giới võ giả, một thân nhục thể đã trải qua thiên truy bất luyện, tu hành đến viên mãn. Luyện huyết cảnh giới võ giả Lục Thần thân thể có thể so với kim cương chi thạch, bình thường đồ vật căn bản cũng không khả năng làm bị thương hắn. Lục Huyền không nói một lời, hớn nhìn về phía phía trước trung niên nam nhân, sau đó hai chân đạp một cái, thân thể cực tốc hướng phía trước ngày tới. Xem ra, luyện huyết cảnh giới võ giả, xác thực khác biệt di vãng những cái kia sâu kiến. Thật can đảm. Trung niên nam nhân nhìn xem Lục Huyền hướng phía đánh tới, dẫn từ tâm đến, vừa mới đối Lục Huyền lòng kiếm kỵ, lập tức không cánh mà bay. Ngay sau đó, trung niên nam nhân rộng rãi áo bào trắng trong nháy mắt nâng lên, chu vi quần phòng gạc ghét, tay áo bay phất phối, cường đại khí huyết từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra. Muốn chết. Trung niên nam nhân trong hai con người lóe ra quỷ dị bạc mang, cường đại khí huyết rót vào trong trong lòng bàn tay, hướng phía trước mắt Lục Huyền một mực đánh ra. Lục Huyền không chút do dự đâu động thân thể nội khí, lăng không một trường đối đầu trung niên nam nhân công kích. A, lại là loại này khí tức. Tại tiếp xúc một cái mắt, Lục Huyền lại cảm giác được kia một cỗ thần bí khí tức, liền cùng bên ngoài liên sinh tự phương trưởng thể nội khí tức như lúc đồng dạng. Chỉ bất quá, trung niên nam nhân kia cố quỷ dị khí tức, so bên ngoài liên sinh tự phương trưởng mạnh lên rất nhiều. Lập tức, Lục Huyền động thể nội vô cùng vô tận khí, tụ tập trong tay tâm, thế không thể đỡ xâm nhập vào trung niên nam nhân thể nội. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là nội khí cảnh giới cao nhân. Trung niên nam nhân cảm thấy kia cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, con ngươi địu chấn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kia cố cường đại nội khí, ngay tại trong cơ thể hắn tứ ngược lan tràn ra, phá hủy lấy hắn mỗi một tấc huyết dục. Cho dù là trong cơ thể hắn kinh khủng khí huyết, tại kia cố thần bí khí tức trước mặt, liền giống như mới sinh như trẻ con yếu đất không chịu nổi. Mấy hơi về sau, trung niên nam nhân mang nồng đậm không cam lòng cùng hoặc, rắn không thể gãy nhục thần, hóa thành nhất đà bổ không, có trẹo chống, cứ như vậy sụp đổ trên mặt đất hắn không minh bạch, vì cái gì một cái nho nhỏ đang phong huyện bên trong sẽ có nội khí cảnh giới cao nhân tồn tại đối phương là cùng bọn hắn thánh giáo bên trong trường lão, là cùng một cái cấp bậc cường đại tồn tại. Mà lại, đối phương vẫn là một cái nhìn, chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, hắn cũng chỉ tại tổng bộ trong giáo như qua. Lục Huyên mắt thấy trung niên nam nhân đã chết, trong lòng mang theo chút nghi hoặc. Những này tịnh thế bạch liên giáo tà giáo đồ, tựa hồ cũng thống nhất tu hành cái gọi là bạch liên thánh kinh, lấy về phần thể nội đều mang cùng bạch liên anh đồng dạng quỷ dị khí tức. Nhưng là, vì cái gì đánh giết bọn hắn về sau ngược lại không có đạt được hệ thống điểm số. Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể của bọn họ bên trong thần bí khí thức, quá mức pha tạp đột đầu kém xa bạch liên huyết anh như thế tuý. Lục Huyền trầm tư một lát, liền không tiếp tục để ý hắn, hai con người hướng phía liên hoa đại nhìn lại. Một giây sau, một đạo hàn quang chiếu xạ mà ra, mang theo âm vang hữu lực nam minh. Lục Huyền từ bên hông nô ra một thanh đại đao, trong không khí nhiệt độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nóng dựng lên. Không có một tia chần chờ, Lục Huyền náo hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đâu động thân thể nội khí. Một đạo màu đỏ thâm quân mang, từ thân đao bắn nhanh mà ra. Mạn Điêu kinh khủng nhiệt độ cao đánh nút về phía kia đài sen ở giữa nhất vị trí. Trong khoảnh khắc, kia đó có mấy cái trưởng thành lớn trắng tinh hoa sen, bị kịch liệt sôi trào màu đỏ thấm liệt hỏa bá phủ, sau đó màu đỏ thấm liệt hỏa cấp tốc lan tràn toàn bộ liên hoa đài. Hả? Lục Huyền trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, hệ thống bảng lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, tiểu thành. Công pháp, Sinh Diễm Đao Pháp 39, Truy Phong Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, điểm số, 45. Ngươi tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 45 điểm, thôi diễn Truy Phong Bộ Pháp? Lục Huyền khi nhìn đến hệ thống bảng trên điểm số ra tăng về sau, trong lòng vui mừng, mặt không thay đổi khuôn mặt lộ ra thiếu dung. Nguyên bản hắn chỉ có 15 điểm hệ thống điểm số, hiện tại lập tức liền tăng lên 30 điểm hệ thống điểm số, biến thành 45 điểm hệ thống điểm số. Bất quá, Lục Huyền thiếu dung rất nhanh liền thu liễm, cảm thấy có chút không thích hợp. Lần trước tại trùng Điệp Sơn mạch lúc, đánh rất Bạch Liên Huyết Anh, đều có thể thu hoạch được 33 điểm hệ thống điểm số. Làm sao hiện tại hệ thống điểm số còn giảm bớt? có thể cảm giác được cái này Bạch Liên Huyết Anh khí thức, so Liên Anh thêm cường đại mới đúng. Chẳng lẽ? Ha. Một tiếng chói hai bén nhọn thanh âm chuyển đến, thanh âm là tới từ liên hoa đài trên kia đóa trắng tinh hoa sen. "Không chết." Lục Huyền chăm chú nhìn lại, chỉ gặp kia bị đỏ thấm liệt diễm bao trùm liên hoa đài, lúc này một đạo tàn ảnh từ đó bay lượn mà ra, cuối cùng rơi xuống địa cung trên quảng trường. Một cái ước chừng có nhân loại 3-4 tuổi thân cao quái vật xuất hiện lục Huyền trước mắt. Lục Huyền có thể mơ hồ trông thấy, toàn thân nó dâng đầy tiên diễm màu đỏ rực rỡ, làn da là khiếp người thảm màu trắng, trên trán có một đóa bạch liên hoa ẩn ký. Nó lúc này đang dùng cặp kia bước lên quỷ dị mang con mắt, nhìn chằm vào Lục Huyền. "Đây là cái gì?" Làm sao cùng Bạch Liên Huyết Anh khác biệt có chút rõ ràng? Lục Huân nhíu mày bắt đầu, miệng bên trong nỉ non. Chẳng lẽ tịnh thế Bạch Liên giáo Bạch Liên Huyết Anh sẽ còn tiến hóa hay sao? Mà lại cái này Bạch Liên Huyết Anh không chết, vậy hắn vừa mới lấy được hệ thống điểm số là từ đâu tới. Chẳng lẽ là từ kia đóa bạch khiết hoa sen đi lên? Lục Huân nghĩ tới đây, liên ngẩng đầu đi xem hướng liên hoa cái chỗ. Lúc này mới phát hiện, kia đóa bạch khiết hoa sen đã bị màu đỏ liệt hỏa thiêu thành cho tàn, đài cũng bị đốt cháy đen khói. Thì ra là thế. nghĩ thông suốt về sau, liền đem ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến phía trước Bạch Liên Huyết Anh bên trên như thế rất tốt, Lục Huyên nhìn xem kia nho nhỏ Bạch Liên Huyết anh, khỏe miệng lại lần nữa nổi lên ý cười. Không nghĩ tới, lần này Liên Sinh tự hành trình, có thể để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Chương 61. Lục Huyên kích động. Chương 61, Lục Huyên kích động. Bạch Liên Huyết anh ra trên người, còn lưu lại một chút cháy đen vết tích, tựa hồ là vừa mới bị Lục Huyên kia xích diễm đao pháp cho thương tổn đối với Lục Huyên kích động, một bên khác Bạch Liên Huyết anh lại là biểu hiện ra một bộ dị thường bộ dáng. Bạch Liên anh vậy mà bắt đầu bản năng lui lại, giống như tại ngại Lục Nó tựa hồ có thể cảm giác được người phía trước, thể nội có để nó cảm thấy run rẩy lực lượng kinh khủng. Tại Bạch Liên Huyết Anh lui lại đồng thời, Lục Huyền đã sớm hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, một đạo tựa như tia chớp màu đỏ thẫm quằn mang, tại trong hư không lướt qua, hướng phía Bạch Liên Huyết Anh bắn nhanh mà đi. So với trước đó cái tia đạo màu đỏ thẫm quan mang, lần này, Lục Huyền ngưng tụ toàn bộ nội khí. Màu đỏ thẫm liệt diễm chậm chậm tiêu đốt, kinh cùng nhiệt độ cao khiến cho không gian vặn vẹo biến hình bắt đầu, sau đó trong nháy mắt đánh trúng muốn tránh né Bạch Liên Huyết Anh. Màu đỏ thẫm liệt diễm như rồi mật, vô luận Anh chạy đến đâu một chỗ địa phương, đều không thoát khỏi được trên người màu đỏ thẫm hóa diễm. Mặc dù cái này Bạch Liên Huyết anh đã có luyện huyết cảnh viên mãn lực lượng, nhưng là đối mặt nội khí cảnh giới Lục Huyền, vẫn là quá mức yếu đuối. Bạch Liên Huyết anh thể nội thần bí khí thức, bị Lục Huyền kinh khủng nội khí, lấy tối khô lạc hủ tốc độ huy diệt hầu như không còn. Lục Huyền yên lặng đứng ở một bên, thẳng đến trong đầu lần nữa hiện ra bảng. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, tiểu thành. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 39, có thể tôi diễn, Truy Phong Bộ Pháp 19, có thể tôi diễn, điểm số, 105. Mời tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 45 điểm, tôi diễn Truy Phong Bộ Pháp. Ngươi tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 60 điểm, thôi diễn xích diễm đao pháp. Nhìn thấy hệ thống bảng trên đã phá 3 chữ số hệ thống điểm số, cái này khiến Lục Huyền vì thế mà choáng váng, hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được nhiều như thế hệ thống điểm số. Nói cách khác vừa mới Bạch Liên hết anh, duy nhất một lần cho hắn cung cấp trọn vẹn 60 điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền nhìn thoáng qua trong tay lại đao, bóng loáng sáng tỏ trên thân đao có một tia tỉ vết, mắt Trần có thể thấy đen nhánh tiêu ban, trong mắt lên một tia đau lòng. Xem ra, xích pháp lực đã càng thêm kinh khủng. Đến huyện huyện bên trong, lại phải thay đổi một cây đao. Một cây đao này vẫn là lục huyền lần trước để lương thành đi tìm trong thành tốt nhất tiệm sát, dùng tới tốt tinh thiết chế tạo mà thành đây chính là trọn vẹn bỏ ra lục huyền 5-600 bạc, hiện tại mới dùng một tháng không đến, cái này 5600 bạc liền muốn ngâm nước nóng. Cho dù là xuất thủ xa xỉ lục huyền, cũng cảm thấy 10 phần đau lòng. Mà lại, lục huyền lần này ly khai Thanh Vân huyện huyện thành cũng không có mang theo bao nhiêu bạc, cũng liền mang theo mấy trăm lượng bạc mà thôi. Mấy trăm lượng bạc, nếu như chỉ là ăn uống ở, kia khẳng định là dư xài. Nhưng là, hiện tại phải vào thành đổi qua một cây đao, vậy liền còn thiếu rất nhiều. Chính là không biết rõ cái này liên sinh tự kim khố dấu chỗ nào. Lục Huyền không chút nghĩ ngợi đánh lên Liên Sinh Tự chủ ý, có thể như thế lớn một tòa chùa miếu, kia khẳng định là có không thể khinh thường tiền tài đang lúc Lục Huyền muốn ly khai địa cung, tìm Liên Sinh Tự tăng nhân, nghe ngóng một cái Liên Sinh Tự khổ phòng ở đâu. Lúc này, địa cung thang đá bên trên, truyền đến từng đợt tổ nào kinh hoàng tiếng bước chân ướt, chừng có mười mấy cái tăng nhân, từ địa cung thang đá trên nhanh chóng chạy xuống. Không xong, hương chủ đại nhân, chủ trì xảy ra chuyện, chủ trì chết tại phía trên Phật điện bên trên, có người xông vào Liên Sinh Tự. Mà lại, phái phát ra ngoài bạch liên thánh trùng tựa hồ đã mất hiệu lực, những cái ngủ lại võ giả phát hiện ý đồ của chúng ta. Cầm đầu tăng nhân nhìn lòng nóng như lửa đốt, người đều còn chưa tới đến bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt, liền vội vội vã mở miệng nói chuyện địa cung thang đá trước, Lục Huyền lặng lặng đứng tại bậc thang trước mồm chờ lấy phía trên tăng nhân đi đến dưới nhất tầng thang đá. Cầu Hương chủ đại nhân xuất thủ. Đứng tại nhất phía trước tăng nhân nói cũng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy thang đá miệng đứng đấy một cái thân ảnh cao lớn. Người là ai? Hương chủ đại nhân đâu? Tà tăng nhân lập tức ngừng bước chân, phía sau mười mấy cái tăng nhân cũng đi theo ngừng lại. không có hứng thú đáp lại hắn, ngược lại là sâu nhìn thoáng qua hắn, trong đầu lập tức hiện ra một cái ý nghĩ. Nhắc Tào Tháo, tào tháo liền đến. Lục Huyền đúng lúc suy nghĩ, đi nơi nào tìm người dẫn đường, cái này không vừa vặn liền có người đưa tới cửa. Người muốn làm gì? Hương chủ đại nhân đâu? Chúng ta có việc gấp muốn gặp Hương chủ đại nhân. Cầm đầu tăng nhân, khi nhìn đến Lục Huyền kia u ám thâm thúy hai con người lúc, trong lòng đông cảm giác không ổn, có một loại linh cảm không lành. Trong ngay mắt, Lục Huyền hóa thành một đạo tàn ảnh, lôi cuốn lấy cường đại kình phong đánh tới. Chỗ đến, đều có lấy tăng nhân đổ vào thang đá bên trên, còn có từ thang đá trên rơi xuống tại bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt, thi thể của bọn hắn trên đều mang một cái lõm đi vào trên trừng ấn. Sau một nén nhang, Lục Huyền cũng đã một lần nữa về tới mặt đất. Vẫn là cái kia quen thuộc Phật điện, Phật điện trên vách tường còn khảm nạm lấy một bộ không đầu thi thể. Giờ phút này, Lục Huyền bàn tay lớn trên còn cầm một cái tăng nhân, chính là mới vừa rồi ở vào nhất phía trước tăng nhân. Lúc này tăng nhân vẫn còn mê mang, không biết làm sao trạng thái bên trong, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mang ta đi liên sinh tự khổ phòng. Phía ngoài liên sinh tự, nguyên bản còn yên tĩnh y máng trổ miếu, hiện tại là sáng rực khắp, gao thét âm thanh liên tiếp. Vô số bó đúc đem toàn bộ liên sinh tự chiếu sáng, trong đó mỗi cái địa phương đều có thanh âm đánh nhau. Hỗn trướng. Bọn này đáng chết con lựa trọc, vậy mà tại nửa đêm chui vào chúng ta ngủ phòng. Nguyên lai liên sinh tự những này hòa thượng đều là giả mạo, các huynh đệ mau đem bọn này giảm hòa thượng giết. Những này cái gọi là liên sinh thánh chủng, nguyên lai đều là giả. Đối với những này biến cố, Lục Huyền không để ý đến, một tay nhấc lấy cái kia tăng nhân, tại liên sinh tự công trình kiến trúc trên nhảy vọt, hướng phía liên sinh tự khổ phòng phương hướng tiến lên đương nhiên, Lục Huyền trên đường đi đụng phải liên sinh tự cái khác tăng nhân lúc, cũng tiện thể lấy giải quyết hết bọn hắn. Liên sinh tự phía sau núi, Lục cái chỉ dẫn, đi tới một tòa bí ẩn động. Thiếu hiệp, bên trong chính là chúng ta liên phòng, cầu ngươi tha ta một mạng đi. Cái kia bị lục huyền xách trong tay tăng nhân, lúc này mở miệng nói chuyện. Tại lục huyền không có phát giác được tình huống dưới, tăng nhân trên mặt hiện lên một tia tươi cười quái dị. Lục huyền mặc dù không có nhìn thấy kia tăng nhân quái dị tiêu dung, nhưng lại có thể nghe được hắn dồn dập tiếng tim đập. Xem ra, cái sơn động này còn có chút cục quái. Lục huyền khóe miệng có chút liếc lên, mang theo ý cười hiền lành, ý vị thâm trường nhìn xem kia tăng nhân, sau đó thời gian dần trôi qua mở miệng nói ra. "Thật sao? Đại sư ngươi lòng từ bi, đã đều đi tới nơi này, không bằng đưa Phật đưa đến Tây, liền thay tại hạ dò xét một cái đường đi." Ngươi Già kia tăng nhân trong nháy mắt sắc mặt tái nhận, đang muốn mở miệng cự tuyệt lục huyền đề nghị lúc, thân thể của hắn đột nhiên nhận một cú cự lực, toàn bộ thân hình bị ném không trung, hướng phía kia đen như mực như vực sâu cửa sơn động lập tới. Chương 62: Đưa tài đồng tử. Tình thế Bạch Liên giáo. Chương 62: Đưa tài đồng tử. Tình thế Bạch Liên giáo. Bịch. Tên tiêu tăng nhân từ giữa không trung trùng điệp hạ xuống, đập vào cửa hàng chỗ sâu bên trong. Hưu, hưu, hưu. Chỉ một thoáng, bén nhọn tiếng xé gió lên, vô số mũi tên từ cửa hang trô sâu bên trong bắn ra. Mà nằm trên mặt đất tăng nhân không tránh kịp, trong nháy mắt bị vô số mũi tên xuyên thấu mà qua. Trước cửa hang tang nhân, liền tiêu thảm đều không phát ra được, liền ngã trong vũng máu. Ngay sau đó mũi tên tựa hồ còn có dư lực, hướng phía ngoài cửa hàng bắn nhanh mà đi, thẳng đến Lục Huyền mặt đánh tới. Mà đứng ở ngoài cửa động Lục Huyền, đối mặt với thế không thể đỡ mũi tên, lại không chút nào động tác. Sau một khắc, Lục Huyền thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, tại thanh lãnh dưới ánh trăng, giống như hoa trong gương, trong trong nước hư ảo đếm mãi không hết mũi tên, trực tiếp xuyên thấu qua, tựa hồ không có gặp được bất kỳ ngăn cản. Từ xa nhìn lại, Lục Huyền thân ảnh sớm đã xuất hiện đến rời xa cửa động vị trí chỉ bất quá, Lục Huyên mang trên mặt ánh mắt cổ quái, hắn tựa hồ tại những này. mũi tên bên trong phát hiện dị thường đại bộ phận bắn tại trên cây mũi tên bên trong, vẫn còn có chút hứa kỳ trách mũi tên. Lục Huyên chậm rãi đi đến một chỗ cột trụ bên cạnh, nhìn thoáng qua xâm nhập thân cây bên trong mũi tên. Huyền thiết mũi tên, là ngân giáp cung. Cái này xem xét không quan trọng, Lục Huyên lập tức chau mày, phát hiện mũi tên này mũi tên trô đà thủ. Tiên thân cùng mũi tên đều là áp dụng bạc trên tay Lục Huyên ra trắng bạc quá mang. Tình Bạch Liên giáo tại sao có thể có loại này đồ vật? Lục Liên có chút dần mình, làm không minh bạch tịnh thế Bạch Liên giáo đi nơi nào lấy tới ngân giáp cung. Ngân giáp cung chính là đại hạ hoàng triều cấm khí, bình thường chỉ có triều đỉnh quan phủ mới có, dân gian căn bản cũng không có thể sẽ tiếp xúc đến ngân giáp cung. Bởi vì ngân giáp cung uy lực kinh thế hai tục, mũi tên chính là áp dụng huyền thiết giàn đúc ma thành, có thể tùy tiện phá vỡ võ giả phòng ngự. Luyện huyết cảnh giới phía dưới võ giả nhục thân, tại huyền thiết mũi tên trước mặt, liền như là giấy Nếu như không tránh kịp, sẽ thân, giả, không cũng sẽ bị mũi tên cho bị thương. Cái này ngân giáp cung tin tức, vẫn là Lục Huyền từ lương thành kia tiểu tử trên thân biết được. Mỗi cái huyện thành chuẩn bị có ngân giấc cung, hai cánh tay đều đem ra, mới 10 trôi không đến. Lục Huyền quét mắt một cái chu vi mũi tên, liền phán đoán ra, trong sơn động tối thiểu có 4 năm đem ngân giấc cung. Cha cha, cái này tịnh thế bạch liên giáo con đường thật dạ. Liên ngân giấc cung loại này đồ vật đều có mấy lần, chắc không được, bị đại hạ triều đỉnh khắp thiên hạ truy sát, xem ra trong đó cũng có được cái này một bộ phận nguyên nhân. Lục Huyền cuối cùng coi lại vài lần huyền thiết mũi tên, vẫn là từ bỏ đưa nó thu hồi dự định. Nguyên bản Lục Huyền còn muốn lấy đưa nó thu hồi cầm tới trong huyện thành tiệm Thợ Rèn, để Thợ Rèn lấy huyền thiết chế tạo ra một thanh đại đao tới. Nhưng là huyền thiết mũi tên loại này khoai lang bằng tay, cầm, đến thời điểm sẽ chọc cho một thân phi phức, chỉ sợ kia Thợ Rèn cũng không dám thu. Dù sao ngân giáp cũng là quan phủ cầm khí, nếu như bị quan phủ phát hiện, đây chính là chặt đầu lại tội. Trật, Lục Huyền thu hồi ánh mắt, hướng phía cửa sơn động đi đến. Lục Huyền giơ bao đuốc, đem đen như mực như vực sâu cửa hàng chiếu sáng, bên trong cảnh cảnh hiện hiện ở trong mắt Lục động bên trên bày rất nhiều cung nổ, ở dưới nhất còn có mấy cái màu trắng bạc to lớn cung nổ. Lục Huyền Tu sơ giản lược quét mắt một cái, sau đó đem ánh mắt phóng tới cửa hàng nhất chỗ sâu. Kia là một khối hình vông to lớn tảng đá, tựa hồ trải qua nhân công điêu khác, tạo thành một đạo cửa đá, ngăn tại lục Huyền phía trước âm ầm. Lục Huyền gọn gàng nâng tay phải lên, cường đại nội khí từ lòng bàn tay tràn vào cự thạch bên trong, dễ như trở bàn tay phá hủy lấy cự thạch nội bộ. Trong chốc lát, cả tòa cự thạch hóa thành nhỏ bé cục đá vụn, vầy xuống đầy đất. Sau đó, Lục Huyền thấy được bên trong cảnh, trong động khẩu bày biện rất nhiều giá gỗ, phía trên trưng bày đại lượng vàng bạc và trắng. Nhưng là, đối với những loại vàng bạc và trắng, Lục Huyền cũng không có quá quá kích động, bởi vì Lục Huyền phát hiện trong đó phía sau nhất hai cái trên giá gỗ, lại còn bày biện một chút hộp gỗ, bên trong bay ra nhàn nhạt dược tài mùi thơm ngát. "Ừm, đây là đại bộ dược tài." Lục Huyền không nhìn bên cạnh những cái kia vàng mặt và trắng, nhanh chóng đi vào phía sau nhất hai cái trên giá gỗ. Lập tức, Lục Huyền dùng tay gỡ xuống treo ở bên hông vào đao, đem gần nhất mấy cái hộp gỗ nhỏ xúc lên. Bên trong chàng cảnh hiện lộ tại Lục Huyền trước mắt, khi nhìn đến hộp gỗ bên trong trưng bày đại bộ dược tài về sau, Lục Huyền trong nháy mắt mừng rỡ, hô hấp cũng dần dần dồn lên. Bên trong trưng bày đại bộ dược tài, vẫn còn có tử huyết linh chi cùng một chút không thể so với tử huyết linh chi kém đại bộ dự tài. Cái này, Lục Huyên hai mắt trừng lớn, trên mặt có chút khó có thể tin, nội tâm kích động và phần, không ngừng tăng khái. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên giáo, thật sự là mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn lớn lao kinh hỉ Asem ra, về sau nhất định phải lưu ý thêm cái này Tịnh Thế Bạch Liên giáo mới được, đơn giản chính là đưa tài đồng tử. Lục Huyên lập tức từ bên cạnh lấy một cái hòm gỗ lớn, đem tất cả đại bộ dự tài, toàn bộ chứa vào. Sau đó, lấy thêm ước chừng 1000 lượng vàng, liền đội vàng khai. Không phải Lục Huyền không ý lấy thêm, mà là hắn làm động đậy, ngựa cũng vắt không nổi cũng không thể để Lục Huyền một mình một người khiêng hòm gỗ lớn, một đường đi đến huyện thành bên trong đi. Liên Sinh tự miếu ngoài sân môn, lần này Lục Huyền ngược lại là trực tiếp từ đường ngay xuống núi. Lục Huyền một mình khiêng một cái hòm gỗ lớn trên bờ vai, trong lòng không có chút nào gợn sóng dọc theo xuống núi thang đá đi tới. Bởi vì tiềm phục tại Liên Sinh tự bên trong tỉnh thế Bạch Liên giáo cao tầng, cơ bản bị Lục Huyền giết sạch. Cho nên, những này đến đây ngủ lại khách hành hương, cũng là lấy cực nhanh tốc độ, đem còn lại Liên Sinh tự hòa thượng chém giết hầu như không còn đương nhiên, cũng có một số người, khi nhìn đến Lục một cái lúc, tà niệm mọc lan tràn. Muốn có ý đồ với Lục Huyền đối với những kẻ ham sống tán nham người, Lục Huyền tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lượt thi nhỏ trừng phạt một phen về sau, liền không còn có người dám có ý đồ với Lục Huyền. Lục Huyền một đường thông suốt đi vào chân núi về sau, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo như thiểm điện tàn ảnh, biến mất tại trong đêm đen. Không bao lâu, Lục Huyền cũng đã đi tới một chỗ bí ẩn trong rừng cây, nơi đó là Lục Huyền sắp xếp cẩn thận ngựa địa phương. Lục Huyền một tay nâng hòm gỗ lớn, một tay nhấc lựa trái đêm, thuận lưu lại tiêu ký, rãi đi vào mục đích. Phía trước là một cái núi nhỏ thể, trên núi có một cái bị hai viên cự thạch ngăn cản lên trống lỗ lớn chỉ để lại một tia khe hở. Mà ngựa cùng Lục Huyền mang theo hành lý liền ở vào trong động, Lục Huyền bước đi tiến lên, phát hiện ngăn cản tại lỗ lớn trước mặt trên đá lớn, có xác bén thú chao lưu lại vết tích. Lục Huyền không có lo ngại, lập tức đẩy ra cự thạch đi vào đem nâng ở trên tay hỏng gỗ sau khi để xuống, lại đem cự thạch chuyển về, chỉ chừa lại một người có thể đi vào khe hở. Sau đó Lục Huyền đem trong tay bó đuốc cắm trên mặt đất, sáng tỏ ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Ngựa sợi dây trên người bị thắt ở sơn động sau một viên nham thạch bên trên, đồng thời cự ly ngựa xa trên mặt đất, liền đặt vào Lục Huyền hành lý. Lục Huyền cũng không định trực tiếp chạy tới Đăng Phong huyện huyện thành, mà là dự định trước thôi diễn xong công pháp về sau, lại lựa chọn chạy tới Đăng Phong huyện huyện thành. Chương 63: Nội khí đại thành. Chương 63: Nội khí đại thành. Lục Huyền đi đến kết đặt hành lý địa phương, lấy ra một kiện hoàn hảo màu đen quần áo đen, đem trên người mình phá mất quần áo đổi đi. Lập tức, Lục Huyền ngồi xếp bằng, náo hải khế động, hệ thống bảng nổi lên. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Nội khí cảnh, tiểu thành. Công pháp: Xích Diễm Pháp 39, có thể thôi diễn, Truy Phong Bộ Pháp 19, có thể thôi diễn, điểm số: 105. Mời tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 45 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 60 điểm, thôi diễn xích diệm đạo pháp. Thu được đại lượng hệ thống điểm số về sau, Lục Huyền lần này không có cân nhắc bao lâu. Lục Huyền chuẩn bị 2 quyển võ đạo công pháp cùng một chỗ thôi diễn, vừa vận hệ thống điểm số đầy đủ thôi diễn cái này 2 quyển võ đạo công pháp. Xác định. Nghĩ tới đây, Lục Huyền không nghĩ nhiều nữa, vội vàng trong đầu xác định. Ngay tại Lục Huyền xác định một cái mắt, hệ thống bảng trên điểm số toàn bộ trống Hồi lâu, ước chừng qua 1 canh giờ về sau, trong sơn động một cỗ dọa người khí tức tự Lục Huyền thể nội tuôn ra. Trong động Cổ Phong Ga Gết, khí thế cường đại quét sạch mà ra ở vào sơn động phía sau cùng ngựa, đột nhiên kịch liệt giằng co, tựa hồ bị sợ hãi. Tuấn Mã màu đen mãnh liệt tránh thoát dây thừng, muốn rời xa lục huyền trung quanh, phản phất lục huyền là hung tàn hồng hoang manh thú đầu dạng. Lúc này, Lục Huyền mở ra hai con người, thu liễm khí thế của tự thân. Vậy mà đột phá? Nguyên bản, Lục Huyền cho là mình cự ly nội khí cảnh đại thành còn có một đoạn cự ly. Không nghĩ tới, lần này đồng thời thôi diễn hai quyển công pháp, vậy mà để hắn đạo giới lên thì lên, nhất cử đột phá đến khí cảnh giới đại thành. Cố lực lượng này Đây chính là nội khí cảnh giới đại thành võ giả sao? Lục Huyền cảm thụ được thể nội kia cổ thần bí khí tức, đã vượt xa chính mình trước đó lực lượng đương nhiên, Lục Huyền chỉ là cảm thụ một hồi lực lượng trong cơ thể về sau, liền đứng dậy, hướng phía phía trước cái kia từ liên sinh tự mang ra hòm gô đi đến. Cảm giác đói bụng là một cố Lục Huyền chưa từng có cảm nhận được như thế cảm giác đói bụng, thậm chí cố này cảm giác đói bụng, có thể để cho thân thể của hắn cảm nhận được cảm giác suy yếu. Xem ra, đêm nay tiêu hao vẫn là quá lớn. Cả một cái ban đêm cùng Tịnh Thế Bạch Liên giáo những người kia đánh nhau, cùng vừa mới đồng thời thôi diễn hai bộ võ đạo cương pháp. Dù cho Lục Huyền Tân là nội khí cảnh giới võ giả, lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được một tia mờ mịt. Ngay tại Lục Huyền muốn đưa tay mở ra trên đất hòng gỗ lúc, sơn động tự thạch bên ngoài, một trận lũ rung động thanh âm chuyển đến. Nghe tựa như là to lớn thú trảo, giẫm đang khô héo trên lá cây thanh âm. Lục Huyền động tác trên tay một trận, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài sơn động đầu kia khe hở, liền thấy được một cái bóng đen to lớn đi tới trước cửa hàng. Giá thú. Ngoài động khe hở chỗ, có hai cái bước lên lục con người, miệng rộng ra lộ ra bên trong kia dãy đặc sắc, sắc nhọn răng, dưới miệng còn tí tách chảy nước bọn. thấy thế, Không có chút nào sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng lộ ra tiếu dung tới. Vừa vặn, hắn vẫn chưa yên tâm dùng ngăn từ liên sinh tự lấy đi đại bộ dự tài. Hiện tại xem ra, có thể để nó đến cho ta thử một cái, nhìn xem có hay không gì trạng phát sinh. Nghĩ tới đây, Lục Huyền nhanh chân lưu tinh hướng ngoài động đi đến, tay phải ấn trên cửa thạch, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một chuyển. Theo ngăn ở trước sơn động cửa thạch bị dịch chuyển khỏi, sơn động cửa hang lần nữa mở rộng, bên trong tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Mượn trong cửa hang lửa, Lục Huyền có thể thấy rõ ràng ngăn ở ngoài cửa hang ra thú. Là một cái toàn thân mọc da đen lông tóc báo, có một cái trưởng thành lớn nhỏ. lai like là báo. Hắc báo bây giờ nhìn lại có chút u ngờ, tựa hồ không minh bạch vì cái gì ngăn ở trước cửa hàng cự thạch bị rời. Cứ như vậy, Hắc báo cùng Lục Huyền mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau ước chừng qua mấy hơi về sau, Hắc báo đột nhiên nhảy lên, hướng phía Lục Huyền đứng vị trí nhào tới. Rang rắc. Vài tiếng tiếng vang là xương vỡ vụn thanh âm, Lục Huyền bản tay lớn nắm lấy Hắc báo một cái chân, hướng cửa hàng kéo đi. Hắc báo tại bị Lục Huyền đụng phải một khắc kia trở đi, tứ chi của nó liền trong nháy mắt bị Lục Huyền dùng nội khí cho vỡ rơi. Một canh giờ qua đi, Lục Huyền đã đem từ liên sinh tự mang ra đại bộ dự tài. mỗi dạng đều cắt một cái nhỏ, cho Hắc báo nếm thử. Nhìn xem không có ảnh hưởng chút nào hát báo, lục huyền lúc này mới yên lòng lại. Lập tức, lục huyền đưa tay đặt tại kia hát báo trên thân, cấp tốc giải quyết tính mạng của nó. Xem ra liên sinh tự những cái kia đại bổ dược tài không có vấn đề, lục huyền không còn đang nghi. Một mực vác tại sau lưng tay trái vươn ra, nắm lên hòm gỗ bên trong đại bổ dược tài, phóng tới bên miệng, nốn từng ngụm lớn xuống dưới. Mãi cho đến từ liên sinh tự mang ra đại bổ dược tài, toàn bộ bị lục huyền tiêu hao sạch sẽ Vừa mới cảm giác đói bụng không cánh mà bay, thay vào đó chính là thể nội kia kinh khủng lực lượng cường đại. Lục Huyền lần nữa khuynh chân ngồi dưới đất, thể nội điên cuồng hấp thu còn lại đại bổ dược tài dự lực. Sau một khắc, theo Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bảng hiện lên ở Lục Huyền trước mắt. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, đại thành. Công pháp, Sích Diễm Đao Pháp 49, Truy Phong Bộ Pháp 29 điểm số, 20. Lục Huyền nhìn thoáng qua hệ thống bảng trên hệ thống điểm số, còn thừa lại lấy 20 điểm đây là vừa mới những cái kia đại dược, còn lại dự lực cho Lục Huyền cung cấp điểm số. Quả nhiên, không ra Lục Huyền trước. Lục Huyền trong lòng bất đắc dĩ cảm khái một phen. Nhiều như vậy đại bộ dự tài, cuối cùng còn lại dự lực cũng vẹn vẹn chỉ là cho hắn cung cấp 20 điểm hệ thống điểm số. Thôi, hiện tại trời đã không sai biệt lắm sắp sáng, Lục Huyền cũng không còn soán suất. Chợt, Lục Huyền từ hòm gỗ bên trong, lấy ra bày ra ở trong đó 1000 lượng vàng, phóng tới chính mình mang tới gói đồ ở trong. Cũng không lâu lắm, một thất tuấn mã màu đen tự dịp ngày mới vừa hơi sáng thời điểm, từ trong sơn động lao vụt mà ra, ngồi tại trên lưng ngựa chính là Lục Huyền đang phong huyện Huyền thành. Sắp trời mới vừa hừng sáng, Thành cửa ra vào cũng đã tụ tập số lớn người đi đường, ngay tại lui tới hành tàu ở thành cửa ra vào Đàng Phong huyện trong huyện thành khu vực, tọa lạc lấy một cái uy nghiêm khí phái công trình kiến trúc, chính là Đàng Phong huyện huyện nha. Lúc này, Đàng Phong huyện huyện nha bên trong lại dị thường bận rộn, thủ vệ nghiêm mặt, tựa hồ huyện nha bên trong tới cái gì đại nhân vật đột dạng. Huyện nha hậu đường đại sảnh, giờ phút này đã tụ tập đông đảo thân ảnh. Hậu đường đại sảnh nhất phía trước, bày biện ba cái đại dựa, trên phân biệt một cái nhân. Làm người ta chú ý nhất là, ba nam nhân trên thân đều mặc màu xanh lam cầu phía trên đâm vào huyện thần bí màu đen huyền điểu người tại ở giữa nhất chủ vị nam nhân, là một cái niên kỳ ước chừng lấy 560 nam nhân, mái tóc màu đen bên trong trộn lẫn lấy rất nhiều tóc trắng, cái cầm giữ lại chỉnh tề trầm râu. Mà đứng tại bọn hắn ba người trước mặt mấy người, chính là Đăng Phong huyện quan phụ chủ yếu quan viên Đăng Phong huyện huyện lệnh, huyện thự, cùng huyện ủy vân Chương 64. Nhân diện ủy. Chương 64. Nhân diện ủy. Đứng tại ở giữa nhất trung niên nam nhân, thân cao 1,7 tạ hữu, thân thể lấy đà, mà hắn chính là Đăng Phong huyện huyện lệnh huyện huyện lệnh nhìn trước ngồi kia ba người, không có chút nào tầm tình bất mãn, ngược lại là mang theo lấy lòng khuôn mặt tươi cười, chắp tay hành lễ. Hạ Quan Đăng Phong huyện huyện lệnh tầng phẩm, gặp qua chư vị Huyền Điệu vệ đại nhân. Nhìn thấy bọn hắn, Đăng Phong huyện huyện lệnh cao hứng cũng còn không kịp đâu. Cái này một tuần trước, tại trong huyện thành phát sinh án mạng, khiến cho cái kia là Kinh Tâm tướng đảm, chịu không được áp lực hắn, lập tức báo lên Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân. Sau đó mấy vị này Huyền Điệu vệ đại nhân, liền tại nay thiên nhất thật sớm liền đã đến Đăng Phong huyện huyện thành đối mặt Đăng Phong huyện huyện lệnh linh loạn, mà ở ở giữa nhất trung niên nhân, chính là lần này lĩnh vệ, Luyện Huyết Mà còn lại hai cái Huyền vệ, thì là Luyện cảnh tiểu thành giả. Tất, Tằng đại nhân, không cần khách sáo, lần này chúng ta ba người chính là Huyền sứ đại nhân tự mình sai khiến chạy tới, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Đây là chúng ta lệnh bài, Tằng đại nhân ngươi trước xác nhận một cái đi. Sau đó, trung niên nam nhân từ bên hông lấy ra một viên màu xanh lam lệnh bài, bên cạnh hắn hai người thấy thế, cũng đồng thời lấy ra hai cái lệnh bài. Triệu Thắng, Tiền Hạo, Lý đại nhân. Đang Phong huyện huyện lệnh Tằng Phàm thu sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, liền thấy được trên lệnh bài khắc lấy danh tự. Mắt thấy phía trên danh tự, là cùng chi phủ đại nhân truyền tới tin tức nhất trí, Tằng Phàm nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. "Là, là, là" Triệu đại nhân nói đúng lắm, hạ quan cũng cho là như vậy, vẫn là trước làm chính sự quan trọng, miễn cho chỉ hoãn chư vị đại nhân quý giá thời gian." Tăng Phạm Hàn Huyên xong, trong lòng chỗ sâu ẩn giấu đi một tia lo lắng. Bình thường khó gặp huyền điệu vệ, hiện tại lập tức liền xuất hiện ba cái, vẫn là hoàng cấp huyền điệu vệ. Tăng Phạm thân là mệnh quan triều đình, tự nhiên biết rõ huyền điệu vệ tình huống. Mỗi một vị hoàng cấp huyền điệu vệ đều là luyện huyết cảnh giới tồn tại đáng sợ, thân mang theo kinh khủng khí huyết lực, thực lực thâm bất Phải biết, hắn trưởng khống một nguyên, tu luyện hơn nửa người, cũng mới khó khăn lắm đạt tới luyện cảnh đại thành. Không nghĩ tới Lần này có thể để cho ba vị hoàn cấp huyền điệu vệ đại nhân tự mình đến đằng phương huyện. Xem ra, lần này xuất hiện cái kia quỷ đồ vật, thực lực trình độ không thể khinh thường. Vậy liền mời chứ vị đại nhân dịch bước, mời theo hạ quan đến, những người chết kia đã toàn bộ bị hạ quan cất đặt đến chặt chẽ trong coi địa phương. Huyện lệnh Tằng Phàm cùng huyện khác nha quan viên, chòm sao cùng ngụy quay chúng quanh tại kia ba vị huyền điệu vệ bên người, một mực đi bộ đi tới huyện nhà phía tây nhất. Huyện nhà phía tây nhất có một cái tử màu xanh gạch phòng, có thể chứa Sau đó đối Huyền Điệu vệ lĩnh đội Triệu Thắng nói: "Triệu đại nhân, nơi này chính là những người chết kia cất giữ địa phương." Triệu Thắng dọc theo huyện lệnh tầng phàm chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó không nói một lời, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, hướng phía cái kia phòng ở đi đến, đi theo Triệu Thắng bên cạnh hai cái Huyền Điệu vệ thấy thế, cũng một ngựa đi đầu theo sát sau lưng Triệu Thắng. Canh giữ ở gạch đá xanh phòng ở ngoài cửa mặt, là sáu cái huyện nha nhà dịch. Bọn hắn sáu người thật xa liền thấy, Triệu Thắng còn có huyện bọn họ nha một đám đại nhân thân ảnh. Cho nên, cái này sáu cái nha dịch cũng là phần thời, khi nhìn đến Triệu Thắng bước xa như bay đi tới lúc, nhao nhao đứng ở một bên, đi một đầu đạo lộ tới. Chúng ta gặp qua chư vị đại nhân. Nhất tới gần cửa ra vào nha dịch, càng là trực tiếp mở ra gạch đá xanh phòng ốc rộng môn, để Triệu Thắng đi vào. Cửa ra vào mở rộng một cái mắt, một cô mắt trần có thể thấy nhạt màu trắng hàn khí đập vào mặt, để cho người ta như rơi xuống hầm băng, hàn ý thấu xương. Triệu Thắng đi vào một khắc này, nhà nội bộ trưởng cảnh nhìn một cái không sót gì, ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Trong phòng không có quá nhiều trang trí, rất giản dị phổ thông, một cái từ làm bằng sắt thành lồng giam, cơ hội chiếm cứ cả phòng diện tích. Lồng sắt bên trong ước chừng trưng bày tấm cứng rắn giường mỗi một cái giường gỗ phía trên đều nằm một cô thi thể. Thi thể bộ mặt bị vải trắng che chắn bắt đầu. Mà Thiết lao phía ngoài trên vết tượng, trưng bày 10 cái đại mục buồn, đại mục trong chậu chứa rất nhiều khối băng lớn. Triệu Thắng thấy cảnh này về sau, cau mày. Sau đó đi đến Thiết lao trước cửa, rũ ra một cái tay cứng ép chặt đứt phía trên khóa sắt. Sau đó tại một đám huyện nha quan viên giật mình ánh mắt dưới, Triệu Thắng điểm nhiên như không có việc gì mở ra cửa sắt, bước nhanh đi vào. Triệu Thắng đi đến gần nhất giường tây bên cạnh, dùng tay xốc lên đắp lên thi thể bộ mặt trên vải trắng. Một trương cực kỳ khủng bố mặt hiện lên ở Triệu Thắng trước mắt, gương mặt kia đã không có da mặt che chắn. Trên mặt đỏ tươi tà dị huyết độ Bạ lộ trong không khí. Hai viên tràn đầy sợ hãi ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chân nhà. Răng cũng mất bờ môi bảo hộ, màu vàng đậm răng trần trụi ra, cong lên kinh người đựng cong, tựa hồ là đang cởi đứng tại Triệu Thắng phía sau, là cái tên là Tiền Hào trung niên nam nhân. Khi nhìn đến thi thể bộ mắt lúc, Tiền Hào trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên mở miệng nói ra: Lao Triệu, xem ra huyền sứ đại nhân không có đoán sai, quả nhiên là nó làm." Nhân diện ủy. Triệu Thắng nghe được Tiền Hào về sau, tin tưởng không nghi ngờ nhẹ đầu. "Ừm, hẳn là không có sai. Lão Tiền, lão Lý, lần này làm việc phải thận trọng một chút." Nhân diện quỷ châu kinh khủng, không cần ta nói, hai người các ngươi đều hẳn là minh bạch. Triệu Thắng vừa dứt lời, một cái khác huyền điệu vệ lý đại nhân cũng không tại trầm mặc không nói, chỉ gặp Lý đại nhân mang trên mặt lồng đậm nghi hoặc, nhìn về phía ván giường trên thi thể. Lao Triệu, cái này nhân diện quỷ ta nhớ được 7 năm trước, huyền sư đại nhân không phải đã tiêu diệt qua nó một lần sau. Làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Theo bọn hắn huyền điệu vệ nhiều năm như vậy ghi chép đến nay, siêu phàm quỷ dị bị đánh tan về sau, lần nữa khôi phục thời gian, bình thường đều là 10 năm trở lên. Mà cái này nhân diện quỷ khôi phục thời gian, rất rõ ràng trước thời hạn" con trước thời hạn dòng giá 3 năm nhiều. Nếu không phải Bạch đạo phủ chi phủ tự mình phái người đến đây thông chi huyền điệu vệ, bọn hắn còn hoài nghi có người gan to bằng trời, dám dụ bọn hắn huyền điệu về đâu. Triệu Thắng ngẩng đầu nhìn về phía cái khác thi thể, chầm tư một lát, lúc này mới chậm rãi nói: "Không biết rõ, ta hỏi qua huyền sư đại nhân, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, mấy năm qua này, siêu phàm quỷ dị cùng yêu thú xuất hiện số lần, đã càng thêm rõ ràng. Nhất là siêu phàm quỷ dị khôi phục thời gian, cũng biến thành không bình thường. Huyền đại nhân vốn là muốn tự mình đến đây một chuyến, điều tra nhân diện quỷ sớm khôi phục nguyên nhân. Chỉ bất quá Linh Thạch huyện bên kia lờ lờ thực thực xuất hiện Tịnh Thế Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân tin tức, tựa hồ còn có một tên trưởng lão. Cho nên, huyện sứ đại nhân tự mình dẫn đội, mang tới Huyền Điệu vệ bên trong đại bộ phận tinh huệ, tiến về Linh Thạch huyện tiêu diện Tịnh Thế Bạch Liên giáo dương nghiệt. Cho nên, huyện sứ đại nhân đành phải vội vàng phái chúng ta ba người đến đây đăng phong huyện, giải quyết nơi này nhân diện quỷ. Chương 65. Thần phủ. Lục Huyền đến. Chương 65. Thần phủ. Lục Huyền đến. Lập tức, Triệu Thắng cũng không tiếp tục nhìn cái xác thi thể dự định, bởi vì Triệu Thắng đã cảm thấy những này thi thể bên trong còn lưu lại nhân diện quỷ lưu lại âm khí. Mặc dù rất yếu đất, nhưng là còn như vậy kéo dài thêm, những này thi thể có thể sẽ phát sinh biến cố. Nghĩ tới đây, Triệu Thắng liền hướng phía sau lưng Huyện lệnh Tằng Phàm nói: "Tằng đại nhân, ngươi phái một số người, đều đem những này thi thể đốt đi đi." "Vâng, hạ quan cái này để cho người ta đi chuẩn bị." Huyện lệnh Tằng Phàm nghe được Triệu Thắng yêu cầu này, khóe miệng lộ ra ý cười. Bởi vì Triệu Thắng yêu cầu chính hợp hắn ý những này chết thảm thi thể, luôn luôn mang đến cho hắn một cố không hiểu hắn ý, để Tằng Phàm cảm thấy dù mình. Nếu không phải, muốn chờ mấy vị này lần điều vệ đại nhân đến, Tằng Phàm đã sớm để cho người ta thả một muôi lửa, đem những này quỷ dị thi thể đốt Cuối cùng, Triệu Thắng bình tĩnh mở miệng, những ngày người chết đều là ở nơi đó phát hiện. Huyện thành Nam thành bên kia, Đăng Phong huyện Nam thành. Nam thành trung tâm khu vực, tọa lạc lấy mấy tỏa khí phái phủ đệ. Trong đó ở và ở giữa nhất vị trí đại phủ đệ, trước cổng chính phía trên treo một bức to lớn tấm biển, phía trên khắp dấu lấy hai cái chữ to: Thần phủ. Cái này chính là Đăng Phong huyện huyện thành tiệm thuốc lớn, Thẩm gia phủ đệ. Thẩm gia lão gia tử Thẩm Vân Uy, không chỉ có là cái y thuật cao minh đại phu, vẫn là cái luyện cảnh giới võ giả. Thẩm thuốc tên danh Tại Đăng Phong huyện bên trong có thể nói là tiếng tâm lừng lẫy, là cùng Lưu ra tiệm thuốc sánh vai cùng tồn tại. Lúc này, trời đã toàn sáng lên, cự ly thẩm phủ cách đó không xa, xuất hiện một cái điểm đen đỏ lấy, điểm đen chậm rãi phong đại, là một thất tuấn mã màu đen, trên lưng ngựa còn ngồi một cái tuổi trẻ nam nhân. Chính là Từ Liên Sinh tự chạy tới Lục Huyền. Chính là chỗ này, cuối cùng đã tới. Lục Huyên nhìn thấy trước mắt cái này ức bên trong phủ đệ, rốt cục nỗi lòng mơ hơi. Một năm trước, chính là hắn tự mình hộ tống tiểu muội Lục Thanh, Thanh đi vào Đăng huyện, hắn còn tại thẩm phủ bên trong ngủ lại mấy ngày. Không biết rõ tiểu muội qua như thế nào. Lục Huyên độ, cuối cùng đứng tại thẩm phủ cửa ra vào trước. Thẩm phủ cửa ra vào trước, có hai cái gia phó ăn mặc nam nhân, đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó trông coi. Lục Huyên chợt thúc người xuống ngựa, đi tiến lên, hai tay ôm quyền hướng hai người bọn họ chào hỏi. Hai vị tiểu huynh đệ, tại hạ là, là Lục Thanh Thanh đại ca Lục Huyên. Lần này đến đây thăm viếng một cái tiểu muội, còn xin hai vị tiểu huynh đệ thay tại hạ truyền đạt một cái nói. Lục Huyên cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, mà là nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ gia phó, nghe được Lục Huyên trong miệng danh tự lúc, hơi nghi hoặc một chút. Lục Thanh Thanh Ngươi tiểu tử có phải hay không nó ca, đây là thiếu phu nhân danh tự. Mà đổi thành một cái lớn tuổi gia phó thì là lập tức kịp phản ứng, vội vàng quát lớn một tiếng sự nghi ngờ này ra phó sau. Sau đó, nhìn lớn tuổi gia phó, cẩn thận chu đáo một phen Lục Huyền về sau, trên mặt treo đầy ý cười. Không khác, chỉ vì Lục Huyền kia cố sống an nhàn sung sướng, khí vũ hiên ngang khí chất là từ trong ra ngoài phát ra, tuyệt đối không phải là giả mạo. Lớn tuổi gia phó lập tức hướng phía Lục Huyền không mình hành lễ, về sau liền ngay cả vội mở nói: "Vị gia này, ngài hơi chờ một cái, ta cái này ngay lập tức đi báo lão gia tử." Lúc này Thẩm phủ bên trong đại sảnh Ngồi hai người, một cái anh Tuấn Thiếu Niên lang bộ dáng, một cái thì là 50 tuổi khoảng trường trung niên nam nhân bộ dáng. Chính là Thẩm Gia lão gia tử Thẩm Vân Huy, cùng hắn đại nhi tử Thẩm viên. Trong đó, Thẩm Vân Uy ngồi tại chủ vị, Thẩm viên thì là ngồi ở phía dưới bên trái cái thứ nhất vị trí bên trên. Bất quá, hai người bọn họ lúc này sắc mặt cũng không tốt nhìn, đều là mang theo lo lắng tâm tình. Thẩm Yên nhìn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị cái gì hù dọa, hướng phía trước mặt Thẩm Vân Uy nói: "Phụ thân, Lưu Viên ngoại bọn hắn một nhà, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai làm?" Nghe được con trai mình hỏi thăm, Thẩm Vân Uy cũng là nhíu mày tới, Cái này vi phụ cũng không biết rõ, chỉ biết rõ Lưu phủ hiện tại đã bị quan phủ niêm phong, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Ai, lão Lưu hắn chết quá thảm rồi, không biết rõ là cái nào táng tận thiên lương làm. Trước mấy ngày, cùng bọn hắn cách hai con đường lưu phủ, vậy mà tại trong vòng một đêm, cả nhà bị giết, không ai sống sót. Nghe người khác nói, Lưu viên ngoại một nhà cái kia kinh khủng tự trạng, còn dọa choáng váng mấy cái chính mắt trông thấy người qua đường. Chủ yếu nhất là, bọn hắn thẩm phủ cùng Lưu phủ quan hệ là phi thường tốt. Lưu viên ngoại còn thường xuyên đến thẩm phủ bên trên, cùng Thẩm Vân Nguy luận bàn kỳ nghệ, tiện thể còn để Thẩm nhìn xem bệnh một cái thân thể. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày không thấy, liền nghe đến lưu viên ngoại bỏ mình tin giữ truyền đến. Thẩm Vân Uy càng là liên tiếp mấy ngày ăn không ngon, khắp nơi đi nghe ngóng, đến tột cùng là ai làm? Chỉ bất quá, những tin tức này đều bị quan phụ cho che chặt chẽ, bất luận kẻ nào đều nghe ngóng không ra. "Thôi, viên Nhi, chuyện sự tình này có thể giấu giếm liền giấu giếm, tốt nhất đừng để Thanh Thanh biết rõ, nàng hiện tại đã có thai. Vị phụ đã phân phó, thần phủ bất luận kẻ nào không được thảo luận việc này, chính là sợ sẽ hủ đến Thanh Thanh." Thầm viên nghe được phụ thân nhắc lên thanh thanh về sau, trong mắt mang theo vô tận ôn Hắn sớm tại 2 tháng trước, liền đem mạch ra bản thân thê tử Lục Thanh Thanh hiển mạch. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi những ngày này đều không có đi tiệm thuốc bên kia, cũng là bởi vì cái này. Xem ra, Hải Nhi tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian không đi được tiệm thuốc giúp phụ thân bận rộn. Thiện. Thẩm Vân Uy vui mừng nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng con trai mình cách làm. Con trai mình có thể lấy được Lục Thanh Thanh dạng này hiền lành thông minh tốt nàng dâu, thật đúng là bọn hắn thẩm ra thiên đại phúc khí. Từ khi con trai mình thầm nguyên Lục thanh, thanh về sau, đã từng cả lơ tính cách, cũng biến thành càng ngày càng thành thuộc trọng, đã có nhất gia chi chủ dáng vẻ. Yên Nhi liền không cần thay vi phụ lo lắng, vi phụ thể cốt coi như cứng rắn, dù sao cũng là luyện thủy cảnh võ giả. Ngươi liền trở dịp bồi tiếp Thanh Thanh trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu hành một cái võ đạo đi. Vi phụ xem ngươi võ đạo cảnh giới, đã cự ly luyện nhục viên mãn không bao lâu. Thanh Vân Huy càng nói càng vui vẻ, vừa mới còn đắm chìm trong là lưu viên ngoại một nhà chết, cảm thấy bi thương không khí không cánh mà bay. Đúng rồi, nói đến Thanh Thanh, đến thời điểm Thanh Thanh sinh hạ hài tử về sau, nhớ kỹ phái người đi Thanh huyện, thông tri nhà mẹ đẻ. Vâng, phu thân, nhi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Yên nhớ tới Thanh Thanh nhà mẹ đẻ về sau, trong đầu liền lập tức hiện ra một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Kia là hắn đời này ngoại trừ chính mình phụ thân bên ngoài, kính nghệ nhất nam nhân. Huyền ca, hắn nghe được tin tức này về sau, chắc hẳn cũng sẽ phi thường vui vẻ. Đắc, đắc, cục. Thẩm gia đại sảnh ngoài cửa, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó một cái da bộ chạy vào, thở hồng hộp miệng lớn hô hấp lấy. Lao ra, đại thiếu gia, bên ngoài phủ có người tự xưng là thiếu phu nhân đại ca." "Ngươi nói cái gì?" Gia phó còn chưa nói xong, Thẩm Yên trong nháy mắt đứng dậy, nhanh chóng đi tới gia phó trước mặt, trên mặt kích động vật phần. Đại thiếu gia, người nọ có tên chữ gọi Lục Huyền." Gia phó nhìn thấy tự mình đại thiếu gia kia khoa trương biểu lộ, vội vàng nói hết lời. Chương 66: Và ở thẩm phủ. Chương 66: và ở thẩm phủ. Đại ca, trong cửa thẩm phủ, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, hướng phía Lục Huyền nhanh chóng lao tới tới. Xuất hiện tại Lục Huyền nữ từ trước mắt, ước chừng 18 tuổi khoảng chừng, cao chừng 1m7 tả hữu. Mảnh khảnh thân thể mềm mại thân mang một kiện màu xanh nhạt vá tóc dài đen nhánh bị một cây ngọc lại, khuôn mặt xinh bên trong lại mang lên một chút trang hào phóng khí chất. Lục Huyên nhìn người tới là chính mình tiểu muội Lục Thanh Thanh về sau, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười ôn nhu. Thằng đến Lục Thanh Thanh đi vào Lục Huyên trước mặt, Lục Huyên lúc này mới mang theo bình hòa ngữ khí nói: "Tiểu muội, gần đây trôi qua vẫn tốt chứ? Thẩm viên cái kia tiểu tử có hay không khi dễ ngươi?" "Không có, đại ca, ta ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe." "Đại ca, ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói, lại đột nhiên đến đăng phong huyện? Còn có phụ thân hắn ra sao? Thanh ca cùng Phong ca hai người bọn họ có hay không chiếu cố tốt phụ thân?" Lục Thanh, thanh, lục nói, thanh con theo vui mừng, hiển nhiên Lục đến để nàng hết sức động. Phụ thân cùng Thanh đệ bọn hắn hết thảy mạnh khỏe. Lục Huyền nhìn trước mắt cái này thân cao, gần như chỉ ở chính mình nơi bả vai Lục Thanh Thanh, Ôn Nhu nói. Lục Thanh Thanh mặc dù là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng là Lục Huyền đối nàng thế, nhưng là phá lệ tương chiều. Từ nhỏ đến lớn, Lục gia cũng liền Lục Thanh Thanh một người, có thể hưởng thụ Lục Huyền Ôn Nhu đối đãi. Không bao lâu, Thẩm Viên cùng Thẩm gia lão gia tử Thẩm Vân Huy cũng đều nhau nhau xuất hiện ở phía xa, sau đó đi tới. Thanh Thanh, ngươi xem đi, ta không có lựa thật là huyễn ca tới. Thầm viên cũng từ đằng xa bước tới, mang trên mặt nồng đậm sợ vui mừng, một đôi mắt chú Từ gia phó ở bên trong lấy được Lục Huyền đi vào cửa ra vào tin tức, Thẩm Viên trước tiên liền thông tri Lục Thanh Thanh. Vừa mới hai người bọn họ cố ý đi chậm một chút, chính là để Lục Thanh Thanh cùng Lục Huyền nói một hồi nói. "Huyền ca." Thẩm Viên hướng phía Lục Huyền trung điệp hô một tiếng, đây là phát ra từ nội tâm khâm phục nữa khí. Trước đây, hắn với Lục Thanh Thanh thời điểm, cũng không có ít trong tay Lục Huyền chịu đau khổ. Lục Huyền một thân thực lực thâm bất khả trắc, chính mình kia cho rằng làm tiêu ngạo thực lực, liền Lục đầu ngón tay đều đánh lại. "Ừm, ngươi tiểu tử rất tốt, Thanh Thanh quả nhiên không có nhìn lờ rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra chính mình tiểu muội Lục Thanh Thanh tại Thẩm phủ quá rất tốt. "Tiểu Huyền, sao ngươi lại tới đây cũng không nói cho ta biết trước, ta để cho Thẩm ra mở rộng yến hội, vì ngươi bày tiệc mời khách." Lúc này, một bên Thẩm Vân Huy cũng đi theo mở miệng, mặt già bên trên treo ý cười. Lao gia tử, như thế không cần, ta lần này ly khai Thanh Vân huyện là vì tiến về Bạch Đạo phủ thành. Vừa vận đi ngang qua Đăng Phong huyện, liền muốn lấy tới xem một chút Thanh Thanh nàng." Lục Huyền hai tay ôm quyển, thái độ cung kính đối Thẩm Vân Huy thành, ở chỗ này sau khi nghe được, đều là một tiếng kinh hô." Tiểu Huyền, ngươi đây là một mình một người tiến về Bạch Đạo Phụ thành sao?" Thẩm Vân Huy mang theo giật mình ánh mắt nhìn qua Lục Huyền, tựa hồ đối với Lục Huyền cách làm có chút không tưởng được. "Phải biết, bây giờ cái này thế đạo, huyện thành bên ngoài nguy hiểm trung điệp, trên đường đi không nhiều mang ít người tay, căn bản không sống tới Bạch Đạo Phụ thành. Trừ phi là võ đạo cảnh giới phi thường cao cường giả, tối thiểu phải là luyện cốt cảnh giới đại thành trở lên võ giả, mới miễn cưỡng có thể một mình một người hành đầu ở nguy cơ tứ phía quan trên đường." Thẩm nhìn xem cái này so với mình nhi Thẩm Nguyên vẹn vẹn lớn hơn 1 tuổi Lục Huyền, trong lòng có chút cảm khái. "Chết không được, Thẩm Nguyên cái này hỗn tiểu tử." vẫn luôn đem hắn Huyền Ca treo ở ngoài miệng, đem hắn làm tấm gương đối mặt Thẩm Vân Uy hỏi thăm, Lục Huyền nhàn nhạt mở miệng, hồi lão gia tử nói chuyện, "Đúng vậy." Thẩm Vân Uy đạt được Lục Huyền trả lời về sau, cũng tại không nói nhiều cái gì, sau đó lời nói âm nhất chuyện, "Tiểu Huyền, ngươi lần này thật ra đến một chuyến Đăng Phong huyện huyện thành, vậy sẽ phải ở thêm mấy ngày, cũng tốt cùng Thanh Thanh nàng tự ôn chuyện." "Đúng vậy a, Huyền Ca, ngươi liền ở thêm mấy ngày đi." "Đúng rồi, Huyền Ca, Thanh Thanh nàng có." Thẩm Yên ở một bên cũng ngắt lời nói, hai tay cẩn thận nghiêm lấy Lục, thanh thanh. Lục nghe được cuối cùng Thẩm Huyền câu nói sau cùng lúc, kinh ngạc một cái. Sau đó Lục Huyền sắc mặt mừng rỡ, chính nhìn xem tiểu muội Lục Thanh Thanh nén nhịn ở tâm tình kích động mà mỉm. "Tiểu muội, ngươi từng." "Đại ca." Lục Thanh Thanh dựa vào tại Thẩm Uyên trước bộ ngực, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. "Tốt. Vậy ta ngay tại phủ thượng làm phiền mấy ngày. Nghe được tin tức này về sau, Lục Huyền khó nén tâm tình vui sướng. Không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy đã có cháu trai. Xem ra, đến thời điểm hắn đến chuẩn bị một món lễ lớn, tới đón tiếp chính mình cháu trai xuất thế." Nghe được Lục tại Thẩm phủ ở vài ngày, Thẩm Uyên vội vàng hướng lấy ngoài cửa phủ mấy cái gia phó nói: Mấy người các ngươi, đem Huyền Ca ngựa kéo đến chuồng ngựa đi, hào hào hừ hạc. Lập tức, Thẩm viên lại hướng phía Lục Huyền nói ra, "Huyền Ca, ngươi lần trước ở gian phòng, chúng ta vẫn luôn trống không. Thanh Thanh nàng mỗi ngày đều sẽ phải người đi quét dọn, chính là đặc biệt giữ lại cho ngươi. Huyền Ca, gói đồ để cho ta tới cầm đi." Ừm. Lúc Uyên không có khách khí, sau đó tiện tay đem trên tay gói đồ hướng phía Thẩm viên đem tới. Thẩm viên nhìn thấy chính hướng phía bay tới gói đồ, vội vàng tiến lên tiếp lấy. Một cú vượt qua hắn tưởng tượng trọng lực đánh tới, để Thẩm Uyên kem ngã xuống đất bên trên. Ca, trong này trang cái gì à, Một chút nhỏ đổ vào tôi. Nửa đêm, Lục huyền cũng không có nằm xuống đi ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thân là nội khí cảnh giới hắn, thể nội thiên địa nguyên khí sinh sinh bất tức. Tại không giây phút nào tư dưỡng nội thần, đã sớm không cần thông qua đi ngủ để duy trì tinh lực. Ngày mai, đến làm cho thẩm viên kia tiểu tử giúp ta tìm một cái tiệm thợ rèn mới được. Trên thân cây đao này, nhiều nhất chỉ có thể để hắn sử dụng mấy lần. Lục huyền mở ra hai con người, nhỏ giọng nhỉ non. "Còn có, tình thế Bạch Liên giáo người từng nói qua, Đàng Phong huyện tự hồ có cái quỷ gì đổ vật sướng khôi phục." Lục Yên nhiên có đồng dạng thân phận Huyền Điệu vệ, cũng rất giống sẽ đến đến Đăng Phong huyện huyện thành bên trong. Xem ra, còn phải muốn bao nhiêu ở vài ngày, thẳng đến tra do tỉnh thế Bạch Liên giáo trong miệng nói tới cái kia quỷ đồ vật là có hay không tồn tại. Không phải, Lục Huyền có chút không yên lòng như vậy ly khai Đăng Phong huyện, mà lại, Lục Huyền còn có cái khác tâm tư, hắn đối cái kia quỷ đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại Lục Huyền lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lúc, lúc này, cự ly Thẩm phủ chỉ có một con đường địa phương, cũng đồng dạng là tọa lấy một tòa nguy khí phái phủ đệ. Chỉ bất quá phụ đệ này nhìn so thẩm phủ nhỏ một chút nhưng này cũng là tầm thường nhân ra mong muốn không thể thành địa phương mà ở trong đó chính là huyện thành bên trong lớn nhất bang phái thế lực hắc hổ bang bang chủ phụ đệ phủ đệ chỗ sâu một cái xa hoa ngọc đẹp trong gian phòng lớn bên trong bài biện lấy rất nhiều tinh saoo đắt đỏ trang trí chương 67 nhân diện quỷ xuất hiện chương 67 nhân diện quỷ xuất hiện chỉ gặp một cái từ tốt nhất Hoàng Lê một điều chế mà thành bản trang điểm trước ngồi ngay thẳng một người xinh đẹp dá người bóng hình xinh đẹp nữ tử người mặc một bộ màu hồng sa mỏng đen nhánh như suối tóc giải khoát lên trắng như tuyết trên vai thơm Da trắng non nà hai tay, ngay tại bộ mặt cùng trước bàn trang điểm vừa đi vừa về xê dịch, tựa hồ đang đánh giá trang. Lúc này, gian phòng cửa chính trong nháy mắt bị người từ bên ngoài đại lực đẩy ra. Trước cổng chính, là cả người khoác màu vàng lông chồn áo khoác Bạch trắng hán. Mà trắng hán chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, Hắc Hổ Bang Bang chủ, luyện cốt cảnh đại thành võ giả. Lúc này, Hắc Hổ Bang Bang chủ khuôn mặt hồng quang đầy mặt, nhìn say khướt dáng vẻ, đi đường nhìn có chút lất lư. Hắn vừa vào cửa về sau, liên miệng lớn hô hấp lấy không khí nồng đậm thơm, sau đó hướng phía trước bàn trang điểm cái kia đạo bóng hình đẹp trực tiếp đi qua. Hắc Hắc. Tử Bản bang chủ trở về, mau tới để bản bang chủ hào hảo thương yêu thương ngươi. Tiểu nương tử thật không hổ là Phương Nguyệt Các hoa khôi, những ngày này đem bản bang chủ mê đến thần hồn điên đảo. Không phải sao, bạn bang chủ vừa làm xong liền vội vàng chạy về phụ thượng, chính là tại nhớ tiểu nương tử ngươi. Hắc hổ bang bang chủ thân thể, càng đến gần bản trang điểm cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, trong lòng ta muốn liền càng mãnh liệt. Cái này mê đến ngày khác đêm nhớ nghĩ hay thật ngươi, là hắn đầu tuần từ Phương nguyện Các cưỡng ép cấp giật trở về. Cái gì cẩu thí bán nghệ không bán thân. Câu nói này đối với hắn mà nói, chính là tại đánh giấm. Cho nên Hắn không hề cố kỵ từ Phương Nguyệt Các mang đi mỹ nhân này, liền lưu lại mấy ngàn lượng bạc cho Phương Nguyệt Các. Không khác, chỉ vì hắn không chỉ là hát Hổ Bang Bang chủ, vẫn là đàng phong huyện huyện lệnh họ hàng. Liền xem như Phương Nguyệt Các phía sau màn trường cũng giả, cũng phải nhẫn hạ một hơi này, ngoan ngoãn thu hồi kia mấy ngàn lượng bạc mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không bao lâu, Hắc Hổ Bang Bang chủ duỗi ra cái kia thô lệ bàn tay lớn ấn tại kia trắng như tuyết trên vai thơm. Hắc Hổ Bang Bang chủ cảm nhận được trên tay kia mỹ hảo xúc cảm, hô hấp trong nháy mắt lên, miệng lớn thở ra nhiệt khí. "Mỹ nhân, ngươi hôm nay tại sao không nói chuyện?" Là còn tại trách ta tối hôm qua làm đau ngươi sao?" Hắc Hổ Bang Bang chủ đột nhiên cảm thấy tay bên trên chuyển đến một cú không hiểu âm lãnh khí tức, để hắn men say đều tiêu tán mấy phần. "Ừm. Lệnh quá a, mỹ nhân ngươi đây là cảm lạnh sao?" Ngay tại Hắc Hổ Bang Bang chủ nghi ngờ thời điểm, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp cũng theo đó xoay đầu lại. "Ngươi?" Hắc Hổ Bang Bang chủ lại nhìn thấy khuôn mặt nàng một cái mắt, đầu trong nháy mắt chạy không, cảm giác giận cả tóc gáy lan tràn toàn thân. Kia dáng vẻ thất thân thể mệt trên, vậy mà mọc ra một chương khuôn mặt nhân, vẫn là một cái che kín trọm râu mặt mà gương mặt này lại còn là Hắc Hổ Bang Bang chủ quen thuộc nhất, chính là vài ngày trước đã chết đi lưu viên ngoại. Nhất là lưu viên ngoại gương mặt kia, còn mang theo nụ cười tà dị. Mày, quỷ. Hắc Hổ Bang Bang chủ lúc này men say hoàn toàn biến mất, sợ hai trong lòng giống như thủy triều chen chúc mà tới, để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại hỏng mất đồng dạng đúng lúc này, Hắc Hổ Bang Bang chủ lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia lưu viên ngoại mặt, tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại tiếp cận. Lao Triệu, âm khí ở bên kia. Ba đạo bóng người tại trong bóng tối đi ra, tựa hồ cảm giác được cái gì, hướng phía một chỗ phương hướng chạy gấp tới. Cái này ba người chính là Triệu Thắng bọn hắn, bọn hắn đêm khuya không ngủ, ngồi xổm ở những cái kia đã ngộ hại người chết phủ cận, liền đợi đến nhân diện quỷ xuất hiện. Mà Triệu Thắng bọn hắn cho tiến về phương hướng, chính là Hắc Hổ Bàng Bàng chủ phủ đệ chỗ vị trí. Triệu Thắng ba người thân ảnh nhanh chóng trên đường phố chạy, chỉ qua đại khái không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền đi tới Hắc Hổ Bàng Bàng chủ phủ đệ trước cổng chính. Bọn hắn ba người không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên dùng bạo lực phá vỡ cửa chính. Kiên cố cửa chính như là chỉa, bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài, trong phủ đệ tràng cảnh từng cái hiện ra tại Triệu bọn hắn ba người trước mặt. Nguy rồi, vẫn là tới chậm. Trong phủ đệ, có một bộ lại một bộ thân thể nằm trên mặt đất, không khum núc, thật giống như tử thi. Càng làm cho người ta không rét mà run chính là, trên mặt của bọn hắn đều là đốm máu, không có da mặt che chắn, đều mang quỷ dị mỉm cười nhìn hướng bầu trời. Lao Triệu, nơi đó. Triệu Thắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phủ đệ chót sâu, có một người xuất hiện ở nơi đó. Mà tại Triệu Thắng nhìn thấy mặt của người kia bộ lúc, bỗng cảm giác khó chịu, trong dạ dày rời sông lớp biển, có chút khó mà tiếp nhận. Một cái làn da ngăm đen khôi ngô đại hán đứng ở nơi đó, trên mặt lại là một cái thiên kiều bá nữ nhân khuôn mặt, còn mang theo tươi cười quái dị. Triệu Thắng cố nén cảm giác không khỏe trên phía bên cạnh hai người nói: "Mau đuổi theo, tuyệt không thể để nó chạy." Vừa dứt lời, Triệu Thắng cùng với khác hai người bộ phát ra toàn thân khí huyết, đỉnh đầu toát ra buốc hơi mật khí, bay thẳng mây xanh mà đi. Mà cái này ba cố kinh khủng khí huyết bạo phát đi ra một khắc này, bên kia ngốc đứng đấy lại hắn, rốt cục có phản ứng, trên mặt quái dị tiếu dung càng hơn dị vãng. "Hừ." Triệu Thắng một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất, trong tay còn cầm một thanh đại đao. Thân đao bị Triệu Thắng cường đại khí huyết bao lại, trực tiếp hướng phía Quỷ Dị Đại Hãn gương mặt trẻ dọc xuống tới, phảng phất muốn đem Dị Đại Hãn chém thành hai khúc. Mà sự thật chính như Triệu Thắng sở liệu, Quỷ dị đại hán trong nháy mắt bị hắn đại đao chém thành hai nửa, thân đao khí huyết điên cùng xâm nhập vào quỷ dị đại hán thể nội đi. Thứ tư, quỷ dị đại hán hai nửa thân thể đổ vào trên mặt đất, điên cùng bắt đầu vật mẹo, còn không ngừng toát ra mắt trần có thể thấy khói trắng. Kia hai nửa thân thể, tựa hồ là đang bị cái gì đổ vật cho tiêu luôn lấy. Ngay sau đó, hai vệt ánh sáng lạnh leo xuất hiện, lần nữa chém vào trên mặt đất kia hai nửa trên người, là Tiền Hào cùng Lý đại nhân hai người bọn họ công kích. Chết sao? Triệu trên tay dùng sức nắm chặt đại đao, nhìn chầm chầm trên mặt đất kia bị chặt thành rất nhiều khối quỷ dị đại hán. Trong khoảnh khắc, Triệu Thắng bọn hắn 3 người tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng lần nữa vận chuyển toàn thân khí huyết, hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản nằm dưới đất thi thể, hiện tại cả đám đều đứng lên. Nguyên bản không có gương mặt thi thể, lúc này đều mang tới làm cho người dùng mình tiêu dung. Một người mặc trường bào màu trắng mơ hồ cái bóng xuất hiện, đứng tại những tử thi này phía sau cùng. Nó trên mặt không có ngũ quan, khóe miệng con cùng, lộ ra khiếp người tiêu dung. Chỉ là, một giây sau, cái kia đạo trường bào màu trắng mơ hồ cái bóng, hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía phương xa bỏ chạy. "Lão Triệu, mau đuổi theo." Nhân diện quỷ muốn ngăn cản chúng ta. Đừng để nó trốn thoát, ta cùng lao Lý giải quyết những cái đồ vật. Nghe đến mấy câu này về sau, Triệu Thắng không có một tia do dự, trực tiếp nhảy vọt đến trên nóc nhà, hướng phía cái kia đạo bóng trắng đuổi theo. Ùng! Thần mạnh khí huyết, là luyện huyết cảnh giới võ giả. Lục Huyền đột nhiên mở ra hai con người, hắn cảm giác được có luyện huyết cảnh giới võ giả, từ thẩm phủ trên không nước qua. Mà lại cái này luyện huyết cảnh giới võ giả, ngay tại tùy ý bộ phát toàn thân kinh khủng khí huyết, không có chút nào che giấu ý tứ. Trong chốc lát, Lục Huyền cũng đã đi vào trước cửa. Sau đó Lục Huyền nhanh chóng mở cửa phòng, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía tên kia luyện huyết cảnh võ giả đuổi theo. Chương 68, Quỷ dị, Lục Huyền Hiền thân. Chương 68, Quỷ dị, Lục Huyền Hiền thân. Triệu Thắng thân hình một mạch hướng phía trước di động, mà Lục Huyền thì là xa xa theo ở phía sau. Thẳng đến Triệu Thắng từ trên nóc nhà nhảy vọt xuống tới, rơi vào tĩnh mịch im ắng trên đường phố. Chạy. Không đúng, bị lừa rồi, kia là giả. Cái này nhân diện quỷ là giả. Không tốt, lão lý, lao tiền bọn hắn gặp nguy hiểm. Triệu Thắng nhìn xem trống rỗng đường đi, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng xoay người, hướng phía Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ bay lượn mà đi. Một bên khác, Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ Tiên Hào cùng Lý đại nhân cũng không có đứng chung một chỗ, mà là cách đi ra. Hai người bọn họ trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh đại đao, cường hành khí huyết, không muốn mạng phóng xuất ra, vọt thẳng tiến vào phía trước những cái kia người chết quần ở trong. Tiền Hào dùng sức bổ ra trước mắt người chết về sau, khỏe mắt trong lúc vô tình liếc nhìn Lý đại nhân bên kia, lại là phát hiện làm hắn thần sắc đại biến một màn. Vừa mới cái kia trường bào màu trắng không mặt quỷ ảnh, vậy mà tại trong hư không nổi lên, hơn nữa còn là xuất hiện sau lưng Lý đại nhân. Lao Lý xem chừng. Không cần Tiên Hào nhắc nhở, Lý đại nhân đã sớm cảm giác được, sau lưng kia cô âm lãnh tức. Hừ. Lý đại nhân thân đau ngưng tụ vô song khí huyết, quần quần bốc hơi bạch khí lượn lờ phiêu đang trên không trung đó lấy, Lý đại nhân không có chút dừng lại, quả quyết xoay người, hướng phía cái kia đạo không mặt quỷ ảnh độ ngang đi qua. Cái kia đạo đồng bề tại hư không không mặt quỷ ảnh, trong nháy mắt bị Lý đại nhân chặt thành hai đoạn. Chỉ là, sau một khắc, kia bị cắt thành hai đoạn không mặt quỷ ảnh, khỏe miệng vẫn như cũng là mang theo tươi cười quá dị. Lúc này, phía trước cái kia không mặt quỷ ảnh chóng vươn một cái tay, là một cái mơ hồ không rõ khiếp người tay không, còn tiếp xúc đến Lý đại nhân cánh tay phải. Lý đại nhân trên cánh tay phải nóng khí huyết, vậy mà điên cuồng lên. Một cỗ âm lanh hắc khí đánh tới, lấy cực nhanh tốc độ cuốn lên Lý đại nhân cánh tay phải, tựa hồ đang tiêu hao lấy Lý đại nhân trên cánh tay phải khí huyết. Tại cố này âm lanh hắc khí tập kích giới, Lý đại nhân trên tay phải đại đao rớt xuống đất trên mặt, thủ trưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hắc hóa mục nát bắt đầu. Ngay tại Lý đại nhân khó có thể tin lúc, một đạo hàn mang chiếu rọi tới, phản chiếu tại Lý đại nhân trong mắt. Tê lạ. Lý đại nhân toàn bộ cánh tay phải lên tiếng rơi trên mặt đất, mà rơi xuống đất cánh tay phải, chỉ qua thời gian một hơi thở, phía trên huyết nhanh chóng khô nát bắt đầu, cuối cùng biến thành một cây cốt. Mà xem, đứt lý đại nhân cánh tay chính là xa xa Tiền Hạo. Tiền Hạo đem lý đại nhân thân thể hướng sau lưng đẩy đi mấy bước về sau, một mặt cảnh giác nhìn xem cái kia bị chặt thành hai nửa không mặt quỷ ảnh. Lúc này kia hai nửa không mặt quỷ ảnh bộ dáng nhìn xem so trước đó càng thêm mơ hồ. Sau đó, tại Tiền Hạo kiêng kỵ ánh mắt dưới, kia hai nửa không mặt quỷ ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại trong hư không. Tại kia không mặt quỷ dị biến mất một cái mắt, xung quanh người chết cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất, không lúc ních, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Lao Tiễn, cảm ơn. Lý đại nhân hai mắt phức tạp nhìn về phía trên mặt đất cây kia bạo cốt, kia là cánh tay phải của hắn. Vừa rồi hắn vậy mà e ngại. Nếu không phải Tiền Hào quả quyết chặt đứt hắn cánh tay phải, những cái kia kinh khủng âm khí liền muốn xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiền Hào không có trả lời Lý đại nhân, mà là cắn nặng ngữ khí, vẻ mặt nghiêm túc mà miệng. "Gặp lao lý." Cái này nhân diện quỷ thực lực giống như tăng lên rất nhiều, mà lại tựa hồ còn có linh trí. Nửa nén hương qua đi. Phương xa, hắc hổ bang bang chủ phủ đệ trước cổng chính, xuất hiện một thân ảnh, tựa như tia chớp hướng Tiền Hào hai người bọn họ chạy nhanh đến. Gấp trở về triệu thắng, còn chưa tờ cũng đã phát hiện lý đại nhân dị dạng. Triệu Thắng sắc mặt lập tức trở nên nặng nghề, có chút không dám tin tưởng. Lao Lý, cánh tay của ngươi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể để cho một cái luyện huyết cảnh giới võ giả vứt bỏ một cánh tay." Lao Lý vận dụng thể nội khí huyết, ngắn ngủi ngừng lại trên cánh tay phải vết thương, sau đó lo lắng nói: Lao Triệu, ngươi truy cái người kia mặt quỷ là giả. Nó lại có linh trí, hơn nữa còn có thể chống cự võ giả khí huyết. Ta chủ quan, nếu không có lão tiền đại, ta chỉ sợ đã chết." Chống cự võ giả khí huyết. Nhân diện quỷ đã đột phá đến lệ cấp quỷ dị sao? Triệu Thắng sắc mặt có chút u trọng, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này có bao nhiêu hẩm bé. Dựa theo huyền sứ đại nhân cho ra tin tức đến xem, nhân diện quỷ hẳn là hung cấp quỷ dị mới đúng, làm sao lập tức đã đột phá đến lệ cấp quỷ dị. Huyền điều vệ đối với siêu phàm quỷ dị mức độ nguy hiểm, có rõ ràng phân chia tiêu chuẩn. Siêu phàm quỷ dị nguy hiểm đẳng cấp: phàm cấp, nguy cấp, hung cấp, lệ cấp, hắc cấp, hoặc cấp. Phàm cấp cùng nguy cấp thuộc về là cấp thấp quỷ dị, giới võ khí huyết, có thể tiêu đốt rơi bọn chúng. Liên như là trước đây Lục Huyền Tại liễu thôn, gặp được cái kia màu quỷ ảnh, chính là nguy cấp quỷ dị cấp siêu phàm quỷ dị, thì là muốn một cái luyện huyết cảnh giới võ giả toàn lực ứng phó mới có thể giải quyết hết. Lệ cấp siêu phàm quỷ dị, thì là đã có một tia linh trí, có thể chống cự võ giả khí huyết, từ đó công kích luyện huyết cảnh giới võ giả ách cấp siêu phàm quỷ dị, chỉ có có được thiên địa nguyên khí nội khí cao nhân mới có thể đối phó được. Hóa cấp siêu phàm quỷ dị, đã có được trong truyền thuyết quỷ vực, chỉ có ngoại cương tông sư cùng thần phụ chân nhân mới có thể giải quyết bọn chúng. Lao Triệu, cái người kia mặt quỷ đã bị ta khí huyết gây thương tích, đêm nay đã không cách nào lại lần hành hung. Chờ đêm mai nó sẽ còn lần nữa hiện thân, chúng ta tuyệt đối không thể tại bỏ lỡ cái này cơ hội. Nếu không chờ nhân diện quỷ lại giết nhiều một chút người, thực lực của nó sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đến thời điểm, cho dù là luyện huyết cảnh đại thành võ giả, đều không làm gì được nó. Cái kia không mặt quỷ sở dĩ xuất hiện lần nữa, cũng là bởi vì Triệu Thắng cái này luyện huyết cảnh đại thành võ giả, vừa mới ly khai hắc hội bang bang chủ phụ đệ. Triệu Thắng đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, lúc này, một đạo nóng rực khí lãng của tới, trùng thiên ánh lửa chiếu rọi tại Triệu Thắng 3 người gương mặt trước. Sau đó, ngã trên mặt đất quỷ dị người chết, trong nháy mắt bị màu đỏ thấm đại hỏa bao phủ bắt đầu. Một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại Triệu Thắng ba người trước mặt, mà hắn chính là Lục Huyền Lục Huyền theo sát sau lưng Triệu Thắng, đã sớm đem bọn hắn ba người lời nói, thu sạch lọt vào trong tai. Nguyên Lai tỉnh Thế Bạch Liên giáo những người kia nói tới quỷ đồ vật, chính là siêu phàm quỷ dị. Nếu như nói chính là cái này, như vậy Lục Huyền liền cảm thấy rất hứng thú. Nhất là nghe được cái người kia mặt quỷ đã bị đối phương khí huyết gây thương tích, đêm nay sẽ không lại xuất hiện, Lục Huyền liền không vội mà chạy về thâm phủ. Lục Huyền muốn hướng cái này ba vị Huyền Điệu vệ người, nghe ngóng một cái cái này, nhân diện quỷ tin tức căn đương nhiên, tại Lục Huyền nghe ngóng trước đó, hắn còn thuận tay đem mặt đất toàn bộ tử thi giải quyết. Trên mặt đất những tử thi này, thể nội còn lưu lại âm khí. Cái này không thể gạt được Lục Huyền cảm giác. Chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Lục Huyền nắm lấy không lãng phí tâm thái, vẫn là đem bọn hắn cho một thanh hoàn tiêu. Chương 69. Lục Huyền thực lực, Triệu Thắng 3 người kinh ngạc. Chương 69. Lục Huyền thực lực, Triệu Thắng 3 người kinh ngạc. Những này lưu lại âm khí người chết thi thể, tối thiểu đến có mấy chục điểm hệ thống điểm số. Không đến một hồi, những cái kia người chết thi thể liền bị cháy hừng hực màu đỏ liệt hỏa đốt thành cho bụi. Lục Huyền não hải kích động, hệ thống bảng hiện lên ở trước mắt hắn, tin tức phía trên nhìn một cái không sót gì. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, đại thành. Công pháp, Sích Diễm Đao pháp 49, Truy Phong Bộ pháp 29 điểm số, 43. Nhìn thấy hệ thống bảng bên trên, tăng lên 23 điểm hệ thống điểm số. Lục Huyễn lúc này mới hài lòng thu hồi hệ thống bảng, sau đó nhìn về phía Triệu Thắng bọn hắn ba người. Tiền đối là người phương nào? Triệu Thắng ba người đều bày ra phòng ngự tư thế, tựa hồ đối với Lục Huyễn xuất hiện, cảm thấy áp lực to lớn. Người gặp qua cái nào người tốt, ra sân chính là ở ngay trước mặt bọn họ, thả một đạo kinh khủng đại hỏa, sau đó đem trên mặt đất thi thể toàn bộ cho thiêu hủy hầu như không còn. Triệu Thắng trong lòng đã sớm có phán đoán dựa theo trên mặt đất những cái tia cháy hừng hực hỏa diễm điên xem, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Luyện huyết cảnh viên mãn. Vẫn là nói, Triệu Thắng thậm chí cũng không dám hướng phía sau mớn, bởi vì hắn cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này nhìn xem trẻ tuổi như vậy nam nhân, sẽ là một cái kia cảnh giới tồn tại. Trẻ tuổi như vậy bộ dáng, là trải qua hắn tỉ mỉ sửa đổi dung mạo, vẫn là nói nguyên bản là còn trẻ như vậy. Triệu Thắng trong lòng càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất, không phải nho nhỏ đàng phong huyện, vì sao lại xuất hiện trẻ tuổi như vậy cường giả, vẫn là luyện cảnh giới phía trên võ giả. Các ngươi là huyền điệu vệ người? Lục Huyên không có trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là hỏi ngược một câu, trước xác nhận một cái bọn hắn có phải hay không huyền điệu vệ người. "Rõ, chúng ta ba người đều là lệ thuộc vào Bạch Đạo phủ thành huyền điệu vệ, không biết tiền bối ngươi." Nghe được đáp án về sau, Lục Huyên lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình ý đồ đến. "Ta là ai, không trọng yếu. Ta là vì nhân diện quỷ mà đến, các ngươi có thể kỹ cẳng cho ta nói một chút không?" Triệu Thắng nhướng mày, hắn đã đoán được, nguyên lai đối phương cũng sớm đã trốn ở một bên. Hơn nữa còn đem bọn hắn vừa mới lời nói, toàn bộ đều cho nghe lọt được. Việc quan hệ siêu phàm chuyện quỷ dị, bình thường đều là huyền điệu vệ bên trong bí ẩn, không thể cho ngoại nhân lộ ra đối mặt lục huyền hỏi thăm, Triệu Thắng do dự mãi, vẫn là lựa chọn mang theo khách khí hữu hảo thái độ nói ra, "Tiền bối, ngươi nghe ngóng nhân diện quỷ sự tình là dù sao, thực lực của đối phương so với bọn hắn đều cao. Nếu là trêu đến hắn không thích, Triệu Thắng thật đúng là sợ đối phương cho bọn hắn ba người vùng tới một đạo kinh khủng liên hòa." Lục Huyên lạnh nhạt nói ra, "Ta tự nhiên là vì diệt trừ cái này nhân diện quỷ mà đến, các ngươi huyền điệu vệ không phải cũng là vì thế mà tới sao?" "Cái gì? Tiền bối, ngươi nói ngươi là vì diệt trừ cái này nhân diện quỷ mà đến?" Triệu Thắng ba người sau khi nghe được, vừa mới còn nặng nề vạn phần trên mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kia thật là quá tốt rồi. Nguyên bản bọn hắn ba người, còn cảm giác cái này nhân diện quỷ vô cùng khó giải quyết. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái so với bọn hắn đều cường đại tồn tại, vậy mà cũng là vì giải quyết nhân diện quỷ mà tới. Cái này thật đúng là trời trợ giúp bọn hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Thắng mang lên hiếu hảo tiểu dung, hai tay ôm quyền nói với Lục Huyền, tiền bối có đức độ, tâm hệ thương sinh bát tính, thật sự là ta đại hạ chi phúc, để cho chúng ta ba người khâm phục vạn phần. Lục Huyền không nhìn Thắng lẩm lặng, lặng nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ hắn lời kế tiếp. Đã tiền bối là vì diệt trừ nhân diện quỷ mà đến, vậy bọn ta ba người cũng đương nhiên sẽ không chế giấu. Ngay sau đó, Triệu Thắng đem hắn cho biết rõ nhân diện quỷ gì toàn bộ tin tức, hoàn chỉnh cho Lục Huyền nói một lần. Lục Huyền sau khi nghe xong, ngược lại là biết rõ cái này nhân diện quỷ toàn bộ tin tức. Chỉ là, hắn còn giống như nghe được một chút làm hắn cảm thấy kinh ngạc tin tức. Lệ cấp quỷ dị, có thể nói rõ chi tiết một cái đây là ý gì sao? Cái này, đến phiên Triệu Thắng bọn hắn ba người kinh ngạc. Tiền bối, người không biết rõ siêu phàm quỷ dị đẳng cấp sao? Triệu Thắng nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một cái nhân diện quỷ tin tức. Không nghĩ tới, đối phương liền quỷ dị đẳng cấp đều không biết rõ. Trước mắt cái này tiền bối, chẳng lẽ là loại kia trốn đến núi sâu rừng ra bên trong, dốc lòng khổ tu võ xi si hay sao? Đêm nay chỉ là trùng hợp rời núi đi ngang qua, sau đó lại để cho hắn trùng hợp gặp phải bọn hắn nói chuyện một khắc này. Lục Huyên không do dự, gọn gàng dứt khoát đáp trả triệu thắng nghi vấn, không biết rõ. Tốt a. Bây giờ thời gian còn sớm, vậy liền để ta cho tiền bối ký càng nói một cái, quỷ dị nguy hiểm đẳng cấp phân chia đi. Một canh giờ qua đi. Lục bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục biết rõ một chút liên quan tới siêu phàm quỷ dị bí mật. Nguyên lai like siêu phàm quỷ dị. Còn điểm có nhiều như vậy nguy hiểm đẳng cấp phân chia, phàm, nguy, hung, lệ, ác, hỏa, mà cái kia cái gọi là nhân diện quỷ chính là lệ cấp quỷ dị. Lệ cấp quỷ dị có một tia linh trí, không còn e ngại võ giả khí huyết, còn có thể sử dụng âm khí chống đỡ ngự khí máu, làm bị thương luyện huyết cảnh giới võ giả đáng sợ nhất là, cái này nhân diện quỷ người giết càng nhiều, lấy được mặt chết ra thì càng nhiều, cuối cùng thực lực lại không ngừng tăng lên đến lúc đó, liền xem như luyện huyết cảnh giới võ giả, cũng không đả thương được nhân diện quỷ. Tiên bối, đêm mai chúng ta nếu là lần nữa phát hiện nhân diện quỷ tung tích, đến lúc đó, chúng ta như thế nào thông tri ngươi? Triệu Thắng hướng phía Lục Huyền cuối cùng hỏi một câu, bởi vì quỷ dị biến mất về sau, ai cũng tìm không thấy nó đâu mượn, chỉ có thể chờ đợi chính nó xuất hiện lần nữa. Thần phủ, Lục Huyền bình tĩnh nhìn liếc mắt Triệu Thắng, chỉ để lại hai chữ về sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lấy được nhân diện quỷ tin tức về sau, Lục Huyền cũng mất ở chỗ này lưu lại hứng thú đối với mình thân phận, Lục Huyền cũng không có giữ lại, trực tiếp nói cho đối phương. Lục Huyền cũng không tính chính mình một người đi tìm nhân diện quỷ, bởi vì, hắn lo lắng cho mình chân chức vừa ly khai Thần phủ, mặt người kia quỷ chân sau liền chạy tới phủ. Nơi này tự Ly Thẩm phủ cũng liền một con đường tự ly, quỷ biết rõ cái người kia mặt quỷ có thể hay không chạy đến thẩm phủ đi. Lục Huyền mặc dù rất muốn tìm đến nhân diện quỷ đưa nó đánh chết, nhưng là hắn không dám cầm thẩm phủ cùng Lục Thanh Thanh an nguy đi cược. Thẩm phủ, xem ra phải hướng Đăng Phong huyện huyện lệnh nghe ngóng một cái, cái này thẩm phủ là ở nơi đó mới được. Triệu Thắng nhìn xem Lục Huyền bóng lưng rời đi, trong hai mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thẩm phủ đến tuột cùng là thần thánh nào, còn có thể có cao nhân như vậy tồn tại. Bên này, Lục Huyền về tới thẩm phủ. Bất quá, hắn không có trước tiên trở lại gian phòng của mình mà lảo vòng quanh thẩm phủ dò xét một phen, phát hiện không có âm khí tồn tại. Lục huyền lúc này mới an tâm về đến phòng bên trong, hắn chỗ vào ở gian phòng là thẩm phủ chủ người phòng một trong. Lục Thanh Thanh cùng Thẩm Uyển chỗ ở Việt lạ, chính là tại Lục Huyên sát vách. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn ngày mai cái này nhân diện quỷ phải trang xuất hiện. Lục Huyên trong lòng thầm nghĩ, cái này nhân diện quỷ so Liếu Câu tôn cái kia quỷ dị, tròn vẹn cao hai cấp bậc. Chương 70, Tiệm thợ rèn, Liếu Nghị. Chương 70, Tiệm tợ rèn, Liếu Chính là không biết rõ đem cái này nhân diện quỷ giải quyết, sẽ thu hoạch được bao nhiêu hệ thống điểm số. Lục Huyên nhớ kỹ lần trước đánh giết Liêu Câu Tôn cái kia nguy cấp quỷ dị, giống như thu được 50 điểm hệ thống điểm số. Thôi, ngày mai vẫn là đi trước tìm kiếm một cái tiệm tợ rèn rèn đúc một thanh mới đao. Chậc, Lục Huyên không tạ nhiều nghĩ, dự định ngày mai sáng sớm, để Thẩm Viên cái kia tiểu tử hỗ trợ mang một cái đường. Hôm sau, lúc này sáng sớm, Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ liền bị mấy chục cái huyện nha nha dịch bao vây lại. Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ cửa lớn đóng chặt, mà lại dán lên giấy niêm phong. Một người mặc huyện bộ đồ trên phục trung niên nam nhân, ngăn ở Hắc bang, bang chủ trước cửa. Hắn hướng phía trước cửa đường đi người đi đường, không nhịn được phất tay nói: Xua đổi một chút muốn xem náo nhiệt người đi đường. Đi ra, đi ra. Quan phủ làm việc, người không có phận sự toàn bộ ly khai. Không có gì để mắt, đều cho bản bộ đầu tản ra. Mà huyện nha bộ đầu, ảnh hưởng chút nào không được muốn xem náo nhiệt người đi đường. Đây là thế nào? Đây không phải là hát hổ bang bang chủ phủ để sao? Làm sao bị quan phủ người cho vòng vây đi lên? Thật là sống gặp quỷ, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, cái này hát hổ bang bang chủ không phải cùng vị kia chi huyện đại nhân, có thiên ti vạn lũ quan hệ sao? Huyện nha bộ đầu nguyên bản liền định xử tại phủ đệ trước công chính, cái bộ dáng mà tôi. Nhưng là Hắn nghe được trong đám người lại có người dám nói tự mình đại nhân nhàn phái lúc, lập tức giận tím mặt bắt đầu, "Ừm, lớn mật, Là ai nói? Cho bản bộ đầu đứng ra, bản bộ đầu ngược lại muốn xem xem ai như thế lớn lá gan, dám nói xấu huyện lệnh đại nhân." Liền xem như thật, vậy cũng không phải là các ngươi có thể nói ra tới. Hắn ngược lại muốn xem xem là tên hôn đản nào chán sống, nhàn mệnh dài. Theo huyện nha bộ đầu thật nổi giận. Những cái kia ngăn ở Hắc Hồ Bang Bang chủ phủ đệ ngoài cửa người đi đường, thấy cảnh này về sau, lập tức tan tác như chim muông như ong vỡ tổ lì khai. Mà tại Hắc Hồ Bang Bang chủ phủ đệ nơi xa, Có hai cái bắt đầu hết sức trẻ tuổi nam nhân, đem một màn này tu hết vào mắt. Mà hai cái này xem náo nhiệt nam nhân trẻ tuổi, chính là Lục huyền cùng Thẩm Uyên. Lục Huyên sáng sớm liền để Thẩm Uyên mang theo hắn xuất phủ, chuẩn bị tiến về tiệm tợ rèn. Với lúc đi ngang qua nơi này, Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ cự ly Thẩm phủ cũng liền chỉ có một con đường lộ trình. Thẩm Uyên đi ngang qua thấy cảnh này về sau, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không minh bạch. Kỳ quái, quan phủ người vì cái gì sẽ vây lên Hắc Hổ Bang Bang chủ phủ đệ? Người khác không biết rõ, hắn Thẩm Uyên vẫn là rất rõ ràng. Cái này Hắc Hổ bang bang chủ thế nhưng là huyện lệnh họ hàng, ai như thế lớn là gan. Giang phái người đem hắn phủ đệ vòng vây bắt đầu. Thẩm viên nhìn sau khi, liền không có hứng thú. Dù sao, làm sao dạy vào đó cũng là chuyện của người khác. Loại này thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn sự tình, chính mình vẫn là không muốn hiếu kỳ cho toá đáng. Được rồi, Huyền ca, chúng ta đi thôi. Cái kia tiệm thợ rèn ngay tại cách đó không xa, kia lão thợ rèn thế nhưng là chúng ta đang phong huyện nổi danh nhất thợ rèn. Trên cơ bản, trong huyện thành võ đạo cao thủ đều sẽ đi chỗ của hắn chế tạo tiện tay vũ khí. Cũng không lâu lắm, Lục Huyền liền đi theo Thẩm Uyên, đi vào một đầu phố hoa náo nhiệt trên đường phố. Mà tại đám người chen chúc trên đường phố, Nơi đó có một tòa to lớn dễ thấy tiệm thợ rèn. Theo Lục Huyền cùng Thẩm Uyên cất bước đi vào tiệm thợ rèn bên trong, cảnh tượng bên trong hiện lên ở Lục Huyền trước mắt. Tiệm thợ rèn đại sảnh chu vi bày vài tòa nô thật cao giá gỗ nhỏ, phía trên bày đầy đủ loại vũ khí. Mà bên trong đã sớm có rất nhiều đến đây chọn mua võ giả, đem tiệm thợ rèn đại sảnh vây chật như nêm cối, ồn ào náo nhiệt âm thanh liên tiếp. Thẩm thiếu gia. Lúc này hai cái tiệm thợ rèn tiểu nhị, tựa hồ thấy được ngoài Thẩm Uyên, vội chạy đi qua, trên mặt chất lấy lòng khuôn mặt thúc, thúc ở nơi đó, dẫn ta đi gặp Liêu Thúc Thúc hắn. Ta đều có một đoạn thời gian không có bãi phòng qua Liêu Thúc Thúc hắn lão nhân ra. Thẩm Viên rất như quen thuộc dáng vẻ, phân phó lấy hai cái này tiệm thợ rèn tiểu nhị. Mà Thẩm Viên trong miệng Liêu Thúc Thúc chính là tòa này tiệm thợ rèn chủ nhân, Liếu Nghị. Lục Huyên cùng Thẩm Viên tại một cái tiệm thợ rèn dẫn đường dưới, đi lên tiệm thợ rèn lầu 2. Mà ở trong đó cảnh tượng thì là cùng tiệm thợ rèn đại sảnh náo nhiệt phi phàm không đồng dạng, trung quanh yên lặng uy mắng. Tiệm thợ rèn lầu trên, từng cái lớn đóng chặt ca, quý khách mới có thể đi lên. Sau đó, Thẩm Viên vẫn không quên lấy cho Lục Huyên Lục Huyền bọn hắn một đường đi theo phía trước cái kia tiệm thợ rèn tiểu nhị, đi vào lối đi nhỏ cuối cùng đông, đông, đông. Tiệm thợ rèn tiểu nhị đưa tay, gõ nhẹ lối đi nhỏ cuối gian phòng cửa chính. Trường quỷ, Thẩm viên thiếu ra cầu kiến." Sau một khắc, trong phòng một tiếng cường tráng mạnh mẽ thanh âm truyền đến. "Thẩm tiểu tử sao lại tới đây, để hắn tiến đến." Cửa phòng mở ra, Lục Huyền cùng Thẩm viên không chút do dự đi vào. Lục Huyền quét mắt căn phòng một chút, trong phòng nhìn vô cùng đơn điệu xưa cũ, chỉ bày biện xếp đặt lấy mấy cái nhỏ giá đỡ, phía trên bày biện một chút tinh vũ khí, tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp mà phía trước còn có một cái cởi trần, làn da màu đồng cổ khôi ngô trung niên nam nhân, cái cằm giữ lại màu trắng râu ngắn. Thẩm Yên ngươi tiểu tử làm sao có rảnh đến xem lão phu, không ở trong nhà bồi tiếp ngươi kia tiểu thê. Trung niên nam nhân nhìn thấy Thẩm viên một khắc này, mang trên mặt ý cười, trêu ghẹo nói: "Liêu thúc thúc, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta đây không phải là tới bái phòng ngươi mà sao?" Thẩm viên đỏ mặt lên, nhìn có chút xấu hổ. Tiệm tợ giàn trưởng Quỷ Liêu Nghị, cùng hắn phụ thân Thẩm Vân Ngụy có quan hệ lớn ào. cho nên Thẩm Yên mới dám như thế tùy cùng Liêu Nghị nói đùa trò cười. Từ khi hắn cưới Lục Thanh, Thanh về sau, liền hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt tiếp tục cùng thẩm phụ ở giữa buôn ba qua lại. Dĩ vãng, hắn si mê võ đạo, thường xuyên sẽ đến tiệm thợ rèn chọn mua một chút vũ khí tốt, lấy cung cấp hắn tới tu hành. Nói đi, ngươi tiểu tử không lý do đến chỗ của ta, nhất định là có chuyện gì. Coi trọng kia một thanh vũ khí, lao phu làm chủ, đưa ngươi. Liễu Nghị nhìn mười phân vui vẻ, một bộ khí quyển bộ dáng mở miệng nói. Liễu Thúc Túc nói đùa, ta làm sao dám tham ngài lão nhân ra tiện nghi, nếu như bị phụ thân ta biết rõ, sợ không phải muốn đánh gãy chân của ta. Thẩm Viên sau khi nghe được vội vàng khoắt tay, cự tuyệt Liễu ý sau đó, thẩm viên cũng không che giấu, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Liêu Túc Túc, đây là ta Huyền Ca. Ta hôm nay đến chính là cho Huyền Ca làm chân chạy, hắn muốn tại ngài nơi này mua sắm đạo khí. Ồ. Nghe được Thẩm Viên về sau, Liễu Nghị hơi kinh ngạc là nhìn xem Lục Huyền. Thẩm Viên cái này tiểu tử, tâm cao khí ngạo, có thể như thế thản nhiên nói ra, cho người khác làm chân chạy. Có ý tứ. Mà một bên Lục Huyền, cũng không có ẩn tàng ý tứ, trực tiếp nhìn về phía tiệm thợ rèn trưởng Quý Liễu Nghị, hai tay ôm quyển nói: "Liễu trưởng Quý, tại hạ muốn mua một thanh hào đao." Chương 711. Khiếp sợ Liễu Nghị. Thiết Đại Đao. Chương 711. Khiếp sợ Liễu Huyền Thiết Đại Đao. Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta liễu gia tiệm tợ rèn, tuyệt đối là đang phong huyện bên trong tốt nhất tiệm tợ rèn. Người đến chúng ta nơi này, lão phu bao ngươi sẽ không thất vọng." Liễu Nghị tràn đầy tự tin nói, sau đó dùng tay chỉ gian phòng chu vi mấy cái giá gỗ. "Các ngươi tới vừa vặn. Nơi này chính là gần nhất trong một tháng này rèn luyện tốt tốt nhất vũ khí." Lục Huyền Định nhãn nhìn lại, không có chút nào khách khí, đi đến tiến đến, trực tiếp đi vào một cái đổ đầy đao khí chiến cụ. Sau đó, Lục Huyền đưa tay tùy nắm lên một thanh đào, thân đào bóng loáng vô vực, ra phía. "Là rất không tệ. Cái này tiệm tợ rèn quý, quả nhiên chưa hề nói khoác." Cái thách này đại đao cùng bên hông hắn đại đao, đều là áp dụng cùng một loại tinh thiết chế thành. Bất quá, Lục Huyền như thế vẫn còn chưa đủ. Coi như thế hảo đao, cũng vẹn vẹn đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian, nhịn không được xích diễm đao pháp y lực. Liêu trưởng Quỷ, người nơi này còn có so đây càng tốt đao khí sao? Thì như, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt đao khí. Lục Huyền, để Liếu Nghị không nghĩ ra. Bay ở trên kệ những này đao khí, cũng có thể tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt vũ khí a. Nếu không phải, đối phương là thẩm nên người quen biết, Liếu Nghị cũng hoài nghi là có người hay không đến đập phá quán. Nhiệt độ cao thiêu đốt. Tiểu Hiểu Đao khí không cũng có thể tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt sao? Mà lại, trên tay ngươi cầm kia một thanh đại đao, đã là cái này một nhóm đau khí bên trong tốt nhất một cái. Chẳng lẽ, cái này còn không thể thỏa mãn tiểu hữu nhu cầu của ngươi sao? Lục Huyền không có che dấu ý tứ, cầm trên tay cầm cái kia thanh đại đao một lần nữa thả đi lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. "Không đủ, ngươi cây đau này khí, ta chỗ này cũng có, ta chỉ là muốn tìm một thanh so đây càng tốt đau khí." Vừa dứt lời, không đợi Liễu Nghị mở miệng, Lục Huyền liền từ bên hông nhanh chóng gỡ xuống đại đao. Một thanh đại đao hiện ra tại thẩm cùng Liễu Nghị trước mặt. Thân đao tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên, chỉ là thân đao ở giữa địa phương có một mảnh cháy đen địa phương, mà lại, thân đao cháy đen cái kia địa phương có từng đạo nhỏ bé vết rạn, tựa hồ đã từng từng chịu đựng khó mà tưởng tượng tổn thương. Cái này, nhìn thấy Lục Huyền trong tay kia một thanh đại đao thời điểm, Liễu Nghị lập tức á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới, cái này Tiểu Hữu nói không giả, không có lựa gạt chính mình ý tứ. Bởi vì, hắn rèn luyện đoán tạo hơn nửa đời người vũ khí, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Lục Huyền trong tay cái kia thanh đại đao phẩm chất, đúng là tốt nhất đạo khí. Xem ra, là lão phu trách toán Tiểu Hữu. Liêu Nghị mang trên mặt ngượng ngùng thân sắc, sau đó nghi ngờ nhìn xem Lục Huyền nói ra, "Tiểu Hữu, có thể thuận tiện cáo chi một cái lão phu, ngươi là như thế nào làm được?" Đau khí là lấy ra phòng ngự tự thân, làm sao cái này tiểu Hữu đau khí sẽ còn bị khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, liền tinh thiết đều gánh không được dạng này nhiệt độ cao. Hắn thật rất hiếu kỳ Lục Huyền là thế nào làm được. Thẩm viên ở một bên, cũng hết sức tò mò nhìn xem Lục Huyền, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đao khí. Tại hắn trong lẫn tưởng, không phải liền là lấy ra chém người sao? "Liêu trưởng quý, ngươi nơi này còn có so đây càng tốt đao khí sao? Nếu không có nói" Vậy tại hạ liền muốn vừa mới cây đao kia. Lục Huyền nhưng không có dự định thi triển Sích Diễm Nan Pháp, đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mắt thấy Lục Huyền cũng không nói đến nguyên nhân, Liễu Nghị lòng hiếu kỳ liền càng thêm kích liệt, cơ hồ phóng đại hơn mấy chục lần. Sau đó, Liễu Nghị cắn răng, giống như nghĩ tới điều gì, hướng phía Lục Huyền hứa hẹn nói: "Tiểu Hữu, có, Lao phu sát thực có một thanh so nơi này đều tốt hơn nào, nhưng là, ngươi muốn giải đáp Lao phu nghi vấn trong lòng mới được. Vì cái gì? Trên đao của ngươi sẽ có đại họa thiêu đốt vết tích, hơn nữa còn là có thể đèm tinh tiết đều có thể đốt đen trình độ." Ừm. Lục Huyên hơi kinh ngạc nhìn xem Liễu Nghị, hắn còn đánh giá thấp đối phương lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới, đối phương thật là có sở so tinh thiết rèn đúc còn tốt hơn Dao khí. Chỉ là, đối phương còn muốn hắn chứng minh một cái, vì cái gì trên thân đao sẽ lưu lại đại hỏa thiêu đốt vết tích. Cũng được, dù sao, cây đao này cũng chỉ có thể dùng mấy lần, vậy còn không như biểu hiện ra cho hắn nhìn xem đi. Một giây sau, tại Liễu Nghị cùng Thẩm Uyên còn chưa kịp tới phản ứng tình huống dưới, gian phòng bên trong, nguyên bản trả hết nợ lạnh không khí, lập tức trở nên khô nóng khó nhịn bắt đầu, tựa hồ ở vào một cái nhiệt độ cao hít thở không thông hỏa lò ở trong. Một đạo kinh khủng màu đỏ thấm liên Xuất hiện tại Lục Huyền trong tay cầm trên đại đao. Trên thân đao, màu đỏ thấm hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, yêu dị ánh lửa chiếu rọi tại Liễu Nghị cùng Thẩm Uyên trên mặt. Tại sáng tỏ vô biên màu đỏ thấm ánh lửa dưới, Liễu Nghị cùng Thẩm viên hai người tựa như ban ngày gặp quỷ đồng dạng, không thể tưởng tượng nhìn xem Lục Huyền. Nhất là Liễu Nghị, hắn tự bằng là luyện thủy cảnh võ giả, tại cái này một vòng ánh lửa dưới, hắn lại có loại run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này hắn nhất quá là rõ ràng, là chỉ có tại gần như tử vòng trong nháy mắt đó, mới có tuyệt vọng cảm giác đương nhiên. Thời gian mấy hơi thở qua đi, Lục Huyền liền thu liễm lại khí. Trên thân kinh khủng nhiệt độ cao màu đỏ thấm điện đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Lục Huyền trong tay đại lao, lần nữa khôi phục lại bình thường bộ dáng. Chỉ là, nếu như nhìn kỹ lại, trên thân đau cháy đen vết tích lại lớn mấy phần, cơ hồ đều nhanh nuốt chiêm cứ thân đau 1 phần 3 diện tích. Tiểu Hữu, ngươi, Huyền ca. Thẩm Yên cùng Liễu Nghị đã lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Huyền ánh mắt của hai người bên trong mang theo không có gì sánh kịp rung động, tựa hồ thế giới quan đã sụp đổ. Thẩm viên thầm cười khổ, hắn còn tưởng rằng kịp Lục bóng lưng, không nghĩ tới, ca chạy tới đời này của hắn đều không đuổi kịp địa phương. Liễu Nghị thật sâu nhìn xem Lục Huyền, sau đó lại lần mở miệng nói, ngữ khí dẫn tới một tia kính sợ thái độ. Tiểu Hữu Vô đạo thiên tư khoáng cổ thức kim, chính là Lao phu cuộc đời ý thấy. Liễu Nghị lúc tuổi còn trẻ, đã từng bốn phía bốn ba, thấy qua vô số thiên tài, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua giống Lục Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Từ vừa mới một màn kia kinh khủng hỏa diễm xem ra, Lục Huyền thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, thậm chí vượt xa khỏi đến hắn tưởng tượng. Luyện huyết cảnh giới võ giả sao? Con trẻ như vậy luyện huyết cảnh võ giả, trên thế giới này thật sự có thiên tài tuyệt thế như vậy tồn tại sao? Không nghĩ tới, thật đúng là để lão phu gặp. Chết không được ở bên cái kia tiểu tử như thế ra thực, thì ra là thế. Tiểu Hữu, ngươi chờ một lát, lão phu lập tức cho người mang tới. Liễu Nghị tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi ra ngoài, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửễu lưới. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, Liễu Nghị liền xuất hiện lần nữa, trong tay còn cầm một thanh bị vỏ đao bao quanh đại đao. Sau đó, Liễu Nghị trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ bên trong đại đao đại đao hiện ra tại Lục Huyền trước mắt, là một thanh màu trắng bạc đại đao, trên thân đao phản xạ trong suốt và trắng. Đây là Huyền Thiết. Lục Huyền liếc mắt liền nhận ra đại đao chất liệu. Cái này đại đao huyền thiết chất liệu, không phải liền là cùng hắn tại Liên Sinh tự lúc gặp được những cái kia huyền thiết mũi tên như lúc giống nhau sao? Chương 72. Tiểu Huyền, để cho ta tới thử một chút thân thủ của người đi. Chương 72. Tiểu Huyền, để cho ta tới thử một chút thân thủ của người đi. Tiểu Hữu nhãn lực không tệ. Vậy mà có thể nhìn ra, cây đao này là áp dụng huyền thiết rèn đúc mà thành. Bất quá, kia chỉ là mang theo tỉ vết huyền thiết, cũng không phải là quan phủ những cái kia thuần túy đến không có tạm chất huyền thiết. Bằng không mà nói, cây đao này cho lão phu một vạn cái lá gan, ta cũng không dám lấy ra. Liễu Nghị nhìn thấy Lục Huyền kinh ngạc dáng vẻ, mặt già bên trên lộ ra vẻ đắc ý nhiên, cây này chính là hắn chân tàng chi tác có thể để cho cái này một vị võ đạo tiên tại kinh ngạc, Liễu Nghị lòng hư vinh cuối cùng đạt được thỏa mãn. Cái này một khối tỷ vết huyền thiết, là hắn năm đó hoa lớn đại giới từ trên tay người khác mua được. Chắc không được, nguyên lai là tỷ vết huyền thiết sao? Lục Huyên trong lòng nghi hoặc, lúc này mới đạt được giải đáp. Huyền thiết loại này đồ vật chính là quan phủ nghiêm cấm dân gian tiếp xúc, Liễu Nghị một cái tiệm trợ rèn chuẩn quỷ, làm sao có thể có lá gan dám lấy ra. Lục Huyên tiếp nhận Liễu Nghị trong tay màu trắng bạc đại đao, tinh tế quan sát một phen, tay phải ấn tại trên đao, một cái thân độ. Cũng không lâu lắm, lúc này mới buông xuống tay phải, hài lòng mà miệng. Mặc dù là tỷ vết huyền thiết, nhưng là vậy cũng đủ. Liêu Trường Quỷ, cây đao này ta muốn, nói giá cả đi. Cây đao này, mặc dù là từ tỉ vết huyền thiết rèn đúc mà thành, nhưng là nó kiên cố trình độ, vẫn có thể viễn siêu tinh thiết rèn đúc đại đao. Có cái thanh này huyền thiết đại đao, tiếp xuống, Lục Huyền Liễn không cần như thế tấp nập đổi đao. Liễu Nghị một tay vớt cầm dâu bạc trắng, Phong Khinh Vân đáp nói: "Không cần, đây là Lao phu tặng cùng tiểu hữu ngươi." Mới, vì thỏa mãn Lao phu lòng kỳ, tổn thương tiểu hữu bảo Lao phu thật sự là ban cho nên liền định đem cây đao này đưa tặng cho tiểu hữu, coi như cho tiểu hữu đổi thượng. Tây đao này miễn phí cho hắn sao? Lục huyền còn tưởng rằng tây đao này phải tốn lớn đại giới mới có thể lấy xuống, không nghĩ tới, trước mắt tiệm thợ rèn Trường Quý lại muốn miễn phí tặng cho cho hắn. Có đúng không? Vậy tại hạ liền cảm ơn Liễu Trường Quý. Tất nhiên đối phương đều như vậy nói, kia Lục Huyền cũng không hề có ý định tự tuyệt, không chút do dự nhận lấy. Huệ Nha, Đang Phong huyện huyện nha hậu đường chỗ, vẫn là như là ngày hồn quá dạng. Triệu Thắng cùng Tiền Hào vẫn như cũng là ngồi ở đại sảnh chủ vị, mà Lý đại nhân thì là không ở tại bên trong. Về phần huyện viên, hôm nay cũng chỉ có huyện lệnh tầng một người ngồi ở chỗ đó. Bởi vì Lý đại nhân đoạn mất một cái cánh tay phải, khí huyết suy yếu, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, đã không cách nào chấp hành tiêu diệt nhân diện quỷ nhiệm vụ. Triệu Thắng lúc này sắc mặt cũng không lớn tốt, cau mày. Nhất là nghĩ đến lao lý một đầu cánh tay, đây là bởi vì phán đoán của hắn sai lầm, mới có thể dẫn đến vứt bỏ. Bất quá, hiện tại còn không phải tự trách thời điểm, hắn còn muốn nghĩ đến giải quyết nhân diện quỷ sự tình. Cái người kia mặt quỷ tối hôm qua lại giết gia đình, thực lực cũng đi theo tăng nhiều bắt đầu. Liên liên hắn cái này luyện huyết cảnh đại thành giả, cũng không dám nói, có thể đưa nó cho tùy tiện giải quyết hết. Bất quá, may mắn chính là Tôi luôn qua gặp một vị thần bí khó lường tiền bối. Không nghĩ tới, Đương Phong huyện bên trong vẫn còn có so với bọn hắn ba người đều muốn cường đại tồn tại. Mà lại vị kia tiền bối cũng là cùng bọn hắn, là vì giải quyết nhân diện quỷ mà tới. Cho nên vị kia tiền bối lưu lại liên hệ địa chỉ, Triệu Thắng trở lại huyện nha trước tiên, liền đã tìm tới huyện lệnh Tằng Phàm sát nhập qua. Nguyên lai, cái kia tiền bối trong miệng thành phủ, liền cách Hắc Hồ Bàng Bàng chủ phủ đệ rất gần. Khó trách tối hôm qua vị kia tiền bối lại đột nhiên xuất hiện tại Hắc chủ trong phủ đệ. Triệu Thắng trong lúc vô tình hướng phía trước liếc qua, sau đó liền thấy viện lệnh Tạng Phàm bộ kia mất hồn mất vía dáng vẻ, hắn lúc này mới không nhanh không chậm nói: Tăng đại nhân, không cần lo lắng, chúng ta huyền điệu vệ sẽ giải quyết cái kia đồ vận. Người bây giờ muốn làm, chính là đem chuyện tối ngày hôm qua cho che giấu đi. Có vị kia tiền bối xuất thủ, giải quyết nhân diện quỷ chuyện sự tình này, đã sớm 10 phần chắc chín." "Vâng, Triệu đại nhân, hạ quan đã phái người, đi đem cái kia địa phương vòng vây đi lên, bất luận kẻ nào không được đi vào. Về phần tối hôm qua những người kia như thế nào chết, Tạng Phàm ngược lại là không có lá gan xin hỏi Triệu Thắng mấy người bọn họ." Tăng Phạm chỉ biết rõ, làm hắn tự mình dẫn người tiến về Hắc Hồ Bang Bang chủ phủ để lúc. Phủ đệ trên mặt đất, chỉ có một ít cháy đen vết tích, cùng một chút còn không có đốt sạch cho cốt. Nhìn thấy cái này dùng mình một màn về sau, Tăng Phàm chỗ nào còn tại Hồ Hắc Hồ Bang Bang chủ, cùng hắn có cái gì cầu thể quan hệ thân thích? Nếu không là hắn hay là Đăng Phong huyện huyệt lệnh, chính hắn cũng nhịn không được, muốn thoát đi Đăng Phong huyện huyện thành. Liệt tử huyện điệu vệ tới luyện huyết cảnh võ giả, đều vứt bỏ một đầu cánh tay. Mà lại cái này quỷ đồ vật, giết người không chớp mắt, ai biết rõ buổi tối hôm nay có thể hay không đến đến hắn. Hắn còn không có sống đủ đây. Tăng Phàm nghĩ tới đây, vội vàng đứng dậy. Trên mặt chất đống tiêu dung, hai tay thở dài, hướng phía Triệu Thắng mở miệng. Lần này Đăng Phong huyện An Uy, liền giao cho mấy vị đại nhân trên tay. Hạ quan ngay tại đây, xin đợi chư vị đại nhân thắng lợi mà về. Trận văn tối, chân trời nhiễm lên một vòng vàng nóng ánh sắt thái, Lạc Nhật vung vãi lấy sau cùng dư huy. Thẩm phụ. Lúc này Thẩm phụ lễ sảnh chỗ, Lục Huyền chính vây quanh một cái bàn lớn bên cạnh ngồi. Trên bàn bày đầy nhiều loại tinh mỹ thức ăn, cùng thời khắc bay ra hương ở diện, là Thẩm lão gia tử Thẩm Vân Uy. Lục chén, Vân tới rượu, không có chút nào biến hóa. Tiểu Huyền, quả nhiên tiểu lượng giỏi. Thẩm Vân Huy nhìn thấy chính mình cũng đã uống đến 3 phần say, mà đối diện Lục Huyền lại không chút nào men say, nhịn không được liên tục thở dài nói: Thật không hổ là Thanh Thanh đại ca, không chỉ có võ đạo tư chất hơn người, mà lại liền tiểu lượng đều so với hắn cái này tiểu quý tốt. Uống đến một nửa lúc, Thẩm Vân Huy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vung xuống chén rượu trong tay. "Tiểu Huyền, ngươi từ Thanh Vân huyện một đường đi đến nơi này, chắc hẳn trải qua rất nhiều đi. Ta xem nơi khí sắc, càng hơn di vãng, đạo cảnh giới đã đến một bước nào." "Tiểu Huyền" Muốn một mình một người tiến về Bạch Đạo Phụ phủ thành, hắn trên đường nguy hiểm, thế nhưng là sẽ vượt xa Thanh Vân huyện đến Đăng Phong huyện lộ trình. Thần Vân Uy nhìn thấy Lục Huyền một người tiến về Bạch Đạo phủ phủ thành, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên muốn thừa này cơ hội, nhìn xem Lục Huyền võ đạo cảnh giới đến tột cùng đạt tới một bước nào. Thần Vân Uy hỏi lên như vậy, để Lục Huyền vì đó sửng sợ. Chầm tứ một lát sau, Lục Huyền cũng bông xuống chén rượu trong tay, bình tĩnh mà miệng. Lao gia tử, bằng vào ta võ đạo cảnh giới, chỉ cần không xuất hiện biến cố gì, an toàn đến Bạch Đạo phủ, phủ thành, vẫn là có thể." "Thật sao? Tiểu Huyền, muốn hay không cùng ta luận bàn một phen?" để cho ta nhìn xem tiểu huyền ngươi đã đạt tới loại nào hoàn cảnh. Đối với Lục Huyền trả lời, Thẩm Vân Uy có chút không tin tưởng, cho rằng kia là người trẻ tuổi cao ngạo tự mãn biểu hiện. Ừm. Lục Huyền trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn thoáng qua Kiên Chỉ Thẩm Vân Uy. Bất quá Thẩm Vân Uy đề nghị này, Lục Huyền ngược lại là không có cự tuyệt. Chương 73. Đột biến. Ta nhất ưa thích tiểu hải tử. Chương 73. Đột biến. Ta nhất ưa thích tiểu hải tử. Lao ra tử, kia tiểu huyền liền tự nhiên muốn làm gì cũng được, mời lao gia tử chỉ giáo một cái. mang trên mặt tự tin, cười nói, "Tiểu Huyền, tâm đi." Ta mặc dù y thuật không có ngươi phụ thân cả mình, nhưng là đối với võ đạo vẫn là hơi có thành tựu. Hắn dù sao cũng là cái luyện tùy cảnh giới võ giả, muốn chỉ điểm một cái tiểu lỗi, vậy vẫn là dư xài. Vừa vặn, thần phủ lệnh sảnh diện tích cũng đủ lớn, Thẩm Vân Nguy đã đứng dậy. Lục Huyền cũng chậm rãi đi đến Thẩm Vân Nguy đối diện. "Tiểu Huyền, động thủ đi." Thẩm Vân Nguy chắp hai tay sau lưng, một bộ lẳng lặng chờ đợi Lục Huyền xuất thủ bộ dáng. "Được lễ, lời, chóng, Cái này, tốc độ thật nhanh. Thẩm Vân Huy thấy thế, đeo tại sau lưng hai tay, lập tức bung ra, sau đó nâng tay phải lên, tiếp nhận Lục Huyền một chưởng. Sau một khắc, Lục Huyền cùng Thẩm Vân Huy thủ trưởng đã đụng thẳng vào nhau. Lực lượng cường đại từ hai người lòng bàn tay, cấp tốc tán phát ra, để Thẩm Vân Huy con ngươi trong nháy mắt phóng đại, không thể tin nhìn trước mắt Phong Khinh Vân đạm tay Lục Huyền. Luyện cốt cảnh giới lực lượng. Không đúng, đã siêu việt luyện cốt cảnh giới lực lượng. Thẩm Vân Huy cảm thụ được trên bàn tay truyền đến lượng người, Đây đã là hoàn toàn siêu Đây là cái gì lực lượng? Lúc này, một cỗ đệ Thẩm không cách nào phản kháng thần bí khí lưu. Từ Lục Huyền trong lòng bàn tay tuôn ra. Sau đó, kia cỗ thần bí kinh khủng khí lưu thế như trẻ che xâm nhập vào trong cơ thể hắn, để Thẩm Vân Huy toàn thân run dậy bắt đầu, không thể lập lại. Tờ hồ, những này kinh khủng thần bí khí lưu, có thể trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn phá hủy. Trong sảnh cuồng phong được khởi, thổi ăn trên bàn đĩa bắt lung la lung lay, linh đương rung động. Lục Huyền thấy thế, liền lập tức thu hồi nội khí, trong sảnh cuồng phong lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường trạng thái. Lúc này, thần đã biến mất, mặt bên trên còn mang theo nghĩ mà sợ thần sắc. Loại này sinh tử đều do người khác trưởng khống cảm giác. Phản vật giống như từ sinh tử quan bên cạnh đi tới lui một chuyến. "Tiểu Huyền, ngươi võ đạo cảnh giới, đã đến loại này tình trạng sao?" Luyện huyết cảnh. "Vẫn là nói ngươi đã siêu việt luyện huyết cảnh giới." Thẩm Vân Huy mang theo giống nhìn yêu nghiệt đồng dạng ánh mắt, nhìn xem Lục Huyền bình tĩnh như nước gương mặt, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải trên tay mang tới chân thực cảm giác, hắn đều cho là mình đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác. Thẩm Vân Huy biểu hiện, chính là Lục Huyền muốn xem đến. Lục Thanh Thanh thân ở Đàng không thể khắc chú ý đến nàng. Mặc dù Lục thanh, thanh ở chỗ này qua rất tốt, nhưng cũng không ngại Lục Huyền lại làm một ít chuyện nhắc nhở gia. Lục Thanh Thanh sau lưng, sẽ một mực có hắn cái này cường đại đại ca tồn tại. Lục Huyền vừa muốn mở miệng trả lời. "Ấm khí, làm cản." Đột nhiên, Lục Huyền quay người nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật. Tại Thẩm Vân uy giật mình ánh mắt dưới, Lục Huyền thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía ngoài cửa tận đi. "Thanh Thanh, sắp trời sắp chậm, chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút đi." Thẩm phủ một chỗ trong viện, Thẩm Yên nương theo tại Lục Thanh, thanh một bên, Lục thanh thanh là từ bên người hai cái trẻ tuổi nha hoàn đỡ lấy. "Huyền ca, không phải đi theo giúp đại ca sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Lục Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Thẩm Uyên. "Hắc hắc, Thanh Thanh ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? Còn nữa nói, huyền ca nơi đó, phụ thân đại nhân đã đang ngồi, cho nên ta liền sớm đi ra, trở về bồi tiếp ngươi, sợ ngươi cô độc." Thẩm Uyên cười đùa tí từng bắt đầu, trực tiếp ra hiệu Lục Thanh Thanh bên người hai tên nha hoàn tránh ra thân thể. Còn hắn thì một bước hướng về phía trước, cánh tay trái ôm vào Lục Thanh Thanh thân thể mềm mại, để Lục Thanh Thanh tựa ở trước ngực của hắn. Ngay tại Thẩm Uyên bọn hắn muốn đi vào gian lúc, sau lưng hai cái trẻ tuổi nha hoàn, đột nhiên kinh hô lên. "A, đây là nhà ai tiểu hài? Tại sao lại ở chỗ này?" Thư viên cùng Lục Thanh Thanh nghe vậy, liền xoay người lại, cùng kia hai tên nha hoàn, nhìn về phía sân nhỏ một bên khác. Nơi đó là chồng lấy hoa cỏ cây cối địa phương. Chỉ gặp một cái ước chừng 7, 8 tuổi tiểu hài tử mặc nát hoa váy nhỏ, trên đầu còn ghim đáng yêu biếm tóc xù dê. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài này chính đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi xổm trên mặt đất, đang dùng một cái nhánh cây đâm lẳng lẹo bùn đất. Tiểu nữ hài cái kia tay nhỏ nắm lấy nhánh cây nhỏ, vừa đi vừa về không ngừng đâm bùn đất, không có chút nào mỏi mệt ý tứ. Nguyên bản Thẩm Yên trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng là khi nhìn đến tiểu nữ hài kia về sau, Ý cười lập tức biến mất không thấy gì nữa có chút hoang mang nói hai người các ngươi, có người từng thấy tiểu hại từ này sao? Bản thiếu làm sao chưa hề chưa thấy qua thẩm vụ bên trong có một đứa trẻ như vậy Kỳ quái tiểu nữ hài này bóng lưng nhìn xem rất lạ lẫm thẩm viên hắn chưa từng thấy qua hồi đại thiếu ra hai chúng ta cũng chưa từng thấy qua tiểu hại từ này thẩm viên để hai cái này tuổi trẻ nha hoàn lắp đầu liên tục biểu thị căn bản chưa thấy qua tiểu nữ hài này viên ca, có phải hay không là tiểu hài từ này đi làm đường chúng ta qua xem một chút đi lúc này Lụcan Thanh, Thanh mở miệng Nàng cũng rất tò mò cái này xuất hiện tại nàng trong viện tiểu nữ hải, đến tụt cùng là ai? Bất quá, không đợi Thẩm viên bọn hắn đến gần. Cái kia ngồi xổm trên mặt đất, một mực làm lấy cùng một cái động tác tiểu nữ hải, lập tức ngừng lại, thân thể cương, nhìn có chút quái dị. Thẩm viên bọn hắn cũng nhìn thấy tới này một màn, bước chân cũng chậm rãi thả chậm xuống tới. Cuối cùng, tự ly tiểu nữ hải kia không đến một mét địa phương, Thẩm viên lúc này mới lên tiếng nhỏ giọng nói: "Tiểu nữ hải, ngươi là từ đâu tới, để thúc thúc nhìn xem ngươi bộ dáng." Thẩm Nguyên sau khi nói xong liền đi đến trước, đưa tay phải ra muốn đặt tại tiểu nữ hải kia trên bờ vai. Bạch An tính trong viện vang lên một tiếng khuấy động tiếng xé gió, một thân ảnh từ trên bầu trời nhanh chóng lướt qua, sau đó từ thẩm uyên bên cạnh trải qua, giũ ra một cái đại thủ chụp vào thẩm uyên chỗ cổ áo vào chỗ Thẩm uyên thân thể bị bàn tay lớn dùng sức về sau kéo, nhanh chóng cách xa tiểu nữ Hải kia, cuối cùng về tới Lục Thanh Thanh bên cạnh. "Huyền ca, đại ca, sao người lại tới đây? Người ở chỗ này ánh mắt đều đặt ở người tới trên thân, thẳng đến thấy rõ người tới sau." Lục Thanh Thanh mang trên mặt kinh hỉ, chỉ là Lục Huyền lập tức ra bàn tay lớn, lớn tại Lục Thanh Thanh trên hai mắt. Cái khéo léo đẽ tiểu nữ Hải, lúc này bất tỉnh xoay người lại, mà nhìn thấy tiểu nữ hải kia khuôn mặt hai tên nha hoàn, trong nháy mắt hoa dung tất sắc bắt đầu. A. Hai tiếng rung khắp mây xanh tiếng tép trói hai chuyển đến, là kia hai tên nha hoàn sợ hai tiếng tép ư. Thẩm Viên cũng nhìn thấy tiểu nữ hải kia khuôn mặt, sắc mặt đại biến, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì gương mặt kia, hay là hắn khuôn mặt quen thuộc. Lưu Viên ngoại mặt. Lưu Viên ngoại, hắn không phải chết sao? Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Thanh nghe được tiếng tép trói hai sau lập tức thất kinh bắt đầu, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chỉ là một đứa bé tại gây sự. Hắn chỉ là muốn chơi trò chơi mà thôi. Yên tâm Ngươi đại ca ta nhất ưa thích tiểu hài tử, ta đến mời hắn chơi đùa trò chơi, ngươi cùng Thẩm Uyên trước rời đi nơi này. Lục Huyên ánh mắt như là sói đói, lựa nóng nhìn xem tiểu nữ hài kia, giống như nhìn xem mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Chương 74. Hoàng hôn nhiệt thân. Ách cấp quỷ dị. Chương 74. Hoàng hôn nhiệt thân. Ách cấp quỷ dị. Sát trời vẫn chưa hoàn toàn đen, chân trời còn lưu lại cuối cùng một vòng dư huy. Hoàng hôn thời gian. Siêu phàm quỷ dị vậy mà tại thời gian này điểm ra hiện, một màn này, phá vỡ Lục biết. Trước đó Lục gặp được siêu phàm đều là tại trong đêm khuya mới xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì cái này siêu phàm quỷ dị thực lực, so lục huyền trước đó gặp được siêu phàm quỷ dị, đều mạnh hơn nguyên nhân sao? Sau một khắc, Lục Huyền đâu động thân thể nội khí. Sau đó, một cố khó nói lên lời khí thế khủng bố, từ lục huyền thể nội quét sạch mà ra. Trong viện không khí, lại có một nháy mắt đỉnh trễ bắt đầu. Thoáng chốc, hơi nóng hầm ẩm tại không khí lưu động, đem kia cô âm linh hàn ý đều thổi tan. Đây cũng là nội khí cảnh giới đại thành võ giả kinh khủng. Lục Huyền từ khi đột phá đến nội khí đại thành về sau, liền phát hiện tự thân kinh khủng nội khí, đã có thể ngắn ngủi từ trong thân thể tràn ra. Thầm yên Ngươi tiểu tử còn đứng ngay đó làm gì? Theo Lục Huyền thể nội kia cố nóng dục nội khí phóng xuất ra, người ở chỗ này đều cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp, như là trong ngày mùa đông một sợi ánh nắng, đuổi đi cái rét lạnh kia thấu xương lạnh ý lục huyền tinh rỗng, để Thẩm viên cùng kia hai tên nha hoàn từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. "Huyền ca, vậy ngươi hết thể xem chừng." Lúc này, Thẩm viên cũng minh bạch đối diện tiểu nữ hải kia là cái gì đồ vật. "Xa lạ tiểu nữ hải, trên mặt mang chết đi lưu viên ngoại mặt, đây không phải là loại kia tạng đồ vật, còn có thể là cái gì?" Thẩm Uyên không có một chút do dự, vội vàng một cái tay kéo lên Lục Thanh thanh tay nhỏ. Một cái tay khác vẫn không quên đặt tại Lục Thanh Thanh trên hai mắt. "Thanh Thanh, Huyền ca có chút việc phải bận rộn, chúng ta đi trước. Chúng ta đi trước cùng phụ thân đại nhân tụ hợp, đến lúc đó, chúng ta lại cùng phụ thân đại nhân chạy tới." Nói lấy, Thẩm viên không để ý Lục Thanh Thanh giãy giụa, cơ hồ là đem Lục Thanh Thanh ôm, hướng phía ngoài cửa viện chạy tới. Kia hai cái trẻ tuổi nha hoàn, cũng đi theo Thẩm viên bước chân, ly khai sân nhỏ. Tiểu nữ Hải kia nghiêng đầu, cái kia góc độ cơ hồ đều muốn rủ xuống đến rơi xuống, tấm lưu viên mò, còn mang theo tươi cười quá dị. thân sao?" Lục cảm giác tiểu nữ kia trên thân, có một cỗ âm khí nồng nặng. Mân Bản Lục Huyền còn lo lắng, cái này nhân diện quỷ có thể hay không xuất hiện đâu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được, vẫn là xuất hiện tại thẩm phủ bên trong. Cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Vẫn là nói nó đang lo lắng, lần nữa gặp được tối hôm qua mấy cái kia viên điệu vệ. May mắn, hắn lưu lại một cái tấm nhãn, một mực đợi tại thẩm phủ bên trong. Một tiếng thanh thủy đao minh tiếng vang lên, nương theo lấy một vòng sáng tỏ ngân sắc qua mang, chiếu rọi tại Lục Huyền tâm kia mang theo hưng phấn trên mặt đạo mắt nhìn lại, trên đã cầm đao, hạ sáng chói, chói tiểu nữ hài cũng tại thời khắc này, nhỏ nhắn thân thể động bắt đầu. Trần Phi Lục huyền điên cùng buôn tập tới. Bất quá, một đạo màu đỏ thấm quang mang nhanh hơn nàng một bước, vạch phá trời cao, mang theo vô song cực nóng khí tức, trong nháy mắt đánh chung cái kia quỷ dị tiểu nữ hài ầm ầm. Cái kia quỷ dị tiểu nữ hải, toàn thân trên giới bọc lấy màu đỏ thâm hỏa diễm, hướng phía phương xa tường viện đập tới, thuận thế đập phá cứng rắn tường viện. Không đến mấy hơi thở, cái kia quỷ dị tiểu nữ hải không rên một tiếng, cứ như vậy bị khủng bố màu đỏ thấm liệt diễm thôn phệ hầu như không còn, hóa thành hư vô. Bất quá, thấy cảnh này Lục Hiền cũng không có cao hứng. Bởi vì, hắn giải quyết cái kia quỷ dị tiểu nữ hải, cũng không phải thật sự là nhân diện quỷ, mà thật Ở chỗ này, tại Lục Huyền trải rộng quanh thân thiên địa nguyên khí cảm giác dưới, hắn đã cảm giác được kia cô ẩn nấp đi âm khí, liền ở phía sau hắn. Chợt, Lục Huyền đột nhiên quay người, một đạo không mặt trưởng bảo quỷ ảnh phiêu phụ ở trước mắt hắn. Kia đạo trưởng bảo không mặt quỷ ảnh, vừa rỗi ra rót vào tay không, lập tức cứng ở không trung. Cho dù nó không có ngũ quan, cũng là đó có thể thấy được nó nhân cách hóa biểu hiện, tựa hồ không minh bạch Lục Huyền là thế nào phát hiện nó. Bất quá, cái kia người trắng bệ tay chỉ là giằng co một hơi, liền dẫn tốc độ nhanh hơn, đưa về phía Lục Huyền thân thể. Thẳng đến cái kia hiệp người trắng bệ tay, không có chút nào ngăn trở xuyên qua Lục Huyền thân thể. Ma Lục Huyền thân thể tựa như hư tượng, không tồn tại ở trong thế giới hiện thực. Tại không mặt quỷ ảnh trước mắt, Lục Huyền thân thể dần dần mở đi, sau đó triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Không đợi không mặt quỷ ảnh kịp phản ứng, sau lưng nó không khí một nháy mắt vận béo bước hơi bắt đầu. Cố này nhiệt độ cao nóng dục khí tức, để không mặt quỷ ảnh trên người âm lánh khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành từng sợi khói trắng, bóp hơi đến bầu trời phía trên. Ngay tại không mặt quỷ muốn bỏ chạy lúc, này nóng khí tức, đưa nó gắt ga áp chế ở tại chỗ. Một đạo so vừa rồi càng thêm sáng tỏ màu đỏ thâm thông ánh lửa lấp lánh ra, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu sáng. Lục Liên đứng tại nhân diện quỷ nơi xa, lặng lặng nhìn xem nó bị màu đỏ thấm liệt diễm đốt cháy. Mà đạo này thông thiên ánh lửa, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý thẩm phủ bên ngoài. Triệu Thắng cùng Tiền Hào đã sớm sớm đi vào thẩm phủ bên ngoài, chuẩn bị quen thuộc một cái lộ tuyến, thuận tiện đi vào bãi phòng một cái tối hôm qua vị kia tiền bối đợi cho đêm nay, nếu như phát hiện cái người kia mặt quỷ tung tích, liền lập tức chạy đến thông chi vị kia cao nhân tiền bối. Hai người bọn họ sau lưng, còn đi theo đàng phong huyện huy lệnh, Phàm, đây cũng là bọn hắn đợi chút nữa đi vào thẩm phủ người tiến tử. Ùm. Ánh lửa. Triệu Thắng ba người bước chân dừng lại. Mấy người bọn họ đã chú ý tới thẩm phủ bên trong dị thường. Bây giờ, sắc trời đều nhanh tối xuống, thẩm phủ ngoài cửa lớn đều phủ lên đỏ bừng đầy lồng. Nhưng là thẩm phủ bên trong, nhưng lại có một đạo sáng tỏ ánh lửa, cơ hồ cũng muốn lan tràn toàn bộ thẩm phủ. Không người biết, nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, còn tưởng rằng là bên trong cháy rồi. Nhưng là Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người, bọn hắn lập tức liền phát hiện đạo này ánh lửa không giống bình thường. Yêu diễm màu đỏ thẫm quማ mang, cái này không phải liền là tối hôm qua, mấy người bọn họ nhìn thấy những cái kia hỏa diễm sao? Không tốt, đây là cái kia tiền bối thủ đoạn. Là cái kia tiền bối lần nữa xuất thủ. Lão Triệu, giống như có dị thường, chẳng lẽ là cái kia độ vật ra rồi? Tiên Hạo, để Triệu Thắng lập tức sững sở, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Sắp trời này cự ly trời tối còn có một số thời gian, chẳng lẽ cái người kia mặt quỷ, thực lực đã đến tiếp cận ách cấp quỷ dị trình độ sao? Bởi vì, chỉ có ách cấp siêu phàm quỷ dị mới có thể tại ban ngày hiện thân. Hiện tại mặc dù là hoàng hôn, nhưng này cũng là tính làm ban ngày. Cái người kia mặt quỷ có thể tại thời gian này xuất hiện, vậy liền chứng minh nó cách cấp quỷ dị đã không xa. Triệu Thắng nghĩ tới đây, thân thể nhanh chóng hướng thẩm phủ bên trong rời đi. Tiền Hào thấy thế cũng liền bận bịu cùng sau lưng Triệu Thắng, chỉ để lại Đang Phong huyện huyện lệnh Tăng Phàm một người, trong gió lộn xộn, không biết vì sao. Ai, các ngươi là ai, làm sao mạnh mẽ xông vào thẩm phủ? Triệu Thắng hai người, không nhìn canh giữ ở thẩm phủ trước cổng chính ra phó, trực tiếp hướng phía ánh lửa phương hướng phóng đi. Tăng Phàm sau khi thấy, không còn kịp suy tư nữa, cũng liền bận bịu đuổi theo lên, cản lại muốn truy Triệu Thắng hai người bọn họ ra phó. Chương 75. Tại Hạ Cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Chương 75. Tại Hạ Cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Huyện lệnh đại nhân, mấy cái canh giữ ở thẩm phủ ngoài cửa ra phó bên trong Có một người nhìn ra tằng phàm thân phận, vội vàng kinh hô lên. Tằng phàm nhìn thấy bọn hắn kinh hoàng thân sắc, rất được lợi đáp lại một tiếng. Thẩm gia lão ra từ đại phó lúc, đã từng mời qua huyện lệnh tằng phàm, cho nên thẩm phụ gia phó, đại bộ phận đều gặp hắn chân dung. Trong viện, Lục Huyền nhìn xem kia đạo trưởng bảo không mặt quỷ ảnh, bị xích diễm đốt cháy thành hư vô sau đó lấy, Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu bảng hiện lên ở trước mắt hắn. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, đại thành. Công pháp, diễm đao pháp 49, có thể thôi diễn, truy phong bộ pháp 29, có thể thôi diễn, điểm số, 443. Mây tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 60 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp. Mây tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 100 điểm, thôi diễn xích diệm đạo pháp. Cái gì? Lục Huyền Nguyên bản còn bình tĩnh biểu lộ, lập tức bị hệ thống bảng trên điểm số, cho kinh hãi đến đen qua, hắn hệ thống điểm số mới là 43, hiện tại lập tức tăng đến 443. Nói cách khác, giải quyết nhân diện quỷ về sau, cho vẹn cho Lục Huyền mang đến 400 điểm hệ thống điểm số. Cái này vẹn vẹn chỉ là lệ cấp quỷ dị, liền cho hắn mang theo mấy trăm điểm hệ thống điểm số, vậy nếu như là cấp quỷ dị đâu? Họa cấp quỷ dị? Đây chẳng phải là hơn ngàn điểm số cắt bước, Lục Huyền nghĩ tới đây, cứ động trong lòng không cần nói cũng biết. Tiểu Huyền. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa viện truyền đến, người đến là Thẩm Vân Uy. Hắn nhìn thấy Lục Huyền đột nhiên chạy đi lúc, cũng đi theo Lục Huyền đằng sau, từ Thẩm phủ lệnh sảnh nơi đó, một đường đuổi theo tới. Chỉ là, Lục Huyền tốc độ quá nhanh, Thẩm Vân Uy liền bóng lưng của hắn đều sở không được. Co tốt, Thẩm Vân Uy đuổi theo Lục Huyền tới điểm, trên đường còn gặp Thẩm Uyên bọn hắn. Thẩm Uyên một bộ thất kinh dáng vẻ, thanh thanh. Ngoại, biến, về phía Lâm Thẩm Nguyên bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Không có suy nghĩ nhiều, Thẩm Vân Huy từ cổng sân bên ngoài bước nhanh đến. Chỉ gặp trong viện hoa cỏ cây cối bị thổi lộn xộn vô tự, sạch sẽ mặt đất, cũng giải giác phủ lên từng khối bụi đất. Mà sân nhỏ một bên khác, tường viện phá vỡ một cái độc lớn, trên mặt đất chất đống bị đốt cháy đen thò đá. Cho tới bây giờ, Thẩm Vân Huy còn có thể nghe đến trong không khí kia cố nồng đậm đốt cháy khét mùi. vội đi đến bên người, vội nói, "Tiểu Huyền, đã xảy ra chuyện gì?" Ta nghe Nguyên nói. "Lão gia tử, không có việc lớn gì, chính là gặp một điểm tạng đồ vật, ta đã đưa nó giải quyết." Lục Huyền bình thản nói, "Lần này, hắn ngược lại là không có dấu giếm thẩm vân uy, mà là trực tiếp không có chút nào che giấu nói ra." Chỉ bất quá, khiến Lục Huyền cảm thấy kinh ngạc là, Thẩm Vân Uy biểu hiện ngược lại là không có hắn trong tưởng tượng giật mình như vậy. Thẩm Vân Uy giản vu gương mặt trên mang theo cảm khái, tựa hồ nghe đến Lục Huyền nói loại kia tạng đồ vật về sau, cũng không cảm thấy kinh thế hai tụ. Thật là lao lưu hắn sao? Ai, nghiệp chướng. Không nghĩ tới, đang phong huyện bên trong, lại còn có những loại tạng đồ vật tồn tại. Đối với loại này tạng đồ vật, Thẩm lúc tuổi còn trẻ, đã từng từng nghe nói. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là Những này tạng đồ vật lại có một ngày cũng sẽ xuất hiện tại hắn phụ thượng. Thẩm Vân nguy nghĩ đến lưu viên ngoại kia một nhà, đều chết thảm tại loại này tạng đồ vật trên tay. Nếu không phải Lục Thanh Thanh đại ca Lục Huyền vừa vặn đến một chuyến, vậy hắn thẩm phủ đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bệnh. Bệnh. Sau một khắc, lại có hai thân ảnh từ ngoài cửa viện cực tốc chạy tiến đến. Hai người kia chính là Triệu Thắng cùng Tiền Hào. Triệu Thắng cùng Tiền Hào nhìn thấy Lục Huyền khuôn mặt lúc, vội vàng hai tay ôm quyền nói: "Tiền Sau đó, Triệu Thắng quét mắt một cái trong viện cảnh, cảm giác được sân nhỏ cũng không có âm tồn đại, lập tức mở miệng lần nữa nói: Tiền Bối, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Mới ta cùng lao tiền, phát hiện trong phụ có dị thường tình huống, lúc này mới như vậy lô mãng xông vào. Các người là? Tiểu Huyền, ngươi biết bọn hắn? Thẩm Vân Uy mang trên mặt nghi hoặc, hai mắt nhìn xem triệu thắng bọn hắn. Khí thế thật là mạnh. Vừa mới triệu thắng hai người bọn họ chạy lúc đi vào, không có che giấu khí thế trên người ổ. Triệu thắng cùng Tiền Hào nghe được Thẩm Vân huy, kém chút không có đem tròng mắt chường ra ngoài. Tiểu Huyền, vị này lao nhân ra, vậy mà xưng hô trong mắt bọn họ Tiền Bối là Tiểu Huyền. Chẳng lẽ là hai người bọn họ đó sai, vị Tiền Bối này vốn là một người trẻ tuổi. T. Nghĩ đến cái này khả năng, Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Tiền Bối niên Kỳ nhìn, cũng mới chừng 20. Chậc chậc, 20 tuổi niên kỷ, liền có so với bọn hắn hai người đều cường đại chút thực lực. Kinh khủng như vậy. Sau đó, Triệu Thắng biểu hiện mười phần khiêm tốn, đi đến trước hướng phía Thẩm Vân Uy mà miệng, "Lao gia tử, hai người chúng ta cùng Tiền Bối từng có gặp mặt một lần, ngay tại xin nhờ Tiền Bối một việc." Triệu Thắng một bộ khiêm tốn bộ dáng, giải thích ý đồ đến về sau, Thẩm lúc này mới yên lòng lại. "A, nguyên lai like là dạng này." Hắn còn tưởng rằng hai cái này xa lạ võ giả, cứ như vậy xông vào thành phủ là không có hảo ý mà tới. Triệu Thắng mắt thấy giải thích rõ ràng về sau, vội vàng hướng phía Lục Huyền nói ra, "Tiền bối, kia hai người chúng ta trước hết đi cáo lui. Ta cùng lão tiền, sẽ nhìn chằm chằm vào cái kia đồ vật, đến thời điểm chờ nó xuất hiện, liền đến đây thông chi tiền bối ngài." Cho dù là biết rõ Lục Huyền chân thực nhân kỷ, nhưng là Triệu Thắng vẫn như cũ không dám vượt qua. Võ giả, lấy thực lực vi tôn. Thực lực của đối phương so với bọn hắn hai người đều cùng đại, đó chính là bọn họ tiền bối. Không cần. Lúc này, Lục Huyền rốt cục mở miệng, Cái kia đồ vật, ta đã giải quyết, hai người các ngươi sau này không cần đến cho ta biết." A, Lục Huyền đột nhiên xuất hiện lời nói, lập tức đem Triệu Thắng cùng Tiền Hảo cho nên động. Mấy hơi về sau, Triệu Thắng cùng Tiền hào đã nghe được Lục Huyền ý tứ, khuôn mặt phủ lên một vòng vui mừng. "Tiền Bối, ý của ngài là, cái người kia mặt quỷ đã bị ngài giải quyết. Chẳng lẽ, vừa mới Tiền Bối xuất thủ, chính là tại giải quyết nhân diện quỷ?" Lục Huyền nhiên lặng nhìn xem Triệu Thắng hai người, lập tức nhẹ gật đầu, đáp lại bọn hắn. "Tiền Bối thần thông rộng rãi, dạ từ bi, ta cùng Lao Tiễn đang phong huyện Bắc tính, như vậy cảm tạ Tiền viện trợ chi thủ." Triệu Thắng cùng Tiền Hào đạt được Lục Huyền sắc nhận về sau, xong quyền ôm hết, trực tiếp 180 độ xoay người xuống dưới, trùng điệp cho Lục Huyền hành lễ. Bất quá, hai người bọn họ đứng dậy về sau, Lại Uy Nguyên nhìn thấy, Lục Huyền đang ngó chừng bọn hắn đối đầu Lục Huyền cái tia u ám ánh mắt, Triệu Thắng cùng Tiền Hào cảm thấy có một tiêu cảm giác không ổn. Lục Huyền cái ánh mắt này, thật giống như sói đói đối đãi dê béo nhỏ ánh mắt. Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, phụ lên bình dị gần gũi thiếu dung, dần dần mở miệng, cảm tạ thì không cần, tại hạ có một chút nho nhỏ khó xử, còn cần hai vị trợ giúp. Vui vận, Lục Huyền trên người đại tài, đều cho hắn tiêu hao hết. Chương 7, cảm tạ các vị độc giả thật to, chương 76, Lục Huyền lớn khẩu vị. Chương 76, Lục Huyền lớn khẩu vị. Lục Huyền lần này chém giết nhân diện quỷ về sau, thu được đại lượng hệ thống điểm số. Sau đó, liền muốn nhiều lần thôi diễn võ đạo công pháp, kia tất nhiên sẽ cần đông đảo đại bộ dự tài, đến bổ dưỡng thân thể của hắn thôi diễn công pháp lúc, mang tới hao tổn. Hỗ trợ. Nghe được Lục Huyền cần bọn hắn hỗ trợ, Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người liên lặng liếc nhau một cái. Trước mắt vị tiền bối này thực lực thâm bất khả chắc, còn có thể có chuyện gì khó xử, cần hai người bọn họ hỗ trợ. Mặc dù không biết rõ Lục huyền có chuyện gì khó xử nhưng là triệu Thắng hay là tiền trì mở miệng nói ra còn xin tiền bối chỉ rõ nếu như ta cùng lao tiền có thể giúp được kia chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó thay tiền bối ngại giải quyết khó xử Lục huyền không có nhìn triệu thắng hai người thân sắc nói thẳng như thế rất tốt ta cái này khó xử đối với các người mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay ta mặc dù thay hai người các người tiêu diệt nhân diện quỷ nhưng là tiêu diệt nhân diện quỷ đồng thời đối với thân thể tiêu hao quá mức to lớn cho nên ta cần phục dụng một chút đạiổư tải đến bổ dưỡng thân thể những cái tiêu hao tồn Chắc hẳn các người hai vị sẽ không tự tuyệt ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ đi." Lục Huyền, để Triệu Thắng cùng Tiền Hào sắc mặt chỉ trệ, lập tức trên mặt mang tới biểu tình của quái. "A, đại bộ dự tải." Mới Lục Huyền nói ra khó xử, dọa hai người bọn họ nhảy một cái. Bọn hắn còn tưởng rằng có thể để cho cái này tiền bối đều vì khó khăn đồ vật, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, thậm chí là so đối phó nhân diện quỷ còn nguy hiểm hơn sự tình. "Nguyên Lai Tiền Bối nói tới khó xử, chính là cái này a?" Chợt, Triệu Thắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút khó khăn nói ra, "Tiền bối, ngươi khó xử Đối với chúng ta tới nói, sát thực không tính là gì, nhưng là, chúng ta ba người lần này chính là vội vàng chạy đến Đăng Phong huyện, trên thân không mang theo đại bộ dược tài, chỉ dẫn theo ba bình huyền nguyên căn dịch. Trong đó, có một bình huyền nguyên căn dịch đã bị Lao Ly ăn vào trị liệu thương thế. Cho nên, tiền bối ngài nhìn, muốn hay không cho chúng ta ba người một chút thời gian, chúng ta lập tức trở về Bạch Đạo phủ phủ thành, đợi chúng ta ba người vào tay đại bộ dược tài về sau, lập tức đưa cho ngài tới. Triệu Thắng đối với Lục Huyền nhu cầu, biểu hiện mười phần hào phóng hào khí, bởi vì Bọn hắn tân là huyền điệu vệ thứ không thiếu nhất, chính là đối võ giả có đại tác dụng đại bộ dược tài cùng tiên địa linh vật. Bọn hắn huyền điệu vệ mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ lúc, đều sẽ đạt được triều đỉnh đại lượng ban thưởng. Nếu không có lấy đại lượng võ đạo tài nguyên, chỉ sợ huyền điệu vệ cái này cực kỳ nguy hiểm trước vị, căn bản cũng không có người muốn đi làm. Không chỉ có phải giải quyết siêu phàm kỳ dị, còn muốn diệt trừ hung hiểm yêu thú. Mà lại, có thời điểm cũng phải đuổi bắt một chút cực kỳ nguy hiểm triệu đỉnh tội phạm truy nã. Một câu, đó chính là muốn mạng sống, đều là thuộc về bọn hắn huyền điệu vệ làm. Liên bèn bèn lần này, tiếp nhận diệt trừ nhân diện quỷ nhiệm vụ, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, đã được võ đạo tài nguyên, liền viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Bất quá, liền xem như đem lần này hoàn thành diệt trừ nhân diện quỷ nhiệm vụ, đã được ban thưởng đưa hết cho cái này một vị tiền bối, Triệu Thắng bọn hắn cũng sẽ không có chút nào lợi bằng giận. Lao lý một cái luyện hết cảnh giới võ giả, ở nơi đó không phải một phương nhân vật, nhưng là tối hôm qua cũng bởi vì siêu phàm quỷ dị, kém chút bị mất mạng. Bọn hắn ba người cũng không nghĩ tới, nhân diện quỷ vậy mà xuất hiện dị biến, thực lực của nó đã viễn siêu huyền đại nhân dự đoán. dịch. Nghe được cái này đồ vật về sau, Lục tụ lại hai con người, hắn đây là lần thứ 2 nghe được. Trước đó, tại Thanh Vân huyệt Huyền nguyên căn dịch chính là lý nguyên nhân cho hắn phụ thân thuốc giải độc. Lục Liên đã từng dò xét qua hắn phụ thân thân thể, phát hiện hắn thể nội tồn tại cùng loại thiên địa nguyên khí đồng dạng ôn hòa lực lượng. Đúng vậy, tiền bối, huyền nguyên căn dịch chính là hoàng cấp huyền điệu vệ có trị liệu dược vật, có thể giải vận động, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế. Chỉ là, huyền nguyên căn dịch dược lực ôn hòa, đối với võ giả tu luyện tác dụng còn không bằng những cái kia thuốc đại bộ vật, cho nên bình thường đều là lấy ra trị liệu thân thể bị tổn thương bệnh. Triệu Thắng hoang mang giải đáp. Hai bình nguyên dịch sao? Nhưng là vậy cũng không đủ tác dụng. Lục Liên mày mà đứng hắn cũng không muốn ở chỗ này, đau khổ trở lấy triệu thắng bọn hắn ba người trở về. Lập tức, Lục Huyền tựa hồ nghĩ đến một cái biện pháp, hướng phía triệu thắng bọn hắn nói ra, đại bộ dược tài không có, hai người các ngươi trên người có không có mang theo bạc? Đại bộ dược tài không có, vậy liền cầm bạc đến đổi đi. Vừa vặn, Thẩm phủ chính là đang phong huyện huyện thành hai đại tiệm thuốc một trong đến thời điểm, Lục Huyền cầm tới bạc, liền có thể trực tiếp từ Thẩm phủ nơi này mua sắm thuốc đại bộ và đúng. Lục Huyền đột nhiên tới sinh tự bên kia, còn có đại lượng tài bảo. Vừa vặn, có hai cái này chân chạy luyện cảnh giới võ giả, để bọn hắn thay ta đi một chuyến đi. Chắc hẳn bọn hắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Về phần đối phương có thể hay không thấy tiền sáng mắt, muốn nuốt riêng liên sinh tự tài bảo chạy trốn, Lục Huyền thì là không có lo lắng tất yếu. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Không được bao lâu, hắn liền sẽ đến Bạch Đạo phủ phủ thành. Bọn hắn nếu là dám can đảm nuốt vào chính mình đồ vật, Lục Huyền cam đoan, bọn hắn có đầu đi ngủ không có đầu rời giường. Liền xem như huyền điều vệ, cũng không giữ được bọn hắn, Lục Huyền nói. Bạch thắng cùng Tiền Hào mang trên mặt lúng túng thiếu dung, có chút khó mà mở miệng. Này, cái này, hồi tiền cái này bạc. Chúng ta giống như cũng không có. Trên người của ta liền mang theo một trăm lượng tà hữu bạc. Bất quá, cũng may lúc này, cổng sân truyền ra ngoài đến một trận động tính. Người ở chỗ này đều đã đã nhận ra, cổng sân bên ngoài cách đó không xa, có một đám người chính nhanh chóng tiếp cận bên này. Huyện lệnh đại nhân mời tới bên này, ra phụ ngay tại bên này. Cổng sân bên ngoài, Thẩm viên thanh âm vang lên. Thẩm Nguyên bản định sắp xếp cẩn thận lục thanh thanh về sau, liền gấp trở về trợ giúp chính mình phụ thân cùng Huyền ca. Không nghĩ tới, cái này thời điểm, gia phó vội vã chạy đến thông chí hắn, Huệ lệnh đại nhân đi vào phủ thượng. Thẩm thấy thế mừng rỡ vừa vận cái này thời điểm gặp được những cái kia quỷ dị đồ vật, cần cường giả trợ giúp. Mà vị này Huyện lệnh đại nhân, hắn nhưng là từng nghe qua phụ thân nhất lên, là một vị luyện tủy cảnh đại thành cường giả. Cho nên, Thẩm viên gọn gàng mà linh hoạt đem Huyện lệnh đại nhân dẫn đi qua, chính là muốn cho vị này Huyện lệnh đại nhân xuất thủ tương trợ. Vị này tầng đại nhân chính là đang Phong huyện quan phụ mẫu, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thằng đến cổng sân bên ngoài những người này đi vào sân nhỏ về sau, mới phát hiện nơi này là thường yên tĩnh. Thẩm Yên nhíu mày, nhanh chóng quét mắt chu vi. Hả? Cái kia quỷ dị tiểu nữ không thấy, Huyền Ca cùng hắn phụ thân đặt song song đứng trùng một chỗ. Trong sân, còn có hai cái hắn không quen biết trung niên nam tử. "Huyền ca, phu thân, các ngươi không có sao chứ? Vi phụ không có việc gì, Huyền nhi." Lúc này, Huệ lệnh Tằng Phàm còn đắm chìm trong thẩm nguyên A Zuôn định ở dưới, toàn vẹn không biết rõ đã có người đánh lên hắn chú ý. "Triệu đại nhân, Tiền đại nhân, các ngươi thế nào?" Đột nhiên, Tằng Phàm cảm nhận được hai đạo xâm lược ánh mắt như lửa, đang theo dõi hắn, là loại kia muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Mà kia hai cái người chú ý hắn chính là Triệu Thắng huyện, huyện xuất hiện, quang, xua đi Triệu Thắng cùng Tiền đại tiểu Lúc này, Triệu Thắng cùng Tiền Hào trong đầu, hiện ra cái này bà chưa to. Bọn hắn mới còn buồn rầu, làm sao có thể thỏa mãn trước mắt vị kia tiền bối nhu cầu. Hiện tại xem ra, Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người bọn họ trong lòng khôn buồn mực, đã có biện pháp có thể đạt được giải quyết. Chương 77, Tăng đại nhân, người ta mới quen đã thân. Chương 77, Tăng đại nhân, người ta mới quen đã thân. Bọn hắn hiện tại không có tiền không có tài nguyên, nhưng là thân là một huyện quan phụ mẫu Tang phàm, vậy liền. Sau đó, Triệu Thắng hướng Lục Huyền hai tay ôm lại thở dài một cái, thần sắc khó xử không còn sót lại chút gì, tràn đầy tự tin mỉm miệng. Tiền bối Ngài cho ta thời gian một ngày, ngài yên tâm, ngày mai ta liền có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài." Triệu Thắng lần thứ nhất nhìn xem thằng Phàm như thế thoát mắt, hắn cùng Tiền Hào chậm rãi đi tới Tằng Phàm bên người. Nói chuyện đồng thời, Triệu Thắng thậm chí tại trong giọng nói còn mặn tới, chưa từng có nhiệt tình khách khí. "Tằng đại nhân, đã không sao, ta nhìn hiện tại nhiều người phức tạp, chúng ta vẫn là về, về nhà, kê đầu gối nói chuyện lâu một phen đi. Người nhìn, chúng ta mấy người đi vào đàng phong huyện nơi này, một mực chỉ lo công vụ, lại không để ý đến Tằng đại nhân ngài. Để tỏ là ngày nay, đêm nay chúng ta không say không nghỉ." Triệu Thắng rũi ra một cánh tay, như quen thuộc khoác lên huyện lệnh tăng phàm trên bờ vai, một bộ sinh tử chi giao hảo hình đệ bộ dáng. "Triệu đại nhân, ngài, ngài đây là thế nào, ngài cũng đừng làm ta sợ." Đối mặt Triệu Thắng đột nhiên lôi kéo làm quen, tăng phàm toàn thân nổi ra gà đi lên, chột dạ bắt đầu, run run rẩy rẩy nói: "Hạ quan có phải làm sai hay không cái gì, Triệu đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng khó xử hạ quan." "Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là ngẫu cảm giác phát ra, cùng tăng đại nhân mới quen đã thân, quen biết hận một thôi." "Đi thôi, tăng đại nhân, cái kia đồ vật, chúng ta đã giải quyết, ngươi liền không cần lo lắng." Triệu Thắng cùng Tiền hào Tả Hữu song song đứng đấy, đem huyền lệnh tầng phẩm kẹp ở giữa, cơ hội là sắp đem hắn cho dựng lên tới. Tiếp lấy Triệu Thắng mấy người bọn họ, liền tại cả đám kỳ quái ánh mắt dưới, cứ như vậy ly khai sân nhỏ. Huyền ca, hai người kia là ai a? Thẩm Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này đang phong huyền lệnh, quan phụ mẫu của một huyện, tại hai cái này người xa lạ trước mặt, vậy mà như thế hèn mọn. Dạng này đại nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại tự mình trên tòa phụ đệ? Hai cái lấy giúp người làm niềm vui lại nhân. Giờ phút này, Lục huyền Tâm tình cũng là phi thường không tệ, đêm nay không chỉ có chém giết nhân diện quỷ. Thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số, hơn nữa còn sắp thu được mấy cái kia viền điều vệ, tặng cho thuốc đại bộ vận. Cho nên, Triệu Thần hai người bọn họ, ở trong mắt Lục huyền, cũng không chính là khẳng khái giúp tiền đại thiện nhân sao. Linh Thành huyện. Tĩnh Mịch trong đêm khuya, một tòa tĩnh mịch trong làng, lại ánh lửa lấp lánh. Làm cho người cảm thấy dùng mình chính là cái này ánh lửa nhan sắc, nhưng phải trách dị màu trắng, giống như một đóa đóa ú linh chi hỏa, phiêu phù ở thâm thủy trong đêm tối. Bạch sắc hỏa diễm ở giữa, có trên trăm đạo bóng người, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, người mặc trường bào màu trắng, đầu đội quan màu trắng bảo phục trên thêu một đóa đóa bạch liên hoa. Ngồi tại bọn hắn những người này ở giữa nhất người, ngược lại là người mặc đen trắng đường vân giao nhau rộng lớn bảo phục, nhìn xem là một cái 80 tuổi khô gầy lao nhân. Những cái kia huyết thực đều cho làm xong không có. Lúc này, khô gầy lao nhân mở ra hai con người, con người chu vi hiện lên bạch nhãn hình dạng, chỉ có ở giữa nhất có lưu một tia cùng cây kim lớn nhỏ màu đen điểm lấm tấm. Theo khô gầy lao nhân mở miệng, sẽ bằng ở trước mặt hắn hai cái trung niên nam nhân, lập tức tiếp nhận hắn. Kim trưởng lão, chúng ta đã vì trong thôn này tất cả mọi người, đều ép gieo bạch liên vẻ huyết loại. Đợi cho ngày mai liên có thể đem bọn hắn huyết nục hấp thu sạch sẽ, kết xuất thánh liên trái cây. Ừm, rất tốt, chúng ta phải nhanh một chút rút lui nơi này, Huyền Điểu vệ đám kia triều đỉnh chó săn đã hiện thân linh tịch viện. Đang Phong huyện liên sinh tự người bên kia, phái người và chúng ta liên hệ không có. Khâu gầy lão giả lời này vừa nói ra, để phía trước hai cái trung niên nam nhân biểu lộ vì đó trì trệ. Hai người bọn họ lập tức gấp gúng bắt đầu, không dám nói lời nào. Phế vật. Biểu hiện của bọn hắn, Khâu gầy lão giả chỗ nào còn không minh bạch đây là ý gì? Đám phế vật vô dụng. Khâu Gẩy lão giả mặt mo giận dữ, kinh khủng đè nén khí thế, quét sạch mà ra đệ trước mặt kia hai cái trung niên nam nhân hướng về sau lùi lại mới bước. Hai cái này trung niên nam nhân trên thân buộc phát khí huyết, ngay tại đau khổ chống đỡ lấy, tựa hồ trên thân bị đè ép một ngọn núi lớn đồng dạng. Hai tên luyện huyết cảnh giới võ giả, tại cái này khô gầy trước mặt lão nhân, phản phất giống như hải đồng đồng dạng yếu đối. Kim trưởng lão bất giận. Kia hai tên trung niên nam nhân quỳ thấp trên mặt đất, khẩn cầu lên trước mắt khô gầy lão giả. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, khô gầy lão giả lúc này mới thu hồi khí thế của tự thân, hai tên trung niên nam như chút được ngồi sập xuống đất. Đáng chết huyền điệu vệ. Cô gầy lão giả cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm kia phảng phất một thanh cái cưa tại cắt đầu gỗ, để cho người ta cảm thấy trói thai khó chịu. Hắn lần này liều mạng, cố ý thả ra hành tung của mình, chính là vì cho Đăng Phong huyện Liên Sinh tự đám người kia hấp dẫn hỏa lực. Hắn lần này xuất hiện, trực tiếp để Bạch Đạo phủ phủ thành Huyền Điệu vệ dốc toàn bộ lực lượng, không chết không thôi đuổi giết chính mình. Kết quả, Liên Sinh tự đám phế vật này, lại còn không có người tới liên hệ bọn hắn. Vậy Liên Trừng Minh, Liên Sinh tự cái anh, đã xuất hiện biến cố đây chính là thuộc về hắn tự tay bồi dưỡng Bạch Liên Huyết anh, còn một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến Bạch Liên thánh sứ. Bạch Liên Thánh Sư đây chính là tương đương với hắn nội khí cảnh giới, thực lực càng là liền nội khí tiểu thành võ giả, đều không làm gì được nó đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào thực lực của mình, cùng Bạch Liên Thánh xứ lực lượng đừng nói là Bạch đại phủ, liền xem như tại toàn bộ An Châu, hắn cũng có thể đặt chân gót chân, không về phần giống qua phố con chuột, trốn đông trốn tây. Đáng chết đồ vật, đến tột cùng là ai đang cùng ta đối nghịch? Lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa, không phải đã bị hắn hấp dẫn đến đây. Nho nhỏ đang phong huyện bên trong, làm sao có thể còn có so với hắn Bạch Liên anh, còn muốn cường đại tồn tại? Hắc phong chạy chạy chủ phương thắng tin tức đầu. Hồi trường lão Lời nói, Phương Thắng cái kia lão già hỏa chết rồi, là bị Huyền Điểu vệ bên trong Lý Yên Nhiên giết chết. Lý Yên nhân? Nàng là? Không đợi khô gầy lão giả hỏi thăm rõ ràng, thôn nơi xa phía ngoài trên bầu trời, hơn 10 đạo kịch liệt âm thanh xé gió đánh tới. Sau đó cái này hơn 10 đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, đem người nơi này bao bọc vây quanh. Tình thế Bạch Liên giáo dư nghiệt. Các ngươi bọn này yêu nhân, lại còn dám xuất hiện trên đời này. Lúc này, một người mặc chặt chẽ màu xanh lam cẩm phục nữ tử đứng dậy, chính là nàng đang nói chuyện. Lão bất tử gia hỏa, ngươi tìm ta? mà nàng chính là Lý Yên Nhiên. Tuyệt kiệt tuyệt. Nho nhỏ luyện huyết cảnh võ giả, dám can đảm ở trước mặt Lao phu hiện lên uy. Chúng ta Thánh giáo có thể xuất hiện lần nữa trên đời này, còn không phải bái các ngươi chủ tử bàn tạo. Chủ tử của các ngươi kế vị đến nay, đã làm gì? Các ngươi không phải cũng rất rõ ràng sao? Thiên Vũ Đế, Hạ Minh Nguyệt. Khô gầy lão giả lời nói, để những người còn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lớn mật. Làm cản. Chương 78. Thiên địa linh vật. Chương 78. Thiên địa linh vận. Ngay sau đó, Hơn 10 đạo kinh khủng khí huyết sông phá mây xanh, liền cái kia quỷ dị bạch sắc hỏa diễm, đều bị thổi tơi thoát. Nhiều như vậy luyện huyết võ giả, không nghĩ tới, ta cái này chỉ còn lại nửa cái mạng lao ra hỏa, còn có thể để bạch đạo phủ phụ thành huyền điệu vệ dốc toàn bộ lực lượng, theo đuổi giết lão hủ. Lý Thừa Phong, lão hủ, đây là nên cảm thấy vinh hạnh sao? Khâu Cừu lão giả nhìn về phía Lý Yên Nhiên bên kia, Lý Yên Nhân bên cạnh, đứng đấy một cái ước chừng 6, 70 tuổi nam nhân, người mặc sâu màu xanh huyền điệu vệ áo bào. Ngươi lý gia, thật đúng là tiên vũ đế hạ minh nguyệt một đầu chó ngần a nang làm những chuyện kia, chỉ sợ những cái kia cùng người Lý ra đồng dạng thế ra, cũng đều ngồi không yên đi. Hắc hắc. Bây giờ thiên địa biến đổi lớn, siêu phàm quỷ dị cùng yêu thú tập ngập xuất hiện, đều là nàng một tay tạo thành. Lão Hủ ngược lại muốn xem xem, các ngươi huyền điệu vệ, còn có thể chống bao lâu. Khô gầy lão giả trong lời nói mang theo điên cuồng, tựa hồ muốn chọc giận lấy tên kia nam tử áo xanh. Bởi vì, hắn biết rõ trước mắt Lý Thừa Phong thực lực, nội khí cảnh giới đại thành cường giả. Hắn một cái nội khí tiểu thành võ giả, hơn nữa còn không có bạn thân bạch liên huyết anh, cho nên căn bản cũng không phải là Lý Thừa Phong đối thủ. Hàn duy nhất có thể chạy trốn biện pháp chính là chọc giận đối diện Lý Thừa Phong để cho hắn thừa cơ chạy trốn. Yêu luôn hoặc chúng. Một đạo cao mấy trượng màu trắng kiếm khí, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không khí, nửa đường bổ ra mấy cái bạch liền giáo đổ, hướng phía Khô gầy lao giả kích xạ mà đi. Kinh Hồng kiếm pháp. Khô gầy lao giả nhìn thấy đạo này kiếm khí khóa chặt hắn về sau, sắc mặt đại biến, vẻ kiêng dè dày đặc tại dàn mưa gương mặt bên trên. Tin tức tốt là đối phương bị hắn giận, nhưng là tin tức xấu là Lý Thừa Phong cái này lão gia hỏa, vừa lên đến cũng không chút nào lưu thủ, đem hắn đẩy vào chỗ chết. Tiệt kiệt, kiệt. Khô gầy lão giả hai con người lóe ra quái dị bệnh mang, hai tay quanh quần lấy giải lụa màu trắng, tựa hồ không e ngại tử vong, đón nhận cái tia đạo kiếm khí âm ầm. Theo giữa hai bên đụng vào nhau, một cố manh liệt Quỳnh Phong hướng phía Chu Vi quét sạch mà ra, Trần Yên lăn lột. Mà ở vào trung tâm phong bạo bạch liền giáo độ, trong nháy mắt người ngược lại ngựa ngựa, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trần Yên tán đi, đại địa xuất hiện một đạo thâm nhập dưới đất khe rẽn, khô gầy lão giả mang trên mặt quỷ dị cười, đứng tại trong đó. Trên thân thể của hắn, xuất hiện một đạo từ đầu đến chân hoàn chỉnh vết cắt, vết cắt trối chạy kỳ quái chất lỏng, đỏ thâm trong máu quấn lấy nhau chất lỏng màu trắng. Chỉ là, đạo này để người bình thường lập tức chết bất đắc kỳ từ vết thương, lại không để kia khô gầy lão giả bỏ mình. Kia đạo vết thương chỗ có một tia máu mầm, tại bắt đầu chậm rãi xê dịch bắt đầu, vết thương cũng tại cực tốc khép lại. Khô gầy lão giả chợt vặn ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn không có chút nào thần tình tông cổ, ngược lại còn mang theo giải thoát quái dị tiêu dung. Lý Thừa Phong. Hừ, tà môn ma đạo. Lý Thừa Phong nhìn thấy một màn quỷ dị này, không có chút nào sợ hãi. Hắn không có cho khô gầy lão giả khép lại thời gian, cầm ở trên tay kiếm, nhanh chóng lần nữa lên. Thoáng chốc, mấy đạo màu trắng kiếm khí, lôi cuốn lên phá hủy hết thảy khí thế. Lần nữa đánh chúng vào khô gầy lao giả, khô gầy thân thể của lao giả, trong nháy mắt bị cắt chém số tròn khối, kinh khủng tiêm khí, tùy ý phá hư hắn huyết nhục chi thân. Lý Thừa Phong ngưng hai mắt, hắn đã cảm giác được cái này khô gầy lao giả đã chết. Nhưng là, Lý Thừa Phong giống như nhớ kỹ cái này lao ra hỏa, còn có người bạn thân Bạch Liên huyết anh. Từng, kỳ quái, cái này lao ra hỏa Bạch Liên huyết anh đâu? Chẳng lẽ là kế điệu hổ Lý Sơn? Lý Thừa Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hướng phía Lý Yên Nhiên nói ra, "Yên Nhiên, nơi này từ ngươi lâm thời chỉ huy, mang theo bọn hắn tiêu diệt nơi này Bạch Liên giáo đồ." Ta có việc đi đầu ly khai. Vâng, Phong thúc. Lý Yên Nhiên lời còn chưa nói hết, Lý Thừa Phong thân ảnh đã sớm biến mất tại đêm tối ở trong. Rất. Lý Yên Nhiên đạm mạc nhìn xem còn lại Bạch Liên giáo đổ, không lưu tình chút nào hạ lệ. "Rõ. Ngày thứ hai." Thẩm phủ. Triệu Thắng cùng Tiền hào, cùng trước đó mất đi một tay lý đại nhân, giờ phút này đều tại thẩm phủ trong đại sảnh đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, Thẩm Văn Nghi cùng thẩm Uyên, Lục Thanh Thanh bọn hắn đều ở trong đó. Thẩm phủ trong đại sảnh, trên mặt đất chỉnh tề đặt vào mấy cái hòm gỗ lớn ngoại trừ trong đó một dương là bạc bên ngoài, cái khắc hỏm gỗ lớn đều là chứa Lục Huyền cần có thuốc đại bộ vật. Tiền bối, đây là chúng ta mấy người một điểm tấm lòng nhỏ, a, không, nói sai. Không chỉ là tâm ý của chúng ta, đây là đàng phong huyện bách tính tâm ý, dùng cái này cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Triệu Thắng mang cung kính thần sắc, hướng về trước mắt Lục Huyền nói. Lục Huyền rất hài lòng nhẹ gật đầu, Triệu Thắng mấy người kia biểu hiện rất được tâm hắn. Cho nên, đối với Triệu Thắng mấy cái này lấy giúp người làm niềm vui lại tự mặt ôn hòa miệng. Vậy tại hạ liền cảm ơn mấy vị đại nhân, điểm ấy tấm lòng nhỏ, ta liền nhận. Không dám không dám, mời tiền bối xem qua nhìn một cái." Triệu Thắng vừa dứt lời, bên cạnh Tiền Hào cùng Lý đại nhân lập tức đem trên mặt đất mấy cái kia hòm gỗ lớn mở ra. Thủ bút thật lớn. Thẩm Vân Huy ngồi ở một bên, thấy cảnh này về sau, hắn cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Thẩm Viên cùng Lục Thanh Thanh cũng bị trên mặt đất cái này đóng đồ vật cho kinh ngạc đến. Mấy cái kia trong rương chứa thuốc đại bộ vật, lấy Thẩm Vân Huy kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra tới này chút đồ vật lai lịch. Cơ bản đều là cực kỳ quý thuốc đại bộ vật, bên trong chứa nồng lực, có tác dụng lớn vô cùng. Liên tiếp như hắn thẩm ra tiếp tục, cũng nhất thời không bỏ ra nổi đến. Số lượng nhiều như thế thuốc đại bộ vật. Mấy người kia thân phận, Thần Vân Huy nghe Tiểu Huyền nói qua, là tới từ Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền điệu vệ. Chắc không được, có thể dễ dàng như vậy xuất ra những này giá trị liên thành đồ vật, còn muốn tặng cho cho Tiểu Huyền. Chỉ là, Thần Vân Huy không biết đó là, trên mặt đất cái này đống đắt đỏ đồ vật, cũng không phải là Triệu tháng bọn hắn, mà là tại Triệu tháng mấy người bọn họ quyên bảo, huyệt lệnh tầng phàm lúc này mới tự nguyện kính dâng ra đương nhiên, đến cùng có phải hay không tự nguyện, chỉ có huyệt chính hắn mới biết rõ. Triệu Thắng ba người còn chậm chạp đợi tại nguyên chỗ chờ đợi lấy lục huyền xác Bởi vì, Triệu Thắng hôm nay còn mang theo tâm tư nhỏ tới. Tiên bối, chúng ta mấy người nhìn ngài tựa hồ rất cần thuốc đại bộ vật. Ừm. Lục Huyền nghe được Triệu Thắng về sau, nhướng mày Vũ nhìn về phía hắn, nói thẳng mập miệng, "Không tệ, ta xác thực rất cần những loại đồ vật, làm sao? Trên tay các ngươi còn gì nữa không?" Nếu là Triệu Thắng mấy người bọn họ, còn có những loại thuốc đại bộ vận, Lục Huyền biết thì hắn sẽ không ngần ngại chút nào nhận lấy. "Không, không, không. Tiên bối, ngươi nói đùa, chúng ta mấy người trên tay khẳng định không có những loại đồ vận." Lục Huyền, dọa Triệu Thắng run một cái, để Triệu Thắng liên tục nói. Tiên đối, ta muốn nói là, những loại thuốc đại bộ vật, mặc dù đối võ giả có đại tác dụng, nhưng là hiệu quả vẫn là xa xa so không lên một loại khác đồ vật. Ồ, Lục Huyên cảm thấy hứng thú nhìn xem Triệu Thắng, muốn nghe hắn nói sau Thiên Địa Linh vật chương 79, Triệu Thắng tâm tư, gia nhập Huyền Điệu vệ. Chương 79, Triệu Thắng tâm tư, gia nhập Huyền Điệu vệ. Thiên Địa Linh vật Lục Huyên nghe vậy, trong đầu hiện ra Huyền Nguyên căn dịch 4 chữ này. Nếu như, hắn đoán không có sai, kia nguyên căn dịch là Triệu trong miệng nói tới Thiên Địa Linh Vận. Đúng vậy, Tiên Thiên địa linh vật bên trong ẩn chứa phong phú thiên địa linh lực, những cái kia linh lực đối võ giả hiệu quả, vừa xa những cái thuốc đại bộ vật. Ta trước đó nói tới Huyền Nguyên căn dịch, chính là lấy từ ở Huyền Nguyên dễ, hơn nữa còn là trải qua pha loãng về sau mới đến. Triệu Thắng mắt thấy đưa tới Lục Huyền hứng thú, liên gen sắc khi còn nóng mở miệng. Tiên đối, ta nói tới thiên địa linh vật, bình thường đều là bị những cái kia đại thế lực cho lũ đoạn. Vừa vặn, nếu là nói thiên địa linh vật số lượng, kia toàn bộ đại hạ hoàn chiều, không có người nào có thể so sánh chúng ta Huyền Điệu vệ có nhiều. Không sai, Triệu Thắng mục đích rõ ràng, đó chính là muốn mời Lục Huyền gia nhập Huyền Lục Huyền thực lực, trải qua triệu tháng tối hôm qua đó chừng. Hắn tuyệt đối là luyện huyết cảnh viên mãn tồn tại, thậm chí còn có thể là trong truyền thuyết nội khí cao nhân. Nội khí cảnh giới a? Cái này cường đại cảnh giới, đây chính là tất cả luyện huyết cảnh giới võ giả truy cầu. Ý của ngươi là? Lục Huyền đã nghe được Triệu Thắng nói bóng gió, nhưng là Lục Huyền nhưng không có biểu lộ ra. Ý của ta là, tiền bối ngươi đã cần đại lượng đại bộ dự tài, thế thì không bằng gia nhập vào Huyền Điệu Vệ bên trong, như vậy, lấy tiền bối như vậy thông thiên thực lực, tất nhiên sẽ thu hoạch được đến từ Tiên Đô Huyền Vệ đại nhân coi trọng. Đến lúc đó, tiền bối liền sẽ không tồn tại thiếu thuốc đại bộ vật tình huống hơn nữa còn có thể dễ dàng đến so thuốc đại bộ vật càng thêm chân quý thiên địa linh vật. Có thể dễ dàng đến thiên địa linh vật cùng thuốc đại bộ và sao? Huyền điệu vệ những ngày đãng ngộ, nghe coi như không tệ. Lục Huyền Âm trầm ngĩ, đang suy nghĩ phải chăng gia nhập cái này cái gọi là Huyền điệu vệ. Cái này Huyền điệu vệ tổ chức, trải qua hắn đoạn thời gian này đến nay hiểu rõ. Lục Huyền cũng đại khái rõ ràng, cái này Huyền điệu vệ tổ chức tồn tại mục đích. Bọn hắn tựa hồ chính là vì tiêu trừ siêu phàm dị, cùng các loại yêu mà tồn tại ân, đúng, hẳn là còn có một cái nguyên nhân đó chính là tiêu diệt cái kia, bị Lục Huyền coi là đưa tại đồng tử tịnh thế bạch liên giáo. Lục Liên nghĩ tới đây, chợt phát hiện có một cái cổ quái địa phương. Làm sao Huyền điệu vệ làm sự tình, tựa như là hắn cho tới nay đều đang làm ra sự tình. Có ý tứ. Lục Huyền nội tâm ba động phi thường, nhưng là trên mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào. Lập tức, Lục Huyền đem tiếng nói nhất chuyển, gia nhập Huyền Điểu vệ cái để tài này trước không để cập tới. Ngược lại là, ta mấy ngày nay vừa vẫn muốn tới Bạch Đạo phủ phủ thành, đi gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Triệu Thắng sững sở, không minh bạch trước mắt vị tiền bối này, vì cái gì đột nhiên kéo tới hắn cố nhân trên người. Bất quá, trong lòng Triệu Thắng còn có một tia hi vọng. Bởi vì vị tiền bối này, cũng không có Nghiêm Minh ý cự tuyệt đó chính là chứng minh, vị tiền bối này đối gia nhập Huyền Điệu vệ chuyện này, vẫn là có hứng thú. Ta vị kia cố nhân, tại Bạch Đạo phủ phủ thành bên trong, cũng vừa lúc giống như các ngươi, là Huyền Điệu vệ người. Lý Yên Nhiên. Không biết rõ các ngươi ba vị, là phủ nhận biết ta cái này một vị cố nhân. Nghe được Lục Huyền nói ra Lý Yên Nhiên cái tên này sau, cái này, không chỉ có là vẫn còn nghi hoặc bên trong Triệu Thắng cảm thấy giận mình, liền liền bên cạnh hắn Tiền Hào cùng Lý đại nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Là Lý Yên Nhân đại nhân? Lý Yên Nhân thân phận như ở bên hai, nào chỉ là bọn hắn nhận biết đã Bạch Đạo phủ phủ thành Huyền Điệu vệ bên trong, có ai không biết rõ Lý Yên Nhiên thân phận đây này. Lý Yên Nhiên nàng thế, nhưng là Huyền sứ đại nhân gia tộc hậu bối, cùng Huyền sứ đại nhân đến từ cùng một cái địa phương. Cái kia địa phương chính là Đại Hạ Hoàng triều Thiên Đô, đại hạ hoàng triều trung tâm Tri địa. Nguyên Lai Tiền Bối hắn còn nhận biết Lý Yên Nhiên đại nhân, vậy thì dễ làm rồi. Triệu Thắng mang theo ý cười, quen thuộc mở miệng, "Tiền Bối, người muốn đi trước Bạch Đạo phủ, phủ thành, chúng ta mấy người cũng đúng lúc dự định trở về Bạch Đạo phủ, phủ thành. Không bằng để huynh đệ chúng ta mấy cái thay Tiền Bối ngài mở đường." một đường hộ tống ngài đến Bạch Đạo phụ phụ thành. Đến thời điểm huynh đệ chúng ta mấy cái lại đi thông tri Lý Yên Nhiên đại nhân, nói rõ ngài đến. Triệu thắng nhiệt tình như vậy nguyên nhân, chính là thừa dịp hiện tại Lục Huyền còn không có gia nhập vào Huyền Điệu vệ bên trong, cùng hắn tiếp cận mấy phần. Nhà ở ven hồ thượng trước ánh trăng. Giang Hồ không phải chém chém giết giết, kia là đạo lý đối nhân xử thế. Ồ, vậy cũng tốt. Có mấy cái luyện huyết cảnh giới võ giả, nguyện ý cho mình làm chân chạy, Lục Huyền kia chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Thật sao? Kia chúng ta mấy cái trước hết ở tại Đăng Phong chờ tiền bối chỉ thị của ngài. Triệu Thắng bọn hắn ba người lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ đối với Lục Huyền Nguyên ý cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về Bạch Đạo phủ phụ thành quyết định này, cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Chờ một cái. Lục Huyền nhìn thấy Triệu Thắng bọn hắn ba người, nghi quay người ly khai thành phủ, liền sắc mở miệng đem bọn hắn kêu rừng. "Ta còn có một cái vấn đề nhỏ, muốn làm phiền mấy vị, giúp một cái. Giúp ta đi ngoài thành Liên Sinh tự, lấy một chút đồ vật, ta lưu lại một chút đồ vật đặt ở phía sau núi chỗ. Đương nhiên, cái này đối với các ngươi tới nói, cũng là sẽ có thu hoạch. Liên Sinh tự đám kia yêu tăng, hiện tại đoán chừng đã chết gần hết rồi, nhưng là thân phận của bọn hắn Các người có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lục Huyên không đợi Triệu Thắng bọn hắn mở miệng, tiếp lời nói ra, đám kia yêu tằng chính là các ngươi Huyền Điệu vệ vẫn luôn đang tìm người. Tình thế Bạch Liên giáo. Hồi lâu, Triệu Thắng bọn hắn ba người mang theo nghiêm trọng thần sắc, từ thẩm phủ bên trong đi ra. Sau đó, bọn hắn ba người gọn gàng cưỡi tại lập tức trên lưng, hướng phía Đăng Phong huyện huyện nha mau chóng đuổi theo Đăng Phong huyện huyện nha, huyện nha hậu đường trong đại sảnh. Huyện lệnh tăng mịn, ở trong Tiền của ta nha. ta thuốc ta Ta tích xúc nhiều năm như vậy đồ vật, cứ như vậy bị mấy tên hôn đần này lấy thế đè người, uy hiếp cấp đoạt hơn gấp nửa. Huyện lệnh tầng phàm phía trước, có một cái trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, hắn mặc huyện nha cửa hàng đầu trên lễ phục, là Đàng Phong huyện, huyện nha tổng bộ đầu. Lúc này, huyện nha tổng bộ đầu nắm tay đặt ở tầng phàm trước mặt, vừa đi vừa về lắc lư, mở miệng hô hào hắn. "Đại nhân, đại nhân, đại nhân." Sau cùng gầm lên giận dữ, đem ở vào thất thần nghẹo túng huyện lệnh tới tới. "Là ngươi a? Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì, không thấy được bản quan tâm tình không tốt sao? Có thể có chuyện gì?" so với hắn những cái kia bị đoạt đi chân quý tài phú còn trọng yếu hơn. Đại nhân, ngoài thành cách đó không xa liên sinh tự, bị khách hành hương đập, còn có một số khách hành hương đến đây báo án. Nói, kia liên sinh tự hòa thượng đều là yêu tăng, để viện chúng ta nha lập tức phải người đi điều tra. Ừm. Liên sinh tự, yêu tăng. Không đợi viện lệnh tăng Phạm vớt rõ ràng những lời này, hậu đường đại sảnh ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Làm tăng Phạm ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái này mới nhìn rõ ràng người đến là ai. Kia là hắn đợi này, đều không muốn gặp lại mấy tên khốn kiếp kia. Chính là Triệu Thắng bọn hắn cái này ba cái, cường thủ hào đoạt hồn đạn. Chương 80, Thẩm gia tương lai chủ mẫu, Lục Thanh Thanh. Chương 80, Thẩm gia tương lai chủ mẫu, Lục Thanh Thanh. Tăng đại nhân, an bài cho ta chút nhân thủ, mang chúng ta mấy cái đi một chuyến liên sinh tử. Liên Ngươi, tứ ngươi phụ trách dẫn đội, ngươi bây giờ lập tức xuống dưới an bài tốt nhân thủ. Triệu Thắng nghiêm túc nghiêm mặt, nhìn thấy huyện nha tổng bộ đầu về sau, liền ngựa không ngừng vá an bài. Việc quan hệ tỉnh thế Bạch Liên giáo sư tình, Triệu Thắng bọn hắn ba người nghiêm túc trình độ, thậm chí so với đợi siêu phàm còn cao hơn. Tang phàm cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, mấy người bọn họ, tới lại đi. Huyện nha hậu đường đại sảnh. Lập tức lại trở nên tĩnh mịch bắt đầu chỉ còn tàng phạ một người không biết làm sao ngồi yên trên ghế đêm kia bên trong thành phủ Lục Huyền đã trở lại bên trong phòng của mình trên mặt bàn trưng bày một dương thuốc đại bộ vật mà Lục Huyền thì là khoanh chân ngồi ở trên giường cho nhìn xem hệ thống bảng túc chủ Lục Huyền cảnh giới nội khí cảnh đại thành công pháp sinh diễm đao pháp 49 có thể thôi diễn truy phong bộ pháp 29 có thể thôi diễn điểm số 443 mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 60 điểm thôi diễn truy phong bộ pháp mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 100 điểm thời diện xích Diếmao pháp 443 điểm sau. Lục Huyền nhìn thấy hệ thống phía trên điểm số về sau, lập tức từ trong ngực nô ra một bản thật mỏng màu xám trắng thư tịch, trên đó viết Thiết Bố Sam ba chữ to. Bản này Thiết Bố Sam là Lục Huyền ngày hôm qua mua sắm huyền thiết đao lúc trên đường, từ trong thành bên đường đãi tới hàng thông thường. Phổ thông bí tịch võ đạo tại trong huyện thành rất phổ biến, cho nên Lục Huyền mua sắm bản này Thiết Bố Sam cũng mới bỏ ra mười mấy lượng bạc mà thôi. Khổ luyện công pháp. Bây giờ Lục Huyền lục thân mặc dù có thể so với kim thạch, không thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại Lục Huyền gặp phải nhân, cũng biến thành càng thêm kinh khủng cường đại chỉ rượi vào hiện tại lục thân cường độ, đã có chút giật gấu và vai. Xem ra, còn phải là tại thôi diễn một bản khổ luyện công pháp để phòng vật nhất. Kiểm tra đến võ đạo công pháp Thiết Bố Sam, mời tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao một điểm, thôi diễn Thiết Bố Sam là. Đương nhiên không chỉ chỉ là Thiết Bố Sam, cái khác hai quyển công pháp, Lục Huyền cũng không có quên, hắn muốn ba quyển võ đạo công pháp cùng một chỗ thôi diễn. Trong đêm, thần phủ bên trong đại sảnh vẫn là ánh nến tươi sáng, trên mặt đất bày biện 10 cái dương lớn đây là triệu tháng bọn hắn, từ liên sinh tự gấp trở về về sau, trong đêm tới Lục Thanh Thanh kia một đôi đôi mắt đẹp, khi nhìn đến trên mặt đất, cái này chồng chất thành núi vàng bạc tài bảo lúc. Trên mặt của nàng nhưng không có nét mặt mừng rỡ như điên, ngược lại là cảm thấy bàng hoang bất lực. Nhiều như vậy bạc, nàng một cái nhược nữ tử, làm sao chịu lên? Cho nên Lục Thanh Thanh trước tiên nhìn về phía bên trong đại sảnh hai người, Thẩm Yên cùng Thẩm Vân Uy, mang theo xin giúp đỡ ngữ khí mở miệng nói ra. "Phụ thân, duyên ca, những này bạc thật sự là nhiều lắm, đại ca hắn nói giao cho ta, ta không biết rõ xử lý như thế nào." Lục Thanh, thanh Thẩm Yên cùng Thẩm Vân nhau một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc chỉ là ngươi a, hai chúng ta đời này" cũng đều chưa thấy qua nhiều như vậy tài bảo. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết rõ làm sao bây giờ. Cuối cùng, Thẩm Vân Huy hít sâu một hơi, nghĩ đến một cái biện pháp. "Thanh Thanh, những này đồ vật là ngươi đại ca để lại cho ngươi, kia khẳng định là ngươi đến trữ quản. Bất quá, Thanh Thanh ngươi đã không biết rõ xử lý như thế nào, vậy liền nghe một cái vi phụ để nghị đi. Những này đồ vật lưu 1/3 giao cho Thanh Thanh trữ quản, còn lại 2/3 liền lấy tới làm việc thiện đi. Từ ngày mai bắt đầu, lấy thẩm gia thiếu phu nhân, thẩm gia tương lai chủ mẫu Lục Thanh Thanh danh nghĩa, hướng toàn huyện thành thông cáo. Thẩm phủ mỗi ngày đều sẽ phái phát cứu tế đồ ăn." Tiếp tế bên trong thành cũng khổ bách tính, phái phát thời gian một năm, làm cho cả người của huyện thành đều đến thay Thanh Thanh cầu phúc, phù hộ nàng thuận lợi sinh hạ ta thẩm gia huyết mạch. A, phụ thân, cái này, phụ thân, Thanh Thanh chỉ sợ đảm đương không nổi, như thế lớn danh nghĩa. Nghe song thẩm văn uy quyết định này, Lục Thanh Thanh một đôi đôi mắt đẹp trừng lớn, vội vàng mở miệng quên. Lấy nàng danh nghĩa để thay thế toàn bộ thẩm phủ tiếp tế dân chúng toàn thành, cái này danh nghĩa cũng quá mức tại nặng nghề đi. Ai, nhìn ngươi nói, ngươi là ta duy nhất thế tử, cũng chính là thẩm gia tương lai chủ mẫu, làm sao lại đại biểu không được thẩm gia? gia cho rằng phụ thân quyết định này, đơn giản chính là qua anh minh, cứ như vậy quyết định. Phụ thân, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, duyên nhi toàn lực ủng hộ quyết định của ngươi. Một bên Thẩm Uyên, nghe được chính mình phụ thân quyết định về sau, càng la đập thẳng đuổi, hưng phấn đứng dậy, lớn tiếng khen ngợi quyết định này. Thế nhưng là, "Tốt, Thanh Thanh, ngươi chớ nói chuyện, cũng đã rất sâu, chúng ta nghỉ sớm một chút đi." Phụ thân đại nhân, liền làm phiền ngại phi tâm. Thẩm Uyên nhìn thấy Lục thanh thanh còn muốn chối từ, vội vàng tiến lên ngăn lại Lục thanh thanh, đồng thời kéo bàn tay nhỏ của nàng, ly khai Thẩm phủ đại sảnh. Thanh, thanh nha đầu này Ngươi làm sao lại đảm đương không nổi cái này danh nghĩa đâu?" Chính xác tới nói, hẳn là ta thẩm phủ mới đảm đương không nổi cái này nặng nề danh nghĩa. Thẩm Vân Nguy một tay vứt cằm tóc mai chòm râu bạc phơ, thân thủy đôi mắt bên trong tràn đầy sát thái thần ý, hắn lẳng lặng nhìn xem thẩm duyên bọn hắn rời đi. Trải qua mấy ngày nay cùng Thanh Thanh đại ca Lục Huyền ở chung, hắn cái này sống hơn nửa đời người lao giang hồ. Chỗ nào còn không rõ ràng, Lục Huyền thân phận hôm nay địa vị, cùng cái kia kinh hai là, thanh thanh người, là Hiện tại xem ra, là bọn hắn thẩm phủ cao Lục gia mới đúng. Còn trẻ cao đến bọn hắn thẩm phụ đời này đều nhìn lên không đến người. Người kia chính là Lục Thanh Thanh đại ca, Lục Huyền. Trong truyền thuyết nội khí cảnh võ giả. Đúng vậy, Thẩm Vân Uy tại cùng Lục Huyền luận bàn lúc, cảm nhận được kia cỗ thần bí khí lưu, chính là nội khí cảnh võ giả mới có thiên địa nguyên khí. Nội khí cảnh trẻ tuổi như vậy võ giả, đừng nói là trong nhược thực, liền xem như ở trong sách, Thẩm Vân Uy hắn đều chưa có xem thiên tài tuyệt thế như vậy. Thẩm Viên cái này ngốc tiểu tử, thật sự là đi tiên đại vận khí cước chó, mới có thể vì ta Thẩm gia mang đến như thế một vị ân huệ nghĩ tới đây, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Ầm. Tốt cường đại khí tức Thẩm Vân Huy vừa muốn chuẩn bị để cho người khiêng đi những ngày đồ vật lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, bước dài ra thẩm phủ đại sảnh ngoài cửa. Một cú giật mình nhân khí lưu, từ thẩm phủ một phương hướng nào đó phóng lên tận trời. Cái này biến cố đã đều không cần Thẩm Vân Huy đi cảm giác, mà là mắt Trần có thể thấy động tĩnh lớn. Dù cho hiện tại ban đêm, nhưng là tại quận khué dưới ánh trăng, vẫn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cùng phong tứ ngược gào thét lên, lôi cuốn mặt đất trên lá ruộng nương theo lấy bụi đất tung bay bắt đầu, lên xanh. nhìn xem trên đỉnh đầu, hắn bay tới một mảnh lá xanh, kia là từ lục huyền Chô địa phương đồng biển tới. Tiểu Huyền Hắn vào đạo tu vi, lại có chỗ tinh tiến sao? Như vậy kinh thiên động địa biến hóa, ai, lão phu xem ra là giả thật rồi. Mấy ngày nay, Lục Huyền đợi tại Thẩm phủ hành động, đã sớm để Thẩm Vân Huy trong lòng thế giới quan sụp đổ bể nát, lấy tiểu Huyền hắn tiên phú, xem ra sau này có thể sẽ trưởng thành đến, tất cả mọi người nhìn lên không đến tình trạng. Chương 81. Nội khí cảnh viên mãn, Ly Khai đang phong huyện. Chương 81. Nội khí cảnh viên mãn, Ly Khai đang phong huyện. Không bao lâu, Thẩm Vân Nguy bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện xung quanh ra phó hộ vệ, trên mặt của bọn hắn mang theo như là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tất cả mọi cũng đều đừng xem." Thẩm Vân Huy trầm âm thanh nói ra, chuyện này ai cũng không chính xác nói ra, nếu không ra pháp hầu hạ, các ngươi tất cả đi theo ta đi. Đột phá, nội khí cảnh giới viên mãn. Gian phòng bên trong, Lục Huyền ngồi xếp bằng giường, đã từng khúc kéo căng vỡ ra tới. Vô số gỗ vụn mảnh, cùng màn lụa này một ít vật phẩm, đều hướng phía Lục Huyền trên đỉnh đầu phòng ốc project trên bay đi. Lục Huyền không có chú ý những này, hắn xếp bằng ở phòng ốc giường còn sót lại một tấm hạ. đã ngưng kết thành chất lỏng phải lên, lòng bàn tay mở ra, đạo trong suốt trạng chất lỏng, tại trong lòng bàn tay xoay quanh giao thoa giống như từng đầu linh hoạt tiểu xà. Những cái kia tại trong hư không xoay quanh sen lẫn nội khí, nhìn xem rất mềm mại ôn hòa, nhưng là Lục Huyền trong lòng lại phi thường rõ ràng, nó chỗ cường đại. Cương Nguyên tông sư, xem ra ta giở cái này cái cảnh giới đã không xa. Sau một khắc, Lục Huyền thu liễm tự thân lực lượng, sau đó, hắn mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, viên mãn. Công pháp, Sích Diễm Đao Pháp 69, Truy Phong Bộ Pháp 39, Kim Cương Bất Hoại 29 điểm số 1. Lục Huyền hắn diễn 2 lần Sích Pháp, lần thứ nhất tiêu hao 100 điểm hệ thống điểm số. Lần thứ 2 thì là tiêu hao kinh người 200 điểm hệ thống điểm số. Tôi diễn một lần truy phong bộ pháp, tiêu hao 60 điểm hệ thống điểm số, còn lại 83 điểm thì là toàn bộ tiêu hao tại thiết bố sam bên trên. Cuối cùng, đem cổ luyện công pháp thiết bố sam, thôi diễn đến một cái khác cấp độ kim cương bất hoại về sau, hệ thống bảng phía trên một chút số liền chỉ còn lại một điểm. Kim cương bất hoại. Lục Huyền trong lòng ngẫm nghiệm, hai con người phun ra một sợi màu vàng kim quang huy, nhục thân trên giới cơ bắp không tăng phản giảm, thu nhỏ đến ban đầu 1/10 tả hữu. Nhưng mà, kia nhỏ đi cơ bắp, lại so dị vạn tích chưa gấp bội bạo tạc tính chất lực lượng không chút nào khoa trường, Lục Huyền hiện tại nhục thân cường độ, so với hắn trên người hiện thế đao, còn phải mạnh hơn nhiều gấp 10 đây chính là khổ luyện công pháp sao? Quả nhiên không để cho Lục Huyền thất vọng, chỉ bất quá, thôi diễn xong bản này khổ luyện công pháp về sau. Lục Huyền hắn cảm giác được tự thân cảm giác đối bụng, càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ khổ luyện công pháp thôi diễn, so với vạn thôi diễn xích diễm đao pháp cùng truy phong bộ pháp, chỗ tiêu hao lực lượng trong cơ thể, nhu cầu càng thêm to lớn. Không có đang nghi, Lục Huyền đứng dậy, để lên bản đại dược, đi đến. Giờ phút này, Lục thân cường độ ít đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Những cái kia thuốc đại bổ vật tại bị Lục Huyền nuốt xuống bụng về sau, mấy hơi thở đều không có đến thời gian. Lục Huyền kia kinh người tiêu hóa năng lực, cũng đã đem hỏng gỗ lớn bên trong chứa thuốc đại bộ vật, cho hoàn toàn hấp thu hết, một điểm căn thuốc tử đều không có để lại. Lục Huyền sau khi ăn xong, coi lại liếc mắt hệ thống bảng, phát hiện trong đó hệ thống điểm số mới biến hóa 10 điểm. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, viên mãn. Công pháp, Xích Diễm Đao Pháp 69, Truy Phong Bộ Pháp 39, Kim Cương Bất Hoại 29 điểm số 11. Mặc dù ăn nhiều như vậy thuốc đại bổ vật, nhưng là còn lại to lớn lực, cũng mới vẻn vẹn cung cấp 10 điểm hệ thống điểm số sao? Lục Huyền nhìn đến đây, trong lòng có chút càng hãi. Từng có lúc, đối với hắn có đại tác dụng đại bộ dự tải. Hiện tại đối với Lục Huyền tới nói, cũng chỉ là miễn cưỡng để hắn có chút bụng nhỏ tác dụng. Xem ra, những người kia nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Thuốc đại bộ vật đối với võ đạo cảnh giới cao võ giả mà nói, mang đến tác dụng đã còn thiếu rất nhiều. Thôi, Lục Huyền không nghĩ nhiều nữa, đến thời điểm chờ hắn đạt tới Bạch Đạo phủ phủ thành, liền có thể đi tìm hiểu đến cái này cái gọi là thiên địa linh vận. Kỳ Lục Huyền hắn rất tình nguyện gia nhập vào cái này huyền vệ ở trong. Bởi vì, cái này huyền điệu vệ làm ra hết thảy chính là Lục Huyền cho tới nay đều tại làm sự tỉnh. Chém giết siêu phàm quỷ dị, diệt trừ hung hiểm yêu thú, truy sát tỉnh thế bạch liên giáo ở trong đó cái nào, đều là Lục Huyền bây giờ muốn hoàn thành sự tỉnh. Mà lại, chủ yếu nhất là, cái này Huyền Điệu vệ còn sẽ có lấy đại lượng thiên địa linh vật, cùng đại bộ dược tài ân, là cái liền ăn mang cầm tốt địa phương, tự hồ là là Lục Huyền chế tạo riêng mà thành đây là Lục Huyền tổng kết Huyền Điệu vệ về sau, đối với tự thân lợi ích, đạt được tới kết luận. Thu Nhật, Triệu bọn hắn ba người, thật sớm đã tới thẩm phủ cửa chính cách đó không xa. Thẩm phủ cửa chính bên cạnh, đầy ba đội rất hàng rảnh ngũ. Trong đội ngũ người Trên cơ bản đều là quần áo cũ nát, khuôn mặt tiểu tụy cũng khổ bệ tính. Triệu Thắng bọn hắn ba người, căn bản là không chen vào được, đành phải đứng tại bên này. Mà Triệu Thắng mấy người bọn họ bên người, có một viên thương thiên cổ thủ. Mấy người trốn ở dưới bóng cây hăm mát, trên cành cây còn buộc lấy bốn con tuấn mã màu trắng. Chậc chập, lao Triệu, cái này thẩm phủ, tựa như là tại thi tế bên trong thành cùng khổ bệ tính, xem ra vẫn là khó gặp đại thiện nhân đây này. Tiền Hào mang theo ánh mắt tò mò nhìn lại, đối thẩm phủ động tác cảm thấy kinh ngạc. Triệu Thắng cùng Lý đại nhân bọn hắn cũng là rất nhỏ điểm một cái đầu, nhận đồng tiền Hào quan điểm. Bọn hắn gia nhập vào Huyền Điệu vệ bên trong, bốn phía ba cái gì chẳng diện chưa thấy qua nhưng là cực ít có thể nhìn thấy giống thẩm phủ dạng này Nguyn ý ra vàng dòng bạc trắng tiếp tế cùng khổ và tính bên trong thẩm phủ lao gia tử ta liền đi trước thanh thanh là ta nhìn xem lớn lên có cái gì nhỏ tính tình còn xin ngại lao nhân ra tha lỗi nhiều hơn ý là tự nhiên tiểu huyền ngươi yên tâm đi ta đã đem thanh thanh coi là thần sinh nữ nhi đến đối đãi chỉ cần lao phu một ngày không chết bên trong thẩm phụ liền không có người dám khi dễ thanh thanhthẩ quy tay phải vớt dâu mặt trắng đối lục hậ đầu biểu thị đạt được thẩm Vân sau khi trả lời lục hiền lúc này mới yên tâm lại Tiếp lấy Lục Huyền lạnh lên mặt, đối đứng tại mặt khác một bên Thẩm Uyên, cảnh cáo bắt đầu. Thẩm Uyên, ngươi tiểu tử cho ta thành thật một chút, đừng khi dễ Thanh Thanh, không phải ta không thà cho ngươi. Cuối cùng, Lục Huyền nhìn về phía Lục Thanh Thanh. Lúc này, Lục Thanh Thanh đỏ lên hai mắt, hốc mắt chỗ nhìn có chút đờ đắc. "Thanh Thanh, đại ca trước hết ly khai chờ ngươi sinh hạ hài từ lúc, ta tại mang theo phụ thân sang đầy xem ngươi." Lục Huyền ôn nhu nói xong câu đó về sau, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở bên trong phủ. "Đại ca bảo trọng, Huyền ca bảo trọng." Thẩm Uyên đem Lục thanh thanh thân thể đặt tại trước bộ ngực, giống như Lục Thanh Thanh Nhìn xem Lục Huyền biến mất phương hướng, nhẹ giọng chúc phúc nói, thần phủ cửa chính nơi xa bên ngoài dưới cây cổ thụ, Lục Huyền thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở đây. Triệu Thắng bọn hắn ba người trước mắt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, bị hù bọn hắn kém chút hồn phi phách tán. Cuối cùng thấy rõ người tới về sau, lúc này mới bước xuống cảnh giác, nhao nhao cùng kính hô một tiếng. Tiễn mối. Ừm, đi thôi. Đại nhân, mấy người bọn họ đều đi. Giới môn không xa chỗ bí mật, có mấy người chính nhiên lặng nhìn xem Triệu mấy người bọn họ đi. Chính là huyện lệnh tầng đầu hắn. Chương 82. Cẩm Lân Hương. Cẩm Hà, Hà Thần. Chương 82, Cẩm Lân Hương, Cẩm Lân Hà Hà Thần, đi liền tốt. Tăng Phàm phun ra như chút được gánh nặng một ngủ khí quyển, hắn đời này đều không muốn lại nhìn thấy mấy cái này Huyền Điệu vệ hỗn đàn. "Còn có, mấy người các người đều cho ta phân phó, ai cũng không hứa chiều gây thảm ra, không phải bản quan để hắn chết không táng sinh chi tri địa." Triệu Thắng mấy người bọn họ lúc gần đi, còn đặc biệt nhắc nhở một cái Tăng Phàm. Mà Triệu Thắng mấy người bọn họ cảnh cáo, để Tăng Phàm như gió lạnh tấu xương, phía sau cảm thấy một trận rợn mát, mồ hôi lạnh không tự chủ được từ lưng chảy xuống, thâm ức kia thân quan phục đó chính là trận phủ có luyện huyết cảnh viên mãn trở lên tồn tại, liền một vị cao nhân liền xem như triệu tháng mấy người bọn hắn, cũng không dám trêu chọc. Vân Trạch huyện Cẩm Lân Hương, một đầu nổi sóng chập trùng, bề rộng chừng mấy trăm trượng ngập trời sông lớn như, như cự long nấu lượn, vắt ngang tại bên nông vô bờ bình nguyên bên trên. Nước sông thanh tĩnh xanh biếc, khí thế bàng bạc, tỏa ra chân trời lấp nhấp, kim quang lóng lánh. Cự ly đầu này sông lớn, không đến 10 dặm địa phương, có một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tại hoang, chỉ có đầu khoáng đạt xanh, thông hướng giới. Trên khói bếp lờ xa xa liền nhìn thấy dòng người lui tới không ngừng. Lúc này Lôi chân trời xa chậm rãi hiện ra, bốn đạo như thiểm điện thân ảnh. Bọn hắn cưới khoái mã, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, tại bụi đất tung bay bên trong nhanh chóng tiến lên. Mà bốn người này, chính là Lục Huyền cùng Triệu Thắng mấy người bọn họ. Huyền tiên đối, phía trước cái trấn nhỏ kia gọi Thái Bình trấn, Ngài nhìn muốn hay không nghỉ ngơi một phen, đợi chút nữa chúng ta còn muốn trải qua cầm Lân sông lớn. Trải qua mấy ngày nay buồn bã, Triệu Thắng bọn hắn cũng biết Lục Huyền danh tự. Lục Huyền nghe vậy, khẽ cảm, ánh nhìn về kia. Có thể, Lục Huyền cùng Triệu Thắng bọn hắn không có dừng lại, một đường thông suốt tiến vào trong tiểu trấn. Sau đó lại tới một tòa khách sạn nhỏ trước cửa, nhưng là, khách sạn này là sắc, ngược lại để Lục Huyền hai mắt tỏa sáng. Khách sạn chu vi không có tấm ván gỗ che chắn, góc nhà cũng chỉ có một khối kiên cố tấm ván gỗ trải tại phía trên. Khách sạn chưa bài, là từ pha tạp tấm ván gỗ làm thành, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết vài cái chữ to. Bình An khách sạn. Tiếp lấy Lục Huyền cùng Triệu Thắng bọn hắn, tùy ý tìm khách sạn biên giới vị trí, ngồi xuống, Triệu Thắng trực tiếp mở miệng nói, "Trưởng quý, mau mang trà nước." "Có ngay, khách quan ngươi chờ một lát, lập tức tới ngay." Sau đó, ngồi ở một bên tiền hào, đem cóng lên người gói đồ lấy xuống. Phòng tối đơn sơ trên bàn gỗ. Sau đó Tiền Hào đưa tay xúc lên gói đồ về sau, bên trong đều là tốt nhất thì khô. Ma Lục Huyền thì là không nói một lời, thân tình lạnh nhạt ngồi ở một bên. Huyền Tiên Duối, qua đầu này cầm lân xuống lớn, kia cự ly Bạch Đạo phủ phụ thành, cũng liền còn lại nửa ngày lộ trình. Trường trấn, van cầu các ngươi, buông tha nhà chúng ta tiểu bản, hắn còn nhỏ, có thể hay không để cho ta đến thay thế tiểu bản, tế tự hạ thần." Ừm." Triệu Thắng Nguyên bản còn muốn nói gì đó, liền bị cái này một đạo phụ nữ tiếng khóc cắt đứt. Triệu Thắng mấy người bọn họ đều chuyển đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt khóa chặt tại thanh âm nơi phát ra phương hướng. Mà lục huyền ngược lại là không có bất kỳ động tác, vẫn như cũng là mặt không thay đổi thưởng thức trong tay nước trà đường phố xa xa bên trên, một đội người mặc thống tối sầm sắc sai phục nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ tại thi hành vô tình nhiệm vụ. Có mấy cái trong tay nam nhân đều nắm một cái ngây thơ vô tri hải tử, ước chừng 7, 8 tuổi như thế. Một người mặc xiêm y màu trắng, mái tóc đen nhánh bản thành phụ nhân bùi tóc phụ nhân xuất hiện. Nàng ngăn ở cái này đoàn người phía trước, sau lưng phụ nhân còn đi theo một cái tò con nam tử. "Ai, Vũ Sinh, chúng ta bình an trấn quý cũ, ngươi cũng không phải không biết rõ, bắt đầu bọn đi. Ngươi vẫn là mau dẫn đi nhà ngươi bạn đi." để nàng đừng đến quấy rối đại sự của chúng ta. Kia đội nam tử áo đen mặt trước đội ngũ, có một người mặc tinh tế tỉ mị tinh xảo cầm bảo nam tử, ước chừng năm 60 tuổi như thế. Nam nhân nhìn hiền lành mà uy nghiêm, tóc mai hơi rường, dáng góc cao lớn, thân thể hơi có vẻ phúc hậu. Nam nhân chính là Thái Bình trấn Trùng Chấn, hắn không để ý đến phụ nhân cầu khẩn, mà là nhìn về phía sau lưng phụ nhân nam nhân kia. Vũ Sinh, nhà các ngươi còn có mấy đứa bé, cái này đã coi là tốt. Có một ít bị rút thăm đến người ta, cũng chỉ có một hai tử, còn không phải đồng dạng phục tùng đại cục. Thái Bình trấn quý Củ, hàng năm rút 20 cái đồng nam đồng nữ. Tế tự cho Cẩm Lân Hà Hà thần. Ba ngày sau đó, chính là đến hàng năm tế tự Cẩm Lân Hà Hà thần thời gian, chuyện này đại sự ai cũng không thể ngăn cản. 3 năm trước đây, rút thăm rút đến lão phu trên thân, lão phu còn không phải đem chính mình hài nhi giao ra. Vũ Sinh, các ngươi một nhà chữ, đây là muốn phá hư Thái Bình trấn An Bình sao? Thái Bình trấn trưởng trấn ngự khí 10 phần ôn hòa, chỉ vì trước mắt Vũ Sinh, chính là luyện cốt cảnh viên mãn võ giả. Một thân thực lực mạnh mẽ, chỉ lần này với hắn cái này luyện tùy cảnh giới giả. Phu nhân phía sau chẳng hẳn, tại Thái Bình trấn trưởng trấn quát lớn ở dưới, vẻ mặt giằng co, trong hai mắt tức có không cam lòng cũng đành chịu. Tráng hàn năm chặt hai năm đấm thực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn mà trắng bệnh bắt đầu, trên hai tay cơ bắp như ngọn núi hở ra. Tiên kiếm ngăn ở trước mặt phụ nhân, tựa hồ đã đã nhận ra chồng mình nội tâm rẽ rựa cùng thống khổ, nàng đã biết rõ kết quả. "Ai? Ta minh bạch." Trưởng chấn. Sau đó, Vũ Sinh tiến lên đem tên kia phụ nhân ôm lấy, cho Thái Bình trấn trưởng chấn bọn hắn nhường ra một con đường. "Ai, Vũ Sinh, ngươi biết đến, lão phu cũng không muốn làm như vậy." Chống lại cầm Lân Hà Hà thần đại nhân hậu quả, chúng ta ai cũng đạm đường không nổi. Cuối cùng, Thái Bình trấn trưởng chấn tại trại qua Vũ Sinh thời điểm, cảm khái nói một câu liền tại phụ nhân ánh mắt tuyệt vọng dưới, chậm rãi rời đi. Mà đi trên đường người đi đường, cũng đều đối một màn này nhắm mắt làm ngơ, phản phất tựa như là bình thường hiện tượng. Triệu Thắng bọn hắn ba người, đều là luyện huyết cảnh giới võ giả, ngũ giác vượt qua thường nhân. Mặc dù đối diện đám người kia, cách mấy trăm mét có hơn, nhưng là Triệu Thắng mấy người, vẫn là toàn bộ đều nghe được. Triệu Thắng bọn hắn ba người sắc mặt đại biến, nhưng là sau một khắc, lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, dã bộ như cái gì đều không biết rõ đáng chết. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Thế mà đụng phải Cẩm Lân Hà đầu kia đồ vật xuất hiện thời gian, không may Triệu thắng trong lòng giờ phút này như là lăn lộn sóng lớn, khó mà bình phục đối với dấu ở Cẩm Lân Hà bên trong đầu này đồ vật, phủ thành Huyền Điệu vệ, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Bởi vì, Cẩm Lân huyện huyện lệnh liền đã từng báo cáo qua cho phủ thành Huyền Điệu vệ, mời bọn họ nhanh chóng chém Cẩm Lân Hà bên trong cái kia yêu thú. Nhưng là, cái kia trốn ở Cẩm Lân Hà bên trong yêu thú, là một đầu có luyện huyết cảnh giới viên mãn thực lực lớn quái ngư, đã có hai đồng linh trí đầu này, luyện huyết cảnh viên mãn yêu thú, vào địa hình ưu thế, hoàn toàn có thể nổi nội khí cảnh giới cao nhân. Cho nên, đối mặt yêu thú như thế cường đại, liền xem như bọn hắn huyền sứ đại nhân, cũng không dám hoàn toàn cam đoan có thể đem đánh chết. Chương 83. Lục Huyền quyết định. Chương 83. Lục Huyền quyết định. Bởi vì, đầu kia luyện huyết cảnh viên mãn thực lực lớn trách ngư yêu thú đánh không lại, còn có thể quay người chui vào thâm bất khả chắc đáy sông. Chẳng lẽ lại còn muốn bọn hắn huyền sứ đại nhân cũng đi theo chui vào cái kia thần bí khó dò cầm lân hà đáy sông không thành. Về phần tại sao Thái Bình trấn không có dọn đi, đó là bởi vì phương viên trăm cũng chỉ có cẩm vân hà đầu này lớn, mà lại cũng là thông hướng Bạch Đạo phủ phụ thành trọng yếu thông đạo. Cẩm Lân quan huyện phủ đã từng đề nghị Thái Bình trấn giời đi, nhưng là bị Thái Bình trấn phần lớn người cự tuyệt. Bây giờ thế đạo càng ngày càng hỗn loạn, thật vất vả đạt được một cái chỗ nương thân, coi như nỗ lực chút ít đại giới, cũng tốt hơn khắp nơi đi lang thang buồn bã. Chủ yếu nhất là, đầu kia đại quái ngự yêu thú tựa hổ rất hiểu phân tất. Nhiều năm trốn ở Cẩm Lân Hà đáy sông an phận thủ thường, không thể rõ làm sóng, chỉ cần hàng năm cung cấp 20 cái đồng nam đồng nữ. Thái Bình trấn người cũng đều ngầm thừa nhận tiếp nhận kết quả này. Về sau, phụ vệ cũng liên tục kỳ cổ, không giải quyết được gì, lựa chọn làm làm cái gì cũng không thấy. Bây giờ, thiên điệu biến đổi lớn, Siêu phàm quỷ dị xuất hiện biến cố lớn, đều đã bắt đầu sớm khôi phục đồng thời còn có cái khác trong núi yêu thú, cũng đều đại lượng ẩn hiện tại nhân gian. Liên liên phủ thành bên trong huyền điệu vệ đều đã xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống. Cho nên, huyền sứ đại nhân liền đối với Cẩm Lân Hà cái này yêu thú, lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, dùng cái này để duy trì hiện trạng không thay đổi. Chỉ là để Triệu Thắng bọn hắn không có nghĩ tới là, ở trong đó còn có mặt khác một tầng nguyên nhân đó chính là, Cẩm Lân Hà ngọn nguồn chỗ sâu, có đại khủng bố tồn tại. Bọn hắn trong miệng huyền đại nhân, Lý Thừa Phong chính là biết rõ cái này bí ẩn nhân chi một. Cẩm Lân Hà Hà Thần Đây không phải là trong truyền thuyết dân gian thần linh sao? Lục huyền mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là nhưng trong lòng linh hoạt bắt đầu. Tế tự người sống, tại sao ta cảm giác giống như là tà thần nhiều một chút, chẳng lẽ lại là yêu thú? Yêu thú? Lúc này, Lục huyền trên mặt rốt cục có một tia biểu lộ, hắn dư quang liếc qua Triệu Thắng bọn hắn. Lục Huyên lúc này mới phát hiện, Triệu Thắng mấy người bọn họ trên mặt có không thích hợp chỗ. Theo đạo lý tới nói, Triệu Thắng mấy người bọn họ thân là luyện huyết cảnh giới võ giả. Vừa mới phát sinh một màn kia, bọn hắn ba người cũng khẳng định của mình, nghe được Thái Bình trấn trưởng trấn giữa bọn hắn luôn ngửa mới đúng. Triệu Thắng Ngươi thân là Huyền Điệu vậy người, có nghe nói qua hạ thần loại này đồ vật sao? Qua một một lát, Lục Huyền buông xuống chén trà trong tay, hứng hở nhắc lên hạ thần chuyện này. Lục Huyền bất thình lình mà câu, để Triệu Thắng bọn hắn ba người giới cởi lên. Hắc hắc. Huy Nguyên Tiền Bối, ta sắp thực nghe nói qua hạ thần loại này đồ vật. Nguyên Tiền Bối, ngài có phải hay không đang nói, Cẩm Lân Hà cái kia hạ thần a? Chuyện này, chúng ta ba người cũng sắp thực biết một chút. Triệu Thắng trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt vị tiền bối này đột nhiên đề cập liên quan tới hạ thần những vấn đề này, nhiên là đang nói Cẩm Lân Hà cái kia yêu thú. Mặc dù chuyện sự tình này nói ra có chút mất mặt, nhưng là Triệu Thắng không có lá gan dám cự tuyệt vị này huyền tiền bối tình cầu, vẫn là lựa chọn một năm một 110 dạng tố ra. "Tốt, Triệu Thắng, không cần nói, ta biết rõ." Triệu Thắng vẫn chưa nói xong, liền bị Lục Huyền đánh gậy còn muốn nói tiếp suy nghĩ. Nguyên lai like là cái luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú. Lục Huyền không có để ý nhiều như vậy chi tiết, hắn chỉ cần phải biết cái kia cái gọi là cầm Lân Hà Hà Thần, là cái yêu thú là được rồi. "Đúng rồi, Triệu Thắng, bên ta mới nghe được, cái này trấn hàng năm đều muốn cung cấp 20 cái đồng nam đồng nữ cho cái kia yêu thú. Nếu như 3 ngày về sau Cái kia yếu tố không thấy được những cái kia tế phẩm, sẽ có cái gì động tác sao?" Triệu Thắng xấu hổ cười một tiếng, chỉ độn đáp lại Lục Huyền. "Hồi Huyền tiền bối, cái này ta cũng không biết rõ. Mấy người bọn họ lại không có ở qua Thái Bình trấn, nơi nào sẽ biết rõ có hậu quả gì không?" "Như vậy sao?" Lục Huyền nhỏ giọng lị đòn, sau đó không chút nghĩ ngợi nói ra một câu. Là một câu có thể để cho Triệu Thắng ba người đều quá sợ hãi lên ngữ. Các người ba người theo ta đi một chuyến, gặp một lần cái này Thái Bình trấn chường trấn. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ba ngày sau đó, cái này Cẩm Lân Hà yếu tố không thấy được tế phẩm, sẽ có hậu quả gì? Huyền Tiên Bối, không thể. Đầu kia yêu thú thực lực cường đại, chính là luyện huyết cảnh giới viên mãn tồn tại, chúng ta ba người căn bản là không phải là đối thủ của nó. Nếu là chọc giận nó, đến lúc đó. Lục Huyền Long mày hơi nhíu lại, có chút bất mãn mở miệng, đây cũng không phải là các người nên lo lắng vấn đề, ta tự nhiên có biện pháp đối phó nó. Chậc, một cú không hiểu cường đại khí tức tự thân trên Lục Huyền đập vào mặt, để triệu thắng bọn hắn ba người như lâm đại địch. Vậy, vậy liền hết thể nghe theo Huyền Tiên Bối bài. Mắt thấy đã quyết, triệu người cũng chỉ đánh kiến chỉ. Phục Tung sắp xếp của hắn đương nhiên, Triệu Thắng trong lòng ba người vẫn là có vẻ chờ mong. Nếu là Lục Huyền có thể diệt trừ đầu kia yêu thú, Triệu Thắng mấy người cao hứng cũng còn không kịp đâu. Triệu Thắng mấy người bọn họ chỉ là đang lo lắng, nếu là thất bại, kia thế tất sẽ trọng cho dẫn đến Cẩm Lân Hà đầu kia yêu thú đến thời điểm, bọn hắn không có việc gì, kia Thái Bình trấn lão Bắc Tính coi như không đồng dạng. Bọn hắn sẽ phải tao hương, tiếp nhận cầm Lân Hà đầu kia yêu thú lựa giận. Thái Bình trấn trưởng trấn phủ lệ. Lúc này, bên trong đại sảnh có 20 cái đồng nam đồng nữ, đều là bị rút thăm đến hài tử, là dùng đến tế tự Hà thần tế phẩm. Phân phó Mấy ngày nay đồ ăn đều chuẩn bị phong phú một điểm, coi như làm là Thái Bình chấn cho bọn hắn đền bù đi. Thái Bình trấn trưởng trấn nhìn có chút không đành lòng, quay lưng lại, không nhìn tới những cái kia khóc lớn đại náo hải tử. Mấy người các người liền phụ trách xem trọng những hải tử này, nhớ kỹ, việc quan hệ tế tự đại sự, không thể cho phép bất kỳ sai lầm. Bạch. Lúc này, mấy đạo vật thể rơi trên mặt đất nhỏ bé thanh âm vang lên. Bên trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Bốn người này chính là Lục Huyền cùng Triệu Thắng bọn hắn ba người. Liên liên khóc lớn đại náo tiểu hải đồng cũng ngừng tốt kỳ nhìn xem bốn người kia. Thái Bình trấn trưởng trấn lập tức làm ra một bộ phòng ngự tư thế, kiên nghị nhìn xem Lục Huyền bốn người. Các ngươi là ai? Thái Bình trấn trưởng trấn đúng không? Ta là Bạch Đạo phủ thành bên trong huyền điệu vệ, Triệu Thắng, tiếp xuống mấy ngày nay, Thái Bình trấn để ta tới tiếp quảng. Lục Huyền mặt không đổi sắc mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng tại Lục Huyền bên cạnh Triệu Thắng, thân thể có chút lảo đảo một cái, tựa hồ bị Lục Huyền cho xúc động. Huyền điệu vệ? Là các ngươi? Các ngươi là vì Cẩm Vân Hà Hà thần mà đến. Nghe được Lục Huyền, Thái Bình trấn trưởng trong nháy mắt nhớ tới, năm đó những cái kia đến từ Bạch Đạo phủ phụ thành giả. Thế nhưng là Các ngươi năm đó không phải đã thất bại sao? Thái Bình trấn trưởng trấn sắc mặt có chút khó coi, Huyền Điểu vệ xuất hiện, để hắn nhớ tới năm đó chọc giận cầm Lân Hà Hà thần hầu quá. Toàn bộ trấn nhân cậu, trong vòng một đêm, bị Cẩm Lân Hà Hà thần bắt đi hơn trăm người. Thứ 83 trường, Lục Huyền quyết định. Bởi vì, đầu kia luyện huyết cảnh viên mãn thực lực lớn trách ngư yêu thú đánh không lại, còn có thể quay người chui vào thâm bất khả chắc đáy sông. Chẳng lẽ lại, còn muốn bọn hắn huyền sứ nhân cũng đi theo chui vào cái kia thần bí khó dò Cẩm Hà đáy sông không thành. Về phần tại sao Thái Bình trấn không có dọn đi, đó là bởi vì phương viên trong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 Mà thấy Lục Huyền tâm ý đã quyết, Triệu Thắng ba người cũng chỉ đành kiên trì, phục tùng sắp xếp của hắn đương nhiên, Triệu Thắng trong lòng ba người vẫn là có vẻ trở mong. Nếu là Lục Huyền có thể diệt trừ đầu kia yếu tố, Triệu Thắng mấy người cao hứng cũng còn không kịp đâu. Triệu Thắng mấy người bọn họ chỉ là đang lo lắng, nếu là thất bại, kia thế tất sẽ trọng cho giận đến Cẩm Lân Hà đầu kia yêu tố đến thời điểm, bọn hắn không có việc gì, kia Thái Bình trấn lao bế tính, coi như không đồng dạng. Bọn hắn sẽ phải tao hương, tiếp nhận cầm Lân Hà đầu kia yếu tố lựa giận. Thái Bình trấn trưởng chấn Lúc này, bên trong đại sảnh có 20 cái đồng nam đồng nữ, đều là bị rút thăm đến hài tử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 Năm đó những cái kia đến từ Bạch Đạo phủ phủ thành cường giả. Thế nhưng là, các người năm đó không phải đã thất bại sao? Thái Bình trấn trưởng trấn sắc mặt có chút khó coi, Huyền Điểu vệ xuất hiện, để hắn nhớ tới năm đó chọc giận cầm Lân Hà Hà thần hậu quả. Toàn bộ trấn nhân cậu, trong vòng một đêm, bị Cẩm Lân Hà Hà thần bắt đi hơn trăm người. Chương 84, Linh Trí yêu thú. Chương 84, Linh Trí yêu thú. Thất bại. Triệu Thắng bọn hắn nghe được Thái Bình trấn trưởng phàn nàn về sau, trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá, Lục Huyền nhưng không có thời gian nghe hắn nàn. Lục Huyền chỉ là đang thông tri Thái Bình trấn mà không phải tại được đồng ý của hắn. Ngươi dựa theo bảo quan, làm theo là được rồi." Thái Bình chấn chấn trưởng sắc mặt khó nhìn lên, hai mắt nhìn xem ở giữa nhất Lục Huyền. "Ta làm sao biết rõ các ngươi có phải thật vậy hay không Huyền Điệu vệ, ta cũng không có tiếp vào huyện lệnh đại nhân tin tức. Mặc dù bên kia có ba người, đều mặc Huyền Điệu vệ trên lệnh phục, nhưng là ai biết rõ mấy người bọn họ có phải hay không đảm bảo. Nhất là đứng tại ở giữa nhất vị kia nam nhân, nhìn xem tuổi tác chỉ có trường 20, tự hồ chính là nhóm người này chủ tâm cốt đứng ở bên cạnh hắn ba cái mặc Huyền vệ trên lệnh phục nam tử, hình dạng nhìn đều cơ hồ cùng hắn đồng dạng cùng hắn giải thích, sau lưng hai tay bừng ra, Đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, ra hiệu triệu thắng 3 người đối thủ bắt lấy đến. Hiện tại bắt đầu, Thái Bình trấn từ bản quan tiếp quản, những hài đồng này, từ lý đại nhân ngươi đến phụ trách chống giữ. Ba ngày sau Tế tự Nghi thức hủy bỏ, bản quan ngược lại muốn xem xem chọc giận cái này cái gọi là Cẩm Lân Hà Hà Thần sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Thái Bình trấn chấn, chấn trưởng mắt thấy đối phương muốn động thủ, đồng thời còn nghe được tính toán của đối phương, hắn lập tức thần sắc bối rối lên, muốn mở miệng khuyên can nói: "Chư vị lại nhân, lão phu biết rõ các ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là kia Cẩm Lân Hà Hà Thần, chúng ta Thái Bình trấn là thật không được trêu chọc." Trong giận cầm Lân Hà Hà thần, chúng ta Thái Bình trấn coi như thật toàn song. Cầu chư vị đại nhân, bỏ qua cho chúng ta Thái Bình Chấn đi. Thái Bình trấn trấn trưởng biểu hiện, để triệu thắng 3 người tức sả mặt lại, có chút im lặng. Những lời này nói, làm sao nghe, bọn hắn giống như là tội ác tày trời người xấu đâu. Trưởng trấn đắc tội. Tiền Hào cương nghị mang trên mặt lăng lệ quá quyết, thân đi như phòng, mấy cái bước xa liền bay qua mấy mét, trong nháy mắt đi tới Thái Bình trấn trấn trưởng trước mặt. Thái Bình trấn trấn trưởng thấy thế, vừa muốn nâng lên hai tay chuẩn bị chống cự. Một cỗ mãnh liệt khí huyết, tự thân trên Tiền Hào quét sạch mà ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Bên trong đại sảnh không khí trong nháy mắt trở nên nóng bỏng sôi trào lên. Thái Bình Chấn Chấn Trưởng cảm nhận được cô áp bức này cực nóng khí thế, mặt thượng thương trắng như tờ giấy, thân thể không khỏi run rẩy lên. Tại cái này tiền hào cỗ này hùng hậu bàng bạc khí huyết trước mặt, Thái Bình Chấn Chấn Trưởng liền ý niệm phản kháng đều thằng không dậy nổi, phàm phất giống như là sâu kiến tại đối mặt voi lớn đồng dạng bất lực. Ngươi, luyện huyết cảnh. Ngay sau đó, tại Thái Bình Chấn Chấn Trưởng ánh mắt không thể tin hạ. Triệu Thắng cùng Lý đại nhân hai người, cũng đồng thời bộc phát ra trên người cường hành khí huyết. Khí huyết lôi cuốn lấy vô tận lực các bách, trong nháy mắt chế phục ở bên trong đại sảnh, những cái kia muốn phản kháng hộ vệ, ba cái luyện huyết cảnh giới. Cái kia có thể chỉ uy mấy cái này luyện huyết cảnh giới võ giả cái này một vị, hắn vô đạo cảnh giới đến tuột cùng đến loại trình độ nào. Thái Bình chấn chấn trường lúc này đã thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống cự. Hắn nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong, lại có một tia chờ mong, tựa như là tại trong tuyệt cảnh cuối cùng một quăn cỏ tử mạng. Chẳng lẽ, cái này một vị nam tử sa lạnh, thật có thể giải quyết Cẩm Lân Hà Hà thần sao? ngược lại là không có lưu ý Thái Bình chấn giải cảm xúc biến hóa, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ, thân xác thấm thúy đạm mạch. Phảng phất sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn. Thái Bình trấn hàng năm tế tự Hà thần địa phương, là xây ở Cẩm Lân Hà bên bờ đại mục đài đương nhiên, ngay tại cái này trong thời gian 3 ngày, bị Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người cho cưỡng ép hủy đi đồng thời, Triệu Thắng còn tại quá khứ cầm Lân Hà lộ tuyến bên trên, hai bên dựng lên rất nhiều đại mục bảng hiệu. Biển gỗ trên có khắc, làm cho người ghé mắt 10 cái chữ lớn. Cẩm Lân Hà, nguy, cấm đi. Thái Bình trấn trấn Trừ Ưu. Vì để phòng nhất, những cái quá khứ Cẩm Lân tuyến, cũng đều bị Triệu Thắng thu vào đèn tinh thần bố, thần bí mã sôi quang huy như thủy ngân vung vãi tại quần quần nước sông bên trên, cấp nước tiệm mị trên một tầng thật mỏng ngân sa. Quần quần nước sông bên trên, sóng nước lấp loáng, phản xạ yếu ớt màu bạc tia sáng, để cho người ta cảm thấy có loại không hiểu thích mị. Lúc này, Cẩm Lân Hà trên mặt sông, có một đạo dài mười mấy trượng bóng đen lướt qua. Mới qua một một lát, cái kia đạo cao mười mấy trượng bóng đen, không thể tưởng tượng từ dưới mặt sông bay qua bắt đầu, mang theo thao thiên cự lặng ầm ầm. Thanh âm tiếng sông, theo bóng đen kia rơi vào kiên trên mặt đất, nước sông nhụm dần ở trên mặt đất, hình thành từng cái nước đắt, đắt Tiếng tiếng dùng sức dẫm lên nước trên mặt đất vào lúc, sinh ra nặng nề thanh âm, tại yên tĩnh im ắng trong đêm tối vang lên. Tại trong sáng dưới ánh trăng, từ mặt sông bóng đen chân diện mục nhìn một cái không sót gì. Bóng đen tứ chi chống tại trên mặt đất, đầu của nó nhìn mười phần rộng lớn bằng phẳng, phía trên bao trùm lấy màu đỏ thẫm lân phiến, mà thân thể lại bao trùm lấy mực vảy màu đen, lóe ra hàn quang. Hai con mắt to lộ ra nhàn nhạt thu quang, miệng của nó mở lớn, phụ kín lấy bén nọn răng. Chỉ là, sau một khắc, quái vật này vậy mà như là nhân loại đồng dạng mở miệng nói chuyện. Đáng chết nhân loại, cũng dám trái với Cẩm Lân Hà quy củ. Hãy ta bị Long Quân đại nhân khiển trách một phen. Đã như vậy, vậy lần này liền toàn bộ làm thì tốt. Dù sao Long Quân đại nhân đã nhanh muốn ra tránh thoát ra năm đó cái kia đáng chết nhân loại, sở thiết hạ cẩm giữ. Kiệt. Cái kia yêu thú còn không có cởi xong, sau lưng có một đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, để nó vừa định cuồng tiếu suy nghĩ, cứ thế mà nuốt xuống trở về. Tại khắp không bờ bến trong bóng tối, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi tới gần nơi này một bên, không phải Lục Huyền còn có thể là ai? Lục Huyền chậm rãi đi tới, thẳng đến cự ly cái kia yêu thú còn có 10 mét cự lúc, lúc này mới ngừng bước chân. Long Quân, cái mặt này bộ trưởng giống như Lý Ngư yêu thú, không chỉ có biết nói tiếng người, Còn có cháng kiện tứ chi, mà lại nghe nói lời nói mới rồi để phán đoán, tựa hồ tại Cẩm Lân Hà đáy sung dưới, còn có một cái so với nó cường đại thần bí tồn tại. Ngươi chính là Cẩm Lân Hà hạ thần. Lục Huyền trên mặt, cái này không bình tĩnh, phản phất lần thứ nhất nhận biết thế giới này, đối đầu kia lý ngư yêu thú liếc nhìn bắt đầu. Nhân loại. Đầu kia lý ngư yêu thú nhìn thấy Lục Huyền một khắc kia trở đi, hai con mắt to phát ra màu xanh lục quang mang. Lý ngư yêu thú ánh mắt bên trong mang theo khát máu cùng điên cùng cảm xúc, tựa hồ muốn đem trước mắt xuất hiện Lục Huyền cho chém thành Một, một giây sau, lý ngư yêu tứ chi bạo động bắt đầu. Lôi Quân lấy gió lốc tứ ngược lá dụng khí thế khủng bố, như tiệm điện hướng phía Lục Huyền chạy gấp tới. Lục Huyền thấy thế, hai tay vẫn như cũng là âm tại sau lưng, thần sắc không có chút nào bối rối. Ừm, xem ra, cái này yêu thú linh trí cũng không phải là rất cao. Mặc dù cái này lý ngư yêu thú có nhân loại linh trí, nhưng là linh trí hẳn là chỉ ở 10 tuổi 2 đồng phía dưới. Chương 85, Long Quân, Thần phụ cảnh. Chương 85, Long Quân, Thần phụ cảnh. Thoáng chốc, cái kia lý ngư yêu thú đã đi tới Lục Huyền trước mặt. Lý ngư yêu thú chân trước lên cao cao, Như che khuất bầu trời to lớn, nương theo lấy gào thét từ gió, đem lục huyền thân thể hoàn toàn che đậy kín đón lấy, Lý Ngư yêu thú chân trước đột nhiên vùng xuống, trong nháy mắt xuyên qua lục huyền hư ảo tầng ảnh. Tại Lý Ngư yêu thú ngây người tình huống dưới, lục huyền thân ảnh hiện lên ở Lý Ngư yêu thú bên hông bên cạnh. Lục huyền đâu động nội khí, thân thể tại vô tận nội khí ra chỉ dưới, chân phải nâng lên, đại lực đá vào Lý Ngư yêu thú bên hông bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ không gian vị đó rung dậy, không khí tại lúc này mang theo kinh hai tộc tự lực, nhiên vạch phá hư không như là gió bao kỳ liệt, trực tiếp đá bay Lý Ngư yêu thú nó kia to lớn thân thể. Mà Lý Ngư yêu thú kia thân hình khổng lồ, ở giữa không trung nhanh chóng cuộn quẩn của lấy, phát ra thê thảm gào thét. Không bao lâu, Lý Ngư yêu thú thân thể tại cứng rắn bên trên đất, lôi kéo ra một đạo danh sâu hoắm, bụi đất tung bay, cùng đá vụn bốn phía vây tung toé. Khe rãnh bên trong, còn có đậm đặc chất lỏng hỗn tạp tại miếng đất bên trong, tại yếu ớt dưới ánh trăng, nhìn tựa hồ là màu xanh lục huyết dịch. Xem ra chúng ta đều đã sai, huyền tiền bối vô đạo cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là, là cùng huyền sứ nhân, đều là nội khí cảnh giới tồn tại. Nơi xa Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người bọn họ, có thể thấy rõ ràng bên này chẳng cảnh. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người không khí xung quanh đều phảng phất luân động. Hai người bọn họ trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Triệu Thắng bọn hắn ba người, đã là mức độ lớn nhất suy đoán lục huyền thực lực. Nhưng là, làm bọn hắn mấy người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Huyền Tiên Giới, hắn lại là cùng tự mình huyền sứ đại nhân, là cùng một cái cảnh giới cường đại tồn tại. Nội khí cảnh giới cao nhân. Nơi xa, ngôi tịch ở trên mặt đất lý ngư yêu thú, vẫn tồn tại như cũ lấy yêu đất khí tức. Lục Huyền cũng cảm giác được cái này sợ yếu ớt khí tức, Lý Ngư yêu thú cũng chưa chết đi, còn chưa có chết. Sinh mệnh lực thật sự là kinh người khủng nặng, Lục Huyền không khỏi cảm thán nói. Lấy Lục Huyền bây giờ hiện tại nội khí viên mãn thực lực, liền xem như mới vào nội khí cảnh giới võ giả, cũng không dám nói có thể đón lấy hắn một kích này. Cái này luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú, vậy mà có thể tiếp nhận chính mình một kích bất tử. Cái này kinh khủng lực phòng ngự, đủ để cùng nội khí cảnh giới võ giả tương đề luận. Cương đại thân, kinh sinh mệnh lai, đây chính là có thể sánh vai siêu quỷ dị yêu thú. Thôi được. Lục Huyền cảm giác được đối diện đầu kia Lý Ngư yêu thú khí tức đang không ngừng khôi phục. Lục Huyền đem bên hung huyền thiết đao cầm trên tay, hắn nhưng không có mớn, cho Lý Ngư yêu thú khôi phục thời gian ý nghĩ. Sau một khắc, màu đỏ thâm ánh lửa đột nhiên dâng lên, tràn ngập toàn bộ Cẩm Lân Hà bên bờ. Kia màu đỏ thâm ánh lửa hừng hực mà săn tỏ, đem vương viên vài trăm mét địa phương chiếu tươi sáng. Lý Ngư yêu thú kia thân hình khổng lồ, tại cái này yêu diễm màu đỏ thâm ánh lửa dưới, ra dữ tợn đáng sợ, cũng phản xạ quỷ dị là Theo cái nóng rực Lý Ngư mà Lý Ngư yêu, Lý Ngư yêu trên người Cùng theo đó toát ra đại lượng bức hơi khí vụ, tựa hồ đã nhanh muốn tiếp nhận không được lên, lục huyền hồn cái kia đạo kinh khủng nhiệt độ cao xích diễm. Ngầm. Lúc này, từ Lý Ngư yêu thú kia thân hình khổng lồ bên trên, chuyển ra một đạo vô cùng uy nghiêm, khí thế bàng bạc tiếng long âm, giống như cựu thiên như lôi đỉnh rung động. Cái kia đạo mang theo đốt sạch vạn vật khí thế xích diễm, ngay tại nó sắp đánh trúng Lý Ngư yêu thú thân thể cao lớn lúc, một giây sau, Lý Ngư yêu thú quanh thân không gian đổ số bắt đầu, tạm lên vô tận và sóng. Cái đạo màu đỏ thấm liệt diễm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất là bị một cố lực lượng vô hình nuốt chửng lấy hầu như không còn, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Cái gì? Lục Huyền Đạm Mạc biểu lộ, xuất hiện chưa từng có kinh ngạc. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, một đạo hư ảo cái bóng, từ Lý Ngư yêu thú kia trên trán bật ra, cấp tốc hiện lên ở Lục Huyền trước mắt. Là một đầu có chừng mấy trăm trượng cao hình rồng hư ảnh, nó hư không bên trên lượn vòng lấy. Cặp kia hở hững to lớn con ngươi sâu thẳm mà uy nghiêm, nhìn đầu bay tới, vút che lại bầu trời, giống như bầu trời sụp đổ xuống tới. Không đúng, đây không phải là long. Lục chỉ ngốc trệ một lát, Liền tránh thoát rơi đến từ đầu Kiên Long ảnh áp chế đối mặt cái này thế không thể đỡ một kích, Lục Huyền không chút suy nghĩ, tuần âm thanh nội khí toàn bộ bạo phát đi ra. Lục Huyền hai mắt tách ra màu vàng kim quang huy, bắp thịt toàn thân hở ra, cũng đều mang tới thần bí kim huy. Sau đó, Lục Huyền dùng hết toàn lực, huyền thiết đao trên lần nữa lấp lánh ra màu đỏ thấm hỏa quang chói sáng. Kia màu đỏ thấm quang mang càng hơn trước đó, phản phất giống như liệt nhật đương không, nóng rực mà chói mắt. Một đạo rộng dài mấy mét màu trụ, bắn ra, hóa thành phá hủy long, liên tiếp cái che khuất bầu trời ảnh. Màu đỏ diễm, cùng kia rồng kịch liệt đụng vào nhau. Giữa hai bên bộc phát ra vang vọng trời cao tiếng kinh minh, cùng chói mắt màu đỏ thâm qua mang, tựa hồ bầu trời bị thiêu hủy vạn vật liệt diễm đốt lên đồng dạng. Nhưng là, một giây sau, Lục Huyền trên mặt cấp tốc phủ lên vẻ nghiêm trọng. Cái kia đạo vướt rồng hư ảnh, sóng phá Lục Huyền xích diễm, mang theo dư uy, nhanh chóng hướng phía Lục Huyền bắn vụ tới. Kia vướt rồng hư ảnh cạo nát Lục Huyền trước ngực, xuất hiện một đạo rưỡi mét dài vết thương. Trong chốc lát, chân dùng mạnh, cạnh, nơi bắn ra đi qua. đứng vị trí, trong hiện một cái mấy chục mét hồ sâu. Trên bầu trời, cái kia đạo to lớn hư ảo lam ảnh To lớn mắt rồng, nhìn thật sâu liếc mắt Lục Huyền, sau đó tại hư không bên trong dần dần biến mất. Đây là cái gì đồ vật? Lục Huyền Kiên Kỵ nhìn xem trên bầu trời cái kia đạo long ảnh, nhìn thấy nó đã biến mất không thấy gì nữa về sau, lúc này mới thu hồi muốn trốn sang ngàn giảm xúc động. Lần thứ nhất. Đây là Lục Huyền lần thứ nhất thụ thương, vẫn có thể để hắn một cái nội khí viên mãn võ giả, nhận to lớn như thế thương thế. Lục Huyền túi đầu chính nhìn xem trước bộ ngực, có một đạo xâm nhập xương cốt vết thương, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra, bởi vì miệng vết thương đã bị Lục Huyền dùng nội khí bao vây lại. Có kim cương bất hoại khổ luyện công pháp, cùng nội khí tầm bộ dưới, khi đạo vết thương đang điên cuồng khép lại. Nguyên bản, Lục Huyền khi nhìn đến cái kia đạo long ảnh xuất hiện lúc, hắn liền đã muốn thi triển truy phong bộ pháp, xa xa ly khai Cẩm Lân Hạ. Nhưng là, ngay tại Lục Huyền muốn di chuyển hai chừng lúc, Lục Huyền chỉ cảm thấy nhận không gian xung quanh đối với hắn có lớn lao áp chế lực, đem hắn gắt gao áp bách tại nguyên chỗ. Thật giống như, mảnh này thiên địa đang trấn áp Lục Huyền. Đây là năng lực gì? Là ngoại cương cảnh giới sao? Không, chỉ dựa vào một cái bóng mờ, liền có thể đè Lục Huyền toàn lực ứng phó, đó phải là cảnh giới kia mới có thể làm đến. Thần phù cảnh giới. Long Quân, chương 86 Luân huyết cảnh giới yêu thú huyết nục. Vật đại bổ. Chương 86, Luân huyết cảnh giới yêu thú huyết nục. Vật đại bổ. Lúc này, hai thân ảnh từ đằng xa phi nhanh tới, ngừng đến lục huyền bên cạnh. Huyền tiên côi, ngươi không sao chứ? Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người gương mặt bên trên, còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hai thân sắc. Hiển nhiên vừa mới lục huyền, cùng trên bầu trời cái kia đạo kinh khủng hư ảnh kịch liệt chiến đấu cảnh tượng, cho hai người bọn hắn cái người lưu lại là cớn không thể ma diệt. Hai người các ngươi, mới cũng nhìn thấy cái bóng mờ kia. Đó là cái gì đồ vật? Lục Huyên lúc này sắc mặt không được tốt, nhìn về phía Triệu Thắng cùng Tiền Hào ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy nguy hiểm ý vị. Hai người các ngươi, tốt nhất cho ta một lời giải thích. Đừng nói cho ta, các ngươi Huyền Điệu vệ người, sẽ không biết rõ cái này yêu thú thể nội dị thường. Đây là Lục huyền tu luyện võ đạo đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức. Nếu không phải Lục huyền, có Kim Cương bất hoại khổ luyện công pháp hộ thân, hắn hiện tại liền đã bản thân bị trọng thương. Huyền Tiên Giới, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta mấy cái là thật không biết rõ cái này yêu thú thể nội, còn có cùng bố như thế tồn tại. Chúng ta chỉ nghe Huyền sứ đại nhân nói qua, Bạch đạo phủ phụ thành Huyền đều không cần quản Cẩm Lân Hà cái này yêu thú. Đối mặt Lục Huyền hỏi tội, Triệu Thắng cùng Tiền Hào bỗng cảm giác gáp lực như núi, vội vàng giải thích. Lục Huyền nhìn chằm chằm một hồi Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người, thẳng đến bọn hắn sắp chịu không được gáp lực lúc, lúc này mới từ hai người bọn họ trên thân rời ánh mắt. Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người, xem ra xác thực không biết rõ cái này yêu thú bí ẩn. Huyền sư đại nhân sao? Người này khẳng định biết rõ, đạm này kinh khủng hư ảnh bí ẩn. Hư hư thực thực thần phụ cảnh yêu thú. Đã được Cẩm Lân Hà bên trong còn có thần phụ cảnh yêu thú, kết quả này sao? Sau đó, Lục Huyền cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Lục Huyền cũng không muốn lần nữa gặp được cái kia đạo kinh khủng hư ảnh. Chết rồi. Lục Huyền thân hình nhanh trong biến động, đi tới Lý Ngư yêu thú trước mặt, cảm giác được Lý Ngư yêu thú trên thân khí tức đã không chút nào sinh cơ. Cái gì thời điểm đến sự tình? Lục Huyền sắc mặt đen giống đáy nổi, hắn không do dự, lập tức điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, viên mãn. Công pháp, Sích Diễm Đao pháp 69, Truy Phong Bộ pháp 39, Kim Cương bất hoại 29 điểm số 11. Hệ thống điểm số quả nhiên không có biến hóa, vậy liền chứng minh cái này Lý Ngư yêu thú không phải chết bởi tay của hắn đang chết. Lý Ngư yêu thú chết. Hẳn là cái kia đạo kinh khủng hư ảnh xuất hiện, có chỗ liên quan. Lúc này, Lục Huyền trong lòng có cỗ vô danh lửa giận dâng lên. Tình cảm hắn đêm nay bạch bạch bận rộn nửa ngày, cùng cái kia đạo kinh khủng hư ảnh liều sống liều chết, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt, thứ này, Lục Mộ nhớ kỹ, Lục Huyền trong lòng âm thầm nhớ kỹ, vừa rồi xuất hiện cái bóng mờ kia. Lục Huyền quanh thân khí tức phun trào bắt đầu, không khí xoay quanh lưu động, một cỗ qua. Bối, thủ, cái yêu Nhìn thấy thường, cho hắn kinh khủng diễm, trên mặt đất cái này yêu cho tiêu hủy. Triệu Thắng vội vàng chạy tới, ngăn lại Lục Huyền động tác kế tiếp. Huyền tiên gói, luyện huyết cảnh giới yêu thú, một thân huyết lục tinh hoa tác dụng. Thế nhưng là vượt xa đại bộ dược tài hiệu quả, có thể so với thiên địa linh vật. Triệu Thắng cũng là bởi vì biết rõ, Lục Huyền 10 phần cần đại bộ dự tài. Lúc này mới vội vàng ra, cho Lục Huyền giới thiệu luyện huyết cảnh giới yêu thú đại bộ chỗ. Ồ. Lục Huyền nghe được Triệu Thắng về sau, hai con ngươi sáng lên, quanh thân nội khí cấp tốc thu đi muốn cầm cái này, lý ngư yêu xuất khí suy nghĩ. Đúng vậy, huyền tiên bối, đầu này cảnh giới viên mãn yêu thi thể, có thể nói là giá trị liên thành. Phòng đối phủ thành đấu giá hội bên trên, cũng phải đánh ra cái Thiên Văn sổ tự tới. Triệu Thắng cùng Tiền Hào dùng đến cực nóng ánh mắt, nhìn trên mặt đất cố này to lớn lý ngư yêu thú đây chính là luyện huyết cảnh giới trở lên yêu thú, vẫn là một đầu luyện huyết cảnh giới viên mãn tồn tại. Luyện huyết cảnh giới yêu thú, đã có thể bắt đầu thôn phệ luyện hóa thiên địa nguyên khí. Mỗi một chỗ huyết nục đều trải qua thiên địa nguyên khí tầm bổ, đối võ giả có cực kỳ tác dụng rất lớn. Phải biết Triệu Thắng bọn hắn những này cấp vệ, mỗi tháng phân phối đạo nguyên, đều cực ít có luyện cảnh giới yêu Không khác, bởi vì luyện huyết cảnh giới yêu quá mức thưa thớt, mà lại thực lực lại quá mức từng đại có mà săn giết. Hai người các ngươi sẽ xử lý yêu thú huyết đục sao? Lúc này, Lục Huyền sâu kín mở miệng, để Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người sử sở. Hồi huyền tiền bối, ta ngược lại thật ra hiểu sơ một điểm. Cũng không lâu lắm, Tiền Hào yếu ớt mở miệng nói ra, đáp lại Lục Huyền vấn đề. Lục Huyền nhìn thoáng qua cái kia xấu si yêu thú đầu, có chút ghét bỏ, sau đó hướng phía Triệu Thắng hai người mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, hai người các ngươi đem cái này yêu thú mang về thái bình trấn, giúp ta xử lý tốt huyết đủ. Cái này yêu thú đầu, liền về các ngươi. Triệu Thắng cùng Tiền Hào hai người nghe vậy, trong ngáy mắt ngây dại ra. Phạm Vật không dám tin chính mình nghe được thanh âm. Ngay sau đó, Triệu Thắng cùng Tiền Hào trên mặt của hai người, cấp tốc phụ lên mừng rỡ như điên tiểu dung. Ngay tại Triệu Thắng hai người bọn họ muốn cảm kích Lục Huyền thời điểm. Lúc này mới phát hiện đứng tại Lý Ngư yêu thú bên cạnh Lục Huyền đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lao Triệu, xem ra chúng ta lần này lựa chọn đúng." Luyến huyết cảnh viên mãn yếu thú huyết nục, huyền tiền bồi hắn vậy mà phân cho chúng ta. Đến bây giờ, Tiền Hào cũng còn không dám tin tưởng, đây là sự thực. Triệu Thắng cũng như Tiền Hào phản ứng, có chút khó có thể tin. Chợt, Triệu Thắng cuối cùng từ bị trời cơ duyên lớn ở trên đầu trong vui mừng, tỉnh lại Triệu Thắng lôi lệ phong hành đi đến Lý Ngư yêu thú phía trước, hai tay hướng phía Lý Ngư yêu thú kia thân hình khổng lồ chộp tới. Sau đó đem giải mười mấy trượng Lý Ngư yêu thú, hoàn chỉnh nâng lên, cao cao nâng tại trên đỉnh đầu. "Lão Tiền, ngươi còn thất thần làm gì? Đây chính là chúng ta mấy người trời cơ duyên lớn. Còn không mau một chút cùng ta, đem cái này yêu thú nhất về Thái Bình trấn, đừng để huyền tiền bối đợi lâu." "A, cũng thế, lão Triệu ngươi nói đúng. Ta kém chút lẩm huyền tiền bối đại sự." Cẩm Lân Hà sông chỗ sâu. Cẩm Hà đáy sông đến cùng sâu bao nhiêu, liên liên Thái Bình trấn tính cũng đều không biết rõ. "A, ta thần niệm" vảy đỏ trên người thần nghiệm, làm sao biến mất? Vạn trượng phía dưới, đen như mực như vực sâu Cẩm Lân Hà đáy sông đột nhiên, một đôi thương thiên cử mắt đột nhiên mở ra, một đạo thương màu lam u quang bắn ra, trực tiếp hướng phía cầm Lân Hà phía trên mà tới. Kia là một đôi thụ đồng cử mắt, bên trong lộ ra vô tận tầng thương cùng uy nghiêm. Ta tế phần đâu? Có người giết vảy đỏ. Một đạo khắp không bờ bến uốn lượn bóng đen, tại cầm Lân Hà đáy sông tứ ngược quấy bắt đầu. Toàn bộ Cẩm Hà cũng theo đó run lên, nước sông lăn lộn, sóng lớn sôi trào mấy liệt. Thiên Khải đế. đáng chết nhân loại. Ngươi không nghĩ tới đi, thiên địa biến đổi lớn, ta rất nhanh liền có thể Bài trừ những này đáng chết cầm giữ. Chương 87. Đến Bạch Đạo phủ phủ thành. Chương 87. Đến Bạch Đạo phủ phủ thành. Không lâu, trên bầu trời vừa bắn xuống một tia sáng, Thái Bình chấn toàn bộ Bạch Tính, liền đã đi ra ra môn. Không phải Thái Bình chấn Bạch Tính ưa thích sáng sớm, mà là bọn hắn toàn bộ chấn người đều thấp thỏm bất an, không dám vào ngủ. Bởi vì, bọn hắn đã chống lại cầm Lân Hà Hà thần lúc tế tự ở giữa, đều sợ hãi rức lấy cầm Lân Hà Hà thần lửa giận. Chỉ gặp, Thái Bình chấn trung tâm trên đường phố, bày biện một viên to lớn đầu lâu, dáng dấp cùng loại lý ngư đầu bộ dáng. Mà triệu ba người thì là canh giữ ở viên này, Lý Ngư yêu thú đầu lâu chúng quanh. Lao Triệu, người thật giống như đều tới không sai bit lắm." "Ừm." Triệu Thắng đáp lại một cái tiền hào về sau, liền hướng phía Thái Bình chấn bách tính lớn tiếng mở miệng. "Đây cũng là các ngươi cầm lân hà hà thần, chỉ là một cái biến dị ngư quái thôi. Bây giờ, chúng ta đã đem hắn đánh giết. Từ nay về sau, các ngươi Thái Bình trấn người, liền không cần lại tại cử hành tế tự người sống nghi thức." Triệu Thắng lập tức gây nên một trận hoành động xôn xao, khiến toàn trường Thái Bình trấn tính, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cẩm Lân Hà Hà thần chết rồi. Đây là Cẩm Lân Hà Hà thần. Lúc này, Thái Bình Trấn trong dân chúng, có một cái tráng hán cưỡng ép gạt mở chen chúc đám người, đi vào Lý Ngư yêu thú đầu lâu phía trước. Những cái kia bị cương ép gạt mở Thái Bình Trấn bách tính nhìn người tới về sau, trên mặt bất mãn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì chui vào nam nhân, là bọn hắn Thái Bình Chấn thứ hai đại cường giả, luyện cốt cảnh giới viên mãn võ giả, Vũ Sinh. Lúc này, Vũ Sinh trên mặt tràn đầy, không thể giải thích thiếu dung. Tại năm đó Lý Ngư yêu thú trừng phạt Thái Bình Trấn thời điểm, hắn đã từng mắt thấy qua Lý Ngư yêu thú chân thực vẻ mặt. Cái kia cầm Lân hà, hà thần vẻ mặt, là hắn đời này đều khó mà quên ký ức. Là nó Ta đã từng thấy qua hình dạng của nó. Thật đã chết rồi. Quá tốt rồi, trời xanh có mắt. Vây xem Thái Bình chấn bách tính, đang nghe Vũ Sinh xác nhận về sau, lập tức bạo động bắt đầu, kia là khó mà tưởng tượng tâm tình kích động. Quá tốt rồi. Cảm tạ chư vị đại nhân. Tiểu ban bọn hắn không cần chết. Tiểu Huyền hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi, ta đáng thương tiểu Huyền a. Nếu là chư vị đại nhân 3 năm trước đây đến diệt trừ cái này yêu thú, nhà chúng ta tiểu Huyền cũng không cần chết rồi. Vũ Sinh kiên nghị gương mặt bên trên, chảy hai hàng lệ, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng phía Triệu Thắng bọn hắn 3 người quỳ xuống lạy. Sau đó, Thái Bình chấn bách tính thấy thế, cũng đều nhau nhau giống như vũ sinh, toàn bộ người đều hướng phía Triệu Thắng mấy người bọn họ cuốn gói quy xuống. Tiểu Huyền, Triệu Thắng bọn hắn ba người, nghe được trong đám người có người nói ra cái tên này lúc, khỏe miệng có chút rút một cái, có chút im lặng. Bất quá, Triệu Thắng mắt thấy Thái Bình chấn mất tính, đều biết rõ Cẩm Lân Hà Hà thần đã chết, vậy liền yên lòng. Lập tức, Triệu Thắng cùng Tiền Hạo, Lý Đại Nhân liếc nhau một cái về sau, liền giơ lên Lý Ngư yêu thú đầu lâu, hướng phía Thái Bình chấn chấn trượng chạy đi. Cái này, rốt cục đến phiên bọn hắn, thưởng dụng luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú huyết tiền buổi ban thượng, Mấy người bọn họ lúc này mới có thể thưởng thức được, luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú huyết nhục tư vị. Thái Bình chấn chấn trưởng phụ đệ. Một cái trong gian phòng lớn, Lục Huyền ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh. Trên mặt bàn, bay biện một khối lớn đun sôi ăn thịt, xung quanh còn lưu lại một chút thịt taba, hiện nhiên đây là Lục Huyền ăn để thừa đồ ăn. Bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có để ý trên bàn yêu thú huyết nhục, mà là lực chú ý đều ở trước mắt hệ thống bảng bên trên. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, nội khí cảnh, viên mãn. Công pháp, Xích Diễm Pháp 69, Truy Phong Bộ Pháp 39. Có thể thôi diễn, kim cương bất hội 29, có thể tôi diễn, điểm số 261. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 80 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 60 điểm, thôi diễn kim cương bất hội 250 điểm. Lục Huyền Nguyên bản tâm tình buồn bực, rốt cục đạt được một kia an uỷ đương nhiên, càng nhiều vẫn là hối hận chi tình đang chết. Chỉ dựa vào cái này yêu thú huyết nục, liền có thể để cho mình thu hoạch được 250 điểm hệ thống điểm số. Vậy nếu như lúc ấy, chính mình thành công đánh chết lý ngư yêu thú, đây chẳng phải là đến có 500 điểm trở lên hệ thống điểm số? Lục Huyền nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy kia ra tăng 250 điểm số, đối với hắn có thật sâu ác y qua một một lát, Lục Huyền bình phục lại trong lòng vô danh lựa giận, trong đầu xác nhận Truy Phong Bộ Pháp cùng Kim Cương Bất Hoại thôi diễn. Trên bàn còn lại yêu thú huyết nục, là hắn lần này dùng để thôi diễn công pháp dùng ăn. Lục Huyền dự định Truy Phong Bộ Pháp cùng Kim Cương Bất Hoại chỉ thôi diễn một lần, còn lại dự định lần tiếp theo toàn bộ dùng để thôi diễn xích diễm đạo pháp. Theo Lục Huyền xác nhận, hệ thống bảng phía trên một chút số, trong nháy mắt bị xóa đi 140 điểm. Sau một khắc, hai đạo kim quang tiểu nhân lần nữa hiện lên ở Lục trước mắt. Một đạo thi triển thần bí khó bộ pháp Một đạo thì là thiên truy bách luyện lấy nội thân, hóa thành hai đạo kỳ quang, tấm dựa lấy lục huyền thân thể. Theo thời gian trôi qua, lục huyền nội khí cảnh viên mãn khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Tại lục huyền đóng chặt hai con ngươi đồng thời, trước bộ lực vết thương, cũng tại theo kim cương bất hoại khổ luyện công pháp tăng lên, đang không ngừng cấp lại. Bên ngoại cương cảnh giới không xa. Vẹn vẹn qua một canh giờ, lục huyền hai con ngươi chậm chạp mở ra, cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận nội khí, miệng bên trong này mới không lâu, lên, lên bay qua đồng tốc độ tăng lên. Xem ra, chính mình trước đây quyết định là đúng chỉ có thế giới bên ngoài mới có thể để cho chính mình càng thêm trưởng đại. Thần phủ cảnh giới yêu thú sao? Sớm tối có một ngày, ta cũng sẽ đột phá đến cảnh giới này. Lục huyền lập tức nhìn xem trước độ ngực vết thương, hắn ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Không biết do thần phủ cảnh giới yêu thú, nếu như bị hắn tự tay giết, kia đến thu hoạch được bao nhiêu hệ thống điểm số. 3 ngày sau, Bạch đạo phủ phủ thành. Một chỗ người đi thu tót, yên tĩnh trang nghiêm trước phủ đệ, phủ đệ cửa chính phía trên treo cái này một khối tấm biển, bút tẩu long xà viết lấy vài cái chữ to. Huyện điều vệ Đây cũng là Bạch Đạo phủ phủ thành thần bí nhất uy nghiêm địa phương, thậm chí là liền Bạch Đạo phủ phủ nha đều muốn nghe theo nơi này chỉ huy. Huyền điệu vệ ở vào Bạch Đạo phủ phủ thành trung tâm vị trí, hắn phủ đệ càng là có mấy ngàn mẫu diện tích. Người bình thường càng là ngay cả tiếp cận nơi này dù khí đều không không có. Nhưng là, tự ly Huyền điệu vệ phủ đệ cách đó không xa, có bốn con tuấn mã màu trắng, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Cái này tình huống, để lui tới ra vào Huyền điệu vệ phủ đệ nhân viên, cảm thấy vô cùng mình. Thật là lớn chiến trận. Thang đến bốn thân ảnh kia tới gần về sau, những người đứng im lặng hồi lâu tại trước cổng chính Huyền điệu vệ mới nhìn rõ nhất phía trước kia ba người dáng vẻ. Ồ, oh, là ba vị hoàng làm đại nhân. Triệu đại nhân, Tiên đại nhân cùng Lý đại nhân. Ken giữ ở trước cửa phủ đệ Huyền điều vệ, đã đem thân phận của người đến từng cái thấy rõ. Kỳ quái, Lý đại nhân bả vai làm sao? Còn có ba vị hoàng làm đại nhân phía sau, làm sao còn đi theo một người trẻ tuổi? Chương 88. Lý Thừa Phong trấn kinh. Chương 88. Lý Thừa Phong trấn kinh. Chờ đến Huyền Điệu vệ trước cửa phủ đệ lúc, Triệu Thắng ba người lập tức tung người xuống ngựa đo lấy, triệu Thắng không có dừng lại bước chân, trực tiếp đi vào lục huyện trước mặt. Triệu rất nhỏ ngẩng đầu lên đến Nhìn về phía ngồi tại trên lưng ngựa Lục huyền, sau đó mở miệng nói ra: "Huyền Tiên Quối, nơi này chính là Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền Điệu vệ phủ đệ. Ngài muốn gặp cố nhân, Lý Yên Nhiên đại nhân, chắc hẳn lúc này cũng ở bên trong." Lục Huyên nhìn lướt qua trước mặt phủ đệ trước cổng chính, có hai hàng mặc màu trắng nhạt Huyền Điệu phục nam nhân, đứng im lặng hồi lâu tại cửa chính hai bên, đều là thuần một sắc luyện nụ cảnh võ giả. Cái này Huyền Điệu vệ quả nhiên không phải tầm thường, liên luyện nụ cảnh giới giả, đều chỉ là dùng để nhìn cửa chính. Cuối cùng đã tới sao? Nguyên bản 3 ngày trước nên đến địa phương, nhưng là bởi vì trên thân lục huyền mang theo vết thương, cho nên liền tại Thái Bình trấn dừng lại một chút thời gian. Lục huyền thẳng đến ngực lúc trước đạo vết thương đã hoàn toàn khép lại, không lưu lại một tia vết tích, lúc này mới ly khai Thái Bình trấn, chạy đến Bạch Đạo phủ phủ thành. Loại quái vật này khép lại tốc độ, để Triệu Thắng 3 người ăn nhiều giật mình đương nhiên, không chỉ là Triệu Thắng bọn hắn 3 người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liên liên Lục Huyền cũng cảm giác được, mình đã tại dần dần thoát ly nhân loại phạm vi lấy, Triệu 3 người đương hoàng mang theo Lục Huyền, đi vào huyền vệ trong phủ đệ. Hoàn toàn quên đi ra vào huyền điệu vệ đệ, cũng phải cần minh thân phận. Cảnh giữ ở cửa chính hai bên Huyền Điệu vệ, nhìn thấy lục huyền người xa lạ này đi vào lúc, cũng làm làm cái gì đều không nhìn thấy đồng dạng. Bọn hắn những người này lại không phải người ngu. Có thể để cho ba vị hoàng cấp Huyền Điệu vệ tự mình dẫn đường, hơn nữa còn là loại kia khiêm tốn lấy lòng bộ dáng, có thể thấy được thân phận của người đến quan trọng đến cỡ nào. Huyền Điệu vệ phủ đệ chỗ sâu, một chỗ sâm nghiêm trang nghiêm trong tiểu viện, bốn phía đều là bị nồng đậm bóng cây xanh dâm mát vườnh quanh, mấy cây thương thiên cổ thụ đột ngột từ mặt đất lên. Chỉ gặp, giữa sân có một cái tiểu đình các, lặng lặng đứng xứng xứng lấy đỉnh trong các có hai đạo bóng người, ngồi ở đỉnh trong các bàn đá bên cạnh. Một cái là người mặc màu xanh lam huyền điệu phục nữ tử, nàng dáng người xinh đẹp, một đôi dài nhỏ tròn trịa đôi chân dài, khép lại cùng một chỗ, lộ ra dáng điệu huyền truyện. Một cái khác thì là mặc sâu màu xanh huyền điệu phục, tay áo bồng bềnh, là một cái ước chừng 70 tuổi lão giả. Lao giả một đầu tóc bạc, dùng ngọc châm đâm thành đạo sĩ búi tóc, cái cầm giữ lại màu trắng dâu dài, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, nhìn tiên phong đạo cốt, phá lệ chỉnh tề bộ dáng. Tiên nhân, người võ đạo cảnh giới, đã đạt đến phong, không sai biệt lắm đột phá đến cảnh viên mãn đi. Xem ra, cũng là thời điểm muốn về ngày đều. Năm năm một lần có đột đột ra tộc tế khí cảm ngộ danh ngạch, còn có không đến thời gian một năm, liền muốn bắt đầu đến lúc đó, chắc hẳn ngươi cũng đột phá đến luyện huyết cảnh viên mãn, lần này cảm ngộ tế khí danh ngạch không phải ngươi thì còn ai. Vừa vặn, ta cũng đã lâu không có về gia tộc, lần này liền dẫn ngươi cùng một chỗ trở về ngày đều. được. Lão gia vui mừng nhìn xem Lý Yên Nhiên, ra mua tay vướt về lấy cái cẩm dấu trắng. Không hổ là chính mình đại ca nữ nhi, lấy 25 tuổi, liền đã sắp đột phá đến luyện huyết cảnh giới viên mãn. Xem ra, không cần mấy năm, Lý Yên Nhiên liền muốn đột phá đến nội khí cảnh giới, tấn thăng đến cùng hắn đồng dạng võ đạo cảnh giới. Lý Yên Nhiên nghe vậy, Trên mặt phủ lên một tia kinh ngạc, nàng đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Phong Thúc, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về ngày đều, kia Bạch đạo phủ liền điều vệ, do ai đến chấp trưởng?" Lý Thừa Phong ngừng trong tay vướt ve cái cẩm dâu trắng động tác, đã tính trước mở miệng. "Không sao, ta lần này đi nhanh về nhanh, cũng liền hai tháng không đến thời gian. Húm hổ, còn có hai vị phó sứ lưu thủ tại Bạch đạo phủ, ta dự định để Dư Hồng phó sứ thay ta chấp trưởng một đoạn thời gian." Nghe được là Dư Hồng phó huyện mình Phong vệ, lúc này mới lại. Bởi vì hai vị kia phó huyện cũng là nội khí cảnh giới tồn tại. Ừm, Phong Dục, nếu như là hai vị kia phó huyền sư đại nhân, kia xác thực đầy đủ. Lý Yên Nhiên nói chuyện đồng thời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếng nói nhất chuyện. Bất quá, ta đã từng đã đáp ứng một vị nội khí cao nhân, muốn tại Bạch Đạo phủ nơi này chờ hắn, ta muốn đợi hắn đi vào về sau, lại trở về về ngày đều. ừm. Nội khí cao nhân? Ta làm sao chưa từng có nghe người nhắc qua? Vị kia nội khí cao nhân là ai? Hắn lúc này thân ở Bạch Đạo phủ phụ thành sao? Lý Thừa Phong nghe được Lý Yên Nhiên về sau, hai mắt trợn to, trên tay vụ mạnh một cái, kém chút đem cái cẩm râu chàng kéo xuống. Nội khí cảnh giới võ giả cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, đã đủ để gây nên lý thừa phòng coi trọng. Bạch Đạo phủ phủ thành nội khí cảnh võ giả, ngoại trừ Huyền Điệu vệ bên ngoài, cũng chỉ có hai người là nội khí cảnh giới tồn tại đó chính là Thiên Hại giúp lao bang chủ Hòa Thiên Biển, cùng Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân Hồng Chí. Bạch Đạo phủ chi phủ đại nhân kia khẳng định là không thể nào, bởi vì hắn muốn đến Huyền Điệu vệ phủ đệ, trực tiếp tới một chuyến liên tốt. Chẳng lẽ lại Lý Yên Nhiên nói tới cái này một vị nội khí cao nhân, chính là Thiên Hại giúp lão bang chủ Hòa Thiên Biển? Không, vị tiên nội khí cảnh giới cao nhân cũng không tại Bạch Đạo phủ phủ thành, là một vị ẩn thế khổ tu võ giả. Việc quan hệ gia tộc Tế Khí Cảm nộ danh ngạch, Lý Thừa Phong lúc này không có rất để ý cái kia thần bí nội khí cao nhân, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Yên. "Như vậy sao?" "Tiên nhiên, thời gian đã không nhiều lắm, người nói vị kia nội khí cao nhân cái gì thời điểm đến, cũng không thể làm trễ nải gia tộc đại sự. Tiến vào gia tộc tổ tử, cảm nộ tế khí danh ngạch, đây chính là tương lai người đột phá nội khí cảnh giới mấu chốt." Lý Thừa Phong, để Lý Yên Nhiên nghĩ sâu xa một lát, liền làm ra đáp lại. "Vậy liền đang chờ 10 ngày đi, nếu như vị cao nhân nào còn chưa tới, ta liền trở về gia tộc." Lý Yên nhân vẫn là lựa chọn lấy đại cục làm trọng gia tộc Tế khí là nàng đột phá nội khí mấu chốt, dùng không được nửa điểm sai lầm. Ừm, như thế rất tốt. Tiên tâm đi, tiên nhiên, nếu như vị tiên nội khí cao nhân tới nơi này, ta sẽ để cho Dư Hồng phó sứ hào hảo chiêu đại hán. Lúc này, cổng sân ngoài có một đạo bóng người xuất hiện, vội vã hướng phía đỉnh các bên này nhanh chân đi tới. Gặp qua Huyền sứ đại nhân, Lý đại nhân. Trước đại sảnh, có một vị tự xưng là Lý đại nhân cố nhân, yêu cầu gặp Lý đại nhân người. Cố nhân? Lý Yên Nhiên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Nàng là từ ngày đều đến Bạch đạo phủ luyện luyện, từ đâu tới cái gì cố nhân đột nhiên? Lý Yên Nhiên trong lòng một luồng Trong đầu của nàng nhớ tới Thanh Vân huyện vị kia lục gia thiếu đông gia khuôn mặt, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên lộ ra một tia kinh hỉ. Một bên lý thờ phòng, khi nhìn đến Lý Yên Nhiên nha đầu này tiếu dung sau, cái kia song lão mắt đều nhanh trận lồi ra, nhìn mười phần chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Huyền tiên bối, ngài trước ngồi, ta đã phái người đi thông tri Lý Yên Nhiên đại nhân." Triệu Thắng nhiệt tình chỉ dẫn lấy Lục Huyền ngồi xuống, cho Lục Huyền giới thiệu Huyền Điệu vệ một chút tình hu Phía sau Tiền hào, thì là hai tay dâng một cái chén trà xảo, cẩn thận nghiêm túc đưa tại Lục Huyền trước mặt. "Đến, Huyền tiên đây là chúng ta Huyền Điệu vệ tốt nhất lá trà. Xin ngài nhấm nháp một cái. Chương 89. Lục mô rất nhớ biết rõ cái này lòng quân tin tức. Chương 89. Lục mô rất nhớ biết rõ cái này lòng quân tin tức. Mà Triệu Thắng mấy người nhiệt tình như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì Thái Bình chấn đầu kia luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú. Triệu Thắng ba người từ khi ăn đầu kia luyện huyết cảnh viên mãn yêu thú huyết nục về sau, một thân khí huyết trở nên càng thêm cường đại, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Triệu Thắng, luyện huyết cảnh giới đại thành khí huyết càng thêm cô đọng, cự một chút chi cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Thắng muốn đột phá đến luyện huyết cảnh viên mãn, cũng hiện tại cái này một năm thời điểm. Chỉ bằng mượn Lục Huyền, ban cho bọn hắn luận huyết cảnh giới yếu tố huyết nục chuyện này, liền đã có thể để Triệu Thắng mấy người cảm ơn rơi nước mắt. Chớ nói chi là Lục Huyền, còn giúp mấy người bọn họ giải quyết nhân diện quỷ cái này quỷ đồ vật. Ngay tại Triệu Thắng nhiệt tình quên mình nói chuyện, hướng Lục Huyền giới thiệu Bạch đạo phụ phụ thành một chút tình chạm lúc. Thoáng chốc, ngoài cửa có lấy hai đạo lôi lệ phong hành thân ảnh, trực tiếp tiến đến. Kia tự nhiên là Lý Thừa Phong cùng Lý Yên Nhiên. Lý Yên Nhiên một đôi đôi mắt đẹp không nhìn rơi Triệu Thắng người, hướng ngồi tại Triệu bên cạnh Lục lại. Lục quả nhiên là người. Lý Yên Nhiên bước nhanh đoạt lấy con đường phía trước, mang theo một trận làn gió thơm, đi vào Lục Huyền trước mặt, thu thủy thanh tịnh trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng. "Yên Nhiên tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi không cần gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi ta Lục Huyền là được rồi." Lục Huyền nhìn người tới là Lý Yên Nhiên về sau, liền đứng dậy, đồng dạng lộ ra cười ôn hỏi ý, "Lần trước còn chưa kịp cảm tạ ngươi, cứu được phụ thân ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Mặc dù Lý Yên Nhiên bởi vì Bạch Liên huyết anh sự tình, thiếu một món nợ ân tình của mình, nhưng là Lục Huyền lại không để ở trong lòng. Trên thế giới này, Lục Huyền kính trọng nhất hai người, chính là cái kia đã chết mẫu thân, còn có Lục Gia Hà. Nếu là lúc ấy không có Lý Yên Nhiên xuất hiện, hắn phụ thân Lục Gia Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lục Huyền đối đãi Lý Yên Nhiên thái độ mới có thể trở nên thân thiết như vậy. Không cần cảm ơn, trước đây ngươi cũng đã cứu ta một mạng, coi như làm là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Nghe được Lục Huyền cảm tạ, Lý Yên Nhiên một đôi đôi mắt đẹp nhìn quanh Sinh Huy, hiển nhiên có chút mừng thầm. Lục Huyền ngược lại là không có cùng Lý Yên Nhiên trong vấn đề này kéo quá lâu. Hắn từ ngàn dặm Vân huyện chạy tới, cũng không chỉ là vì cảm kích Lý Yên Nhiên. Lục Huyên mục đích quan trọng nhất chính là muốn tìm ra những cái kia siêu phẩm quỷ dị cùng yêu thú, đưa chúng nó cho xem giết. Hắn hệ thống điểm số đã còn xa mới đủ dùng. Lục Huyên lúc này đã đạt tới nội khí viên mãn đỉnh phong, hắn cảm giác được chỉ cần lại thôi diễn một lần xích diễm đạo pháp, liền có thể đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư. Nguyên bản tại Thái Bình Chấn, nếu là thành công đánh chết đầu kia Lý Ngư yêu thú, Lục huyền liền có thể có đầy đủ điểm số, lần nữa thôi diễn xích diễm đạo pháp. Chỉ tiếc đến cuối cùng, lại bị Lý Ngư yêu thú thế nội, cái kia đạo kinh khủng hư ảnh cho quá nhiều. Nghĩ đến còn có cái hư hư thực thực thần phụ cảnh giới yếu thú, Lục Huyền muốn cấp tốc mạnh lên tâm tình, liền trở nên càng thêm kực liệt. Đúng rồi, tiên nhiên tiểu thư, ngươi biết rõ ta ý đồ đến, có thể hay không để cho ta tiến vào huyền điệu vệ hồ sơ khu phòng? Lý Yên Nhiên còn chưa kịp mở miệng, lúc này một tiếng kinh ngạc thanh âm chuyển đến. "Ồ, Triệu thắng, mấy người các ngươi trở về. Xử lý nhân diện quỷ sự tình, mấy người các ngươi làm sao chỉ hoán lâu như thế thời gian? Còn có Lý đại nhân, cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra?" Mà khi Lý Thừa Phong nhìn thấy Lý đại nhân cánh tay phải lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng dị thường. Trong chốc lát, Bên trong đại sảnh một trận kinh phong gào thét mà đến, Lý Thừa Phong lấy cực nhanh tốc độ, đi tới Lý đại nhân trước mặt. Ngay sau đó, Lý Thừa Phong không chút do dự giũ xuất thủ, chụp tới Lý đại nhân kia chống rung ống tay áo. Kết quả, không ra Lý Thừa Phong dự kiến, Lý đại nhân cánh tay thật không có. Huyền sứ đại nhân. Triệu Thắng cùng Tiền Hào khi nhìn đến Lý Thừa Phong sau khi xuất hiện, vội vàng đứng dậy. Lý đại nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lý Thừa Phong, hắn cũng bị giật lại mình. Chuyện gì xảy ra? Một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, tại Đàng Phong huyện bất bỏ cánh tay, chẳng lẽ là mặt người kia quỷ làm. Hồi Huyền sứ đại nhân, là mặt người kia quỷ làm. Lý đại nhân sắc mặt phức tạp, là chính hắn chủ quan, xem thường cái người kia mặt quỷ thực lực. Hừ, mặt người kia quỷ không phải hung cấp quỷ gì sao? Ngươi một cái luyện huyết cảnh giới võ giả, toàn thân khí huyết tràn đấy, làm sao lại bị nó cho gây thương tích? Đối với lệ cấp trở xuống quỷ dị tới nói, luyện huyết cảnh giới võ giả một thân khí huyết đối với những cái kia quỷ gì tới nói giống như búp hơi hòa lọ, chính chi đâu còn đến không kịp. Như thế nào lại chủ động đi công kích luyện huyết cảnh võ giả? Chẳng lẽ lại, cái người kia mặt quỷ không chỉ có sởng khôi phục, thực lực còn đi theo tăng nhiều đi lên. Huyền sứ đại nhân, cái người kia mặt quỷ đã đột phá đến lệ cấp quỷ dị, đồng thời thực lực còn tại không ngừng tăng lên. May mắn có vị này có đức độ huyền tiền bối xuất thủ, không phải chúng ta mấy cái đều nghĩ trở về hướng ngại cầu cứu rồi. Triệu Thắng cũng không đang chờ mặc, liền vội vàng đứng lên trả lời Lý Thừa Phong nghi vấn. Lý Thừa Phong lông mi nhíu chặt, Triệu Thắng để hắn suy nghĩ ngàn vạn. Lệ cấp quỷ dị, mà lại thực lực còn không ngừng tăng lên lấy. Nguyên lai like là ta đoán sai cái kia nhân diện quỷ cấp bậc sao? Đáng chết Tịnh Thế Bạch Liên giáo, nếu không phải vì đi tìm đám kia yêu nhân, hắn liền có thể tự mình tiến về Đăng Phong huyện, điều tra rõ ràng nhân diện quỷ biến. Sau đó Lý Thừa Phong lại nhìn nói với Triệu Thắng Vị kia huyền tiền bối. Lục Huyền cho Lý Thừa Phong ấn tượng đầu tiên, chính là tuổi trẻ, đại khái 20 tuổi niên kỷ. Còn có Triệu Thắng cái kia ra hỏa, vậy mà nói là hắn giải quyết nhân dị quỷ, còn xưng hô hắn là tiền bối đây chẳng phải là chứng minh, cái tuổi này nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, có luyện huyết cảnh viên mãn thực lực. Lý Thừa Phong đạt được cái kết luận này về sau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chờ chút, còn có yên nhiên nha đầu này biểu hiện, Lý Thừa Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kinh thế hải tộc ý nghĩ. Không phải là yên nhiên nha đầu này, nói tới nội khí cảnh cao nhân, chính là cái này một vị T. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại lúc Lý Thừa Phong muốn điên cuồng bác bỏ ý nghĩ của mình lúc, Triệu Thắng lúc này lại mở miệng. "Huyền sứ đại nhân, vị này huyền tiền bối nhưng là chân chính thế ngoại cao nhân, thần thông rộng rãi." Thái Bình trấn cầm Lân Hà cái kia luyện huyết cảnh viên mãn yêu thú, cũng bị huyền tiền bối giải quyết. Nghe được cầm Lân Hà cái kia yêu thú bị lục huyền giết đi, Lý Thừa Phong cũng nhịn không được nữa, tiên phong đạo cốt bộ dáng không còn tồn tại, khuôn mặt miệng. "Cái gì? Cầm Hà cái kia yêu thú, Cái này sao có thể? Cái yêu thú làm sao lại bị giết? Trong cơ thể nó thế nhưng lại có long quân thần Hiệp. Lục Huyên nghe được Lý Thừa Phong nói ra Long Quân cái tên này về sau, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Lý Thừa Phong trước mặt. Lục Huyên mặt không biểu lộ, cặp mắt hờ hững nhìn thẳng, thân cao so với hắn thấp một ít Lý Thừa Phong. Long Quân. Xem ra Huyền sứ đại nhân rất rõ ràng cẩm lân hà cái kia yêu thú Lai Lìn Nha, Lục Mộ bây giờ nghĩ phải biết vị này Long Quân tin tức. Không biết Huyền sứ đại nhân có thể hay không thỏa mãn Lục Mộ cái này nhỏ nhu cầu. Chương 90. U Minh Mãng. Một tia 90. Một tia Đối với Cẩm lân Hà bên trong, cái cái gọi là Long Quân Lục Huyền trước đó chỉ là suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới, vị này Huyền Điệu Vệ Huyền Sư đại nhân, thật đúng là biết rõ lai lịch của nó. Chắc không được, cái kia yêu thú một mực tồn tại ở Cẩm Lân Hà, nguyên lai là tại Kiên Kỵ hắn thể nội kinh khủng hư ảnh. Không có khả năng. Vị kia Long Quân, mặc dù năm đó bị Thiên Khải Đế cách tường, lấy Huyền Điệu Thiên Tỏa chi uy, trấn áp hắn tại Cẩm Lân Hà đáy sông. Nhưng là nó tại cái kia lý ngư yêu thú trên thân lưu lại thần niệm, có thể so cương một kích lực. Cho dù là nội khí cảnh giới giả, cũng không thể tại thần trước mặt Lý Thừa Phong gắt nhìn xem Huyền. Phàn Vật muốn đem Lục Huyền Toàn thân trên dưới đều xem dấu. Nếu như Triệu Thắng không có lựa hắn, đối phương công kích Cẩm Lân Hà cái kia yếu tố, kia tất nhiên sẽ phát động Long Quân tại hắn trên thân lưu lại thần niệm. Một cái nội khí cảnh giới võ giả, đối mặt ngoại cương tông sư một kích, vậy hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thừa Phong hoài nghi cũng không có sai. Bởi vì Lục Huyền cuối cùng là dựa vào Kim Cương bất hoại khổ luyện công pháp, cùng truy phong bộ pháp mới có thể miễn tránh thoát cái nhân, Lục Mô có thể tại sót, tự nhiên chính mình thủ đoạn. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là Huyền sư đại nhân tốt nhất trả lời một cái vấn đề của ta. Vừa dứt lời, Lục Huyền bàn tay lớn đột nhiên nổ ra, hướng phía Lý Thừa Phong năm tới. Không tin tưởng, kia Lục Huyền liền lấy ra thực lực đến để đối phương tin tưởng đây là Lục Huyền tác phong trước sau như một, hắn cũng không thích cùng người khác giải thích cái hơn nửa ngày. Muốn thử một chút thực lực của lão phu sao? Lý Thừa Phong gặp Lục Huyền đột nhiên xuất thủ, trên người nội khí tán phát ra, một cỗ dọa người khí thế từ hắn trên người quét sạch mà ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Tại bên trong đại sảnh đám người, đối mặt Lý Thừa Phong cỗ này khí thế kinh khủng, nhao nhao bộc phát ra toàn thân khí huyết, dùng cái này đến chống tự lại cỗ này lực lượng đại. Mà tại Lý Thừa Phong trước mặt Lục Huyền, lại không phản ứng chút nào, vươn hướng Lý Thừa Phong bàn tay lớn kia không dừng lại chút nào. Sau một khắc, tại Lý Thừa Phong không thể tưởng tượng ánh mắt hạ, Lục Huyền bàn tay lớn kêu bàn tay lớn, thế như trẻ chẽ xuyên qua Lý Thừa Phong nội khí phòng ngự ấn tại Lý Thừa Phong trên bờ vai. Một cỗ càng thêm cường đại nội khí, từ Lục Huyền trong lòng bàn tay tuôn ra, giống như biển lớn vô cùng vô tận, sôi trào mãnh liệt, hướng phía Lý Thừa Phong trấn áp xuống dưới. Lý Thừa Phong nội khí, tại gặp được Lục Huyền kia hùng hậu nội khí về sau, không có chút nào sức chống cự, cấp tốc bị Lục Huyền ngăn chặn thân. Lý Thừa Phong cảm nhận được thể nội đệ tử Lục Huyền kia cố cường hành đến không hợp tối thường nội khí, đôi mắt giãn đua trưởng lớn, như là ban ngày gặp quỷ đồng dạng, không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhất là, khi thấy Lục Huyền trước người, lại có một cỗ thần bí khó lường khí từ lúc, Lý Thừa Phong rốt cục kinh thinh ra. Ngoại cương tông sư? Không đúng, là nội khí viên mãn, sắp đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư. Lục Huyền nội khí đã hùng hậu đến, gần như ngưng kết thành cương nguyên trình độ. Mà Lục Huyền nhẹ Lý Thừa này, Lý 3 trong Lý nhỏ có ra, kia đôi mắt đẹp càng là trừng chót trợn trợ, ra kinh ngạc quá mang. Chư ngực náo nhân Mỹ Hạo cũng đang phập phồng không ngừng. Huyền sứ đại nhân, vậy mà vậy. Triệu Thắng trầm rãi phun ra những lời này đến, hắn khó mà tưởng tượng trong lòng mình thâm bất khả trách Huyền sứ đại nhân, lại bị Huyền Tiễn bối cho chế trụ đây không thể nghi ngờ là, cho hắn trong lòng lưu lại to lớn rung động. Lục Huyên mắt thấy Lý Thừa Phong đã bỏ đi chống cự, liền đem đặt tại trên bả vai hắn bàn tay lớn thu hồi. Huyền sứ đại nhân, lý do này đầy đủ không có. Lý Thừa Phong lỗ thai chuyển đến Lục huyền lúc này mới như ở trong động mới tới, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn luôn không có từ trên thân Lục khỏi. Tuyệt thế tài, tuyệt thế yêu nghiệt a. Trừng 20 tuổi, chính là nội khí viên mãn tồn tại, thậm chí là đã hướng phía ngoại cương cảnh giới tông sư bước đi, cách đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư cũng chỉ là nước chạy thành sông sự tình thôi. Liên liên ngay đều những thiên tài kia yêu nghiệt, tại cái này một vị diện trước, đều phải ảm đạm phai mờ. Ngoại cương cảnh giới võ giả, đây chính là danh xưng tông sư tồn tại. Cho dù là tại cao thủ nhiều như mây, oà hổ tàng long ngày đều, đó cũng là hiển hách một phương đại nhân vật. Liên liên gia tộc của bọn hắn, cũng mới chỉ có mấy cái ngoại cương tông sư tồn tại. Vị tiểu hữu này, à, không, vị tiền bối này xưng hô như thế nào, có thể đến chỗ của ta thật lạ là làm cho Hàn xá Bổng tất sinh huy nha. Lý Thừa Phong mặt mo lập tức nhăn lại, trên mặt nếp may đều có thể kẹp chết một con rồi. Giống một cái hong khô quít ra, tách ra khiến Lục Huyền Long Tơ dựng thẳng lên tiếu dung tới. "Phong thúc, cái này chính là ta mới vừa rồi cùng như lời người nói nội khí cao nhân, Lục Huyền." Lúc này, Lý Yên Nhiên đã đi tới Lục Huyền bên cạnh, thật giống như tranh công, đối Lý Thừa Phong nói đương nhiên, lúc này Lý Yên Nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nguyên bản nàng liền đã coi trọng Huyền. Nhưng là, nàng vẫn là phát hiện chính mình đoán sai. Cái này luyện thành tiệm thiếu đông ra, không chỉ có là một cái nội khí cao nhân còn là một vị sắp đột phá đến ngoại cương tông sư tuyệt thế lớn mạnh nhân. Lý Yên Nhiên đều đã hoài nghi nhân sinh. Lục Huyền, hắn là lao thiên gia con giên đi. A, nguyên lai là Yên Nhiên nha đầu này hảo hữu a, đến, mời xem tỏa. Lý Thừa Phong nghe được Lý Yên Nhiên về sau, trở nên càng thêm nhiệt tình hiếu khách, vội vàng ra hiệu Lục Huyền ngồi tại phía trước nhất chủ vị. Huyền sư đại nhân, không cần đa lễ, ngươi gọi ta Lục Huyền là tốt. Đối mặt Lý Thừa Phong nhiệt tình, Lục Huyền có vẻ hơi im lặng, nhưng vẫn là ngồi phía bên trái thượng vị đưa. Lý Thừa Phong thuận thế ngồi tại Lục Huyền bên phải, sau đó hướng phía Triệu Thắng Ba người mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn cùng vị này Lục Huyền tiểu hữu tâm tình một phen đợi lát nữa sau khi nói xong, tại đi tìm các ngươi mấy người. Tiên nhiên, ngươi nha đầu này, thật không hiểu chuyện. Ngươi cái này bạn chi kỷ hảo hữu đều tới, còn không mau đi chuẩn bị trà. Đúng rồi, đi lấy ta chân tàng nhiều năm cực phẩm lá trà đến, hôm nay ta phải thật tốt chiêu đãi vị tiểu hữu này. A. Lý Yên Nhiên nhìn xem Lý Thừa Phong bộ dáng kia, trong mắt của nàng cái kia tiên phong đạo cốt phong thúc, một đi không trở lại. Tại sao ta cảm giác, Lục Huyền càng giống là ngươi bạn tri kỷ hữu mới đúng à? Tiểu Huyền nha. Nguyên lai ngươi có nội khí cảnh viên mãn tự lực nhưng là có thể tại Long Quân cái kia đạo có thể so với ngoại cương tông sư thần nhập dưới, bình yên vô sự. Chắc hẳn người tu luyện không tầm thường khổ luyện công pháp đi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu nên a. Lý Thừa Phong như quen thuộc mở miệng nói chuyện, phản phất lục huyền là hắn chi tâm hảo hữu. Cẩm Lân Hà đáy sông bên trong cái kia Long Quân, nhưng thật ra là một đầu u minh mãng xà thành tinh, về sau không biết rõ là đạt được cái gì thiên đại cơ duyên. Từ một đầu mãng xà yêu thú, nhanh chóng đột phá đến thần phụ cảnh giới, tiếp theo tại thiên địa lực dựa giấy mũi, thu được một kia giao Long Chi Chương 91. Tế khí. Thiên địa sinh ra Chương 91, Tế khí, Thiên địa sinh ra, U Minh Mãng. Nghe được Cẩm Lân Hà cái kia cái gọi là Long Quân, là một đầu mãnh xà thần tinh, Lục Huyền trong lòng nghi hoặc rốt cục mở ra. Hắn liền nói đi, Cẩm Lân Hà Long Quân, nếu như là thần thoại truyền thuyết bên trong chân long, Lục Huyền đã sớm chết. Chân long tồn tại, đừng bảo là một đạo thần niệm hư ảnh, chính là tùy tiện chường liếc mắt Lục Huyền, hắn nhục thân liền có thể hóa thành cho bụi. Không sai. Đầu này U Minh Mãng, chính là Thiên Khải Đế tại vị lúc, chạy đến thai họa Cẩm Lân Hương mất tính. thời kỳ, đầu này thần phụ cảnh giới U Minh Mãng, không biết rõ nổi điên làm gì muốn lấy Cẩm Lân Hà chi thủy, hủy diệt toàn bộ Vân Trạch huyện. Cuối cùng, Thiên Khải Đế tự mình giáng Lâm Vân Trạch huyện, lấy Tế Khí Huyền Điểu Thiên Tỏa bày ra giăng cẩm, đem nó cho trấn áp tại Cẩm Lân Hà đáy sông. Chính là không biết rõ kia Thiên Khải Đế, vì sao không trực tiếp chém giết đầu này U Minh Mãng? Lấy vị kia võ đạo cảnh giới, cầm trong tay Huyền Điểu Thiên Tỏa Tế Khí, muốn diệt trừ U Minh Mãng, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Liên Lý Thừa Phong đều có chút buồn bực, không biết rõ vị kia Thiên Khải Đế đang suy nghĩ cái gì. Cái này không diệt trừ cái này yêu thú, giữ lại ăn Cuối cùng để đầu kia U Minh Mãng Mượn Cẩm Lân Hà đầu kia ngư yêu, làm hại một phương. Thiên Khải Đế, Tế khí, Thiên Khải thời kỳ, Vân Trạch Luyện, Cẩm Lân Hương. Thiên Khải Đế, Lục Huyền đến bây giờ rốt cục nghe được một chút, là chính hắn biết đến sự tình. Thiên Khải Đế chính là đại hạ hoàng triều đời trước hoàng đế, ngày mùa hè trời. Còn có Vân Trạch Luyện, Cẩm Lân Hương, đây chẳng phải là hắn ban đầu ở Thanh Vân huyện nhìn thấy huyện trí sao? Trước đó Lục Huyền trải qua Cẩm Lân Hương còn có Cẩ Lân Hà thời điểm, hắn liền cảm thấy rất quen thuộc. Hiện tại, để lý thừa Phong tiểu nói này, Lục Huyền lập tức rộng mở trong sáng, đem những tin tức này liên hệ. Thiên Khải thời kỳ Cẩm Lân Hương đột gặp ngập trời mưa to, giống như thiên hà chảy ngược. Bầu trời phía trên còn có quái vật khổng lồ tại thôn Vân Thủ Vũ che khuất bầu trời. Cái này không phải liền là đang nói đầu này U Minh Mãng sao? Phong Thúc, như lời người nói Tế Khí, đó là cái gì đồ vật? Cái này đồ vật, ngược lại là đưa tới Lục Huyền hứng Thú. Tốt ra hỏa, thế mà có thể trấn áp thần phủ cảnh giới U Minh Mãng, kia tất nhiên là kinh thiên động địa đồ vật. Chỉ, Lục Huyền thật đúng là chưa nghe nói qua Tế Khí cái tên này. Người không biết rõ. Lý Thừa Phong trong nháy mắt đứng lên, kinh ngạc vạn phần nhìn xem Lục Huyền. Vậy ngươi cảnh giới vì cái gì? Lý Thừa Phong muốn nói lại tôi. Hắn muốn nói là, ngươi tiểu tử tại lựa gạt ta đây, không có tế khí trợ rút, trước mắt Lục Huyền, căn bản cũng không khả năng lấy 20 tuổi niên kỷ, đột phá đến nội khí cảnh giới, huống chi còn là nội khí viên mãn. Phong thúc không ngại nói thẳng, ta xác thực không biết rõ, cái này tế khí gây nên là gì. Nhìn thấy Lục Huyền gương mặt vẫn như cũ là lạnh nhạt như nước, Lý Thừa Phong rốt cục kịp phản ứng đối phương tựa hồ thật không biết rõ, cái này tế khí cái gọi là vật gì. Lý Thừa Phong thấy thế, vội vàng mở miệng, Huyền tiểu hữu, ngươi đến từ chỗ nào, sư thừa phương nào? Thanh Vân huyện. Sư thừa, không có. Lý Thừa Phong nghe đến đó, lông mi chặt, Sau đó trong lúc Lơ đãng nhìn về phía một bên Lý Yên Nhiên, chỉ gặp Lý Yên Nhiên khẽ gật đầu, biểu thị Lục Huyền nói tới đều là đúng. Lý Yên Nhiên trước đó tại Thanh Vân hội lúc, cũng từng điều tra qua Lục Huyền thân phận bối cảnh. Kết quả phát hiện, vị này Lục gia đại thiếu ra bối cảnh, đơn giản chính là như là một tờ giấy trắng, đơn giản sáng tỏ, không có chút nào phức tạp chỗ. Lý Thừa Phong trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhìn xem Lục Huyền ánh mắt trở nên càng thêm nhiệt tình. Huyền tiểu hữu, cái này khí chính là thiên địa sinh ra, cùng siêu phàm quỷ khí bên trong ẩn kinh khủng lường tiên địa chi lực, có được không thể tưởng tượng nổi thông thiên triệt địa chi năng. Tế khí lại phân làm hai loại, một loại là trời sinh tàn khuyết không đầy đủ, một loại là hoàn mỹ vô khuyết. Mà tế khí cường đại lại cùng nó hoàn chỉnh trình độ có quan hệ. Tế khí càng hoàn chỉnh, nó chỗ có thiên địa chi lực, liền càng cường đại. Chỉ có 8 đại gia tộc cùng mấy cái kia siêu nhiên vật ngoại đại thế lực mới có lấy hoàn chỉnh tế khí. 8 đại gia tộc, siêu nhiên vật ngoại đại thế lực. Đây cũng là cái gì đồ vật? Thiên địa chi lực. Chẳng lẽ lại chính là cái kia U Minh Mãng sử dụng năng lực sao? Lục Huyền nhớ tới một đêm kia, hắn tại U Minh Mãng trước mặt, giống như một mình một người đối kháng thiên địa, tuyệt vọng bất lực lấy Huyền Tiểu Hữu Thiên Tử, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Bất quá, Lý Thừa Phong nhưng không có trả lời lục Huyền vấn đề, mà thần bí nói một câu nói về sau, liền nói sang chuyện khác. "Đúng rồi, lục Huyền tiểu hữu, ta nghe yên nhiên nha đầu này nói, ngươi đến Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền điệu vệ, là có một ít sự tình muốn làm việc sao?" Đã Lý Thừa Phong không nói, lục Huyền cũng không miễn cưỡng, hắn hiện tại vẫn là lấy chém giết siêu phàm quỷ dị làm trọng. "Đúng vậy. Huyền sư đại nhân, ta..." Lục huyền lời vừa tới miệng, cũng còn chưa nói xong, liền bị Lý Thừa Phong cắt đứt. "Ai, Huyền tiểu hữu, đừng khách khí như vậy. Nếu như ngươi không ngại, Liên cung yên nhiên nha đầu này, gọi ta một tiếng phong thúc là được rồi. "Tốt, phong thúc, ta lần này tới nơi này chỉ vì một sự kiện, đó chính là mượn các người hồ sơ khố phòng dùng một lát. Tốt nhất là một chút liên quan tới siêu phàm quỷ dị, cùng những cái kia thần bí yêu thú tin tức cả kẽ." Lý Thừa Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó lại mở miệng cười nói, "Nha, Huyền tiểu hữu, xem ra ngươi đối với mấy cái này quỷ đồ vật cảm thấy rất hứng thú mà. Vậy ngươi đến đối địa phương. Chúng ta Huyền Điệu Vệ thay hiện nay bệ hạ đoạt đặc tiên địa, trừ yêu chẳng quỷ, thiên hạ bí văn, đều ghi chép tại Huyền Điệu Vệ trong khố phòng." Lục Huyền hai con ngươi lộ ra một tia tinh quang, tâm bình tinh kích động lên. Bất quá, chúng ta Bạch Đạo phủ liền điều vệ hồ sơ khu phòng, cho ghi lại tin tức, cũng không như ngày đều điều vệ tổng bộ như vậy kỹ càng. Đại bộ phận chỉ là ghi chép, Bạch Đạo phủ xuất hiện một chút siêu phàm quỷ dị cùng yêu thú. Lý Thừa Phong nhìn thấy Lục Huyền kích động biểu hiện, vội vàng mở lời nói: "Chỉ có Bạch Đạo phủ sao? Vậy cũng đầy đủ. Vậy liền làm phiền Phong thúc người dẫn đường." Huyền đi hồ sơ khu phòng, tọa lạc làm việc viện lạc cách đó không xa, thuộc về huyền điều trong, trong coi địa. Không có huyện sứ đại nhân Cùng với khác hai vị phó huyện sứ đại nhân mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào hồ sơ khố phòng trọng điện. Hồ sơ khố phòng ngoài cửa, có hơn 10 đạo thân ảnh lặng lặng đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó. Lúc này, hai đạo nặng nề tiếng bước chân từ hồ sơ khố phòng nơi xa vang lên, phá vỡ cái này một bức yên tĩnh trang nghiêm không khí. Huyện sứ đại nhân. Canh giữ ở hồ sơ khố phòng ngoài cửa huyện điệu vệ, nhìn người tới về sau, đều không hẹn mà cùng hô lớn một tiếng. Mở ra đi. Người tới chính là Lục Huyện Lý Thừa, Lý Thừa hướng phía đóng tại ngoài cửa phòng Vâng, huyện đại nhân rời khỏi phòng môn gần nhất huyền điệu vệ, không chút do dự đẩy cửa phòng ra. "Tiểu Hữu, đây cũng là chúng ta huyền điệu vệ hồ sơ khố phòng, ngươi thỉnh tùy ý đi." "Mấy người các ngươi, nhớ kỹ vị tiểu Hữu này bộ dáng, về sau hắn ra vào hồ sơ khố phòng không năng được." Đóng tại hồ sơ khố phòng ngoài cửa huyền điệu vệ, nghe được Lý Thừa Phong đạo mệnh lệnh này về sau, đều lộ ra biểu tình của quái. "Vâng, huyền sư đại nhân." Chương 92. "Để huyền tiểu Hữu thay ta chấp trưởng bạch Chương 92. "Để tiểu Hữu thay Phủ Phủ Hồ sơ khố phòng rất lớn, có 10 cái sưa cũ giá gỗ nhỏ bày ra ở trong đó. Mỗi cái giá gỗ nhỏ chia 4 tầng, mỗi một tầng đều chỉnh tề sắp hàng từng cái nhỏ quần ống, khiến Lục Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, những cái kia trên kệ đều viết năm, từ vừa đến 15 năm. Huyền sứ đại nhân, hồ sơ trong phòng còn có 3 người, một người mặc màu xanh lam huyền điệu phục trung niên nam nhân, cùng hai người mặc màu trắng huyền điệu phục người trẻ tuổi. Luyện huyết cảnh. Lục Huyền dư quang nhìn lướt qua đi qua, phát hiện cái kia mang theo một chút dáng vẻ thư sinh chất trung niên nam nhân, vậy mà khí huyết vẫn là cái cảnh giối giả. Huyền tiểu hữu, vị này chính là hồ sơ kho phòng người phụ trách. Hoàn cấp Huyền Điệu vệ, An thái ngữ. Tiểu ngữ à, vị này Huyền tiểu Hữu là ta bạn tri kỷ hảo hữu, đợi chút nữa hắn muốn xem xét một chút đồ vật, mấy người các người muốn nghe từ hắn hết thảy an bài. Huyền tiểu Hữu muốn nhìn cái gì, các ngươi liền lấy cái gì cho hắn, không hiểu được, các ngươi cũng muốn ký cản giới thiệu một cái. Vâng, Huyền sư đại nhân. Ba người kêu mang theo hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía Lý Thừa Phong bên cạnh lục huyện. Người trẻ tuổi kia là Lai Lịch gì a, lại còn là bọn hắn Huyền sư đại nhân hảo hữu. Huyền tiểu Hữu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mắt Thụy đã phân phó tốt hết thảy, Lý Thừa Phong liền không có ý định tiếp tục buổi tiếp lục huyền, miễn cho quấy rầy đến hắn. Lý Thừa Phong còn muốn đi nhìn xem triệu tháng mấy người bọn hắn, nhất là Lý đại nhân còn thiếu mất một đầu cánh tay phải đợi Lý Thừa Phong đi không lâu sau, Lục Huyền nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Làm phiền mấy người các người, thay ta giới thiệu một cái, ta chỉ cần liên quan tới siêu phàm quỷ dị cùng yêu thú hết thảy tin tức." Sau khi nói xong, Lục Huyền đột nhiên dừng lại một cái, hắn còn nghĩ tới một cái đưa tài đồng tử, còn có Tịnh Thế Bạch Liên giáo tin tức. Không biết qua bao lâu, Lục Huyền ngồi ở một trương lớn cái bàn gỗ trước, trên mặt bàn phủ kín quần ống. Mà tại Lục Huyền bên cạnh, còn có hai cái phụ trách thu dọn hồ sơ cho Lục Huyền đưa tới tuổi trẻ huyền điệu vệ. Linh Thạch huyện huyện thành, vô đầu quỷ đẳng cấp hung cấp quỷ dị, 5 năm trước, từ hoàng cấp huyền điệu vệ Si Thịnh dẫn đội trăm giết. Đàng Phong huyện huyện thành, vô kiểm quỷ đẳng cấp hung cấp quỷ dị, 7 năm trước, từ huyền cấp huyền điệu vệ Lý Thừa Phong một mình tiến đến trăm giết. Lưu Sa huyện Hoàng Sơn thôn, hộ tràng yêu thú đẳng cấp yêu vương, 20 năm trước, từ ba yêu thương thoát, không biết huyền huyền thành, cấp cấp dị, 4 trước, về Vạn đạo phủ phủ thành, Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh đẳng cấp lệ cấp quỷ dị, 8 năm trước, từ huyền cấp huyền điệu vệ lý thừa phong tự mình đánh giết. Lục Huyên nhanh chóng xem lấy tin tức phía trên, lông mi càng ngày càng gấp nhăn, hắn cũng không phải là sợ hại những cái quỷ đồ vật, mà là, phía trên những cái siêu phàm quỷ dị đã toàn bộ bị người khác giải quyết, vậy hắn biết rõ những cái này có làm được cái gì. Lục huyền tới đây là vì tìm kiếm những cái kia vẫn tồn tại siêu phàm quỷ dị cùng yêu thú, sau đó chém giết bọn hắn thu hoạch hệ thống điểm số. Nhìn lâu như vậy, cũng chỉ có lưu sa huyện hoàn sơn thôn, đầu kia cái gọi là hổ chằn yêu vương, là trọng thương mà chạy. Cái này yêu vương là cái gì? Tất, những này đều đem đi đi. Đúng rồi, hai người các ngươi biết rõ cái này hộ chánh yêu vương là cái gì sao? Hồi đại nhân, chúng ta cũng không rõ ràng. Đối mặt Lục Huyền hỏi thăm, kia hai cái trẻ tuổi liền đi vệ lắc đầu liên tục, biểu thị không rõ ràng. Chỉ bất quá, lúc này kia luyện huyết cảnh trung niên nam nhân đi tới, hai tay dâng một bản thật dày thư tịch, nhẹ nhõm đặt ở Lục Huyền trước mặt trên mặt bàn. Đại nhân, đây là ghi chép một chút đại hạ hoàng triều bí văn điển tịch. Ngài mời xem. Liên quan tới tình thế Bạch Liên giáo tin tức cũng ở trong đó. Lên, nhưng là hắn không có vội nhìn, mà là đối trung niên nam nhân nói: Đúng rồi, bây giờ các ngươi huyền điệu vệ bên trong có hay không một chút vẫn tồn tại trên đời, không có bị chém giết siêu phàm quỷ dị hoặc là yêu thú ghi chép. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn liếc mắt lục huyền, sau đó không có một chút do dự, trực tiếp nói ra, không có. Chúng ta huyền điệu vệ đóng tại Bạch Đạo phủ phủ thành, chỗ biết rõ khôi phục quỷ dị đều là từ dưới mặt người báo cáo. Sau đó, tại căn cứ huyền điệu vệ hồ sơ khố phòng ghi chép, phái ra huyền điệu vệ tiến đến chém giết. Siêu phàm quỷ dị cũng yêu thú cái gì thời điểm xuất hiện, cái này ai cũng không biết rõ. Chỉ có thể từ dưới mặt người truyền đến tin tức, bọn hắn huyền điệu vệ mới có thể phái người đi giải quyết như vậy sao? Tốt, không sao. Lục Huyền gặp đây cũng không có cái gì tốt hỏi, vậy liền nhìn xem trên tay bản này đồ vật, có thể hay không mang đến cho hắn một chút kinh thì đi. Gặp bọn họ ba người rời đi, Lục Huyền tiện tay lật ra quyển kia sách thật dày, nhanh chóng phục lục lật giấy bắt đầu. Lấy Lục Huyền hiện tại trí nhớ, có thể cực tốc hoàn chỉnh ghi chép lại quyển sách này toàn bộ nội dung. Cùng lúc đó, vẫn là vừa mới cái kia đại sảnh, hỏi thăm xong triệu tháng mấy người bọn hắn Lý Thừa Phong đã về tới nơi này. Tại hắn phía trước hai bên cái ghế, Lý Yên Nhân cũng ngồi ở trong đó. Lý Thừa Phong cầm một tờ giấy, cẩn thận lặp đi lặp lại nhìn một lần, lại một lần. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Một cái đến từ huyện thành nhỏ ra tộc người, vậy mà có thể một mình một người khổ tu đến nội khí cảnh giới viên mãn. Không nghĩ ra, Lý Thừa Phong hắn không tự chủ bông xuống trong tay trà giấy, hắn thật nghĩ không minh mạch. Vì cái gì? Lục Huyễn loại này tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản cũng không khả năng sẽ tồn tại ở trên thế giới này. Lý Thừa Phong vừa rồi vội vã đi tìm triệu thắng mấy người bọn họ, chính là vì nói bóng nói gió, hỏi tham gia lục huyền hành động. Biết được lục huyền sẽ còn diễm, có thể đốt sạch vạn Cái này không phải liền là chỉ có đem võ đạo cứng pháp, luyện tới đại thành cảnh giới mới có thể phát huy ra như thế không thể tưởng tượng uy lực. Liên giống với Như Hán Lý gia trấn tộc công pháp, chính là kinh hồng tiêm pháp. Lý Thừa Phong luyện dòng gia 60 năm kiêm pháp, đều không phát huy ra lục huyền phóng ra loại kia uy lực. Cuối cùng, Lý Thừa Phong chỉ có thể tiếp nhận một kết quả. Cái này huyền tiểu hữu khẳng định là đạt được thiên đại cơ duyên. Bất quá, Lý Thừa Phong cũng không dám hỏi Lục Huyền vấn đề này. Ngấp nghé người khác cơ duyên, không thể nghi ngờ là như là giết người phụ mẫu, không đội trời chung. Phong Túc, ngươi liền đừng cái này một vị thế nhưng là chúng ta Lý gia cơ duyên lớn, chúng ta nếu không tiếp bất cứ giá nào, lôi kéo hắn Lý Yên Nhiên lúc này mở miệng, nàng nhìn thấy Lý Thừa Phong một mặt xoăn suýt, liền nói ra ý nghĩ của mình. "Đúng, ta cái này sống nửa đời người lao đầu, hiện tại ngược lại là hồ đồ rồi, còn không bằng Yên Nhiên ngươi nha đầu này nhìn tấu chuyện. Huyền tiểu hữu thân phận của hắn trong sạch, mà lại hành động đều là ân oán rõ ràng. Khó được a, khó được a. Xắt thực đáng giá ta lý ra đi vung chồng hắn." Lý Thừa Phong không che giấu chút nào nụ cười trên mặt, tán dương lấy Lục Huyền làm người. Nghe Triệu Thắng mấy người bọn họ nói, Huyền tiểu hữu cố ý gia nhập Huyền Điệu vệ. Ta thay đổi chủ ý. Ta dự định ta ly khai trong khoảng thời gian này. Để Viên Tiểu Hữu thay ta, chấp trưởng Bạch Đạo phủ phụ thành. Hồi lâu, Lục huyền một mặt ngưng chương 93. Linker chi địa. Động hư chân quân. Quỷ dị lại xuất hiện. Chương 93, Linker chi địa. Động hư chân quân. Quỷ dị lại xuất hiện. Phong thúc, cái này, cái này có thể chứ? Lý Yên Nhiên nghe được để Lục Huyên chấp trưởng Bạch Đạo phủ phụ thành, giật mình đứng dậy. Theo đạo lý tới nói, muốn chấp trưởng một phủ chi địa, nhất định phải là huyền cấp huyền điệu vệ mới có tư cách. Mà huyền cấp huyền điệu đều là muốn thông qua Thiên hạch, thân phận mới có thể gia nhập vào huyền điệu vệ ở trong. Lý Thừa Phong làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm loạn một trận, cả gan làm loạn. Mặc dù bằng vào Lý gia thế lực, có thể tùy ý xếp vào một phủ chi địa triều đỉnh quan viên, nhưng là Huyền Điệu vệ có thể không đồng dạng. Huyền Điệu vệ, đây chính là chức thuộc ở, hiện nay vị kia lực lượng. Bên ngoài, cho dù là Lý gia, vậy cũng phải ngoan ngoan tuân thủ quy định này. Việc quan hệ lục Huyền tiểu hữu, ta chính là mạo hiểm đi một bước, đó cũng là đáng giá. Yên tâm đi, ta đến thời điểm về đến gia tộc, sẽ đích thân cùng ngươi phụ thân nói, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý cách làm của ta. Lại nói, ngươi nhị hắn vẫn là địa cấp Huyền Điệu vệ đây, đều là người một nhà. Cho cười. Hắn cái này thật vất vả gặp một cái tuyệt thế yêu nghiệt, kia tất nhiên là đem hắn giấu bóp gắt gao đây là bọn hắn lý ra đại kỳ ngộ. Lý Thừa Phong cũng sẽ không ngốc nốc đem Lục Huyền sự tình báo cáo, sau đó lại để Lục Huyền tiến về Thiên Đô tiếp nhận khảo hạch đến thời điểm, Lục Huyền nếu như bị gia tộc khác cho lôi kéo được, vậy hắn Lý Thừa Phong chẳng phải trở thành loạn đại đầu. Lý Thừa Phong nụ cười trên mặt không có ngừng qua, hắn cảm giác chính mình lần này quyết định là đời này của hắn bên trong chuẩn xác nhất lựa chọn. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Lý Yên Nhiên trong lòng kia cỗ lo lắng không cánh mà bay, Nàng tại chính mình phong nói xong một khắc này, liền phi thường ủng hộ hắn quyết định. Người nhà đầu này Nhìn ngươi cái dạng này, ngươi không phải mới vừa đang vì ta lo lắng đi, mà là tại là vị Tiên Viễn tiểu hữu lo lắng đi. Lý Thừa Phong còn không có lao hồ đồ đây. Người già thành tinh, hắn đã nhìn ra Lý Yên Nhiên ý tứ. Sợ đến thời điểm phía trên có người trách tội xuống, cầm lục huyền tiểu hữu hỏi tội. Lý Thừa Phong thân là người của Lý ra, cái kia tội danh, đương nhiên sẽ không lan đến gần trên người hắn tới. Sắc trời dần dần tối xuống. Hồ sơ trong khu phòng, Lục Huyền còn ở nơi này. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng thêm phong phú. Hắn đã xem hết kia một bản liên quan tới đại hạ hoàng triều thư tịch, không nghi tới Trong đó còn có nhiều như vậy bí ẩn không muốn người biết, nhất là Tịnh Thế Bạch Liên giáo, đại hạ hoàng triều còn chưa mở hửu lúc, cũng đã tồn tại trên thế giới này. Không có người biết rõ lai lịch của nó, không có người nhìn qua hắn dạy giáo chủ. Chỉ biết rõ cái này giáo phái yêu nhân, sẽ mê hoặc nhân tâm, đem hết thệ thế nhân coi như huyết thực, tế hiến cho vô sinh vô diện, không gì làm không được thánh mẫu. Mà lại, hắn dạy chế tạo ra Bạch Liên huyết anh, loại này nhân hình quỷ dị sẽ còn thị ăn võ giả tinh huyết, từ đó đột phá đến một loại khác cảnh giới. Bạch Liên Thánh xứ, một loại có thể so với nội khí cảnh giới quái vật, thực lực càng là so cùng cảnh giới võ giả còn mạnh hơn. Trương Trương cũng phải cần mấy cái cùng cảnh giới nội khí cảnh võ giả mới có thể đem hắn cho tiêu diệt hết. Chắc không được, đại hạ hoàng triều đem Tịnh Thế Bạch Liên giáo cái này ta giáo liệt vào huyền điệu vệ thứ nhất truy sát mục tiêu. Liên vẹn vẹn bằng mê hoặc nhiệt tâm, thì ăn nhân loại võ giả mấy cái này nguyên nhân, cũng đủ để cho đại hạ triều đỉnh dốc hết hết thảy, thượng thiên xuống đất đều muốn đem nó cho tiêu diệt hết. Tịnh Thế Bạch Liên giáo hành động, hoàn toàn là giao động đại hạ hoàng triều căn cơ. Mà lại, Lục Huyền còn chứng kiến một chút liên quan tới võ đạo cảnh giới ký càn giới triệu. Không nghĩ tới, nội khí cảnh giới phía trên, ngoại trừ ngoại cương tông sư, thần phủ chân nhân bên ngoài, Còn có một cái hư vô mở mịt cảnh giới thư tịch trên chỉ có vài câu đơn giản sáng tỏ giới thiệu lưu lại người vẫn là đại hạ hoàng Triều Thái tổ lưu lại xuống tới thân phụ phá động tiên gia thể nội chất chứa động thiên thế giới thế gia động thiên thế giới có thể thao túng thiên địa nhất cử nhất động đều là thiên địa lại thế là vì động hư chân quân động hư chân quân Lục huyền khỏe miệng nhẹ nhàng xây dịch rõ ràng nói ra cái này bốn chữ lớn đáng thế là trước đó Lý thừa phong nói tới thế khí trong sách này đi lại cũng không nhiều chỉ biết do những này tế khí đều cùng một cái địa phương có quan hệ đó chính là linh hư Tiên địa linh vật cũng đều là đến từ linh cư cái này địa phương. Mà linh cư vị trí, ngay tại Thiên Đô. Bạch đạo phủ phủ thành, thành Tây chỗ, cho dù là sắc trời có chút lờ mờ, một đầu phồn hoa náo nhiệt ra đường trên đường, đỏ rực đèn lồng treo lên thật cao, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Năm cái đại hán đem một cái tuổi trẻ công tử, bao vây ở giữa, nên ngang đi tại trên con đường này. Một chút cản đường người đi đường, mặc kệ nam nữ la lối, đều bị phía trước mở đường đại hán, không chút nào lưu thủ đá đi sang một bên. Những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị đại hãn đá văng ra người đi đường, vừa định muốn phụ phát Liên đới những cái kia đại hán trên người cạn quần áo màu xanh lam, trong nháy mắt thiện tức kỳ cổ. Bởi vì, cạn quần áo màu xanh lam trên thêu thùa cái này một chút trắng xanh đan xen gọn sóng hoa văn. Tại Bạch Đạo phủ phủ thành, có tư cách xuyên những này cạn quần áo màu xanh lam người, chính là Bạch Đạo phủ phủ thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại bá phái, Thiên Hải Bang. Thiên Hải Bang bang chủ, kia là luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả đương nhiên, chỉ dựa vào cái này, còn chưa đủ lấy khiến cái này người cảm thấy sợ hãi. Mà là bởi vì kia Thiên Hải chủ phụ thân, Hoa Thiên Hải. Thiên Hải lão bang chủ, đã ẩn lui hồ Hoa Thiên Hải, chính là một vị nội khí cảnh giới cao nhân. Giang Hà thiếu ra, sắp trời đã rất muộn, bang chủ đã từng đã phân phó chúng ta, không thể để cho ngươi lâm ra. 3. Thật can đảm, ngươi còn dám quản bản thiếu ra sự tình, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Người tuổi trẻ kia ngoan lệ nhìn thoáng qua, cái kia nhắc nhở hắn chẳng hán, sau đó hung hăng cho hắn một cái tát. Mà cái kia cháng hãn lại là một cái luyện tùy cảnh giới võ giả. Nhưng là hắn đối với cái này tuổi trẻ công tử cho hắn một cái tát, chỉ có thể âm thầm sinh lòng oán hận. Trên mặt cũng không dám bày ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Bởi vì, trước mắt cái này tuổi trẻ công tử chính là thiên hạ bang bang chủ nhi tử, Hoa Giang Hà càng la lối khí cảnh giới cao nhân, hòa thiên hải cháu trai. Không dám, không dám, Giang Hà thiếu ra thứ tội. Tiểu nhân đã sai, nên phạt. Đó lấy, Tráng Hán cắn răng, hung hăng cho mình tới mấy cái cái tát. Cái khác đại hán, thấy cảnh này, đều có loại không hiểu cảm xúc, không biết rõ tại đồng tình cái kia Tráng Hán, vẫn là tại đồng tình chính mình. Công tử, một tiếng tê dại nũng nịu thanh âm chuyển đến, tuổi trẻ công tử cùng kia năm cái đại hán, cùng một chỗ hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Không biết rõ cái gì thời điểm, một tòa xa hoa độc đáo công trình kiến trúc, xuất hiện ở trên con đường này. Trên lầu 2, càng là có mấy cái mặc hơi mỏng quần áo Mỹ mạo nữ tử, chấm như tuyết vai đẹp nửa chặn nửa che, có loại khác dụ hoặc. A, nơi này làm sao có cái Phong Nguyệt Trí Địa, vừa rồi bản công tử tại sao không có thấy? Phong Nguyệt Lâu. Kia năm cái đại hán, cũng như chính mình thiếu gia, rủi rủi con mắt, mới phát hiện đây là sự thực. Mà lại, người đi trên đường phố, cũng dần dần biến ít bắt đầu. Chương 94. Phong Nguyệt Lâu quỷ ảnh. Chương 94. Phong Nguyệt Lâu quỷ ảnh. Nha, bản công tử này cũng muốn nhìn, cái này mới mở Phong Lâu, đến cùng là cái gì tình huống? Thế mà không có thông tri bản công tử, tại bản công tử địa bàn bên trên. Vô Thanh vô tức mở một cái phong nguyệt lâu. Hoa Giang Hà nhìn thấy trên lầu trang điểm lộng lẫy mỹ mạo nữ tử, trong lòng tàn niệm nổi lên. Mà lần này Hoa Giang Hà quyết định, ngược lại là không có người còn dám đứng ra ngăn cản. Dù sao, có cái kia đại hán khuyên can vết xe đổ, người còn lại cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Bọn hắn cũng không muốn chịu một cái cái tát. Hoa Giang Hà cả đám vừa mới tiến phong nguyệt lâu bên trong, liền nghe đến một cố kỳ dị hương thơm, để bọn hắn những người này có loại không hiểu phiêu nhiên cảm giác. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút lạnh? Vừa mới bị phiến cái tát trắng hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh ý đánh tới. Mà loại này lạnh ý Không phải đơn thuần nhiệt độ thấp cái chủng loại kia, mà là loại kia âm hãi cảm giác. Không chỉ là đại hán có loại cảm giác này, cái khác bao vây tại Hoa Giang Hà bên người đại hán cũng có được loại cảm giác này. Thiếu ra, không thích hợp. Những cảm giác kỳ quái này, một cái niên kỳ tương đối lớn Tráng Hán đột nhiên dừng lại bước chân, đem đầu tới gần Hoa Giang Hà, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, "Từng." Hoa Giang Hà trên mặt hiện lên một kia bất mãn, nhưng là khi nhìn đến là cái tuổi này đại Tráng Hán nói tới, hắn ngược lại là không có giống trước đó như thế phát tác. Vừa mới kia cố tản niệm cũng cho Hoa Giang Hà áp chế xuống. Hàn Độ Sơ giản lược quét mắt một phen Phong Nguyệt Lâu bên trong tràng cảnh đập vào mi mắt lạ, Phong Nguyệt Lâu lầu một bên trong, mười mấy tấm tinh xảo hảo phong cái bản bày ở trong đó, phía trên tre phủ lấy tinh mỹ tuyệt luân hoa văn rèm cửa. Bóng người đông đảo, còn có không thiếu niên nhẹ nhà giàu công tử, cùng hắn đồng dạng ăn mặc. Chỉ gặp một đám mỹ nhân ở trong đó chậm rãi mà đi, dáng vóc dị mạn, đều là mang theo phong tình văn trượng, quyến rũ động lòng người vật vị. Các nàng người mặc hoa lệ đơn bạc y phục, đầu đội lấy các loại tinh xảo châu ngọc, đi lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lẫmúa, xuyên qua trong đám người. Đến, vị này công tử, đến bên này, tiểu song, tiểu lệ mau tới chào hỏi công tử bất quá, không đợi Hoa Giang Hà xem hết. Lúc này, một vị phong vận vẫn còn phụ nhân đi tới, nàng người mặc yêu diễm nhạt xiêm y màu đỏ, một cô cảnh thêm nồng đậm thần bí hương thơm, cũng theo đó đập vào mặt. Hoa Giang Hà bên cạnh hắn năm tên hộ vệ, tại cái này cô thần bí hương thơm dưới, chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn tưng bừng, đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang. Mà Hoa Giang Hà bản thân hắn, không có kia năm tên hộ vệ nhắc nhở, trong lòng ta muốn vô hạn bành trướng. Hoa Giang Hà con mắt, dần dần trở nên mê lên. Hai cái mặt giống như là hoa, lông mày bức tranh như mắt, người mặc màu hồng nhạt xa mỏng nữ nhân, đi lại nhẹ nhàng đi tới. Sau đó Thừa Cơ rũi ra già trắng như ngọc hai tay, một tả một hưu đứng đấy, sắn lên hoa giang hà hai cánh tay cánh tay. "Công tử, để tiểu song, tiểu lệ tới." Lúc này, một cố cường đại kình phong phát qua, nóng rực bừng bừng bạch khí đập vào mặt, giống như biển lớn sóng lớn sôi trào mấy liệt, hướng phía hoa giang hà chạy đi. "Làm cản, Người dám?" Đạo thanh âm này, như là sét đánh trời nắng vang vọng trời cao, đem Phong Nguyệt lâu bên trong toàn bộ người giật mình tỉnh lại. Một cái ước chừng năm 60 tuổi trung niên nam nhân, cầm trong tay một thanh đại đao, trên thân đao lộ ra cháy cháy bạch khí. Mà cái này trung niên nam nhân, sắc mặt nặng nề nhìn xem Phong Nguyệt lâu. Hắn từ Phong Nguyệt lâu bên ngoài chạy vội tiến đến, động tác trên tay hoàn gàng, trực tiếp hướng phía Hoa Giang Hà bên cạnh hai cái nữ nhân trẻ dọc chạy xuống. Thoáng chốc, kia hai tên nữ tử bị lăng lệ đoàng quang, chặt thành hai nửa. Nhưng làm cho người dùng mình chính là, kia bị chặt thành hai nửa nữ tử, nhưng không có xuất hiện huyết dịch văng khắp nơi tình trạng. Ngược lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, gương mặt xinh đẹp cấp tốc thiêu đốt bắt đầu, hóa thành từng sợi khói trắng phiêu tán ra. Theo một tiếng này kêu thảm, bên trong lâu tràn cảnh nhanh chóng biến hóa, mới còn náo nhiệt hoàn thành tiểu ngự cảnh tượng dần dần đi. Hoa Giang Hà mê ly con mắt, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Sau đó chỉ cảm thấy hai cánh tay cánh tay có cỗ nhàn nhạt, nhạt đau đớn chuyển đến. A, tay của ta. Hắn túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hai cái tay của mình cánh tay đã trở nên đen như mực bắt đầu, từng sợi khí âm hàn phát ra. Sau đó, tại Hoa Giang Hà trận trừng dưới hai mắt, cái kia trung niên nam nhân lần nữa vung lên trong tay đại đao, ngoan lệnh hướng phía Hoa Giang Hà cánh tay chém tới. Ba, hai tiếng nhẹ vang lên chuyển đến, Hoa Giang Hà cánh tay lên tiếng rất xuống đất trên mặt. Thanh thúc, ngươi. Hoa Giang Hà hai mắt tròn mắt tậnức, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia trung niên nam nhân. Hắn không hiểu rõ Vì cái gì trước mắt cái này hắn người quen thuộc nhất, muốn chém đứt hắn hai đầu cánh tay. Thân thuộc, hắn chính là Thiên Hải Bang đại trưởng lão, cũng là ngoại trừ chính mình phụ thân bên ngoài, duy nhất luận huyết cảnh võ giả. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là ra gia, gia mình Hoa Thiên Hải đại đệ tử, này bình thường đối với mình quan tâm đầy đủ. Hôm nay, làm sao lại đột nhiên hiện thân ở chỗ này, chặt đứt hai cánh tay của mình. Tiểu hạ, ngươi xem một chút ngươi chu vi, ngươi là thế nào xông vào nơi này? Hoa Giang Hà nghe vậy, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng nhìn một phía. Chợt, hắn liền nhìn thấy làm cho người sợ hãi một màn. Nguyên bản ánh đến tươi sáng, Sa hoa khí quyển phong nguyệt lâu biến thành một tòa âm trầm ở mức mục nát lâu vũ, mà những cái kia tiến đến qua đường người đi đường, cũng đều biến thành từng cỗ bước lên khí âm hàn khô mục thể xác. Càng làm Hoa Giang Hà sợ hãi chính là, cái kia năm tên hộ vệ cũng đều thân thể tàn phế không hoàn toàn nằm trên mặt đất, không có bất kỳ sinh cơ. Thanh thúc, đây là cái gì đồ vật? Là loại kia đồ vật sao? Hoa Giang Hà nhìn xem cái này không thể tưởng tượng tràng cảnh, lập tức nhớ tới gia gia hắn, cùng phụ thân nói qua những cái kia tặng đồ vật. Phải, phong lâu ảnh. Trung niên nam nhân toàn thân tàn mát ra hùng hổ khí huyết, ngăn cản càng lúc càng đến âm hàn âm khí. Cái này đồ vật, làm sao có thể? Nó không phải tại 8 năm trước, bị Huyền Điệu vệ vị Tiêu Huyền sứ đại nhân giải quyết sao? Tại sao lại khôi phục rồi? Hoa Giang Hà không để ý đến thanh thúc trên mặt ngưng trọng, ngược lại là kinh hoàng bất an, vội vàng mở miệng nói ra. "Thanh thúc, mau dẫn ta đi." "Đi." Nếu có thể đi, hắn vừa rồi liền mang theo Hoa Giang Hà rời đi nơi này. Thanh thúc nghe được Hoa Giang Hà lúc, sắc mặt tái nhận bất lực bắt đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 phía trên. Kia là một cái cũ nát không chịu nổi, ở mức khô bại mòn, trong phòng lộ ra yếu ớt ánh sáng xanh. Tại cái kia quỷ dị ánh sáng xanh chiếu dọi xuống, trước của phòng, có một đạo như ẩn như hiện bóng đen, tựa hồ ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoa Giang Hà đã nhận ra thanh thúc dị thường, liền thuận hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy được cái này khiếp người một màn. Thanh tốc, túa. Mà trước của phòng cái kia quỷ đồ vật, hắn thân là Thiên Hải Bang đại trưởng lão, tự nhiên cũng là biết rõ lai lịch của nó. Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh, lệ cấp quỷ dị. Cố này âm khí, trung niên nam nhân cảm giác được khí âm càng ngày càng ngưng thực, đã ảnh hưởng đến hắn khí huyết. Chương 95. Hắc Vũ vệ. Chương 95. Hắc Vũ vệ. Giờ phút này Minh Nguyệt lâu đã biến thành một đoàn vô tận hắc ám, cửa ra vào phương hướng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam nhân thanh tú trong đáy mắt, chỉ cảm thấy một đạo làm cho người phát lạnh gió âm khí đập vào mặt. Trong chốc lát, một cái mơ hồ bóng đen xuất hiện tại trước mắt hắn, người khoác một bộ lụa màu xanh, thấy không rõ trên mặt bộ dáng đen như mực tóc đen như vực sâu, không gió mà động, giống như là có sinh mệnh tiểu xà trên không trung lượn du tẩu, lóe ra u lánh con trạch. Sau một khắc, bóng đen trên đầu tóc đen gọn, theo kinh khủng khí, che khuất bầu trời hướng trung niên nhân cùng hoa trang đi qua. Trung niên nhân con ngươi địa chấn, cảm nhận được kia cố giả người âm khí Thể nội khí huyết cấp tốc sôi trào lên. Trên tay đao toát ra bừng bừng bạch khí, hướng phía kia bay múa đầy trời tóc đen chém tới, muốn dùng cái này phá hư mất những cái kia mang theo âm khí sợi tóc. Vô cùng vô tận sợi tóc, bị lăng lệ đao quang chặt đứt, giữa không trung phiêu đãng vô số sợi tóc, lóe ra tính mịch quang trạch. Bất quá, còn không có bao lâu, trung niên nam nhân khí huyết liền đã nhanh chóng tan tác đi qua. Trên tay hắn đại đao, xuất hiện rất nhiều vết rách, nắm cầm đao tay, cũng đã xuất hiện một chút âm chi khí, tại ăn hắn thể nội khí này đông khí, đã là thuộc về lệ cấp quỷ dị hoàn toàn thể chỉnh độ đi. Lệ cấp quỷ dị hoàn toàn thể kia là chỉ có luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả khí huyết mới có thể cùng nó chống lại. Hắn một cái luyện huyết cảnh giới tiểu thành khí huyết, hoàn toàn ngăn cản không nổi cỗ này kinh khủng âm khí. Dựa theo hắn năm đó nghe được tin tức, Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh tựa hồ chỉ là một cái lệ cấp quỷ dị, luyện huyết cảnh giới võ giả liền có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng là, hiện tại cái này Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh không chỉ có sớm khôi phục, mà lại nó âm khí cũng vượt xa trước đây nghe đồn. Trung nhân thanh ánh mắt lên một tia e ngại, nhìn xem kia vô vô tận tóc, tại trong hư không du đang ngồi hồi, đem hắn hai cái gắt gao vây lại. cứu, ta Chính sau lưng Trung niên nam nhân Hoa Giang Hà, lại tại lúc này phát ra làm cho người kinh dị tiếng cầu cứu. Trung niên nam nhân thanh tú nghe tiếng, lập tức hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp trên thân Hoa Giang Hà đã cắm đầy rải nhỏ sợi tóc, mà những này sợi tóc chính là mới bị trung niên nam nhân thanh tú chặt đứt, rớt xuống đất trên mặt sợi tóc. "Tiểu Hà!" Trung niên nam nhân thanh tú ánh mắt lóe lên một tia bi thống. Hoa Giang Hà đã bị những cái kia kinh khủng âm khí xâm nhập thể nội, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, không đến mấy hơi thời gian, liền biến thành một bộ xương khô hài cốt. Mà trung niên nam nhân thanh túc cái kia đạo gào lên đau sót vừa dứt, phía sau những cái kia che khuất bầu trời sợi tóc, lại điên cuồng phất phới bắt đầu, hướng hắn thôn phệ đi qua. Ngay thứ hai sáng sớm, Lý Thừa Phong tự mình tới, mời Lục Huyền đi trong đại sảnh hiđám. Lý Thừa Phong mặt dạ bên trên chất đống ý cười, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Lục Huyền mở miệng nói ra: "Huyền tiểu hữu, đến, ngồi bên này. Ta nghe Triệu Thắng mấy người bọn họ nói, ngươi tựa hồ đối với huyền điệu vệ cảm thấy rất hứng thú, không biết có không cố ý gia nhập chúng ta huyền Lý Thừa được Lục Huyền vị này tuyệt thế thiên tài, Cố ý gia nhập Huyền Điệu vệ, liền muốn lấy rèn sắc khi còn nóng, muốn thăm dò một cái hắn ý tứ. Lục Huyền nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Thừa Phong, trên mặt bất động thanh sắc, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Là có ý nghĩ này, chỉ là, con người của ta quen thuộc tự tại, lại thêm ta đối cái này Huyền Điệu vệ quý cũ, không phải hiểu rất rõ. Phong thúc nếu như ngươi không ngại, có thể hay không cho ta kỹ càng giới thiệu một cái?" Gia nhập Huyền Điệu vệ, Lục Huyền xác thực có rất lớn hứng thú. Nhưng cái này Huyền Điệu vệ là thuộc về mệnh quan triều đỉnh, làm việc tất nhiên sẽ có chói chói buộc, còn không bằng một người tới tự tại. Nếu không phải xem ở cái này Huyền Điệu vệ, cực lớn phù hợp lợi ích của hắn, Lục Huyền thật đúng là không muốn cùng những này quan phủ người liên hệ. Cái này, Huyền tiểu hữu ngươi liền không cần phải lo lắng. Chúng ta Huyền Điệu vệ chỉ nghe từ hiện nay bệ hạ, chói buộc cũng không lớn, làm việc có thể tiền trạng hậu tấu. Liên liên nơi đó quan phủ, cũng phải phục tùng vô điều kiện chúng ta Huyền Điệu vệ chỉ huy. Chỉ là, hàng năm sẽ có một chút đến từ thiên đông người ra, tuần tra các địa phủ thành Huyền Điệu vệ. Lục Huyền nghe được chói buộc không lớn, có thể tùy làm việc, trong lòng còn lại lo lắng, liền tan theo mây khói. Chỉ là, Lý Thừa Phong câu nói sau cùng, để Lục Huyền mày. Tuần tra, bọn hắn là ai? Đúng dịp, Lục Huyền nhất không ưa thích chính là có người đối với hắn khoa tay mùa chân. Đừng lo lắng, Huyền tiểu hữu, bọn hắn những người kia, không có quyền chỉ huy ngươi, chỉ là tới tuần tra huyền điệu vệ tình huống. Là điều tra huyền điệu vệ, liên quan tới chém giết quỷ dị cùng yêu thú những chuyện này, sau đó trở lại thiên đô báo cáo cho hiện nay bệ hạ. Hắc Vũ vệ, nếu như nói huyền điệu vệ là đại hạ hoàng đế đối ngoại một cây đao, kia Hắc Vũ vệ chính là chính là đại hạ hoàng đế thay mắt, dùng cái này đến giám sát tiến hạ. Hả? Nguyên lai like là kiểm toán bản, Lục Huyền trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Vậy hắn an tâm. Đúng rồi, Phong thúc, nghe Triệu Thắng nói qua, thiên địa linh vật đối với võ giả tác dụng lớn xa hơn đại bộ dự tài. Không biết do cái này thiên địa linh vật, Huyền Điệu vệ bên trong có tồn tại hay không. Đó lấy, Lục Huyền cũng không che giấu nữa, hỏi trong lòng của hắn muốn nhất phải biết sự tình. Nếu là thật có như vậy thiên địa linh vật, kia Lục Huyền liền không cần chỉ dựa vào chém giết những cái kia siêu phàm quỷ dị, yêu thú, thu hoạch hệ thống điểm số. Hắn còn có thể đi phục dụng thiên địa linh vật, dùng cái này đến thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số. Đương nhiên là có. Mỗi một cái phù thành Huyền Điệu vệ đều sẽ có đại lượng đến từ thiên đô thiên địa linh vật. Sau đó căn cứ mỗi một vị Huyền điệu vệ hoàn thành nhiệm vụ, tới phân phối thiên địa linh vật. Chỉ có hoàn thành lệ cấp trở lên nhiệm vụ, mới có thiên địa linh vật khác thường. Thiên địa linh vật chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm mấy cái này đẳng cấp. Phủ thành Huyền điệu vệ, đại bộ phận đều chỉ có hạ phẩm thiên địa linh vật, còn có lắc đắc không có mấy trung phẩm thiên địa linh vật. Mà lại, Phủ thành Huyền điệu vệ chỉ có một người, có thể phân phối xử lý những này thiên địa linh vật. Lý Thừa Phong nói đến đây, liền dừng lại, ý vị Thâm trưởng nhìn xem Lục Huyền. Người kia chính là Huyền cấp Huyền điệu vệ, chấp trưởng một địa Huyền điệu vệ. Lý Thừa Phong ánh mắt, Lục Huyền ngược lại là không có để ý. Hắn đều ý là, thiên địa linh vật số lượng lại còn có số lượng hạn chế. Cái này khiến Lục Huyền muốn không cố kỵ gì hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu hoạch đại lượng thiên địa linh vật ý nghĩ thất bại. Phong thúc, vậy nếu là phụ thành bên trong thiên địa linh vật, số lượng không đủ, vậy làm sao bây giờ? Ồ. Lý Thừa Phong lập tức bị Lục Huyền vấn đề này cho kinh đến, hắn hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Huyền. Cái này Lục Huyền tiểu hữu, khẩu vị thật đúng là không nhỏ nha. Thiên địa linh vật không đủ, có thể hướng Huyền vệ tổng bộ đòi lấy. Nhưng là, tốt nhất đừng quá mức không hợp tới không phải những cái kia hắc vụ vệ người sẽ điều tra ra. Đến thời điểm nếu như bị vị kia biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 96, Thiên địa linh vật tồn kho, đột phá ngoại cương tông sư cơ hội. Chương 96, Thiên địa linh vật tồn kho, đột phá ngoại cương tông sư cơ hội. Thân là chấp trưởng một phủ chi địa huyền điệu vệ Lý Thừa Phong, tự nhiên biết rõ lục huyền ý tứ. Bất quá, Lý Thừa Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng hắn đồng dạng chấp trưởng cái khác phủ thành huyền điệu vệ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng người, không phải số ít, chỉ cần không phải quá phật là được rồi. Biết được thiên địa linh vật số lượng không đủ, còn có thể hướng thiên đô đòi lấy kết quả này về sau. Lục Huyền hai con ngươi thâm trầm xuống tới, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Về phần Lý Thừa Phong đằng sau một câu kia không nên quá phận, Lục Huyền tự nhiên là coi như không có nghe được. Phong thúc, nếu là thật như cùng ngươi lời nói, cái này Huyền Điệu Vệ gia nhập cũng không sao. Lục Huyền nghĩ sâu tính kỹ một phen, vẫn là nói ra lựa chọn của mình. Ha ha ha ha. Rất tốt, Huyền tiểu hưu yên tâm đi, Huyền Điệu Vệ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Thừa Phong nhìn thấy Lục Huyền cuối cùng đồng ý gia nhập Huyền vệ, khoan khoái cười ha hả. Đúng rồi, tiểu Hữu kém chút quên cùng ngươi nói. Lý Thừa Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó không để ý tới cười, nói thẳng: "Huyền điểu vệ cấp bậc, chia làm Thiên điểu huyền hoàng nhân, Thiên, điểu cấp khác huyền điểu vệ phần lớn thân ở tại Thiên Đô, mà huyền cấp huyền điểu vệ thì là chấp trưởng phủ quận chi điệp. Nhân cấp huyền điểu vệ hàng năm bổng lộc 100 lượng, đại bộ dược tài 10 phần. Hoàn cấp huyền điểu vệ hàng năm bổng lộc 1000 lượng, đại bộ dược tài 20 phần, hạ phẩm thiên địa linh vật 1 phần. Huyền cấp huyền điểu vệ hàng năm bổng lộc 3000 lượng, hạ Những mấy đồ vật rất khó lấy bạc giá cả để cân nhắc, thuộc về là có tiền mà không mua được chân quý tài nguyên. Cho nên, đồng độc bên trong cấp cho bạc bao nhiêu, người bên trong huyền điệu vệ đều không để vào mắt. Bọn hắn cần nhất chính là đại bộ dược tài cùng thiên địa linh vật. Chỉ có những này mới có thể để cho bọn hắn võ đạo cảnh giới nhanh chóng tăng lên đây cũng là trước đây triệu tháng mấy người, đạt được luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú huyết nục lúc, vì sao lại điền cùng như vậy nguyên nhân? Luyện huyết cảnh giới viên mãn yêu thú giá trị có thể cùng một phần trung phẩm thiên địa linh vật tương đương đây chính là bọn hắn đời này cũng không chiếm được đồ vật. Cho nên triệu thắng những người kia, lúc ấy hận không thể cho Lục Huyền đập mấy cái khấu đầu, bài hắn làm nghĩa phụ. Huyền tiểu hữu, lấy ngươi như vậy kinh thế hai tục thực lực, gia nhập vào Huyền Điểu vệ bên trong, ta dự định. Lục Huyền đầu có chút nâng lên, sau đó lẳng lặng nhìn xem Lý Thừa Phong, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Thay thế ta vị trí, thay ta chấp trưởng Bạch Đạo phủ phụ thành. Lý Thừa Phong chậm rãi nói ra một câu nói kia. Từng, nghe được câu này, Lục Huyền lông mi có chút dương lên, kinh ngạc nhìn xem Lý Thừa Phong, không biết rõ hắn vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Lục Huyền trải qua vừa rồi Lý Thừa Phong giảng thuật, tự nhiên biết rõ cấp Huyền chính là nội khí cảnh đại thành võ giả đến đảm nhiệm. Chỉ là, khiến Lục Huyền không có nghi tới là, Lý Thừa Phong thế mà lại trực tiếp đem Bạch Đạo phủ phủ thành huyền điều vệ giao cho mình tới quản lý. Lý Thừa Phong quyết định này, liền liền luôn luôn trong trong bình tĩnh Lục Huyền, đều cảm thấy thiên phương dạ đảm. Ta đến chấp trưởng Bạch Đạo phủ phủ thành. Kia phong thúc ngươi đi đâu? Lục Huyền còn tưởng rằng Lý Thừa Phong, đây là tại cùng hắn nói đùa đâu. Hắc hắc, Huyền tiểu hữu ngươi không có nghe lầm. Lấy thực lực của ngươi, đảm nhiệm một cái phủ thành huyền cấp huyện vệ, đây còn không phải là dư xài? Đương nhiên, tao ý tứ không phải để Huyền Tiểu Hữu một mực đảm nhiệm Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền điệu vệ, mà là thay ta chấp trưởng Bạch Đạo phủ phụ thành mấy tháng, ta đây không phải là có một ít sự tình muốn về Thiên Đô sao? Không phải, lấy Huyền Tiểu Hữu vô thượng tiên tử, ta làm sao dám để ngươi một mực đợi tại An Châu Bạch Đạo phủ cái này địa phương nhỏ đâu. Chắc hẳn, không được bao lâu thời gian, Huyền Tiểu Hữu tất nhiên sẽ tiến về Thiên Đô, nơi đó mới là thuộc về ngươi thế giới. Nguyên lai like hắn là muốn về Thiên Đô, này mới khiến ta lâm thời chấp trưởng phụ thành Huyền điệu Này cũng cũng rất hợp lý. Bất quá Lục Huyền nghĩ đến một chút những vấn đề khác, liền mở miệng nói ra, "Phong thúc, quyết định này của ngươi, nơi này Huyền Điệu vệ biết không? Còn có, đảm nhiệm Huyền cấp Huyền Điệu vệ, không phải muốn đi Thiên Đô Huyền Điệu vệ tổng đội nghiệm minh thân phận sao?" Đối mặt Lý Thừa Phong quyết định như vậy, Lục Huyền khẳng định là không có ý kiến. Hiện tại Lục Huyền lo lắng chính là, nơi này Huyền Điệu vệ có thể hay không phục tùng mệnh lệnh của mình. Cùng Thiên Đô Huyền Điệu vệ tổng bộ bên kia đồng ý hai vấn đề này, không chiếm được giải quyết, nhất nhất động, liền ảnh hưởng. Cái này tiểu Hưu tâm, bên kia chờ sau khi trở về, liền sẽ hướng bọn hắn hồi báo. Về phần nơi này vệ cũng tự nhiên đều là nghe theo Huyền Sư chỉ huy, lấy viện tiểu hữu thực lực, ngươi yên tâm xử trí bọn hắn là được rồi, ta tuyệt đối đứng tại viện tiểu hữu ngươi bên này. Lý Thừa Phong ý tứ, Lục Huyền cũng nghe ra đó chính là, lấy ngươi kêu kinh thế hai tục thực lực, yên tâm gọi bọn hắn, không cần tại cảm thụ của hắn. Nếu là như vậy, kia hết thể liền thỏa thỏa. Ha ha ha. Huyền tiểu hữu, kêu Bạch đạo phủ phụ thành liền kể từ hôm nay, liền giao cho trên tay ngươi. Lý thừa Phong nói chuyện đồng thời, còn rỗi ra một cái tay, từ bên hông lấy ra một khối sô màu xanh lại bảy, phía trên khắc lấy vài cái chữ to. Lý Thừa Ta đợi chút nữa liền sẽ phái người truyền đạt mệnh lệnh, triệu tập tất cả hoàng cấp huyền điệu vệ, cùng hai vị phó huyền sứ, đem quyết định của ta cùng bọn hắn nói một cái. Lục Huyên nhìn thoáng qua Lý Thừa Phong đưa tới lệnh bài, không có chối tử, trực tiếp nhận lấy. Có thể, vừa vặn Lục Huyên còn muốn lấy làm sao thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số, đột phá đến ngoại cương tông sư. Cái này đột phá đến ngoại cương tông sư, còn cần tiêu hao một chút thời gian. Không nghĩ tới, cái này đột phá ngoại cương tông sư cơ hội, cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hiện tại huyền điệu vệ bên trong những cái kia kho, hạ phẩm thiên địa linh vật cùng trung phẩm thiên địa linh vật Nếu là ăn trước một bộ phận, hẳn là đủ để cho hắn đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư đi đúng vậy, lúc hiện tại tiếp nhận Lý Thừa Phong lệnh bài một khắc kia chờ đi, liền đã đánh lên tiên địa linh vật chủ ý thực lực mới là hết thệ căn bản, Lục Huyền tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Có đột phá cảnh giới cơ hội bày ở trước mặt, kia Lục Huyền thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Ngay tại Lục Huyền muốn hỏi Lý Thừa Phong, những cái kia thiên địa linh vật cất giữ trong chỗ nào lúc. Bạch. đại sảnh ngoài cửa, một đạo âm thanh gió đánh tới, một người mặc màu xanh lam huyền điểu phục nam tử, xuất hiện ở đại ngoài cửa. Chỉ gặp hắn mặt nghiêm túc, bước nhanh lưu tinh đi đến. Hai tay ôm lại, hướng phía Lý Thừa Phong hành lễ nói: "Huyện sứ đại nhân, Bạch Đạo phủ phủ thành có dị biến. Thiên Hải bang đại trưởng lão, cùng Thiên Hải bang tiểu bang chủ Hoa Giang hạ, mất tích. Hư hư thực thực Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh, sớm hồi phục." Chương 97. Thiên Hải bang. Hoa Thiên Hải lão quái vật. Chương 97. Thiên Hải bang. Hoa Thiên Hải lão quái vật. Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh. Lâm Mục, ngươi xác định là nó sao? Lý Thừa Phong nghe được cái tên này về sau, biến sắc, thân hình nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng đi tới Lâm Mục trước mặt. Phong Nguyệt lâu cái kia quỷ ảnh không phải tại 8 năm trước, bị hắn tiêu diệt sao? Phong nguyệt lâu quỷ ảnh, đang phong huyện vô kiểm quỷ, đây đều là Lý Thừa Phong đã từng tiêu diệt qua quỷ dị. Bây giờ toàn bộ đều sớm côi phục. Không người biết, còn tưởng rằng là Lý Thừa Phong, năm đó có phải hay không, không có đem những này quỷ đồ vật cho xử lý sách sẽ. Những này quỷ đồ vật, hiện tại cả đám đều xuất hiện dị biến, khiến Lý Thừa Phong nhớ tới 5 năm trước kia một kiện đại sự. Xem ra một lần kia hành động, nữ đế bậy hạ nàng vẫn là làm quá vội vàng. 5 năm trước, nữ đế hạ minh nguyệt vậy mà muốn l dung cái này đến đột phá đến cái kia cảnh giới khó mà tin nổi động dư cảnh. Kết quả, nhận lấy đến từ linh khí chi địa phản vệ, thất bại trong gắng sức, đưa đến thiên địa biến đổi lớn để giữa thiên địa siêu phàm quỷ dị, đều nhau nhau sớm khôi phục. Con để tỉnh thế bạch liên giáo đám kia yêu nhân, đạt được một tia kéo dài hơi tàn cơ hội. Đúng vậy, huyền sứ đại nhân tại thành Tây Trỗ, chính là 8 năm trước, Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh đã từng xuất hiện kia trên một con đường. Tối hôm qua Thiên Hải bang thiếu bang chủ, cùng Thiên Hải đại trưởng lão, tại trải qua đầu kia trên đường phố, biến mất không thấy. Đồng thời trải qua kia một lối đi tất cả bánh tính, cũng đều biến mất không thấy. Bên trong đại sảnh Lâm Mục tiếng nói vừa nói xong, Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh, nó khi nào sẽ còn lần nữa hiện thân? Lúc này, Lục Huyền ngược lại là cái thứ nhấc mở miệng nói chuyện, phá vỡ cái này trầm mặc cục diện bế tắc. Lại là cái này quỷ dị. Ngày hôm qua, Lục Huyền tại hồ sơ trong khu phòng chiến sách, thấy qua cái tên này. Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh, lệ cấp quỷ dị. Huyền sứ đại nhân, vị này là? Lâm một nghe vậy, ngừng đầu lên, nhìn thoáng qua ngồi tại chủ Huyền, ánh mắt lên một tia kinh ngạc. Hắn tiến đến một khắc này, đã sớm phát hiện Lục Huyền tồn tại. Chỉ bất quá Hắn còn tưởng rằng đối phương là huyện sứ đại nhân tuổi trẻ hầu bối, cho nên mới không hề quan tâm quá nhiều. Lý Thừa Phong thấy thế, không chút hoang mang hướng phía Lâm Mộc nói ra, "À, tiểu Lâm, ta cũng còn không có cùng cùng các ngươi nói, vị này Huyền Tiểu Hữu sẽ tạm thay ta vị trí, thay ta chấp trưởng mấy tháng Bạch Đạo phủ phủ thành. Hiện tại bắt đầu, hắn chính là Bạch Đạo phụ phụ thành huyện sứ. Về sau thời gian mấy tháng bên trong, các người hết thể hành động đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn." A. Lý Thừa Phong lời nói này, để Lâm Mộc hai mắt hướng tụt, nhưng là trên mặt của hắn không có quá đại biến hóa. Thân là hoàng cấp huyện điệu về hắn, tự nhiên có không giống đồng dạng tâm tính. Lâm Mộc đè nén xuống nội tâm chấn kinh, hắn minh bạch lý thừa phong ý tứ đó lấy, Lâm Mộc trong lòng tiếp nhận cái này làm cho người khó mà kết quả, khuôn mặt mang lên nghiêm túc thần sắc, hướng phía Lục Huyền Ôn quyền hành lên nói: "Hồi Huyền sư đại nhân." Kia Phong Nguyệt lâu ủy ảnh dựa theo khố phòng hồ sơ ghi chép, cách ngồi 3 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Lục Huyền nghe được tin tức này về sau, vừa rồi trong lòng xuất hiện ngao nghẽo muốn động ý nghĩ, liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày? Cái kia Phong Nguyệt lâu xuất hiện địa phương, hiện tại như thế nào?" xuất hiện tại thành kia một con đường, đã bị Thiên Hải ba người cho bao vây, mà phát ra mệnh lệnh người chính là thiên hải bang lão bang chủ, Hoa Thiên Hải. Lần này, Hoa Thiên Hải muốn đích thân xuất thủ, thế đem kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh tiêu diệt hết. Lúc này, Lý Thừa Phong đột nhiên nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Hoa Thiên Hải cái kia lão ra hỏa, thế mà lại tự mình xuất thủ đối phó kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh. Còn có loại chuyện tốt này. Dĩ vãng những này siêu phàm quỷ dị đều là bọn hắn huyền điệu vệ sống. Hiện tại ngược lại tốt, lại còn có người giúp bọn hắn giải quyết những phiền này. Xem ra Hoa Giang Hà chết rồi, làm cho Hoa Thiên Hải cái này lão hỏa đau lòng vạn phần a, chuẩn bị tự mình xuất thủ, tiêu diệt cái kia Phong Nguyệt lâu ảnh cũng tốt, có người thay bọn hắn huyền điệu vệ chia sẻ phiền não, Lý Thừa Phong cao hứng còn không kịp đây. Phong Nguyệt lâu bị dị chính là thuộc về lệ cấp nhiệm vụ, có một phần hạ phẩm thiên địa linh vật khen thưởng đến thời điểm, nhìn xem tìm ai đến nhận lấy phần này hạ phẩm thiên địa linh vật. Về phần cái này nhân tuyển, đương nhiên chính là từ Lục Huyền đến quyết định, Lý Thừa Phong tính toán đợi sẽ hướng Lục Huyền giải thích một phen. Thế nhưng là, Lục Huyền tiếp xuống một phen, lại làm cho Lý Thừa Phong Hải Bang là cái gì? Để Thiên Hải Bang những người kia rút lui rời, từ ngươi dẫn đội, một đội vệ, đi đem bên kia cho bắt đầu phong tỏa. Hai ngày sau đó, gia sẽ đích thân tiến về bên kia, tiêu diệt Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh. Lục huyền nghe được có người dám can đảm cùng mình đoạt siêu phàm quỷ dị, cái này còn phải. Việc quan hệ hệ thống điểm số, Lục Huyên mặc kệ đối phương là ai, siêu phàm quỷ dị chỉ có thể từ hắn đến chém giết. Cái này, Lục Huyên mệnh lệnh, để Lâm Mộ khó xử, sau đó mang theo cầu cứu ánh mắt, nhìn về phía Lý Tử Phong. "Không phải, ta một cái luyện hết cảnh giới võ giả, ngươi để cho ta cùng Hoa Thiên Hải lão quái vật kia giằng co, cái này hợp lý sao? Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mang một đội lính vệ, đi đem bên kia cho bắt đầu phong tỏa. Hoa Thiên Hải cái kia lão già hỏa" Nếu là dám can đảm ngăn trở Huyền Điệu vệ lại sự, ta định chẳng không buông tha. Nhớ kỹ, cùng Hoa Thiên Hải cái tên láo ra hoàn nói, đây là ta Lý Thừa Phong ý tứ. Mặc dù không biết rõ Lục Huyền dụng ý, nhưng là Lý Thừa Phong hay là lựa chọn ủng hộ hắn quyết định, mà mới vừa rồi còn có chút chột dạ Lâm Mục, đạt được Lý Thừa Phong khẳng định về sau, lập tức chém đinh chẳng sắt nói. "Rõ, thuộc hạ cái này dẫn người đi phong tỏa bên kia." Đợi cho Lâm Mục sau khi đi, Lý Thừa Phong vừa định muốn quay người ngồi trở lại đi. Lúc này, Lục Huyền không biết do tại cái gì thời điểm, đã đi tới Lý Thừa Phong bên cạnh. Phong thúc Không biết liền điều vệ bên trong tiên địa linh vật đều cất giữ trong chỗ nào, có thể hay không mang ta tiến đến hiểu rõ một cái. Lý Thừa Phong sững sờ, lập tức cười nói, "Đương nhiên, Huyền tiểu hữu xin mời đi theo ta." Không bao lâu, Lục Huyền đi theo bên người Lý Thừa Phong, xuyên qua một tòa lại một tòa nghiêm mật trong coi viện lạc. Cuối cùng, Lục Huyền đi theo Lý Thừa Phong, đi tới hắn hiện đang ở viện lạc bên trong. Ngay sau đó, Lý Thừa Phong không có dừng lại bước chân, mang theo Lục Huyền đi vào hắn ngủ hơi thở gian phòng bên trong. Lý Thừa Phong ngay trước Lục Huyền Mặt, đi trong phòng trước bàn sách, dùng tay đè nào đó một chỗ đát, đắc, đắc, đắc. Trên mặt đất chuyển đến một trận nhẹ nhàng rung động, dưới bàn sách xuất hiện một cái hoàn chỉnh không thiếu xuất cửa hang. Theo cửa động mở ra, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát xông vào mùi đánh tới, Lục Huyền nghe được về sau, thân thể nội khí vậy mà xuất hiện không hiểu vui vẻ cảm giác. Huyền Tiểu Hữu, nơi này chính là cất giữ thiên địa linh vật địa phương, về sau cứ giao cho người đến xử lý. Hộp gỗ màu xanh trang là hạ phẩm thiên địa linh vật, hộp gỗ màu đỏ trang là trung phẩm thiên địa linh vật. Chương 98. Ngoại cương tông sư, kinh khủng xích diễm pháp. Chương 98. Ngoại cương tông sư, kinh khủng xích diễm đạo pháp. Lý Thừa Phong nói chuyện đồng thời, hai tay chắp sau lưng từng ngoại cỡ phòng đi đến. Huyền tiểu hữu, Bạch đạo phủ phủ thành liền giao cho ngươi, ta ngày mai liền sẽ mang theo yên nhiên nha đầu này, ly khai Bạch đạo phủ phủ thành, tiến về thiên đô. Không đợi Lục Huyền kịp phản ứng, Lý Thừa Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa, ly khai gian phòng này. Lý Thừa Phong lúc rời đi, nhìn rất vội vàng. Bởi vì, Lý Thừa Phong hiện tại còn muốn nắm chặt thời gian, đi triệu tập phủ thành huyền điệu vệ, thông báo cho bọn hắn quyết định của mình. Lý Thừa Phong rời đi về sau, Lục Huyền thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Huyền cảm giác được viện lạc bên trong đã không có bất kỳ sinh vật khí thức, lúc này mới cẩn thận quan sát đến dưới mặt đất mật thất lối vào. Một giây sau, Lục Huyền thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mặt thất cách xa mặt đất có chừng lấy 3 mét sâu, nhìn rất rộng rãi, liền so sánh với phương gian phòng tiểu tam phần có một. Lúc này, Lục Huyền đã xuống đến trong mật thất. Trong mật thất, cũng không có Lục Huyền tưởng tượng như thế lờ mở tích mịch, mà là sáng tỏ thấu triệt, lóe ra chói mắt trong suốt quá mang. Bảo thạch, Dạ Minh Châu, vẫn là như thế nhiều dạ Minh Châu. Mật thất trên vách lấy một viên lại một viên bảo thạch, dạ Minh Châu, đem toàn bộ mật thất chiếu sáng tỏ. Phạm Phật giống như đưa thân vào ban ngày phía dưới. Lục Huyên Đại khái quét mắt một phen, đem mật thất bên trong tất cả đồ vật đều thu nhập đến trong tầm mắt. Mấy cái nhìn lên rất đắt đỏ màu tím giá gỗ nhỏ bày ở nơi này, giá gỗ nhỏ là từ cực phẩm gỗ từ đàn điều khắc mà thành. Chút giá hỏa. Lục huyền nhìn đến đây, nhìn không được cảm thán bắt đầu. Coi như hắn là nhà giàu công tử xuất thân, cũng chưa từng thấy qua nhiều như thế chất bảo. Cái này trong mật thất bày ở ngoài sáng đồ vật, cũng đã là ngàn vàng khó mua chất bảo. Chớ nói chi là, những cái kia bày ở gỗ tử đàn trên kệ hộp. Mấy cái gỗ tử đàn trên kệ đều là trưng bày một chút tinh xảo hoa mị chiếc hộp màu xanh. Trong đó, có một cái gỗ tử đàn trên tuệ, trưng bày 4 cái màu đỏ thấm hộp gỗ. Nhìn đến đây, Lục Huyền không còn lo ngại, mấy cái bước xa, đi tới cái này bày ra màu đỏ thấm hộp gỗ tử đàn giá đỡ trước. Lục Huyền lập tức đâu động thân thể nội khí, không khí quanh thân vặn mèo ngược dòng bắt đầu, từng sợi ngưng tụ nội khí, trên không trung không ngừng xoay quanh. Sau một khắc, tại Lục Huyền điều khiển dưới, xoay quanh tại quanh thân nội khí, cấp tốc hướng phía màu đỏ thấm hộp phương hướng tiến lên. 3 3 Vài tiếng nhẹ lên, bốn cái màu đỏ thấm gỗ bị Lục Huyền nội khí xốc lên. Từng cây cùng loại nhân sâm đồng dạng kỳ dị vật thể, ánh vào Lục Huyền trong tầm mắt. Cùng loại nhân sâm kỳ dị vật thể, toàn thân trên giới lộ ra nhàn nhạt màu xanh nhân ánh sáng, còn tản ra khiến Lục Huyền cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ mùi thơm ngát. Loại này trung phẩm thiên địa linh vật tin tức, Lục Huyền từng nghe Lý Thừa Phong nói qua đây là một loại tên là Thanh linh sâm trung phẩm thiên địa linh vật, đối võ giả có tác dụng cực lớn. Như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, đây chính là thiên địa linh vật sao? Lục Huyền đôi nhìn chầm chầm ra tại gỗ bên trong xâm, phẩm địa linh vật. Vẹn, vẹn mát ra một tia mùi ác, liền có thể thân thể khí xuất hiện biến hóa. Nếu như là kia thượng phẩm thiên địa linh vật, cùng cực phẩm thiên địa linh vật, kia tác dụng chẳng phải là càng thêm cường đại. Nhìn xem cái này bốn cái hộp gỗ nhỏ, Lục Huyền trong đầu đang không ngừng tự hỏi. Phong Nguyệt lâu quỹ ảnh, nếu như dựa theo cái kia viễn điệu vệ lời nói, như vậy nó còn có 3 ngày thời gian mới có thể xuất hiện. Vậy nếu là như vậy, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Vì để phong vạn nhất, Lục Huyền dự định lưu 2 ngày thời gian, dùng để luyện hóa thiên địa linh vật. Các loại Lục Huyền thành công đột phá đến ngoại cương tông sư về sau, hắn liền sớm 1 ngày đến lâu xuất hiện địa phương, sau đó đem nó cho xem Mười mấy hơi thở sau, Lục Huyền tay lên, đem bốn cái màu đỏ thấm hộ toàn bộ lấy đi, sau đó còn thuận tay cầm năm cái sâu chiếc hộp màu xanh. Dù sao trung phẩm thiên địa linh vật lưu tại nơi này cũng là bài trí, chẳng bằng để hắn trước dùng đến thời điểm, nếu là cần trung phẩm thiên địa linh vật, lại hướng thiên đô huyền điệu vệ bên kia đòi lấy liền tốt. Lục Huyên từ mặt đất lên tới mặt đất về sau, trực tiếp hướng phía gian phòng cách vách đi đến. Lý Thừa Phong đã đem nơi này giao cho hắn, vậy sau này nơi này chính là phòng của hắn. Trong phòng, Lục Huyên không chút do dự đem bốn phần thiên địa linh vật lấy ra, sau đó nuốt xuống đi. Thoáng chốc, Một cố là Lục Huyền chưa từng có cảm thụ qua tinh thuần mân khí, tại Lục Huyền thể nội lưu động bắt đầu, tư dưỡng hắn mỗi một tấc vết đục. Cái này 4 phần thanh linh xâm ẩn chứa lực lượng, tương đương với Thái Bình trấn cẩm lấn hạ, đầu kia luyện huyết cảnh viên mãn yêu thú 4 lần nhiều, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Luyện hóa xong cố này, lực lượng kinh khủng về sau, Lục Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều ra trong đầu hệ thống bảng. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Nội khí cảnh, viên mãn. Công pháp: Xích diễm pháp 69, có thể diễn, truy phong bộ pháp 49, có thể diễn, kim cương bất 39, có thể diễn, điểm số: 1321. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 110 điểm thôi diễn truy phong bộ pháp mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 450 điểm thôi diễn xích Diễm lao pháp mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 90 điểm tôi diễn kim cương bất hoại lần trước tại Thái Bình Chấn thôi diễn một lần truy phong bộ pháp cùng kim cương bất hoại về sau hết thể còn thừa lại 121 điểm hệ thống điểm số bây giờ hệ thống bảng phía trên một chút số thế mà duy nhất một lần đạt đến kinh người 1321 điểm hệ thống điểm số nói cách khác hắn lần này phục dụng trung phòng thiên địa lĩnh vực hết thể tăng trưởng 1.200 điểm hệ thống điểm số sau đó Lục Huyền không chút do dự nghi, nhìn về phía kia Sích Diễm Đao Pháp, trong đầu trực tiếp xác nhận. Khổ luyện công pháp cùng võ đạo thân pháp, Lục Huyền lần này không có ý định thôi diễn, mà là đem toàn bộ hệ thống điểm số, dùng để thôi diễn Sích Diễm Đao Pháp. Sau một nén hương, Lục Huyền gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ cường đại uy áp. Từng đạo trong suốt màu đỏ thấm tấm lửa, xoay quanh quẩn quanh ở Lục Huyền quân thân, giống như một đạo màu đỏ thập cương nguyên vòng bảo hộ. Trong không khí ngập vô cùng đè nén cực nóng khí tức, để cho người ta cảm thấy, giống như là đặt mình vào tại tuyệt vọng hít thở không thông nhiệt độ cao hỏa lò bên trong đồng dạng. Mấy hơi qua đi, Lục Huyền đột nhiên mở ra hai con người ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, lang không bắn ra màu đỏ thấm quang mang. Bước lên màu đỏ thấm quang mang tấm lửa, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, giống như hừng hực liệt hỏa bắn ra. Những nơi đi qua, không khí tựa hồ bị nhen lửa thiêu đốt bắt đầu, phát ra đôn đóp rung động bạo liệt minh thanh. Thẳng đến cái kia đạo màu đỏ thấm quang mang tẩm lửa, thế như trẻ tre sông hủy đi nóc nhà về sau, hướng phía bầu trời phía trên bắn nhanh mà đi. Nhìn xem kia kịch liệt bốc cháy lên nóc nhà, tràn ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao hủy diệt khí tức. Lập tức, Lục Huyền đầu, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía nhà lên. Một đạo vô hình trong suốt cơ nguyên, hướng phía nóc nhà vọt tới đem địa kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm cho ma giật rơi. Lục Huyên cảm nhận được thân thể đột khí đã bị cường đại cương nguyên thay thế, mọi cử động mang theo lớn lao uy lực đây chính là ngoại cương tông sư sao? Lục Huyên mới hết thảy thôi diễn hai lần xích diễm đao pháp, lần thứ nhất tiêu hao 450 điểm, lần thứ hai thì là tiêu hao 800 điểm. Như thế kinh người tiêu hao, để Lục huyền lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư. Công pháp, xích diễm pháp 89, truy phong bộ pháp 49, kim cương bất 39 điểm số 71 chương 99. Lục Huyên cương nguyên, cực nóng như lửa. Chương 99 Lục Huyền Cương Nguyên, cực nóng như lửa. Ngoại cương tông sư, thể nội cương nguyên cực nóng như lửa, cương tình chi lực có thể thấu thể mà ra, ngăn địch tại ở ngoài nạn giảm. Mà Lục Huyền Cương Nguyên thì là cùng cái khác tông sư cương nguyên có chỗ khác biệt. Tại xích diễm đao pháp ảnh hưởng dưới, Lục Huyền Cương Nguyên cương mãnh vô song bên trong mang theo kinh khủng nóng dự, giống như đốt cháy thế giới lên hỏa. Lục Huyền nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có một khối trong suốt cương nguyên đang lưu động quấn quánh lấy. Thoáng chốc, một đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay, tản mát ra làm cho người hoảng sợ nhiệt độ cao tử vong khí tức. Sáng tỏ màu đỏ ánh lửa chiếu vào Lục Huyền bình tĩnh gương mặt bên trên. Lục Huyền trong hai con ngươi tràn đầy thâm thúy, lặng lặng nhìn xem trong lòng bàn tay, đoàn kia tại trong hư không nhảy vọt hóa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm vi lực, đoán chừng cũng liền đang thi triển xích diễm đao pháp 1 phần 10 tả hữu. Bất quá, cho dù là dạng này, vậy cũng không có bất luận kẻ nào dám khinh thường cái này đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm vi lực. Cái này đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm vi lực, đủ để có thể so với Lục nội khí viên lúc, chỗ thả ra một kích toàn đây chính là kia nguyên lực, thuộc về ngoại sư lượng. Kinh khủng như vậy. Bạch đạo phủ phủ thành, thành Trong đó một đầu đường cái trên đường, hai bên đường phố thương hộ đều đóng chặt cửa chính, lộ ra phá lệ quá dị. Nhưng là làm cho người càng thêm kỳ quái là đầu này đường cái trên đường còn có hai hàng thật dài bóng người, đứng tại hai bên đường phố vị trí bên trên, từ đường đi đầu một mực kéo dài đến đường đi đôi. Cái này hai hàng người đều là người mặc cạn quần áo màu xanh lam nam tử, mỗi một cái nhìn đều là hung thần ác sát bộ dáng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong đó, tại đường cái nói ở trung tâm, một tòa 10 phần hùng vĩ cao lớn trong khách sạn, có mười mấy người ngồi ở bên trong, ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trước. Mà trong này nhân vật, nếu có những người khác nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến gần chết, bởi vì nơi này người, tất cả đều là thiên hải bảng cao tầng đại nhân vật, mỗi một cái đều là bạch đạo phủ phủ thành tiếng tâm lừng lây tồn tại. Mà tại mười mấy người này phía trước, còn có hai thân ảnh ngồi tại cái bản chủ vị. Một cái là người mặc màu lam tơ lộ mặt chữ quốc nam nhân, nhìn bốn năm mươi tuổi còn chừng, tóc mai hơi sương, khuôn mặt hơi có vẻ tăng thương. Mà hắn chính là thiên hải bảng ban chủ, Hoa Vân Phi, luyện huyết cảnh đại thành võ giả, hoa giang hạ thân sinh phụ thân. Một cái khác thì là một vị người trường bào màu trắng lão giả, nếp nhân pha tạp, tay một cái quả trượng, phía trên khảm khắc lấy một chút tinh mỹ kim ngọc trang trí. Mặc dù lao giả phun ra nuốt vào khí tức thời điểm, chậm chạp như dốc rách nước chảy, nhưng là mỗi một lần phun ra nuốt vào khí tức quá trình, lại lộ vẻ phá lệ trầm ổn hữu lực. Mà hắn chính là Thiên Hải Bang Tiền nhiệm Bang chủ, Hoa Thiên Hải, Thiên Hải Bang Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Nội khí cảnh tiểu thành võ giả. Hoa Thiên Hải chính là là Bạch Đạo phủ phụ thành bên trong, ngoại trừ quan phủ nhân chi bên ngoài, cường đại nhất tồn tại. Cho dù là Bạch Đạo phủ phụ thành chi phủ đại nhân, cũng phải cho Hoa Thiên Hải mấy phần chút tình mọn. Cả đám đều là trầm mặc không nói, khóe mắt quát nhìn, lại vẫn luôn đặt ở vị kia lão bang chủ trên Tân Hoa Thiên Hải. Nếu không phải là hắn cháu trai hoa dương Còn có hắn đại đệ tử Lưu Thanh Sệ ra chuyện. Bọn hắn những người này, chỉ sợ đời này đều khó mà cùng vị này lão bang chủ gặp một lần. Ai? Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh. Rất lâu không có nghe được cái tên này rồi. Hoa Thiên Hải đóng chặt lại dàn mua hai mắt, nằm ngang tại đặc chế chiếc ghế gỗ, phát ra thở dài trầm thấp. Chiếc ghế trên bề mặt bên trên, hiện lên một tầng thật dày lông nhung tấm thảm. Hoa Thiên Hải trong giọng nói bình tĩnh như nước, mày may nghe không ra có bất kỳ bi thương cảm xúc. 8 năm trước, Hoa Hải ngược lại là từng nghe nói tin tức của nó, bị Huyền Điểu vệ Lý Thừa Phong cái kia lão gia hỏa giải quyết đối với siêu phàm quỷ dị loại này độ vật. Hoa Thiên Hải tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là vì cái gì? Dựa theo loại kia quỷ đồ vật tin tức đến xem, bình thường đều tiêu diệt về sau, tối thiểu muốn 10 năm trở lên mới có thể lần nữa khôi phục trở về chốn cũ. Mà lần này Phong Nguyệt lâu lại lần nữa xuất hiện, vậy mà trước thời hạn 2 năm này nhiều thời gian. Không chỉ có như thế, kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh thực lực cũng tựa hồ xuất hiện dị biến. Người khác không biết rõ Lưu Thanh thực lực, Hoa Thiên Hải thế nhưng là biết mình cái này đại đệ tử thực lực. Lưu Thanh kia một thân hùng hồn khí huyết, đã thẳng bước luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả. Không cần 1 năm, Lưu Thanh liền có thể đột phá đến luyện huyết cảnh đại thành để thiên hải bằng thế lực cường hắn hơn. Phong Nguyệt lâu cái kia quỷ đồ vật, thế mà có thể để cho Lưu Thanh bỏ mình trong đó, chắc hẳn đã nhanh muốn đột phá đến ắc cấp quỷ dị đi đây cũng là hoa thiên hải lần nữa xuất thế nguyên nhân, hắn ngược lại muốn xem xem Phong Nguyệt lâu cái này quỷ độ vật, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huyền điều vệ những tên khôn kia, còn có lý thừa phong cái này lao ra hỏa, khẳng định là che giấu cái đại sự gì. Đúng rồi, Vân Phi, quan phủ người bên kia, không, có cái gì động tắt đi. Lão phu đã quyết định tự mình xuất thủ, để bọn hắn đừng núng tay Phong Nguyệt lâu chuyến này. Hồi phụ thân nhân, căn cứ người phía dưới đến truyền lời. Quan phủ người không có cái gì biến cố, chỉ là phải mấy người đi huyền điệu vệ bên kia. Mà những cái kia huyền điệu vệ nhìn cũng không có cái gì đại động tác, hẳn là ngầm thừa nhận chúng ta Thiên Hải Bang giải quyết Phong Nguyệt lâu cái kia quỷ đồ vật. Thiên Hải Bang bang chủ Hoa Vân Phi vừa nâng lên huyền điệu vệ, Hoa Thiên Hải tiếp lời ngữ, có chút bất mãn nói: "Hừ, lão phu tự mình xuất thủ, giải quyết Phong Nguyệt lâu cái này quỷ đồ vật, huyền điệu vệ những người kia còn nước gì đây?" Lý Thừa Phong cái kia, ngay tại Hoa Thiên Hải vừa định muốn thấp giọng lúc. lúc, này, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào Các ngươi Thiên Hải ba người Toàn bộ cho ta ly khai nơi đây, nơi này từ Huyền Điệu vệ tiếp quản. Khách sạn ngoài cửa, mấy cái thiên hải bang bang chúng, một đường thất kinh chạy vào, hướng phía thiên hải bang bang chủ Hoa Vân Phi hoàng tiếng nói. "Bang chủ, bên ngoài tới thật nhiều, tự xưng quan phủ Huyền Điệu vệ người, để chúng ta lập tức dẫn người rút lui cái này địa phương." Huyền Điệu vệ tại Bạch Đạo phủ phụ thành Thanh danh, bình thường chỉ có một chút thế lực cường đại mới biết rõ. Người bình thường, căn bản không hiểu rõ Huyền Điệu vệ tồn tại. Cho nên, những này bang chúng đang nghe đối phương, đánh lấy quan phủ Điệu vệ tên tôi lúc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng chạy tới bẩm báo bang chủ. Không đợi Thiên Hải Bang Bang chủ Hoa Vân Phi mở miệng, nằm tại chiếc ghế trên Hoa Thiên Hải, trong nháy mắt mở ra hai con người, trong mắt chạy qua một tia tinh quang. "Để bọn hắn bảo. Hoa Vân Hải vừa dứt lời, mấy cái tia Thiên Hải Bang Bang chúng còn chưa kịp đáp lời. Khách sạn ngoài cửa, truyền đến một trận chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân. Sau một khắc, khách sạn cửa chính bóng người lắc lắc, vô số bóng đen bị liệt nhật kéo dài, rũ dài đến trong khách sạn. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh lam cẩm phục nam tử, sau lưng mang theo năm người, từ ngoài khách sạn lôi lệ phong hành đi đến. Chương 100. tuổi nội khí viên mãn, ngươi thế nào không nói hắn là thần tiên? trên 120 tuổi nội khí viên mãn, Người thế nào không nói hắn là thần tiên? Người tới chính là hoàng cấp huyền điệu vệ, Lâm Mộc. Lâm Mộc sau khi đi vào, thẳng tắp lấy thân thể, nhìn xuống ánh mắt, quét mắt thiên hải bảng cao tầng. Thẳng đến Lâm Mộc hai mắt ánh mắt, rơi xuống cái kia nằm tại trên ghế gỗ lao giả lúc. Lâm Mộc mới xem kia ánh mắt, lúc này mới có chỗ thu liễm. Bởi vì cái kia lão người chính là thiên hải bảng lão ban chủ, Hoa Thiên Hải, nội khí cảnh giới tồn tại đối với nội khí cảnh giới cao nhân, cho dù là thân là huyền điệu vệ hắn, cũng vẫn là đến cho nhất định tôn trọng. Lâm Mộc không nhìn thiên hải bảng những người khác, Tôn phía Hoa Thiên Hải hai tay nhẹ nhàng trợ dài, không tiêu ngạo không tự ti mà miệng. Hải Tiên Bối, chúng ta chính là Huyền Điệu vệ người, phụ Huyền Sư đại nhân mệnh lệnh, tiến về tiếp quản con đường này. Nếu như Hải tiền Bối không có ý kiến, mời lập tức đem Thiên Hải Bang người mang đi. Mặc dù Lâm một ngữ khí rất hòa thuận, nhưng là cái này tại Thiên Hải Bang trong mắt người, lại là phế lối đến từ điểm. Lời nói này, không có chút nào đem bọn hắn Thiên Hải Bang để vào mắt, hô Chi Táp đến, Vung Chi liền đi đây là đem bọn hắn Thiên Hải Bang coi như người nào. Bất quá, thân là Thiên Hải Bang chủ Hoa Vân Phi, lại là không có cái gì quá lớn cảm xúc. Hắn nhưng là từ phụ thân Hoa Vân Hải nơi đó giải qua, Huyền Điểu vệ tin tức đây chính là tại đại hạ hoàng triều cũng là quái vật khủng lồ tồn tại, cũng không phải bọn hắn thiên hải bang có thể chọc được. Một giây sau, một trận cuồn phong nổi lên, khí thế kinh khủng từ Hoa Vân Hải trên thân quét sạch mà ra. Lâm Mục trong nháy mắt cảm thấy một cỗ chèn ép khí tức, trên người khí huyết lập tức cổ động bắt đầu, chống cự lại cỗ này khí thế cường đại. Hoa Vân Hải vẫn như cũng là nằm tại trên ghế gỗ, hắn thật sâu nhìn xem Lâm Mục, thật lâu mới nói ra một câu. "Đây là lý thừa phong cái kia lão gia hỏa ý tứ sao?" Đối mặt Hoa kinh khủng áp lực, Lâm Mục bình tĩnh, ổn định mở miệng, "Hải Tiên Hy vọng ngươi đừng cho chúng ta huyền điệu vệ khó làm. Huyền sứ đại nhân mệnh lệ, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở huyền điệu vệ hành động. Định trạm không đúng tha. Lâm Mục trong miệng thốt ra cuối cùng bốn chữ lúc, lại là nhìn chằm chằm Hoa Vân Hải nói: "Ngươi lớn mật, làm cản, khinh người quá đáng." Thấy cảnh này, cho dù là Thiên Hải Bang bang chủ Hoa Vân Phi cũng nhịn không được, đừng nói là còn lại Thiên Hải Bang cao tầng nhân vật. Hoa Thiên Hải, thân là nội khí cảnh giới võ giả, tại Thiên Hải Bang giống như thần linh đồng dạng tồn tại. Lại có thể có người dám ở ngay trước mặt bọn họ, nhục nhã Thiên Hải Bang lão bang chủ, Hoa Thiên Hải. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Có mấy cái thiên hải bang trưởng lão, nhao nhao lấy ra trên người vũ khí, một mặt hung thần biểu lộ, nhìn xem Lâm mục cùng phía sau hắn Huyền Điệu vệ. "Phản phất, bọn hắn mấy người kia, chính là đang chờ bang chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức tiến lên cùng những này Huyền Điệu vệ liều mạng." Thật sao? Hoa Vân Hải nghe được Lâm Mộc những lời này về sau, mặt mũi nhăn nheo siết chặt, hơi nghi hoặc một chút. Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa, nổi điên làm gì? Chính hắn tự tay xuất mã, giúp Huyền Điệu vệ giải quyết những cái kia quỷ độ vận. Theo đạo lý tới nói, Lý Thừa Phong cái kia lão gia hỏa cười trộm cũng còn không tự đâu. Làm sao còn sẽ tốn công tốn sức phái người đến đây, cùng hắn đoạt Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh sự tình. Chẳng lẽ lại, thật làm cho hắn cho đoán chúng, ở trong đó tất có lấy bí mật kia người. Hoa Vân Hải nghĩ đến cái này khả năng, lập tức thu liễm tự thân hạ khí tức. Lý Thừa Phong cái kia lão gia hòa thực lực cao thâm mặt chắc, chính là nội khí cảnh giới đại thành võ giả, liền xem như hắn cũng không phải Lý Thừa Phong cái kia lão gia hòa đối thủ. huống chi, Lý Thừa Phong vẫn là huyền cấp huyền điệu vệ, thân phận không tầm thường, không phải hắn cái này bang phái người có thể khiêu chiến. Một lát sau về sau, Hoa Vân Hải lúc này mới ung dung nói, "Vân Phi, ngươi đem Thiên Hải ba người, toàn bộ đi." Bất quá, Hoa Vân Hải cũng không nghĩ lấy ly Khai, hắn muốn ở chỗ này, nhìn xem bên trong Phong Nguyệt lâu có cái gì bí mật. Một cái nho nhỏ lệ cấp quỷ dị, có thể để cho Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa coi trọng như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Sau khi phân phó xong, Hoa Vân Hải cũng không tiếp tục để ý Lâm Mộc, nhắm hai mắt lại, tiếp tục nằm tại trước ghế gỗ. Chỉ là cuối cùng, bình thản nói một câu nói, căn này khách sạn chính là ta Thiên Hải bang đồ vật. Lão phu mấy ngày nay, liền ở tại căn này trong khách sạn, các ngươi huyền điệu vệ người, không có ý kiến đi. Hoa Vân Hải, để Lâm Mộc lông mi khẽ nhếch, hồ có chút Chỉ là Hoa Vân Hải thân là nội khí cảnh giới võ giả, Lâm Mộc cũng không dám quá nhiều bức tránh. Mặc dù Lâm Mộc biết rõ đối phương không dám đối huyền điệu vệ người xuất thủ, nhưng là vạn nhất đâu, mạng là của mình, vẫn là cẩn thận là hơn. Thôi, đối phương đã đem thiên hải bang giúp đi, vậy cũng chỉ có thể các loại vị kia tân nhiệm huyền sứ đại nhân tới xử lý." Huyền điệu vệ trong đại sảnh, lý nhận phía dưới hai bên trên đế, ngồi một cái 50 tuổi trung niên nam nhân, thoạt nhìn cũng chỉ so lý thừa phong tuổi nhỏ hơn một chút, mà hắn chính là Bạch đạo phủ phụ thành huyền điệu vệ phó sứ, nghiêm, mới vào nội khí cảnh giới giả. Giờ phút này, hắn nghe xong lý thừa phong về sau, Có chút không dám tin. Cái gì? Lão Lý, ngươi muốn ly khai mấy tháng Bạch Đạo phủ phụ thành? Con tìm một người trẻ tuổi, Lâm Thời đảm nhiệm Bạch Đạo phủ phụ thành huyện sứ. Hắn vẫn là một người 20 tuổi tả hữu nội khí viên mãn võ giả, cái này. Lý Thừa Phong nói tới ra, để vị này chúc nghiêm phó huyện sứ ở vào hoài nghi nhân sinh bên trong. Hắn sống lâu như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua như thế thần thoại cố sự. 20 tuổi, nội khí viên mãn, ngươi tại sao không nói hắn là thần tiên đâu? Lão hạ, huyện tiểu Hưu hắn giờ phút này bế quan, không kịp cùng các ngươi gặp mặt. Đến thời điểm, các ngươi liền biết rõ Ta đã đem Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền Điệu vệ huyện sứ lệnh bài, giao cho trên tay hắn. Các người mấy tháng này hành động, đều muốn hướng vị này Huyền tiểu hữu báo cáo. Lý Thừa Phong nhìn thấy Trúc Nghiêm bộ kêu hoài nghi nhân sinh sắc mặt, trong lòng có một cỗ hài lòng mừng thầm. Nhìn thấy những này lao gia hỏa cùng mình đồng dạng biểu hiện, vậy hắn an tâm. Đúng rồi, lão dư hắn còn không có tự lưu sa huyện trở về sao? Lý Thừa Phong đột nhiên nhớ tới một vị khác phó huyền sứ, Dư Hồng, sau đó hướng phía Trúc Nghiêm dò hỏi. Bảy ngày trước, cự Lưu Sa ngoài thành cách đó không xa, có người hư hư thực thực nghe được hổ gầm, tựa hồ là từ hổ lão đại sơn chỗ sâu truyền tới. Cho nên, Lý Thừa Phong liền phái dư Hồng phó sứ đi qua điều tra một phen. Lý Thừa Phong hỏi thăm, để chúc Nghiêm đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt mang lên nghiêm cẩn thái độ. Lao dư hắn vẫn chưa về. Dù sao, hổ lao sơn kia một tiếng hổ gầm, cũng không phải cái gì việc nhỏ. "Thôi được, ngươi liền theo ta nói, phái người đi thông báo một tiếng hoàng cấp huyền điệu vệ trở lên nhân viên, liền tốt." Nguyên bản Lý Thừa Phong còn dự định hôm nay triệu tập tất cả hoàng cấp huyền điệu vệ, nhưng là Lục huyền tiểu hữu lại muốn bế quan 2 ngày, cho nên Lý Thừa Phong liền hủy bỏ ý nghĩ này, để lão hạ phái người cáo tri một tiếng là được rồi. Dù sao lấy về tiểu hữu nội khí viên mãn võ đạo cảnh giới, chấp trưởng Bạch đạo phụ phụ thành, vẫn là không có vấn đề. Chương 102. Nhẹ nhàng rung lên, đập bay một cái nội khí cảnh võ giả. Chương 102. Nhẹ nhàng rung lên, đập bay một cái nội khí cảnh võ giả. Cái này đều nhịp tiếng vang, để Hoa Vân Phi thân thể cứng đờ, trên mặt chất đầy kinh ngạc, tựa hồ đang hoài nghi mình lốt ai. Hắn đây là nghe được cái gì? Huyền sứ đại nhân. Hoa Vân Phi lập tức đứng dậy, xoay người, nhìn về phía khách sạn ngoài cửa lớn. Không chỉ là Hoa Vân Phi một bộ sắc mặt đại biến bộ dáng, liên liên một cung dung không đội Hoa Thiên Hải cũng đều từ chiếc ghế ngồi dậy thần tới. Lúc này, Hoa Thiên Hải mặt mơ nặng nề xuống tới, dục ngầu dàn mua hai mắt, nhìn qua khách sạn trước cửa. Lý Thừa Phong cái này lao ra hòa tới. Chớ nhìn hắn một mực tại trước mặt người khác đối Lý Thừa Phong lối ra kiêu ngạo, kỳ thật Hoa Thiên Hải nhất kiêng kỵ người, chính là Lý Thừa Phong cái này lao ra hòa. Thậm chí trong lòng còn có một tia e ngại. Nội khí đại thành võ giả, vẫn là đột phá đã lâu nội khí cảnh giới đại thành võ giả, đó cũng không phải là hắn có thể khiêu chiến. Nội khí cảnh giới, một bước nhất trọng thiên đến nội khí cảnh giới đại thành võ giả, thân thể nội khí, đã có thể ngưng thực ra quần thân, uy lực vô cùng một chiêu một thức mang theo lực lượng kinh khủng, nhất là Lý Thừa Phong còn tu luyện một bộ thần bí khó lường võ đạo kiếm pháp. Năm đó, hắn tự được chứng kiến Lý Thừa Phong cái này lao ra hỏa kiếm pháp, hắn đoán chừng liền ba chiêu đều ngăn cản không nổi, liền sẽ trở thành Lý Thừa Phong vong hồn dưới kiếm. Ứng. Không đúng, đây không phải là Lý Thừa Phong khí tức, là ai? Sau một khắc, Hoa Thiên Hải mặt ra bên trên nặng nghề thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người, căn bản cũng không có Lý Thừa Phong khí tức. Không đợi bên cạnh Hoa Vân Phi tới kịp hỏi thăm, khách sạn ngoài cửa có mấy đạo bóng người xuất hiện. Tại liệt nhật báo chiếu phía dưới, dưới lòng bàn chân dọc theo thật dài bóng đen. Sau đó, một người mặc huyền màu đen cẩm phục tuổi trẻ nam tử, tại Lâm Mục đám người bao vây dưới, đi vào khách sạn ở trong. Lâm Mục lúc này thân sắc, không còn là hoa nước ngọn nguồn như thế, mà là trở nên cung kính. Người tới chính là Lục Huyền đi vào khách sạn về sau, Lục Huyền nhìn thấy hai cái không có người mặc huyền điệu vệ phục người, xuất hiện tại trong khách sạn lúc. Lục Huyền trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là đem hai tay chắp sau lưng, dùng đến bình tĩnh ngữ khí mà miệng nói ra. "Bọn hắn là ai? Lâm Mục hoàng sứ, ta nhớ được cùng ngươi đã nói, ngoại trừ huyền điệu vệ người bên ngoài, Bất luận kẻ nào đều không chính xác xuất hiện ở trên con đường này. Lục Huyền đơn giản quét mắt liếc mắt hai người trước mặt, liền đã cảm giác ra bọn hắn võ đạo cảnh giới. Một cái lúc luyện huyết cảnh giới võ giả, còn có một cái lao giả tồn tại, để Lục Huyền có chút ngoài ý muốn. Cái này lao giả lại là một cái nội khí cảnh giới võ giả, đây là ngoại trừ lý thượng phong bên ngoài. Lục Huyền lần thứ nhất tại Bạch Đạo phủ phủ thành, nhìn thấy nội khí cảnh giới võ giả. Không hổ là phủ thành, liền nội khí cảnh giới giả đều có thể tùy ý đột Bất quá, cũng chính bởi vì cảm giác được cái này nội khí cảnh giới võ giả tại, Lục Huyền mới có thể đi chất vấn Mục. Nếu là Kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh sớm xuất hiện, vậy chẳng phải là muốn bị cái này nổi khí cảnh võ giả tiếp tục tiến đàng, cho sớm chấm giết. Vậy hắn Lục Huyền chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Mặc kệ đối phương là ai, Lục Huyền đều không cho phép có người đến chính cấp đoạt coi trọng mục tiêu. Huyền sứ đại nhân, hai người bọn họ không phải huyền điệu về người. Về phần bọn hắn vì cái gì ở chỗ này, thuộc hạ cũng bất lực, còn xin Huyền sứ đại nhân trách phạt. Lâm Mộc đối mặt Lục Huyền chất vấn, không có tìm bất kỳ lấy cớ, chỉ là hướng Lục Huyền biểu thị năng lực của mình không đủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Huyền nghe vậy, cũng không có lần nữa chất vấn Lâm Mục, chỉ là nhàn nhạt nói mấy chữ về sau, liền hướng phía Hoa Thiên Hải bên kia nhìn lại. Huyền điều vệ làm việc, người không liên quan không được tại này dừng lại. Hai người các ngươi, nhanh chóng rời đi. Lục Huyền không có cho Hoa Thiên Hải hai người bọn họ sắc mặt tốt nhìn, trực tiếp để bọn hắn hai cái thức thời một chút, lập tức cúp đi. Vừa vặn, Lục Huyền hiện tại đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư, tâm tình còn có chút không tệ, liền lười nhắc quản trước mắt Hoa Thiên Hải hai người này. Hoa Thiên Hải lúc này đã tự chiếc ghế trên ly khai, tay phải cầm một cây quả trượng, dùng sức trụ trên mặt đất. Nhìn thấy lâm một một cái 40 tuổi nam nhân, đối một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử tất công tấn kích. Còn xưng hô hắn là huyền sư lại nhân. Trang cảnh này nhìn có chút quái dị, để Hoa Thiên Hải cái này kiến thức rộng rãi người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hẳn là cái này tiểu tử cùng Lý Thừa Phong có quan hệ rất lớn. Cho nên, đối mặt lục huyền cửa ra vào kiêu ngạo, Hoa Thiên Hải ngược lại là không có nổi giận, mà là điên cùng cảm giác chung quanh ý đồ tìm ra Lý Thừa Phong khí tức. Hử, tiểu quỷ, khẩu khí thật lớn. Ngươi là ai? Giả thân quỷ, Lý Thừa Phong đi đâu, để hắn ra gặp lão phu? Lão phu tung hành. Hoa Thiên Hải vừa định muốn nói quát chính mình quá khứ lúc, Lục Huyền mặt phía trên không biểu lộ, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, phải lòng bàn tay bên trên, không gian nổi sóng chập trùng, có cỗ trong suốt ngừng thực cương nguyên. Sau đó, Lục Huyền không có chút nào do dự, tay phải nhẹ nhàng khế động, hướng phía Hoa Thiên Hải vùng đi. Lục Huyền cả đời nhất không ưa thích sự tình, chính là cùng người khác giải thích. Thuyết giáo vô ích, bẻ gãy xương cốt mới có thể để cho đối phương lựa chọn ngậm miệng. Đương nhiên, một đạo trong suốt cương nguyên tấm lụa, hướng phía Hoa Thiên Hải phương hướng bắn nhanh tới. Cái gì đồ vật? Cái này một đạo kinh khủng cương nguyên tấm lụa, để Hoa Thiên Hải trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức buông tay ra trên nắm chặt quả chưởng, hai tay nhanh chóng nâng lên. Hoa Thiên Hải thân thể nội khí ra chỉ ở trên đó, sau đó song trưởng tách ra màu xanh nhạt doanh ánh sáng, trong miệng phát ra âm trầm khàn khàn âm thanh. Vô Lực trưởng. Màu xanh nhạt trong suốt quan điểm, từ Hoa Thiên Hải trên lòng bàn tay tập ra, đối mặt cái kia đạo để hắn cảm thấy dùng mình trong suốt cương nguyên tấm lụa. Hoa Thiên Hải vội vàng đụng nhau bên trên, cái kia đạo từ hư không đánh tới trong suốt cương nguyên. 3. Một tiếng vang trầm truyền đến, giữa hai bên va chạm, quét sạch ra kinh khủng phong bạo sóng. Một thấu xương cuồng phong thét, giống như dao đồng dạng cắt chu vi vật thể. Cái kia đạo trong suốt cương nguyên tấm lụa, mang theo kinh khủng thế công, trực tiếp tại trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay chôn vùi rơi Hoa Thiên Hải một kích toàn lực. Ngay sau đó cái kia đạo trong suốt cương nguyên nhìn, không có chút nào nhận Hoa Thiên Hải ảnh hưởng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, kích trên Hoa Thiên Hải lồng lực ngực. Hoa Thiên Hải thân thể, giống như đạt tháo, bị đánh bay đến giữa không trung đi, hướng phía khách sạn trên vách tường đánh tới. Khách sạn vách tường bị Hoa Thiên Hải thân thể và sượt, đập ầm bay đến mấy trăm mét có hơn. Trong khách sạn, đám người hướng phía thế thì đổ xụp khách sạn vách tường nhìn lại, nhìn thấy rơi xuống đến một cái khác con đường trên Hoa Thiên Hải lúc. Lập tức trong khách sạn Lâm vào hoàn toàn tính minh. Lâm một còn có cái khác huyền điệu vẻ trợn mắt hốc mồm bắt đầu, hai mắt nhìn chổng chọc vào Lục Huyền bóng Lưng, tựa hồ muốn đem vị này tân nhiệm huyền sứ đại nhân nhìn cái minh bạch đây là cái gì thần tiên thủ đoạn. Nhẹ nhàng vung tay lên, thật giống như quay một con rô rồi, đem một cái nội khí cảnh giới cao thủ, đập bay đến mây trăm mét có hơn, sống chết không rõ. Liền xem như Lý Thừa Phong huyền sứ đại nhân, cũng không có khoa trương như vậy lực lượng đi, chương 103. Lão phu sinh hởi, còn có thể nhìn thấy ngoại cương tông sư. Chương 103. Lão phu sinh thời, còn có thể nhìn thấy ngoại cương tông sư. Cha Hoa Vân Phi kịp phản ứng về sau, thân thể nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Mặt khác trên một con đường, vô số người đi đường đã đem Hoa Thiên Hải vây quanh, hiếu kỳ nhìn xem. Đây là có chuyện gì? Tựa như là bị người từ Lê Hoa đường phố bên kia đánh bay đến bên này. Là ai to gan như vậy à, vậy mà tại bản bộ đầu trước mặt đánh nhau, đều tránh ra cho ta. Lúc này, mấy cái người mặc nha dịch trên lệnh phục nam tử, giơ ra hai tay, đẩy ra một đám vây xem người đi đường, đi tới Hoa Thiên Hải trước mặt. Lúc này, Hoa Thiên Hải sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, trên người áo bào xám bị cắt chém ra vô số đạo lỗ hổng che dấu tại áo bảo sám bên trong thân thể, cũng lộ ra từng đạo chướng mắt vết máu, giống như bị vô số đem sắc bén dao nhỏ xẻ qua. Đều cốt ngày cho ta. Nơi xa, Hoa Vân Phi trên thân toát ra bừng bừng mật khí, một tiếng kinh khủng khí huyết bay thẳng mây xanh, trên đường đi bộc phát ra mảnh liệt gió lốc. Ngay tại Hoa Vân Phi, muốn cưỡng ép sông mở đám đông lúc. Nam dưới đất Hoa Thiên Hải, đột nhiên giật mình tỉnh lại, thân thể run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó Hoa Thiên Hải lấy cực nhanh tốc độ, ra đám người vây xem, đi tới lâm vào điện Hoa Vân Phi trước mặt. Hoa Thiên Hải giàn mua thủ trưởng lộ ra, trung đẹp đặt tại Hoa Vân Phi trên bờ vai đem hắn một thân sôi trào khí huyết, toàn bộ trấn áp về thể nội. Xa xa Lục Huyền thấy thế, vừa định muốn lần nữa xuất thủ, đem Hoa Vân Phi đánh chết suy nghĩ, cứ như vậy bỏ đi. Chớ làm loạn, người cái hôn tiểu tử, người kém chút chết. Hoa Vân Phi một mặt mờ mịt chính nhìn xem phụ thân, không minh bạch ý của phụ thân. Hoa Thiên Hải không có hướng hắn giải thích, mà là nhìn xem đối diện đầu kia đường đi Lục Huyền, mặt dạ bên trên mang theo kiếp sau quãng đời còn lại thân sắc. Cố lực lượng này, không phải là ngoại cương tông sư. Lực nặng vạn quân cương nguyên thấu thể mà ra, cương mãnh vô song, có thể xưng thế không thể đỡ lực lượng. Không phải là chỉ có ngoại cương tông sư kinh khủng tồn tại mới có thể làm được à nghĩ đến cái này khả năng, Hoa Thiên Hải lòng vẫn còn sợ hai hít sâu một hơi. Sau đó, tại trước mắt bao người, Hoa Thiên Hải còn xuống thân thể, hung hang gón lượn xuống tới, hướng phía lục huyền phương hướng, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Liên liên cứng rắn bàn đá xanh mặt đất đều bị Hoa Thiên Hải cái trán đập đụng thành chia năm xẻ bảy đá vụn tạ bã. Sớm đi vào hiện trường nha dịch bộ đầu, nhìn thấy cái kia lão người quỷ xuống đến về sau, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, hắn nhìn thấy lão giả bên cạnh, còn đứng lấy một người mặc màu xanh nhạt gấm bào nam tử lúc, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi hô lên. Đây là Thiên Hải Bang bang chủ, Thiên Hải Bang bang chủ Hoa Vân Phi, thân là phụ thành nha dịch bộ đầu hắn, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Hoa Vân Phi làm luyện huyết cảnh giới đại thành cường đại tồn tại, vẫn là phủ thành đệ nhất đại bang bang chủ. Tại Bạch Đạo phủ phụ thành thanh danh, có thể nói là ngọn gió vô cùng vô tận, như Sấm bên Thai A nghe nói, hắn phụ thân, Thiên Hải Bang đời trước bang chủ, còn là một vị nội khí cảnh giới võ đạo cao nhân. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Hoa Vân Phi nhìn thấy chính mình phụ thân, vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Hoa Vân Phi cảm giác trời sập xuống. Chỉ là Hoa Vân Phi không để ý tới trong lòng rung động, vội vàng đi đến trước, muốn đem hắn phụ thân Hoa Thiên Hải dìu dắt đứng lên. "Đi mau." Hoa Thiên Hải đứng dậy một sát na, khô lão thủ chụp vào Hoa Vân Phi, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt dưới, hướng phía phương xa bỏ chạy. "Cha!" Cái kia nha dịch bộ đầu nghe được Thiên Hải bàn bàn chủ, hướng phía cái kia quỳ xuống lao đầu hô một tiếng chà lúc. Nha dịch bộ đầu đầu góc một mảnh trong không, tựa hồ đang hoài nghi hôm nay tự mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vẫn là nói tôi hôm qua uống nhiều, còn không, có tỉnh rượu. Nội khí cảnh giới cao nhân bị người đả thương, còn tưởng là nhiều người như vậy trước mặt, cuốn mối quỳ xuống giật đầu. Cái này, huyền sứ lại nhân bọn hắn chạy. Lâm Mộc nhìn thấy Hoa Thiên Hải hai người bọn họ nhân lang bái chạy cho lúc, hướng về Lục Huyền nhỏ giọng nói một câu đối mặt loại này tình huống, Lâm mục tự nhiên là sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội, nhất định phải hung hăng cho bọn hắn phía trên một chút nhãn dược mới được. Không phải, hắn cái này hai ngày bị bị khuất, chẳng phải là nhợ không? Ừm, không cần quản bọn họ, ngươi mang theo huyền điệu vệ, vây quanh con đường này là được rồi, nơi này từ ta tỏa chấn. Lúc này, Lục Huyền đã không có lưu ý Hoa Thiên Hải hai người bọn họ mặc cho hai người bọn họ thoát đi đến phương xa đi. nếu là hắn muốn hạ sát thủ Hoa Thiên Hải vừa rồi liền đã chết tại hắn cương nguyên hạ. Vừa mới cái kia đạo cương nguyên, chẳng qua là cho đối phương một cái nhỏ giáo hơn thôi. Lấy đối phương võ đạo cảnh giới, tiếp nhận hạ vừa rồi lục huyền cái kia đạo cương nguyên, đã đủ để cho hắn tính dưỡng cái hơn nửa năm. Sự thật thật đúng là như Lục Huyền suy đoán như thế. Hoa Thiên Hải một tay nắm lấy Hoa Vân Phi, trên đường đi lấy cực nhanh tốc độ, trốn về đến Hoa ra phủ đệ. Tiến vào phủ đệ một khắc này, Hoa Thiên Hải thương thế trên người rốt chế không nổi, một ngụm máu huyết dâng ra, từ trong miệng chậm rãi chảy xuống. "Cha, ngươi không sao chứ?" Hoa Vân Phi thuận thế vịn Hoa Thiên Hải, Trên mặt lại không nhất bang chi chủ định nghiêm, thất kinh bắt đầu. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Vì phụ xem ra phải thật tốt tính dưỡng cái một năm mới có thể khỏi hẳn. Hoa Vân Phi nghe được phụ thân lời nói, trong lòng hãi nhiên sợ hãi. Trong đầu của hắn hiện ra, Lục Huyền kia một bộ tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt. "Phụ thân, vị kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì? Cái kia Huyền Điệu vệ huyền sứ đại nhân, đến tụt cùng là ai? Vì cái gì một kích liền có thể để cho mình phụ thân, bản thân bị trọng thương?" Hắn phụ thân thế nhưng là nội khí cảnh giới tồn tại. "Ngoại cương tông sư." Đối mặt con của mình, Hoa Thiên Hải không có dấu giếm ý tứ, nói thẳng sáng tỏ đối phương Võ đạo cảnh giới. Không nghĩ tới, lão phu đời này, lại còn có cơ hội có thể nhìn thấy một cái ngoại cương tông sư tồn tại. Mà lại, lão phu còn ý đồ cùng hắn đánh nhau. Ha ha ha. Thật không biết rõ đây là may mắn, vẫn là không may. Đây cũng là Hoa Thiên Hải trước tiên không nhìn đám người ánh mắt, hướng phía Lục Huyền Quỷ xuống nguyên nhân. Ngoại cương tông sư, kia là hắn dốc cả một đời cũng không thể trêu trọc tồn tại. Có thể tại đối phương một đạo cương nguyên công kích đến, hắn còn có thể còn sống sót. Liên đã chứng minh, đối phương đã lưu thủ. Không phải, bằng vào ngoại cương tông sư lực lượng một cái ngón tay có thể bóp chết hắn, chớ nói chi là là một đạo tông sư cương nguyên. Hoa Thiên Hải toàn thân nội khí lưu động bắt đầu, ngưng tụ, sau đó đi tiêu diệt thể nội những cái kia còn sót lại cương nguyên chi lực. Tốt ngươi cái Lý Thừa Phong, không lên tiếng không âm thanh tìm một cái ngoại cương tông sư, lão phu kém chút liền bỏ mình tại cái này một vị trên tay. Tại trị liệu quá trình bên trong, Hoa Thiên Hải thấp giọng mắng thầm Lý Thừa Phong cái này lão hồ ly, ngươi còn thất thần làm gì, người nghĩ ngươi cha chết ta, còn không mau dịu ta đi vào. Đúng rồi, phân phó, về sau Thiên Hải ba người, bất kể là ai, nhìn thấy Huyền Điểu về người, đều lùi cho ta tránh ba sát. Chương 104: Phong Nguyệt Lâu Quỷ Ảnh Diệt. Chương 104: Phong Nguyệt Lâu Quỷ Ảnh Diệt. Ta dương thời gian, bầu trời tung xuống cuối cùng một vòng dư huy, cho đại địa trải lên một vòng ngông lung nộn ảo kim sa. Lục Huyền lặng lặng ngồi tại trong khách sạn, kia nghiêng về một bên sập vết tượng, cũng đều bị huyền điệu về người, Lâm thở một lần nữa tu bổ. Theo thời gian trôi qua, chân trời ánh vàng ngay tại chậm rãi rút đi. Ùm. Âm khí. Sau một khắc, Lục Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì, hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đi tới bên ngoài khách sạn. Trên đường phố yên tĩnh, ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, không một người. Vệ phân huyền điệu về người. Lục Huyền đã sớm để bọn hắn đi trông coi đầu đường cùng cuối phố, cam đoan không ai tiến đến là được rồi. Lục Huyền hai con người lóe ra màu đỏ thâm quang huy, tại mê man dư huy dưới, lộ ra phá lệ loa mắt. Phóng nhãn nhìn lại, hai bên đường phố thương hộ đều đóng chặt cửa chính. Nhưng là, đúng lúc này, một tòa phồn hoa náo nhiệt, xa xỉ to lớn lâu vũ, lại trống rông xuất hiện tại một cái trên đất trống. Lâu vũ trước cổng chính, treo một cái to lớn tấm biển, trên đó viết ba chữ to: Phong nguyệt lâu. Trên lầu, 2, có mấy cái áo không đủ che thân tuổi trẻ nữ tử, ngay tại quỷ dị hướng phía trống không một người đứng đi, vừa đi vừa vênh ngoắc, thẹn thùng kêu gọi: Nhìn đến đây, Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, không chút do dự đi tới. Ngay tại Lục Huyền mới vừa vào cửa một khắc này, lâu vũ cảnh tượng bên trong từng cái hiện ra tại Lục Huyền trong đôi mắt. Lâu vũ bên trong, có nhiều vô số kẻ khách nhân, bên cạnh đều nương theo lấy mấy cái kiểu mỹ nữ tử, một bộ náo nhiệt vô cùng tráng cảnh. Nhất là, còn có mấy cái kiểu diễm nữ tử, ngay tại đi lại nhẹ nhàng bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo một chút nhìn si mê vạn phần nam tử. Hắc hắc hắc. "Tiểu Thanh, ngươi đừng chạy, để bản công tử một cái." Một cái nhà giàu công tử ăn mặc người trẻ tuổi, cười ta bắt đầu đuổi theo một cái mỹ mạo nữ tử. Nếu như Hoa Thiên Hải ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này nhà giàu công tử không phải là cháu của hắn, hoa giang hả sao? Đương nhiên, Lục Huyền cái này không được biết rồi. Khi nhìn đến những này truy đổi chơi lùa, Hoan Thanh Tiếu ngựa cảnh tượng, Lục Huyền trong lòng lại không có chút nào gợn sóng. Chỉ là, Lục Huyền khi nhìn đến những người này lúc, nhất là những đầu kia kiêu kỳ tiểu mỹ nữ tử, hắn còn ngươi chỗ sâu không hiểu lựa nóng. Thật mạnh nghiêm khí. Chỉ bất quá, Lục Huyền hiện tại ngăn chặn xuất thủ xúc động, hắn còn đang chờ cái kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh xuất hiện. Không phải, đến thời điểm đem nó cho sợ chạy, đó chính là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Lúc này, vẫn là cái kia người mặc yêu diễm đỏ xa phụ nhân, từ đằng xa vội vã đi tới. Sau lưng phụ nhân, còn đi theo hai cái thiên kiều bá mị tuổi trẻ nữ nhân. Công tử đến, mời tới bên này. Tiểu Song, Tiểu Lệ, mau tới chào hỏi công tử. Một cỗ nồng đậm hương thơm đánh tới, tại Lục Huyền nghe được đồng thời, thể nội cương nguyên trong nháy mắt đem cái này mùi thơm kỳ dị cho chôn vùi rơi. Ngay tại kia hai tên nữ tử muốn đưa tay tiếp xúc đến Lục Huyền thời điểm. Hừ. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, quanh một mẽ, nhân, lập tức bị đánh bay đến nơi xa đi. Ngay sau đó, Cắt lâu vũ bên trong tất cả mọi người ánh mắt dưới, kia hai cái nữ nhân hóa thành từng sợi búp hơi khói trắng, bay tới trên lầu chớp đi. Mà Lục Huyền cái này một động tác, để bên trong Phong Nguyệt lâu tất cả mọi người động tác cứng đờ. Vừa rồi náo nhiệt chơi đùa cảnh tượng phấn hoa, giống như thời không dừng lại, lâm vào quái dị trạng thái rằng có ở trong. Cũng không lâu lắm, bên trong Phong Nguyệt lâu tươi sáng ánh đến, dần dần trở nên âm lánh bắt đầu. Sâu màu xanh lục cạn ánh sáng, chiếu vào mỗi một cái Phong Nguyệt lâu người trên mặt. Trong mắt, vừa mới còn sinh cơ giật giảo nhân, lúc này hoàn toàn biến thành từng cái hồng khô xương khô. Những cái kia không chút nào sinh cơ xương khô, lại còn quỷ dị động, giống như là người máy, vừa đi vừa về làm lấy cùng một cái động tác. Lục Huyền đứng chắc tay, một đôi tròng mắt nhìn về phía Phong Nguyệt lâu lầu hai phương hướng. Chính xác tới nói, Lục Huyền là đang nhìn lầu hai chỗ, một cái kia chính đối thang lầu dàn phòng. Cửa phòng nhìn có chút cũ nát, cũ kỵ giấy dán cửa sổ bên trên, lộ ra một kia quỷ dị lưu quang. Mà tại cửa phòng phía trên giấy dán cửa sổ về sau, có một đạo như ẩn như hiện đen như mực cái bóng. Có hai con hư hư thực thực cánh tay đồng dạng lớn nhỏ cái bóng, tựa hồ chính cầm một thách lực, ngay tại trên dưới trải lấy như thác nước tóc đen. Rốt cục chờ được ngươi. Lục Huyên nhìn thấy cái này, một màn kinh khủng, mặt không thay đổi trên mặt, rốt cục lộ ra thần sắc hưng phấn. So với vừa mới những cái kia tiên tiểu bá mỹ nữ nhân, còn phải là siêu phàm quỷ dị những này quỷ đồ vật mới có thể để cho hắn biểu hiện ra một bộ kích động vạn phần bộ dạng tới. Bạch. Lục Huyên thân thể như là thiểm điện, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Một cái hô hấp không đến thời gian, Lục huyền thân thể liền đã xuất hiện tại Phong Nguyệt lâu trên lầu 2. Trước cửa phòng, Lục Huyên không kiêng nể gì cả đứng ở nơi đó, hai con ngươi lóe ra sáng chói màu đỏ thâm quang mang thậm chí đã đem trong cửa phòng màu xanh quang mang che giấu đi qua đối với bỗng nhiên xuất hiện tại trước của phòng Lục Huyền, trong cửa phòng bóng đen kia, động tác cứng đờ, ngừng lại đầu động tác. Chỉ là, không đợi nó đang suy nghĩ rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc. Một giây sau, Lục Huyền quanh thân, tôn gia vô số đạo ngưng thực màu đỏ thấm cơ nguyên, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao tử vong khí tức. Lục Huyền trước mắt trên cửa phòng cũ kỹ giấy dán cửa sổ không lựa tự đốt, cấp tốc bị màu đỏ rơi, hóa thành tro tàn rớt xuống đất trên mặt. Không có cũ kỹ dây dán cửa sổ che chắn, Lục Huyền thấy được bóng đen kia hình dáng đây là một cái hoàn toàn bị đen như mực sợi tóc, bao vây lại bóng người. Đây chính là Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh sao? Cố này âm khí, xác thực so đang Phong huyện nhân diện quỷ cường đại. Tại Lục Huyền dò xét Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh thời điểm, kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh trên đầu đen như mực sợi tóc, lại tại giờ phút này điên cuồng xình trượng, cực kỳ giống từng đầu nhỏ bé rắn mãng, tản mát ra âm linh Một tiếng lớn, như hồng lưu mãnh đen như mực tóc, sóng phá hướng phía đứng tại cửa ra vào Lục Huyền vui lấp đi qua. Chỉ là Lục Huyền Quân thân nhìn tụi hồ có một đạo kiên không thể phá vỡ tượng. Những cái kia mang theo nồng đậm âm khí đen như mực sợi tóc, tại đi vào Lục Huyền thân thể cách đó không xa lúc, như là gặp gỡ cháy hừng hực liệt hỏa đồng dạng đen như mực sợi tóc bị màu đỏ thấm hỏa diễn qua lên, như rồi bô mặt hướng phía bóng đen phương hướng tiến lên. Trong mấy mắt, màu đỏ thấm liệt hỏa bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, đã đem Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh bao vây lại. Vào, âm thanh. Thời gian Ngay sau đó, màu đỏ thấm liệt hỏa thuận mặt đất, một mực kéo dài tới đến, tựa hồ muốn toàn bộ Phong Nguyệt lâu nuốt chửng lấy hầu như không còn. Chương 105, Toàn thể thần phục. Chúng ta gặp qua huyền sứ đại nhân. Chương 105, Toàn thể thần phục. Chúng ta gặp qua huyền sứ đại nhân. Theo màu đỏ thấm hỏa diễm lan tràn, cả tòa Phong Nguyệt lâu bị liệt hỏa bao trùm, màu đỏ thơm ánh lửa đem trộn con đường chiếu trong suốt. Lê Hoa đường phố bên kia xảy ra chuyện gì? Cấp cô á. Màu tới người, thật là lớn ánh lửa. Là ai như thế lớn lá gan? Còn có người ở trong thành hỏa. Lê Hoa đường phố phóng lên tận trời ánh lửa. Để phương viên bên ngoài mấy dặm dân chúng trong thành đều thấy được, thậm chí còn có người hiểu chuyện, muốn chạy qua Lê Hoa đường phố bên này xem rõ ngọn nành. Như thế khoa trương ánh lửa, vẫn là kỳ quái màu đỏ thâm qua mang, bọn hắn nghĩ không hiếu kỳ cũng khó khăn. Huống chi dựa theo đạo này kinh khủng ánh lửa đến xem, khẳng định là lên đại hỏa. Dân chúng trung quanh lại không tới quản một cái, vậy cái này ngập trời đại hỏa, chẳng phải là muốn lan tràn đến bọn hắn phòng ở bên này. Một người mặc phủ nha bộ đầu trên lễ phục nam tử, sau lưng còn đi theo 10 cái nha dịch, ngắt ở Lê Hoa đường phố đầu đường. Phủ nha bộ đầu nhìn thấy tụ tập tới dân chúng trong thành, trên mặt lập tức mang lên một bộ uy phong lạnh tấu xương, ánh mắt thần sắc như dao. "Uy, các ngươi những người này nghĩ làm gì, đều cho bản bộ đầu trở về, nơi này đã bị quan phủ Lâm thời phong cấm. Tất cả mọi người đều không được tới gần nơi đây." Mà những này phủ nha nhân viên, đương nhiên chính là phủ nha bên kia, phải tới hiệp trợ viện điệu vệ con sai. Những này phủ nha quan sai chấn giữ ở ngoại vi, ngăn trở một chút muốn đi vào Lê Hoa đường phố dân chúng trong thành. Huyền điều vệ người, tự nhiên thì là canh giữ ở vòng trong, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ánh lửa gần nhất vị trí. Lâm Mộc Dương mắt nhìn lên, màu đỏ thâm ánh lự chiếu vào trên khuôn mặt của hắn. La Huyền Sư đại nhân chỗ vị trí, lựa này, uy lực thật là khủng khiếp, thân là luyện huyết cảnh đại thành hắn, cách gần ngàn mét có hơn địa phương, đều có thể cảm thụ cái này cổ thần bí đại hỏa uy lực, tuyệt đối không phải phổ thông đại hỏa. Vị này Huyền Sư đại nhân, thật đúng là thần thông rộng rãi. Mặc kệ là nhẹ nhõm vung tay lên liền đánh bay một cái nổi khí cảnh giới võ giả, vẫn là trước mắt những này làm người sợ hãi đại hỏa, đều để lâm một cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bên trong lâu, Lục Huyền mặt không đổi từ một chỗ địa phương bên trong đi ra. Lục Huyền quanh thân một cái thần bí trong hình tròn ngăn cách kia vô tình thôn phệ liên hòa giống như là tắm rửa hưởng hực liệt hỏa thần linh. Cho đến Phong Nguyệt lâu ở trong mắt Lục Huyền dần dần biến mất, tia đầy trời hỏa quang cũng theo đó dập tắt. Lê hoa trên đường phố, sắc trời đã tối xuống, từng sợi quang khué ánh trăng tung xuống. Lục Huyền không có đang nghi, trực tiếp điều ra hệ thống bảng, xem xét hệ thống điểm số. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Ngoại Cương tông sư. Công pháp: Sích Diễm Đao pháp 89, Truy Phong Bộ pháp 49, có thể thôi diễn. Kim Cương Bất 39, có thể diễn. Điểm số: 751. Người chủ xác nhận phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn Kim Cương Bất hoại. Mây Tốc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 110 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp 751 điểm hệ thống điểm số sao? Lục Huyên lần đầu tiên liền hướng phía hệ thống điểm số nhìn lại, trong lòng ám niệm nói, nói cách khác, tiêu diệt Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh, để hắn lập tức tăng lên 500 điểm hệ thống điểm số. Trước đó tại Đang Phong Huyền lúc, tiêu diệt cái người kia mặt quỷ, liền mang đến cho hắn 400 điểm hệ thống điểm số. Bây giờ, tiêu diệt cái này so nhân diện quỷ âm khí còn cường đại siêu phàm quỷ dị, chọn vẹn nhiều 100 điểm hệ thống điểm số. Xem ra, còn phải là lệ cấp quỷ dị, mới có thể mang đến cho hắn như thế phong phú hệ thống điểm số. Lúc này, Lục Huyền trong hai con ngươi tinh quang lưu chuyển, lần trước hắn tại viện điều vệ hồ sơ kho phòng xem xét thời điểm. Bạch đạo phủ phạm vi bên trong, xuất hiện lệ cấp quỷ dị 10 phần thứ tốt, một cái thủ trưởng đều có thể đến được đại bộ phận đều là lệ cấp trở xuống siêu phàm quỷ dị, chỉ là hiện tại, chỉ có lệ cấp trở lên siêu phạm quỷ dị mới có thể thỏa mãn Lục Huyền nhu cầu. Lệ cấp trở xuống siêu phàm quỷ dị mang đến điểm số có ít, mà lại, Lục Huyền còn muốn lao tới các nơi, tiêu hao thời gian giải, làm như vậy hiệu suất quá thấp. Bất quá, mặc dù là dạng này, nhưng Lục Huyền vẫn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào siêu phàm Dù sao Chân mỗi cũng là thịt. Ngày thứ hai, Huyền Điệu Vệ đại sảnh ra, Lục Huyền Dũng dung ngồi xuống lý thừa phong vị trí bên trên. Lúc này, bên trong đại sảnh có 10 cái trung niên nam nhân, người mặc màu xanh lam huyền điệu phục, những người này toàn bộ đều là hoàng cấp huyền điệu vệ. Bên trái trên cái thứ nhất chiếc ghế bên trên, còn có một cái năm 60 tuổi nam nhân, lại người mặc màu xanh huyền điệu phục, ăn nói có ý tứ dáng vẻ ngồi ở chỗ đó. Mà người đàn ông này, chính là Huyền Điệu Vệ phó huyền sứ, Hạ Nghiêm. Giờ phút này, Hạ Nghiêm khẽ mắt qua, một mực đặt ở trên tân Lục Huyền. Thật trẻ tuổi bộ dáng, lão Lý quả nhiên không có lừa hắn. Đối phương thật đúng là một cái niên kỳ nhìn, chỉ có 20 tuổi bộ dáng, 20 tuổi nội khí viên mãn, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng đây này. Nguyên bản ngày hôm qua Lục Huyền xuất quan thời điểm, Hạ Nghiêm liền nghĩ gặp một lần vị này tân nhiệm viện sư đại nhân. Chỉ bất quá, vị này tân nhiệm viện sư đại nhân vừa xuất quan, liền ly khai Huyền Điệu Vệ phủ đệ, tiến đến tiêu diệt cái kia Phong Nguyệt lâu quỷ ảnh. Cho nên, Hạ Nghiêm tối hôm qua tự mình tìm Lâm Mục, nói bóng gió ra, đạt được một chút liên quan tới vị này tân nhiệm viện đại nhân tin tức. Cái này không hỏi không biết rõ, hỏi một chút phía dưới, kém chút đem Hạ Nghiêm dọa gần chết một bàn tay đập bay Hoa Thiên Hải lão quái vật kia. Hoa Thiên Hải cái kia lão ra hỏa, thế nhưng là nội khí cảnh giới tiểu thành võ giả, mà mình mới là mới vào nội khí cảnh giới võ giả, nhìn như vậy tới, vậy vị này Huyền sứ đại nhân, chẳng phải là một đầu ngón tay liền có thể bắn bay chính mình sao? Lão lý cái này ra hỏa, là từ đâu tìm đến như thế một cái quái vật? Chẳng lẽ lại, vị này tân nhiệm Huyền sứ đại nhân, là từ ngày đều mấy cái kia đại gia tộc tới sao? Lục Huyên mắt thấy người đã tới không sai biệt lắm, liền không có đang chờ mặc, mở miệng nói khẽ. người đều tới đông đủ sao? Đạo tiên nhêm này tuy nhỏ, nhưng là có thể rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ hai. Hạ Nghiêm nghe được Lục Huyền hỏi thăm về sau, đè xuống trong lòng kia vô số ý nghĩ, sau đó hướng phía Lục Huyền hai tay thở dài nói: "Hối Huyền sứ đại nhân, hiện tại người tới đều là thân ở Bạch Đạo phủ phủ thành hoàng cấp huyền điệu vệ. Còn có mấy cái hoàng cấp huyền điệu vệ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không tại Bạch Đạo phủ phủ thành bên trong, cho nên chưa thể trình diện. Không sao, hôm nay ta triệu tập các ngươi tới nguyên nhân, chắc hẳn vị đã biết rõ đi. Lý Thừa Phong huyền đã ly khai Bạch Đạo phủ, phủ Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bạch Đạo phủ phủ thành huyền điệu vệ từ bản sứ tới quản. Mày cho đến Lý Thừa Phong Huyền Sư từ ngày đều trở về mới thôi. Các ngươi có gì dị nghị không? Lục Huyền một phen sau khi nói xong, mọi người ở đây nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Lục Huyền. Mấy hơi về sau, Hạ Nghiêm dẫn đầu đứng dậy, đi vào Lục Huyền trước mặt, hai tay chăm chú ôm hết bắt đầu, đối Lục Huyền không người mở lời nói. Gặp qua Huyền Sư đại nhân. Tại Hạ Nghiêm dẫn đầu dưới, cái khác hoàng cấp huyền điệu vệ cũng đều hướng cái tia dạng, hướng phía Lục Huyền cao giọng hô. Chúng ta gặp qua Huyền Sư nhân. Chương 106. Cái này Huyền Sư nhân, không quá đáng tin tuệ. Chương 106. Cái này Huyền Sư nhân, không quá đáng tin tuệ. Nhìn thấy không ai có dị nghị, Lục Huyền hài lòng điểm một cái đầu. "Ừm, rất tốt, xem ra không ai có dị nghị." Nguyên bản Lục Huyền còn tưởng rằng có cái gì đau đầu, hắn còn dự định giết gà dọa khỉ, dùng cái này làm bị. Triệu Thắng, Tiền hào, Lý Đại Nhân, còn có Hạ Phó sứ lưu lại, người còn lại toàn bộ lui ra đi. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi đi, bên trong đại sảnh hai bên trên đế chỉ còn lại bốn người. Triệu Thắng ba người đã song song ngồi bên phải bên cạnh trên đế, lúc này bọn hắn ba người phản phất tại nằm mơ, trên mặt kinh ngạc không thôi. "Chốt ra hỏa." Bọn hắn mang về tiền bối, vô thanh vô tức an vị lên Huyền sứ đại nhân vị trí. Còn tốt, ngày hôm qua Hạ Phó sứ đại nhân đã sớm thông tri bọn hắn ba người, không phải bọn hắn ba người còn tưởng rằng Huyền Tiên bối đang cùng mình nói đồ đây. Hạ Phó sứ, Bạch đạo phủ liền điều vệ bên trong nhiệm vụ đẳng cấp, là để ta tới quyết định đi. Hạ Nghiêm nghe được Lục Huyền về sau, không chút nghĩ ngợi đáp trả Lục Huyền vấn đề, "Đúng vậy, Huyền sứ đại nhân." "Rất tốt, ngươi bây giờ thay ta mô phỏng một phần lệ cấp nhiệm vụ." Hạ Nghiêm còn có triệu thắng ba người nghe vậy, nhao nhao ghé mắt nhìn xem Lục Huyền, không biết rõ Lý đại nhân, Tiền hai người các ngươi tiệm đoạn gian. Cứ dựa theo lệ cấp nhiệm vụ đến chấp được chưa, thời gian định vì 3 tháng đi. Lục Huyền vốn là muốn đem chính mình phụ thần, còn có Lục gia tiệm thuốc toàn bộ rời đi phụ thành. Nhưng là, Lục Huyền suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định qua một thời gian ngắn, tự mình về một chuyến Thanh Vân huyện. Lục gia tiệm thuốc. Hạ Nghiêm trong lòng âm thầm nghĩ, cái này Lục gia tiệm thuốc cùng Huyền sứ đại nhân có quan hệ gì? Làm sao lại để Huyền sứ đại nhân như thế để bụng, vậy mà phái hai tên hoàng cấp huyền điệu vệ, tự mình đi thủ hộ. Triệu Thắng ba người biểu hiện, cũng như Hạ Nghiêm như vậy, trong mối vẫn không có cái giải. Chỉ quá, Tiên Hào còn có lý đại nhân không có cân nhắc quá lâu, vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh. Vâng, huyện sứ đại nhân. Đây chính là lệ cấp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có hạ phẩm thiên địa linh vật ban thưởng. Lục Huyên ban bố cái này lệ cấp nhiệm vụ, không phải bạch bạch đưa bọn hắn một cái hạ phẩm thiên địa linh vật sao? Đúng rồi, các ngươi ba người tiêu diệt đàng phong huyện nhân diện quỷ nhiệm vụ ban thưởng, cũng cùng nhau tính cả đi. Tiền hào, bản sứ xem ngươi luyện huyết cảnh giới tiểu thành đã tới viên mãn, không sai biệt lâm sắp đột phá đến luyện huyết cảnh đại thành đi. Đợi chút nữa, ngươi đi nhận lấy phần đại đi. Lục qua Tiền Hạo về sau, sau đó bình tĩnh mở miệng, Mấy người kia trải qua hắn tại Thái Bình trấn quan sát, làm người rất được Lục Huyền thưởng thức để bọn hắn hai người trước thay hắn chiếu khán một đoạn thời gian Lục gia chờ Lục Huyền sau khi hết bận, lại tự mình trở về Lục gia. Lý Thừa Phong lúc gần đi, đã từng ám chỉ qua Lục Huyền. Thiên địa biến đổi lớn, siêu phàm quỷ dị cùng những cái kia yếu tố xuất hiện biến cố lớn, hồ sơ trong khu phòng ghi chép tư liệu đã không thích hợp. Cho nên, vì để phòng vắng nhất, Lục Huyền vẫn là quyết định phái hai cái hoàng cấp huyền điệu vệ, đi thanh vân huyện, huyện Lục Lục 2, Nghiêm, người, âm thanh mở Sứ, có gì dị đi. Huyền sư đại nhân, cái này ta khẳng định không có dị nghị." Hạ Nghiêm gặp Lục Huyền ánh mắt rơi vào trên người mình, vội vàng mở miệng, biểu thị chính mình phi thường tán thành Lục Huyền quyết định. Vừa dứt lời, Hạ Nghiêm nhìn có chút khó khăn, ấp đúng muốn nói cái gì. "Chỉ là..." Lúc này, Lục Huyền không che giấu chút nào nhìn thẳng Hạ Nghiêm. "Cái này xem kia ánh mắt, để Hạ Nghiêm như ngồi bàn chông. "Chỉ là cái gì?" Hạ Nghiêm phó xử. "Có lời gì, ngươi không ngại giảng càng minh bạch một chút." Bên trong đại sảnh bầu không khí theo Lục Huyền lên tiếng, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Hạ Nghiêm cảm thụ đến từ Lục Huyền nhạt áp lực cảm giác, lúc này mới hướng Lục Huyền giải thích. Hồi huyền sứ đại nhân, thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở người một cái. Ngày đều hắc vũ vệ đám kia ra hỏa, còn có 2 tháng không đến thời gian, liền muốn đi vào bạch đạo phủ phủ thành. Cho nên, thuộc hạ sợ hãi sẽ bị bọn hắn phát hiện chuyện này. Đến thời điểm, xử lý không tốt. Đây cũng là hạ nghiêm khó xử nguyên nhân. Huyền điểu vệ nhiệm vụ đẳng cấp, cũng không phải tùy tiện liền có thể quyết định. Hết thể nhiệm vụ đẳng cấp, đều theo chiếu nhiệm vụ mức độ nguy hiểm tới phân chia. Vị này huyền sứ Cái này rất rõ ràng không hợp quy cụ a, nếu có thể tùy tiện làm như vậy, kia Bạch đạo phủ phụ thành Huyền Điệu vệ thiên địa linh vật số định mức, bao nhiêu đều không đủ dùng. Hắc Vũ vệ sao? Hạ Nghiêm nói tới Hắc Vũ vệ, Lý Thừa Phong cũng từng cùng Lục Huyền nói qua. Một đám cùng loại kiểm toán bản người, là đại hạ hoàng cung bên trong bí ẩn tổ chức, đại hạ hoàng đế tân phúc. Nếu như là những người đó, hạ phó sứ ngươi liền không cần quản bọn họ, bản sứ tự sẽ giải quyết. Lục Huyền làm việc cũng không hy vọng có người vướng chân vướng tay. Các loại đám kia Hắc Vũ vệ tới, tùy tiện tìm lý do đổi coi như xong. Dẫu gì, còn có thể cầm Lý Thừa Phong ra làm bia đỡ đạn. Dù sao Lý Thừa Phong đã từng nói, để cho mình làm việc không cần lo lắng, hắn tự sẽ cùng ngày đều huyền điệu vệ bên, kia nói rõ. Kia thuộc hạ hết thể nghe theo Huyền Sư đại nhân an bài. Lợi dừng tại đây, Hạ Nghiêm không có lo lắng, quyết định vẫn là dựa theo lục huyền mệnh lệnh làm việc. Còn có một việc, Hạ Phó sứ, ngươi đi xuống trước thay ta viết một phong thư, phải mấy người tiến về ngày đều khiển điệu vệ tổng bộ. Liên viết Bạch Đạo phủ phụ thành Huyền điệu vệ, cần có thiên địa linh vật số định mức. Liên tạm thời định vì 1 phần phẩm thiên địa linh vật, 5 phần phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, phần phẩm thiên địa linh vật. Cái gì? Cái này? Cái này Lục Hiên vừa dứt lời, Hạ Nghiêm phó sứ hai mắt trợn to, trước mặt mọi người thất lễ la thất thanh bắt đầu. "Huyền sứ đại nhân, cái này cũng không thể làm mẫu. Ngay đều người bên kia là tuyệt đối không thể lại đồng ý. Tự phẩm thiên địa linh vật, thượng phẩm thiên địa linh vật." Hạ Nghiêm đều không biết do nói cái gì cho phải. Những ngày đồ vật, cho dù là tại ngày đều Huyền Điệu vệ tổng bộ, đó cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Chỗ nào còn đến phiên phụ thành Huyền Điệu vệ người đến nhúng chạm. Lục Hiên nhìn thấy Hạ Nghiêm, còn có triệu thắng ba người thất bộ dáng, rơi vào tư. Xem ra là chính mình muốn thêm sao? Đã như vậy, vậy liền dạm bất một chút đi. Vậy liên định vì 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Hạ Nghiêm nhìn thấy Lục Huyền còn bày ra một độ nghiêm túc suy nghĩ qua thần sắc, khóe miệng co giật một cái, biểu thị không phản bắt được. Vâng, Huyền sứ đại nhân, thuộc hạ cái này xuống dưới làm theo. Vị này Huyền sứ đại nhân, tại sao ta cảm giác không đáng tin cậy a được rồi? Dù sao, trời sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Hạ Nghiêm trong lòng âm thầm là lý thừa phong cái này lão gia hỏa, mập một giây. Chương 107. Đại yêu cảnh giới yêu thú. Ban trang điểm Chương 107. Đại yêu cảnh giới yêu thú. Ban trang điểm phủ huyện sứ, Bạch Đạo phủ, Phong Lâm huyện. Một cái bị liên miên chập trùng dãy núi vây quanh thôn, tọa lạc ở trong đó. Cửa thôn chỗ, đứng sừng sững lấy một khối cửa thạch, phía trên xoay xoay méo mó khắc lấy vài cái chữ to. An Khê thôn. Cự ly cửa thôn không đến một dặm địa phương, còn đến gần một đầu quan đạo đêm kia. Trong thôn, một tòa nhìn 10 phần hùng vĩ công trình kiến trúc, đứng sừng sững ở trong thôn. Tòa này nhìn có chút xa xỉ to lớn phòng ở, cùng thôn cái khác thấp bé nhà gỗ so ra, phá lệ làm người khác chú ý phòng ở chỗ sâu, một gian phòng lớn trước cửa, treo hai con đỏ bừng đèn lồng đèn lồng bên trong ánh nến sáng tỏ. Đem gian phòng chu vi cùng quốc lộ, chiếu tươi sáng. Gian phòng ngoài cửa lớn, chỉ gặp ba cái bóng người trong phòng như ẩn như hiện, tựa hồ đang đuổi trục chơi đùa, từng đợt hoan thanh tiếu ngữ từ trong đó truyền đến ra. Hai vị nô tử, nhanh để bản đại ra hơn một cái. Mà trong phòng thì là có một cái cởi trần khỏe mạnh nam nhân, cùng hai cái nữ nhân. Khỏe mạnh nam nhân thân trên, phơi bảy cường tráng cơ bắp, khuôn mặt nhìn hung thần khó trọng. Lúc này, trên mặt hắn mang theo men say, một mặt cười tà lên tiếng mở miệng ở trước mặt hắn, có hai cái trẻ tuổi yêu diễm nữ tử. Một người mặc lụa trắng, váy nhẹ nhàng phiêu dật, chằm như tuyết vai đẹp nửa che che. Tại quần áo màu trắng dưới, lộ ra 10 phần tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Một cái thì là người mặc màu hồng nhạt váy, gương mặt kiều mị trên lại mang theo ôn nhu khí chất, tựa như ngày xuân bên trong nợ rộ kiểu nọ đào hoa. Nhiệt tình như lửa, ôn nhu như nước. Khỏe mạnh nam nhân nhìn thấy cái này mê người một màn, não hải trong nháy mắt bị tà muốn chạng ngập. Hoàn toàn quên chính mình họ gì. Hai cái này nữ nhân là trong ban ngày xuất hiện tại cửa thôn chỗ, công bố đến từ Phong Lâm huyện người của huyện thành. Chỉ vì trên đường tao ngộ hung mãnh dã thú, bảo hộ hai người bọn họ vệ, đều chết tại những dã thú kia trên đường mà hai người bọn họ đang kinh hoàng thất thố tình huống phía dưới, cưỡi hai con ngựa, vội vàng thoát đi những cái kia hung tàn dã thú tập kích. Cứ như vậy, trời đất xui khiến đi tới an Ankheton, lại vừa lúc bị cái này nam nhân cho đuổi phải. Nam nhân khi nhìn đến hai cái này, nữ nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, khuôn phách đều bị các nàng câu ở, biểu hiện ra một bộ si mê bộ dáng. Tại một đám thôn dân nước Argenti ánh mắt phía dưới, đem cái này hai tên mỹ mạo nữ tử, thịnh tình mời được phủ đệ của mình bên trong đối với khỏe mạnh nhân hành động, một đám thôn dân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn xem nam nhân cùng kia hai tên nữ tử đi. Mà nam nhân chính là An Khê thôn tôn bá, Vương Thiên Cương, luyện cốt cảnh giới võ giả, tại An Khê trong thôn nói là 102 tồn tại. Hai vị mỹ nhân, nhanh để cho ta ôm một cái, để đại gia hảo hảo thương yêu thương các ngươi một phen." Vương Thiên Cương bước đi tăng tốc, nhanh chóng giơ ra hai tay. Cứ như vậy, Vương Thiên Cương tay trái tay phải, đồng thời ôm vào kia hai tên xinh đẹp nữ tử. Vương Thiên Cương cảm nhận được trong ngực có nu, cùng sông vào mũi mùi thơm, để hắn thần hồn điên đảo, như rơi tiên cảnh, tiệt kiệt tuyệt. Không nghĩ tới, ta Vương Thiên Cương còn có như thế cơ duyên, có thể gặp được hai người các ngươi mỹ nhân." Vương Thiên Cương ngời hai cái này mỹ nhân thời điểm, Cấm nàng vậy mà không hề có ý định cự tuyệt, ngược lại là đối với hắn tựa hồ cố ý thân cận. Hai vị mỹ nhân biểu hiện, để Vương Thiên Cương cho rằng chính mình rốt cuộc gặp này thiên đại tuyệt tốt. "Tiểu Thanh, Tiểu Linh, đến để bản đại gia vui vẻ một cái." Vương Thiên Cương cười ta bắt đầu, hai bàn tay to bắt đầu điên cuồng động, hướng phía kia. Người mặc làm màu trắng váy háo xinh đẹp nữ tử, miệng phun hương lan, nhẹ nhàng nháy mỹ nhãn, ôn nhu nói: "Vừa ca, thiếp thân như vậy cũng tốt tốt phục thị ngươi." "Tốt, Tiểu Linh, bản đại gia nhất định sẽ tự mình đưa các ngươi về Phong Lâm huyện Thành, sau đó tám nhấc đại kiệu cưới ngươi cùng Tiểu Thanh." Tại Vương Thiên Cương không có phát giác tình huống dưới, cái kia tên là tiểu linh nữ nhân, đôi mắt bên trong lóe ra loá mắt hồng quang, nhìn mười phần vào người. Vương Thiên Cương híp mắt, thuận tự lấy một đôi ôn nhuận như ngọc tay nhỏ, tại bộ ngực của hắn trôi trên giới mơ trớn. Chỉ là, tay phải ôm chặt người mặc màu hồng nhạt váy áo nữ tử, lại một mực không âm thanh vang, để Vương Thiên Cương cảm thấy bắt đầu, liền tranh thủ nữ tử kéo đến trước mặt. "A, tiểu thanh, ngươi tại sao không nói chuyện?" Vương Thiên Cương tiếng còn chưa nói xong, nữ tử kia khẽ diễm khuôn mặt, tại Vương Thiên Cương hoàng ánh mắt dưới, dần dần chia ra thành vô số khe hở, sau đó theo gió bay xuống tại mặt đất. Một cái màu đỏ lông tóc dày đặc hồ ly đầu xuất hiện tại Vương Thiên Cương đến đến trước mặt. Hồ ly đầu trong mồm, mọc ra răng cưa đồng dạng răng hàm răng, mắt bước quỷ dị hường quang. Sau một khắc, vậy mà nhân cách hóa miệng nói tiếng người, hướng phía Vương Thiên Cương mở ra miệng to như chỗ máu, quái dị dùng đến nũng nịu ngữ khí nói chuyện. "Vừa ca, tiểu thanh xem được không? Tiểu thanh yêu ngươi nhất, để tiểu thanh đến hảo hảo phục thị ngươi." "Quỷ a, ngươi không được qua đây." Vương Thiên Cương một nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân trên dưới đều run rẩy bắt đầu. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu lãnh ý, tựa hồ có một cô vô hình yêu sát khí, đông kết toàn thân của hắn huyết dịch. Bất quá, cố này lẫn ý, Vương Thiên Cương còn không có cảm thụ quá lâu, liền trước mắt tối đen, mất hết ý thức, bất tỉnh nhân sự. Bởi vì, nửa người trên của hắn đã bị hai cái to lớn hổ ly đầu cho nuốt mất đợi cho Vương Thiên Cương mảnh sức vụt, đều bị ăn xong, hai người kia hình bộ dáng hổ ly yêu thú, lần nữa quỷ dị mở miệng. "Tỷ tỷ, vẫn là nhân loại võ giả huyết nhục nhất ăn ngon." Đang khi nói chuyện, cái kia hồ ly yêu thú con người hồng quang bộ phát sáng rực, bén nhọn sắc bén răng trước, còn lưu lại từng đầu nhỏ bé thì băm. Đáng tiếc, phía ngoài nhân loại võ giả có ít, vẫn là một chút thấp cảnh giới võ giả. Nếu là có luyện huyết cảnh giới võ giả lời nói, chúng ta tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Tỷ tỷ, nghe nói qua kia Phong Lâm huyện bên trong còn có rất nhiều nhân loại võ giả. Không bằng chúng ta đến đó đi. Dù sao, truy tại sau lưng cái kia kinh khủng nhân loại võ giả đã bị chúng ta cho bỏ rơi. Một đầu khác hồ ly yêu thú lúc này cũng mở miệng nói chuyện. Cũng tốt, từ Phong Lâm sơn mạch bên trong đi vào cái này địa phương, chúng ta còn không hào hảo hưởng dụng qua một lần huyết thực. Những cái kia đang chết nhân loại vẫn luôn đang đuổi giết lấy chúng ta. May mắn, chúng ta biết rõ Phong Lâm sơn mạch địa hình, không phải thật đúng là chết tại cái kia nhân loại trên tay. Bất quá Chưa đó, nơi này nhân loại võ giả cảnh giới mặc dù rất yếu, nhưng là cũng đủ chúng ta ăn no một trận. Sắp trời hơi sáng, từng sợi nắng sớm tung xuống, xuyên qua mông lung không do sương trắng, chiếu ở An Khê thôn trên mặt đất. Nhưng là, toàn bộ thôn nhìn không chút nào sinh cơ, tính cả bình thường gà gãy tiếng chó sủa đều không có. Không bao lâu, An Khê thôn cửa thôn nơi xa, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Trong đó một thân ảnh tại ngựa còn không có dừng lại tình huống dưới, nhảy lên một cái, hướng phía An Khê trong thôn chạy đi. Nguy rồi, tới chậm một bước, để kia hai con hổ ly đại yêu chạy mất. Người đến là một cái tóc dài tái nhợt lão già, Trên mặt nếp nhăn dày đặc, người mặc màu xanh huyền điệu phục. Lão giả hai con người tinh quang lập lòe, quét mắt An khê thôn chu vi. Trong làng, trống không một người, tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất, có đã khô cạn đỏ sầm vết máu. Lúc này, sau lưng lão giả, chạy tới ba cái người mặc màu xanh lam huyền điệu phục nam tử. Mấy người các người lập tức đi Bạch Đạo phủ phủ thành, thông tri lý thừa phòng. Có hai con đại yêu cảnh giới yêu thú, từ bàn trang điểm phủ chạy đến Bạch Đạo phủ. Vâng, huyền nhân. Chương 108. Nội khí cảnh giới yêu thú. Chương 108. Nội khí cảnh giới yêu thú. Mấy người các ngươi nhanh đi mau trở về, lão phu tại Phong Lâm huyện huyện thành chờ các ngươi. Kia hai con đại yêu thích ăn nhân loại võ giả, khẳng định là hướng huyện thành phương hướng đi. Nhìn thấy mấy cái kia người mặc màu xanh lam huyền điệu phục nam tử nhanh chóng rời đi, lão giả nhìn qua nơi chân trời xa yêu đất cảm thán bắt đầu. Hy vọng lần này có thể thuận lợi gặp được cái này hai con đại yêu, bằng không thì chết người coi như nhiều. Đại yêu cảnh giới yêu thú, thế nhưng là tương đương với nhân loại nội khí cảnh giới võ giả. Lão giả đến từ cùng Bạch đại phủ liền nhau kính Đài phủ, chính là kính đại phủ huyền, huyền xứ, Hoa, khí cảnh giới đại thành giả. Cái này hai con hồ ly đại yêu là từ kính đại phủ bên kia xuất hiện, thậm chí đã sát hại một cái hoàng cấp huyền điệu vệ. Cho nên, Mạc Vinh Hoa mang theo mấy cái hoàng cấp huyền điệu vệ, ngày đêm đi đảo, không ngừng truy sát cái này hai con hồ ly đại yêu. Thằng đến không xem thường bị cái này hai con hồ ly đại yêu, chạy vào Phong Lâm Sơn Mạch. Sau đó liền mượn nhờ Phong Lâm Sơn Mạch địa hình hữu thế, đem hắn cho xa xa bỏ lại đằng sau. Phong Lâm huyện huyện thành, thành nơi cửa, nguyên bản còn chỉnh tề vào thành đội ngũ, lúc này trở nên hỗn động loạn. Chỉ vì, tại thành nơi cửa, tới hai cái áo quần đơn bạc mỹ mạo nữ tử, bộ bộ xinh liên, lúng đồng tiền như hoa, giống như thiên tiên hạ phàm. Hấp dẫn lấy thành nơi cửa đại bộ phận nam nhân ánh mắt. "Tỷ tỷ, thật nhiều thịt để ăn, ta thật muốn ăn bọn hắn. Đừng nói chuyện chờ ban đêm, chúng ta lại ăn cái tận hứng." Cái này hai tên nữ tử tại trước mắt bao người, nhỏ giọng trâu đầu ghen thai, nói làm cho người dùng mình lại nói. Hai người bọn họ chính là từ An Khê thôn chạy tới kia hai con hồ ly đại yêu. Hai tên nữ tử tại một đám nam nhân hỏa nhiệt dưới tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ đi tới thành nơi cửa. Vị này con ra, tiếp thân có thể vào thành sao? Người mặc làm màu trắng váy áo nữ tử, tới gần canh giữ ở cửa thành dịch, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quỷ dị hường quang. Quỷ dị hồng quang tại mọi người không quan sát tình huống dưới, bắn nhanh tiến nha dịch trong con mắt, để nha dịch trong nháy mắt ngu ngơ bắt đầu. Tiến, đương nhiên có thể tiến, hai vị tiên tử mau mau mời đến. Nha dịch một mặt si mê bộ dáng, nhìn xem kia hai tên nữ tử đi xa. Hai tên nữ tử đi tới đi tới, tựa hồ đã nhận ra cái gì, bước chân đột nhiên chậm lại. Tỷ tỷ, có mấy cái nhân loại theo chúng ta. Ừm, hướng bên kia đi. Các nàng tiến thành về sau, trên đường phố nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại hai người bọn họ trên thân. Chỉ bất quá, đó cũng là có Trô Thu Liễm, không dám quá mức làm cản. Mà sau lưng thì là có năm sáu cái người mặc màu đen áo vài nam tử, vẫn luôn đi theo hai người bọn họ sau lưng, cử chỉ không che giấu chút nào. Lão đại, kia hai cái mỹ nhân hướng bên kia đi, cơ hội trời cho a. Ha ha ha. Tiệt kia tiệt. Không tệ, đừng vội động thủ, đến tìm hiểu một cái mỹ nhân này lai lịch trước. Nếu là có chúng ta Mãnh Hổ Bang không chọc nổi bối cảnh, vậy chúng ta tự nhiên không thể tùy tiện động thủ. Đương nhiên, nếu như hai cái này mỹ nhân ở viện thành bên trong không có đại bối cảnh, quyền tia đại gia liền muốn đưa các nàng đưa cho thiếu bang chủ, hảo hảo hưởng dụng một phen. Nếu là thiếu bang chủ cao hứng lời nói, đời tiếp theo Hổ Bang đường chủ chi vị không phải bản đại gia không ai có thể hơn. Ha ha ha, lão đại anh minh. Năm người nam tử cười ta bắt đầu, hướng phía ở giữa cái kia hung thần đại hán vút lông ngựa cười nói. Bất nói nhảm, nhanh đuổi theo kia hai cái mỹ nhân. Một đầu tĩnh mịch ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, hai tên nữ tử vừa đi vào không lâu sau. Ngõ nhỏ hai bên toát ra mấy người nam tử, đem trước sau đường đều chặn lại. Còn có mấy cái qua đường người đi đường, muốn tới xem một chút tình huống, kết quả đều bị một cước một cái đạp bay ra ngoài. Nhìn cái gì, muốn chết? Chúng ta mãnh hổ bang sự tình, các người dám rúc rưới này cũng dám tới quản. Đều cút cho ta. Giải quyết hết một chút muốn xen vào việc của người khác người về sau, cầm đầu hung thần đại hán, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới hai vị này mỹ nhân trên thân. Mãi mãi, hai vị này tiểu nương tử, thế nhưng là thật sự là gần như không tồn tại mỹ nhân nha. Nếu không phải, vì đời tiếp theo mãnh hổ bang đường chủ vị trí, hắn thật đúng là muốn đem hai vị này mỹ nhân chiếm làm của riêng đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chỉ bằng thân phận của hắn, căn bản không có khả năng chiếm cứ hai vị này mỹ nhân. Nếu là có người mật báo cho thiếu bang chủ, chỉ sợ hắn ra đều muốn bị thiếu chủ cho đột. Nghĩ đến thiếu chủ tàn nhẫn, đại hán toàn thân không tự chủ đánh run một cái. Trong lòng giấy lên hừng hực dục hỏa, giống như là bị rót một thùng nước lạnh, trong ngáy mắt tắt mất. Hai vị cô nương, không cần sợ hãi, chúng ta là mãnh hổ bang người. Không biết hai vị cô nương, là phủ nhận biết chúng ta mãnh hổ bang. Trên mặt đại hán mang theo tự nhận là rất hòa thuận tiểu dung, giả bộ như một bộ khiêm tốn lễ phép bộ dáng, nhẹ giọng thì thầm nói. Nguyên bản đại hán cho là mình báo ra mãnh hổ bang đại danh về sau, kia hai cái tiểu nữ tử sẽ lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ tới. Dù sao, mãnh hổ bang chính là Phong Lâm huyện đệ nhất bang phái, bang chủ Trương đại hổ, càng là Phong Lâm huyện bên trong số một số hai đạo cao thủ. Luyện cốt cảnh giới viên mãn giả, tu luyện một tay mãnh hổ quân pháp. Tại Phong Lâm huyện huyện thành, chư đại hổ danh tự, có thể nói là là tiếng tâm lừng lẫy đại nhân vật. Chỉ là sau một khắc, kia hai cái trẻ tuổi nữ tử biểu hiện, để đại hán cảm thấy xấu hổ vô cùng. Kia hai nữ tử nhìn nhau liếc mắt về sau, sau đó nói ra mấy câu tới. Mãnh hổ bang. Chưa nghe nói qua. Trên mặt đại hán tiếu dung cứng đờ, sau đó cơn điệu, không dám có bất luận cái gì quá phận cử động. Hai vị cô nương đã chưa nghe nói qua mãnh hổ bang, kia chắc hẳn nhất định là từ thành ngoại lai A. Không biết đến Phong Lâm huyện huyện cần làm chuyện gì, trong thành phải chăng có quen tụi người. Ta hổ bang người. Bình thường đều là thích hay làm việc thiện người tốt. Ta gặp hai vị cô nương thế đơn lực bạc đi đến trên đường phố, lo lắng hai vị cô nương gặp được người xấu, cho nên muốn hộ tống hai vị cô nương trở về. Đại hán trợn tròn mắt nói lời bị đặt, hoàn toàn quên đi, mới đối diện đường người đi đường quyền đấm tức đá sự tình. Thật sao? Tỷ tỷ, xem ra chúng ta gặp được người tốt. Không nói gạt ngươi, ta cùng tỷ tỷ của ta đều là từ ngoài thành tới. Ở trong thành không có bất luận cái gì quen thuộc người, ta cùng tỷ tỷ còn định tìm cái lối ra, sau đó tại kế hoạch ngày mai tìm một chỗ sống nhớ làm đây. Người mặc màu hồng nhạt váy áo nữ tử nói chuyện đồng thời, một cú không hiểu mùi thơm. Lan tràn ra toàn bộ hẻm nhỏ, từng sợi mắt thường không thể gặp khói đỏ, hướng phía trong ngõi nhỏ những người kia trong lỗ mũi trôi vào. Những mãnh hổ ba người, đồng cảm giác một trận cảm giác khó hiểu đại hán trên mặt lộ ra một bộ chất pháp thần sắc, tựa hồ bị cái này hai tên nữ tử nũng lịu thanh âm câu thần hồn điên đảo. Hai vị cô nương, yên tâm đi, đã các ngươi không có lối ra, vậy liền đến chúng ta mãnh hổ bằng đi. Thiếu bang chủ xem lại các ngươi, khẳng định sẽ rất hoan nên hai vị cô nương đến. Chương 109. Phong Lâm huyện đại loạn. Chương 109. Phong Lâm loạn. Đêm dài, Phong Lâm huyện, huyện thành đường đi. Súng đã lâm vào một mảnh đen như mực yên tĩnh ban đêm bên trong. Lúc này, một đạo to lớn hữu lực thanh âm vang lên. "Trời hênh vực cô, cẩn thận củi lửa." Đạo thanh âm này đến từ một cái nhìn xem dần dần ra đi nam nhân, trong tay hắn còn cầm một chiếc sáng tỏ ngọn đèn nhỏ lồng. Lão nhân dẫn theo đèn lồng, đi ngang qua một cái đại phủ để trước cửa lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ chuyển đến. "Là cửa gỗ bị gió nhẹ nhàng thổi mở thanh âm. A, đây không phải là mánh hổ bang bang chủ phủ để sao? Làm sao cửa không có khóa?" "Được rồi, được rồi, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng cho thỏa đáng." Lão giả nghĩ đến manh hổ băng tại Phong Lâm huyện, huyện thành uy danh, bỗng cảm giác sợ hãi, vội vàng dẫn theo đèn lồng chạy ra. Chỉ là, tại hắn ly khai sau đó không lâu, manh hổ băng băng chủ phủ đệ cửa chính, chật để bị mở ra. Hai cái to lớn bóng đen xuất hiện tại trước cổng chính, tại yếu ớt dưới ánh trăng, có thể mơ hổ thấy rõ kia hai đạo to lớn bóng đen hình dáng. Lại là hai con giống như nhân loại vậy đứng đấy hổ ly yêu thú, sau lưng chúng trên mặt đất, nơi đó chạy xuôi từng đạo yêu diễm vết máu. Tốt, lại đi tìm một chút võ giả ăn hết đi, không sai biệt lắm liền có thể đền bù chúng ta những ngày này tiêu hao. Sau khi ăn xong, chúng ta trong đêm rời đi nơi này, Cái địa kinh khủng nhân loại, cũng nhanh muốn đuổi kịp chúng ta. Đáng chết nhân loại chờ đến chúng ta lại nhiều ăn một chút võ giả, đến thời điểm tu vi tăng nhiều, liền rốt cuộc không cần sợ hắn. Hai con hồ ly yêu thú to lớn con người, toát ra quỷ dị hùng quang, lặng lặng nhìn xem gõ ngõ cẩm canh lão đầu rời đi. Trước mắt cái này nhân loại không có chút nào tu vi, vẫn là lao sắp phải chết cái chủng loại kia. Hai con hồ ly yêu thú căn bản là đối với hắn không có bất cứ hứng thú gì, cho nên gõ ngõ cẩm canh láo đầu mới có thể theo bọn nó dưới tầm mắt, còn sống ly khai. Phong Lâm huyện, huyện nha. Huyện nha Hậu đường, một gian căn phòng lớn bên trong, ánh đến tươi sáng. Có thể từ ngoài cửa thấy rõ ràng bên trong, còn có mấy đạo bóng người phụ trào. Mà cái này căn phòng lớn, chính là Phong Lâm huyện huyện lệnh chỗ địa phương. Lúc này đến khuya, Phong Lâm huyện huyện lệnh nhưng như cũng không có ngủ hơi thở, hắn cùng hai nam nhân ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh. Trên mặt bàn, bày vậy mà không phải bình thường thấy chân tu thức ăn, mà là mấy cái hòm gỗ lớn. Hòm gỗ lớn bên trong, chứa khiến người bình thường khó mà tưởng tượng đại lượng tài bảo. Những cái kia rực rỡ muôn màu đồ trang sức, tại sáng tỏ dưới ánh đến dạng rỡ lấp loé, phát ra hào quang chói sáng. Ngồi tại bên cạnh bàn chủ vị nam nhân, chừng 50 tuổi khoảng chừng, thân thể phú quý, Hồng quang đầy mặt, nhìn địa vị mười phần tôn quý dáng vẻ. Mà nam nhân, chính là Phong Lâm huyện huyện lệnh, một huyện chi địa quan phụ mẫu. Giờ phút này, hắn nhìn trên bàn đại lượng tài bảo, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Chỉ bất quá bây giờ, hắn lại rời dừng lại tại những cái kia vàng bạc châu đao ánh mắt. Sau đó một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, hướng phía ngồi đối diện hắn hai cái trung niên nam nhân nói: "Lão Lưu, lão Phương, đây là mãnh hổ bang bang chủ đưa tới đồ vật, ngươi thấy thế nào?" Mà bị Phong huyện huyện hỏi thăm nhân, tự nhiên cũng không phải cái gì người bình thường. Bọn hắn theo thứ tự là Phong Lâm huyện huyện thừa, Nói cách khác, trong phòng cái này ba người, chính là Phong Lâm huyện trấn chính chúa tệ dạ, chấp trưởng lấy Phong Lâm huyện các phương các mặt. Đại nhân, kia mãnh hổ bang bang chủ yêu cầu, thế nhưng là không nhỏ đây này. Theo ta được biết, bọn hắn mãnh hổ bang vụn trộn buôn bán nhân khẩu, bức lương làm kỹ nữ, đã có không ít người để mắt tới bọn hắn. Tề phượng lâu cái kia địa phương, không phải liền là mãnh hổ bang động tiêu tiền sao? Đúng vậy a, đại nhân, lão phương nói tới cũng có đạo lý. Kia mãnh hổ bang bang chủ, lần này để mắt tới huyện thành phía ngoài chấn, ta sợ rằng sẽ náo ra biến cố gì tới. Phong Lâm huyện, huyện lệnh được hai người bọn họ trả lời, đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất mãn. Ha ha, hai cái này lão hồ ly, còn cùng hắn giả trang cái gì người tốt. Chính bọn hắn vụng trộm làm qua những cái kia chuyện xấu xa, có thứ nào không phải cùng kia mãnh hổ bang bang chủ, Táng tận Thiên Lương. Những này lý do thoái thác, đơn giản chính là trên bản những cái này đồ vật, còn không thể thỏa mãn hai cái này lão kỹ thuật cần thôi. Hai vị đại nhân, còn có một việc, bản quan quên cùng các người hai người nói. Kia mãnh hổ bang bang chủ cùng bản quan nói qua, hắn còn nguyện ý đem Tê Phượng lâu hai thành đích lợi, phân biệt tặng cho hai vị đại nhân. Điểm Lâm huyện huyện lệnh nói xong những lời này về sau, trong lòng có một tia đau lòng. Tiên Mãnh Hổ bang bang chủ trước mấy ngày hứa hẹn cho hắn, muốn thành Tê Phượng Louix. Nguyên bản, Phong Lâm huyện huyện lệnh còn dự định một mình một người ăn những này tài phú kinh người. Không nghĩ tới, hai cái này lao ra hỏa vẫn là trước sau như một khó chơi, tham lam thành tính. Đại nhân anh minh, chúng ta hai người không có bất kỳ ý kiến, toàn bằng đại nhân làm chủ. Hai người bọn họ nghe được là Tê Phượng Lâu ích lợi về sau, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đứng dậy, cảm tạ một phen Phong Lâm huyện huyện lệnh. Tê Phượng Lâu, đây chính là Phượng Lâm huyện lớn nhất động tiêu tiền. Hai người bọn họ có thể phân biệt đạt được một thanh nick lợi, đây chính là phi thường to lớn tài phú. Cho nên, hai người bọn họ thấy tốt thì lấy, không dám ở được một tức lại muốn tiến một tấc, công phu sư tử ngoạm. Phong Lâm huyện huyện thừa hai tay thở dài, đối Phong Lâm huyện huyện lệnh cười nói, đại nhân, đã như vậy, vậy ta cùng lão phương liền cảm tạ đại nhân hảo ý. Bây giờ đã tiếp cận đêm khuya, hạ quan sẽ không quấy rầy đại nhân ngài nghỉ ngơi. Dứt lời, Phong Lâm huyện huyện thừa cùng huyện úy, tựa hồ không nhìn thấy trên bàn vàng bạc châu náu, cùng một chỗ hướng Phong Lâm huyện huyện, huyện lệnh cáo từ. "Ừm, vậy các ngươi hai người liền đi đi thôi, bản liền không lưu các ngươi." Đang Phong huyện huyện họ hai người như thế tứ lòng nhẹ đầu, trên mặt lần nữa hiện ra thiếu dung tớ. 3. Lúc này, gian phòng cửa lớn bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên xốc lên, cửa chính trùng điệp đánh va chạm tại trên vách tường, phát thành đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngoài cửa đèn lồng ánh đến trong nháy mắt giật cắt, giống như đen như mực vực sâu. Tiếp lấy một trận cuồng phong từ ngoài cửa pha đến, đem bên trong căn phòng trang trí quyền bay múa đầy trời, bình hoa từng cái ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tại trong trước mắt, gian phòng bên trong trở nên một mảnh hỗn đột. Phong Lâm huyện huyện bọn hắn ba người lập tức kịp phản ứng, Như Lâm đại địch nhìn xem ngoài cửa. Người nào? Khí Hỉ, Tỷ Tỷ, nơi này lại có ba cái võ giả như thế cường đại? so bên ngoài những cái kia võ giả mạnh hơn nhiều, mấy cái này võ giả bắt đầu ăn khẳng định so bên ngoài những cái kia võ giả ăn ngon. Sau một khắc, Phong Lâm huyện huyện lệnh ba người chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới, làm bọn hắn mấy người huyết dịch băng lánh bắt đầu. Là yêu thú, còn biết nói chuyện? Có ai không?" Mấy người bọn họ nhìn rõ ràng ngoài cửa đi tới thân ảnh về sau, một bộ sợ mất mật bộ dáng, nghẹn ngào hoảng sợ. Biết nói tiếng người yêu thú, mấy người bọn họ chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, không thể lộng động. Chương 110. Tính đại phủ liền điều vệ khẩu kiến trên 110, tính đại phủ huấn điều vệ khẩu kiến. Hai con toàn thân trên dưới, mọc da màu đỏ thấm lông tóc hồ ly yêu thú, nện bước bước chân nặng nghề, từ ngoài cửa đi đến. Bọn chúng khi nhìn đến Phong Lâm huyện huyện lệnh ba người lúc, khóe miệng có chút toa ra, lộ ra lít nha lít nhít hàm răng bén nhọn. Một tích tích rơi chất lỏng màu đỏ, theo bọn nó khỏe miệng, không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất, tựa như là vừa ăn xong một loại nào đó đồ ăn về sau, lưu lại vết dịch. Phong Lâm huyện, huyện lệnh thế, thân thể bộc phát ra lực lượng khủng lồ, từ cứng bên trong cưỡng ép ra. Ngay tại Phong huyện huyện lệnh, định phải hướng sau lưng màn cửa đánh tới lúc, Côn Phong gào thét ở giữa, một cái hồ ly yêu thú như quỷ mị nhào tới trước mặt hắn. Bậy. Tại còn lại hai người sợ hai ánh mắt dưới, hồ ly yêu thú giơ lên cái kia to lớn móng vuốt, nhanh chóng hướng Phong Lâm huyện huyện lệnh tân thể chụp tới. Cứu. Phong Lâm huyện huyện lệnh tiếng nói im bặt mà dừng, cả người bị hồ ly yêu thú lợi trảo, từ đầu đến chân cắt chém thành hai nửa. Mà còn lại hai người gặp này chẳng cảnh, đại náo không còn, toàn vẹn không biết rõ một cái khác hồ ly yêu thú đã xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Nửa ngày, đã xảy ra chuyện gì? Người tới đây mau, có đặc nhân tập kích rồi nha. Mấy cái nha dịch xuất hiện tại hậu đường viện lạc bên ngoài. Bọn hắn khi nhìn đến canh giữ ở ngoài cửa nha dịch đều biến thành từng cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể về sau, trên mặt trong nháy mắt che kín vẻ sợ hãi, vội vàng la hoảng lên. Không đến một một lát, canh giữ ở viện nha nha dịch toàn bộ giật mình tỉnh lại. Mỗi một cái nha dịch trong tay đều giơ một cái thiêu đốt đại hỏa đèn. Bó đuốc chiếu xạ ra sáng tỏ ánh lửa, đem hậu viện cửa ra vào chiếu tươi sáng. "Tỷ tỷ, bên ngoài còn có thật nhiều người, muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ ăn sạch?" "Được rồi, đã không sai biệt lắm đủ rồi, cái kia đang chết nhân loại sắp đợi kịp. Nếu như bị hắn đuổi theo, chúng ta liền phiền toái. Đi." Đám nha dịch cao cao giơ lên Tôn Phiên Phong Lâm huyện huyện lệnh dẫn phòng, mên ngông đùng đưa đi tới. Sau một khắc, hai cái thân thể cao lớn trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, hướng phía phương xa bỏ chạy. Đây là cái gì đồ vật? Lão đại, ta thấy được. Thượng như là hai cái quái vật. Quỷ a, là hồ ly tinh. Tại sáng tỏ ánh lửa dưới, một đám nha dịch thấy được kia hai con hồ ly yêu thú chân dung. Nguyên bản đều nhịp đội ngũ, lập tức loạn cả một đoàn, một trận xôn sao hoảng sợ tiếng ồn ào vang lên. Không tốt. Huyện lệnh đại nhân xẻ ra chuyện. Một cái lớn tuổi nha dịch buộc đầu, dẫn theo la gan, một người vọt vào trong phòng. Kết quả Hàn tại lộn xộn không chịu nổi gió trong phòng, phát hiện huyện nha mấy vị đại nhân quan phục, quan phục trên còn nhuộm dần máu đỏ tươi. Nhưng là, thêm vào quan phục những này, mấy vị đại nhân thân ảnh lại không có chút nào bóng dáng. Một cái hoang đường đến cực điểm ý nghĩ ở trong đầu hắn nổi lên. Huyện lệnh đại nhân cùng huyện thừa, huyện úy đại nhân, bọn hắn ba người đều nô hại. Là kia hai con quái vật làm. Nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả, lớn tuổi nha dịch bộ đầu, vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng. Sau đó chỉ mấy cái trẻ tuổi nha dịch, nhanh tiếng nói, mấy người các người, nhanh đi thông tri tổng bộ đầu đại nhân. Liên nói Huyện nha hơn mấy vị đại nhân, bọn hắn gặp chuyện không may. Một ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Bạch Đạo phủ phủ thành. Cự Ly phủ thành cửa chính cách đó không xa, bụi đất quần quẩn bay lên. Ba con tuấn mã như là mũi tên, lấy tốc độ kinh người phá vỡ trời cao, nhấc lên quần quần trần yên, hướng phía thành cửa ra vào chạy như bay đến. Kia ngồi tại trên lưng ngựa người, người mặc màu xanh lam huyền điệu phục, trên mặt mang theo lạnh lùng hờ hững tân sắc, không thèm đếm xỉa đến người đi trên đường, cao giọng hét lớn: "Tránh ra! Tránh hết ra!" Huyền điệu vệ làm việc, người không có phận sự toàn tối lui đã liên, liên thành nơi cửa quan binh, mấy người bọn họ cũng không thèm đếm xỉ đến, một đường sông thẳng đi vào, không có chút nào dừng lại ý tứ. Uy, uy, mấy người các ngươi là ai, dám can đạm sông? Nô, no. có một cái nhìn tương đối tuổi trẻ quan binh, vừa định muốn tiến lên ngăn cản bọn hắn ba người, chỉ là lời nói còn không có về xong, liền bị một cái thô giáp bàn tay lớn che lại, đem hắn kéo tới đi một bên. Cửa thành quan binh đội trưởng nhìn thấy mấy cái kia viên điệu vệ ly khai về sau, lúc này mới bừng lỏng ra che cái kia tuổi trẻ quan binh miệng bản tay lớn đó lấy, cửa thành quan binh đội trưởng không tức giận nói, ngươi tiểu tử, có phải hay không chán sống? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta. Những cái kia thế nhưng là đại nhân vật, ngươi còn dám đi lên ngăn trở bọn hắn. Nhớ kỹ cho ta những người kia mặc quần áo, bọn hắn là huyền điệu vệ người. Tuổi trẻ quan binh nhìn thấy tự mình đội trưởng nghiêm túc như thế biểu lộ, liền biết do đối phương là chính mình không chọc nổi đại nhân vật. Huyền điệu vệ người. Thế là, trên mặt hắn lộ ra lấy lòng tiểu dung, đối cửa thành quan binh đội trưởng a đầu điểm eo, biểu thị cảm tạ đội trưởng hào ý, cảm tạ đội trưởng ân cứ mạng. Phủ thành huyền điệu vệ phủ đệ. Cửa chính xa, vừa mới mấy cái kia xông vào cửa thành huyền điệu vệ đã xuất hiện ở đây. Bọn hắn ba người nhìn thấy Huyền Điệu vệ phủ đệ về sau, lạnh lùng thần sắc rốt cục buông lòng mấy phần. Ba cái hoàng sứ đại nhân, làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng của bọn hắn? Giữ ở ngoài cửa nhân cấp Huyền Điệu vệ, nhìn thấy nơi cửa xuất hiện chính mình chưa hề chưa thấy qua hoàng cấp Huyền Điệu vệ. Lông mày của hắn lập tức khóa chặt bắt đầu, tựa hồ đang cố gắng nghĩ đến mấy cái này lạ lẫm hoàng cấp Huyền Điệu vệ bộ dáng. Các người là? Chúng ta là kính đại phủ Huyền Điệu vệ, phụ kính mệnh lệnh. đến đây gặp mặt nhân, còn xin mấy vị nhanh chóng báo cáo. Là cấp tốc đại sự. Nghe được bọn hắn ba người về sau, Cánh giữa ở cửa ra vào nhân cấp Huyền Điệu vệ không có đang nghi, vội vàng hướng phía sau lưng mấy người lớn tiếng nói: "Mấy người các ngươi, nhanh đi bẩm báo Huyền sứ đại nhân, kính ngài phụ lệnh Điệu vệ cầu kiến." Phủ đệ bên trong đại sảnh, có hai thân ảnh, Lục Huyền thì là nhắm hai mắt, lặng lặng ngồi tại chủ vị ở trước mặt hắn đứng đấy, thì là Hạ Nghiêm phó sứ, tựa hồ tại hướng Lục Huyền bẩm báo lấy một ít sự tình. "Huyền sứ đại nhân, còn có thời gian nửa tháng, Huyền Điệu vệ khảo hạch thi đấu liền muốn bắt đầu." Ngươi nhìn một cái, nơi này còn có cái gì cần sửa chữa địa phương? "Khảo hạch thi đấu." Nghe nói như thế về sau, Lục Huyền hai con ngươi mở ra, tiếp nhận hạ nghiêm đưa tới trang giấy đó lấy, Lục Huyền tùy ý nhìn thoáng qua về sau, liền đã xem hết tin tức phía trên. Nguyên lai like là liên quan tới nhân cấp huyền điệu vệ một trận võ đạo thi đấu, là huyền điệu vệ dùng để khích lệ thế hệ trẻ tuổi thi đấu. Thứ một tên, có thể đạt được một phần hạ phẩm thiên địa linh vật, 15 phần đại bộ dự tài. Tên thứ hai, có thể đạt được nửa phần hạ phẩm thiên địa linh vật, 10 phần đại bộ dự tài. Hạ ba, có thể đạt được nửa phần hạ phẩm thiên địa linh vật, 5 phần đại bộ tài. Bản không có thời gian, hạ phó sứ, ngươi thay ta chủ trì tốt. Lục Huyền đối với mấy cái này không có hứng thú gì, trực tiếp vung tay lên Đem chuyện này giao cho Hạ Nghiêm toàn quyền xử lý. Huyền sứ đại nhân, võ đạo thi đấu chỉ có thể từ người đến chủ trì. Bởi vì thiên địa linh vật phân phối đều là từ Huyền sứ đại nhân người đến quyết định. Hạ Nghiêm nghe được lục Huyền những lời này về sau, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ tới. Hắn liền biết rõ cái này một vị Huyền sứ đại nhân tính cách, quả thật là không giống người bình thường. Như vậy sao? Lục Huyền nghe vậy, lông mi hơi nhíu lại, vừa định muốn mở miệng làm quyết định. Lúc này, đại sảnh ngoài cửa, có mấy đạo dồn dập tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, mấy cái Huyền điệu vệ xuất hiện tại ngoài cửa, hướng phía trong đại sảnh khởi bằng huyện sứ đại nhân, bên ngoài có đến từ kính đại phủ liền điệu vệ, nói yêu cầu gặp Lý Thừa Phong huyện sứ đại nhân. Chương 111. Cái này hai con đại yêu, ai cũng không thể đoạt. Chương 111. Cái này hai con đại yêu, ai cũng không thể đoạt. Kính đại phủ liền điệu vệ, bọn hắn đến Bạch đạo phủ cầu kiến Lý Thừa Phong. Nghe được ngoài cửa mấy người bẩm báo, Lục Huyên bỗng cảm giác nghi hoặc, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Nghiêm. Kính đại phủ cái tên này, Lục Huyên ngược lại là biết đến, là cùng Bạch đạo phủ liền nhau địa phương. Hạ Nghiêm trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nghi ngờ thần sắc, không biết rõ vì cái gì. Tĩnh đại phủ lần điệu vệ lại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đạo phủ phủ thành. "Để bọn hắn vào." Sau đó, Lục Huyền đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa những người kia trên thân, mà không thay đổi mở miệng đã bọn hắn đều đi vào cửa ra vào, vậy liền gặp một lần mấy cái này đến từ Tĩnh đại phủ lần điệu vệ. Xem bọn hắn mấy cái, núi xa đường xa chạy đến Bạch Đạo phủ phủ thành, cần làm chuyện gì? Hạ Nghiêm cũng ngồi trở lại đến lúc đầu vị trí, so với Lục Huyền lạnh nhạt thong dong, trong lòng của hắn giờ phút này tràn đầy lo nghĩ. Chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì? Không phải Tĩnh đại phủ lần vệ, nhàn không có chuyện làm, chạy tới Bạch Đạo phủ phủ thành làm gì? cũng không lâu lắm, mấy người nam tử cơ hồ là chạy chậm như thế, nhanh chóng từ đại sảnh ngoài cửa đi đến. Chỉ là, mấy người bọn họ tiến đến một khắc này, liếc mắt liền thấy được, ngồi tại phía trước nhất chủ vị lục huyền. Thật trẻ tuổi nam tử. Cái này chẳng lẽ chính là Mạc Vinh Hoa đại nhân trong miệng, nói tới Lý Thừa Phong huyền sứ đại nhân. Đương nhiên, mấy người bọn họ cũng chú ý tới ngồi phía bên trái trên ghế hạ nghiêm. Nhìn thấy hạ nghiêm người mặc màu xanh huyền điệu phục lúc, mấy người bọn họ liền càng thêm nghi ngờ. Cái này Bạch Đạo phủ phụ thành huyền điệu vệ, là cái gì tình huống? Hai vị này, đến cùng cái nào, mới là Lý Thừa Phong huyền sứ đại nhân? Bất quá, tại bọn hắn xoán suất thời điểm, Lục Huyền ngược lại là mở miệng nói chuyện, giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. "Mấy người các ngươi, chính là Kính đại phủ Huyền điệu vệ. Đến Bạch đại phủ cầu kiến Lý Thừa Phong huyền sứ, cần làm chuyện gì?" Lý Thừa Phong huyền sứ đã ly khai Bạch đạo phủ phủ thành, trở về ngày đều. Hiện tại Bạch đại phủ Huyền điệu vệ tư bản sứ tạm thời tiếp quản mấy tháng. "Có chuyện gì, trực tiếp cùng bản sứ nói đi." Lục Huyền một phen, để đến từ Kính đại phủ mấy cái này Huyền lòng nhấc to gió lớn, trên mặt phủ lên một bộ vẻ kinh ngạc. "Cái này, mấy người các ngươi, có cái gì quan trọng sự tình, mau mau cùng huyền đại nhân nói đi." Lão phu chính là Bạch Đạo phủ lệnh điều vệ phó huyện sứ, Hạ Nghiêm. Hạ Nghiêm mở miệng, lập tức để mấy cái này kính đại phủ lệnh điều vệ giật mình tỉnh lại. Kêu hai con đại yêu hổ ly sự tình cấp tốc, đã tới không kịp nghi kĩ, cho nên, cầm đầu kính đại phủ lệnh điều vệ đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng phía Lục Huyên hành lên nói thẳng. "Gặp qua huyện sứ đại nhân, chúng ta là phụng Mạc Vinh Hoa huyện sứ đại nhân mệnh lệnh, đến đây thông tri ngài. Có hai con đại yêu cảnh giới yêu thú, từ kính chạy trốn đến Bạch Lâm huyện." "Cái gì? Đại yêu cảnh giới yêu thú. Vẫn là hai con?" Lục Huyên còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Nghiêm ngược lại là trước mặt mọi người quá sợ hãi bắt đầu. Yêu thú cảnh giới chia làm linh trí yêu thú, linh trí đại yêu, yêu vương, thiên yêu. Phân biệt đối ứng nhân loại võ giả võ đạo cảnh giới, luyện huyết cảnh giới, nội khí cảnh giới, ngoại cương tông sư, thần phủ chân nhân đó cũng là nói, đại yêu cảnh giới yêu thú, đối ứng nhân loại nội khí cảnh giới võ giả. Cho nên, cái này cũng không trách Hạ Nghiêm khoa trương biểu hiện. Hai cái tương đương với nội khí cảnh giới võ giả yêu thú, chạy đến Bạch Đạo phủ thì còn đến đâu? Nếu là không sớm làm đem cái này hai con đại yêu giải quyết, kia chết người coi như nhiều. Hạ Nghiêm giờ phút này đã đứng dậy, Sa mặt tái nhợt, biểu hiện ra một bộ hết sức khó coi bộ dáng tới, Mang ngồi ở chủ vị Lục Huyền thì là cùng hạ nghiêm biểu hiện khác biệt. Lục Huyền kia bình tĩnh đã lâu tâm, rốt cục lần nữa kích động lên. Phong Lâm Huyền, hai con đại yêu cảnh giới yêu thú, lại là đại yêu cảnh giới yêu thú, Lục Huyền cũng từ lý thừa phong nơi đó, hiểu qua đẳng cấp của yêu thú. Cái này như thế to lớn kinh hỉ, để Lục Huyền ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Nội khí cảnh giới yêu thú, vẫn là hai con. Từ trên thân yêu thú thu hoạch đến hệ thống điểm số, cũng không so siêu phàm quỷ dị chênh lệch. Thậm chí, chém giết yêu thú hệ thống điểm số so chém giết siêu phàm quỷ dị còn nhiều hơn. Bởi vì những cái kia cao cảnh giới yêu thú rất đủ, thế nhưng là có thể so với thiên địa linh vật tồn tại. Tốt, rất tốt. Lúc này, Lục Huyền thân thể chậm rãi ly khai chiếc ghế, đứng lên. Lúc đầu, Lục Huyền nhìn thấy chậm chạp không có siêu phàm quỷ dị hiện thân tình huống, liền chuẩn bị đánh lên Huyền Điểu vệ bên trong còn lại thiên địa linh vật chú ý xem ra, bây giờ là không cần. Hạ phó sứ, người bây giờ lập tức xuống dưới, thay ta an bài tốt ngựa, thuận tiện phái người đi thông tri Triệu Thắng. Chờ một chút, bạn muốn lập tức tiến về Phong Lâm huyện. Việc này không nên chậm trễ, đối mặt hai con đại yêu to lớn dụ hoặc, Lục Huyền không chút suy nghĩ, lập tức phản bại. "Huyện sứ đại nhân, kia hai con đại yêu, Mạc Vinh Hoa huyện sứ đại nhân đã đang đuổi giết. Bạch đạo phủ liền điều vệ, chỉ cần phái người tiếp cận Phong Lâm huyện biên cảnh là được rồi. Chúng ta huyện sứ đại nhân, sẽ đích thân chém giết kia hai con đại yêu." Mắt thấy Lục Huyền muốn đụng tay kia hai con đại yêu sử tình, mấy cái kia kính đại phủ liền điều vệ, lập tức phản ứng lại, vội vàng mở miệng ngăn cản Lục đạo phủ chính là bản sứ địa bàn, các người, người chạy đến bạch đạo phủ nơi này, là đang sách giáo khoa làm làm việc sao?" Hừ. Lục Huyền nhìn thấy trước mắt mấy người này muốn ngăn cản hắn hành động, đôi mắt bên trong một đạo tinh quang bắn nhanh mà ra. Cái gì? Mấy cái kia luyện huyết cảnh giới kính đại phủ liền điều vệ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lục Huyền cái này một đạo tinh quang đánh bay đến ngoài cửa đi. Vô luận là ai, ai dám ngăn cản Lục Huyền chém giết yêu thú, hắn đều tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào khách khí. Trở về nói cho các ngươi biết nguyên sự, bạn sứ sẽ đích thân xử lý cái này hai con yêu thú. Còn có, để hắn tự mình đến gặp bạn sứ. Vậy mà để hai con đại yêu chạy đến ta Bạch Đạo phủ nơi này, tạo thành hết thệ tội thất, hắn muốn cho bạn sứ một cái công đạo. Một bên Hạ Nghiêm Nhìn thấy Lục Huyền không có làm bất kỳ động tác, chỉ là chắp tay ở sau lưng. Một đạo ánh mắt, liền đem mấy cái kia luyện huyết cảnh giới võ giả, cho đánh bay đến ngoài cửa đi. Hạ Nghiêm công tự chủ nuốt xuống một cái, để che giấu nội tâm chỗ sâu kinh hãi. Mà từ giữa không chung, ngã xuống đến ngoài cửa trên mặt đất mấy cái kia viên điệu vệ, bọn hắn một mặt mở mịt nhìn xem Chu Vi đây là cái gì thần tiên thủ đoạn. Cái này Bạch đạo phụ phủ thành huyền sứ đại nhân, làm sao lại như thế cường đại. Vèn vện chỉ là nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, mấy người bọn họ liền chống đỡ không được. Cầm đầu viên vệ, áp chế xuống thể nội hỗn loạn huyết, vội vàng một gối quỳ xuống. Huyền sứ đại nhân, xin bớt giận. Là chúng ta mấy người mạo phạm, Huyền sứ đại nhân, chúng ta mấy người nhất định sẽ mang về cáo chi mạc Vinh Hoa đại nhân. Còn lại hai người thấy thế, cũng đều nhao nhao như là cái này nói chuyện nam nhân đồng dạng một gối quỳ xuống. Chương 112, Ngân Thạch trấn. Chương 112, Ngân Thạch trấn. Hạ Nghiêm phó sứ đi theo bên người Lục Huyền, đã đi tới Huyền Điệu vệ phủ đệ ngoài cửa. Chúng ta gặp qua Huyền sứ đại nhân, phó sứ đại nhân. Huyền Điệu vệ ngoài phụ đệ, hai thất dị thường cường tuấn mã màu trắng, bị một cái nam nhân tại trong tay. Màu xanh nhạt đầu ngựa bên trên, lại có một vòng cạn màu xanh tinh tế tỉ mỉ lông tóc, nhìn thần bí mạ cao quý. Đại nhân, cái này hai tất là thần phong tuấn, là một loại biến dị dã thú, có thể ngày đi ngàn dặm. Dựa theo phủ thành đến Phong Lâm huyện lộ trình, không ra một ngày, đại nhân liền có thể đến Phong Lâm huyện biên cảnh. Hạ Nghiêm trên đường đi nói không ngừng, đối lục huyền giới thiệu Phong Lâm huyện tình huống, cùng giới thiệu cửa ra vào kia hai thất tuấn mã. Đúng rồi, huyền sứ đại nhân, Phong Lâm huyện bên kia vừa mấy cái huyền, huyền phong, còn có người huyền vệ đi theo bên hắn. Ngày hôm qua xem xét lệnh điều vệ nhiệm vụ thời điểm, Lục Huyên nhìn qua cái tên này. Lục Huyên nhớ kỹ, cái này tựa như là một hạng nguy cấp nhiệm vụ. Mới ngày trước, Bạch đạo phủ chi phủ phái người tới thông tri huyện điều vệ. Phong Lâm huyện ngân Thạch trấn, xuất hiện siêu phàm quỷ dị tình trạng, đã chết mấy người. Cho nên, Lý Thừa Phong liền đem việc này kiện dựa theo nguy cấp nhiệm vụ đăng cấp tiến bố. Sau đó bị hoàng cấp huyện điều vệ Diêu Phong cho nhận lấy, mang theo hai người cấp vệ, đi đến là cấp dị, vẫn là đã có người tiến đến giải quyết, cho nên liền không có để ở trong lòng. Chém nguy cấp quỷ dị lấy được điểm số cũng liền tại chừng 50 đối với Lục Huyền mà nói, còn phải là hung cấp trở lên siêu phàm quỷ dị, đối với hắn tác dụng lớn. Lục Huyền nói chuyện với Hạ Nghiêm đại đồng lúc, đã đi tới hai tuất thần phong tuấn trước mặt. Mà nắm cái này hai tuất thần phong tuấn nam nhân, chính là Triệu Thắng. Lúc này, Lục Huyền ngừng bước chân, hướng phía Hạ Nghiêm dò hỏi, "Hạ phó sứ, Diêu Phong hoàng sứ, bây giờ còn tại Ngân Thạch trấn sao?" Ờ, thuộc hạ vừa rồi đã chim bổ câu truyền tin cho hắn, để hắn lưu tại Ngân Thạch trấn bắt đầu, nhìn xem hai con yêu sẽ hay không tập kích Nếu như phát hiện hai con yêu tích, liền để hắn lập chim bổ câu tin cho đại nhân người thuộc hạ vừa rồi thả cái kia bổ công, đã đem trên người người lớn khí tức cho nhớ kỹ. Ừm, rất tốt. Nghe được Hạng Nghiêm phó sứ sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lục Huyền hài lòng đáp lại một câu nói sau. "Chậc." Lục Huyền liền quay đầu, đối một bên ngay tại dẫn ngựa Triệu Thắng mà miệng. "Triệu Thắng, ngươi đi qua Phong Lâm huyện a?" Triệu Thắng không chút nghĩ ngợi đáp trả Lục Huyền vấn đề, "Hồi Huyền sứ đại nhân, thi trước đi qua nhiều lần Phong Lâm huyện." "Rất tốt." Phong Lâm huyện Ngân Thạch, Ngân Thạch Huyền cảnh, Huyền trong. Ngân Thạch trấn trấn đệ, trong sành, có mấy đạo Ngồi tại chủ vị một cái trung niên nam nhân, ước chừng hơn 50 tuổi còn chừng, mái tóc màu đen bên trong đã xen lẫn mấy sợi sợi tóc màu bạc. Trung niên nam nhân khuôn mặt nhìn trải qua tăng thương, cái cầm giữ lại chỉnh tề dâu ngắn, vì hắn khuôn mặt tăng thêm mấy phần thành thục ổn trọng đương nhiên, nhất làm cho người chú mục là, Trung niên nam nhân mặc trên người một bộ màu xanh lam huyền điệu phục, uy nghiêm mà thần bí. Mà hắn chính là hoàng cấp huyền điệu vệ, Diêu Phong ở trước mặt của hắn, còn ngồi ba người, có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, chính là hắn mang ra lịch luyện nhân cấp huyền điệu vệ. Còn có một cái trung niên nhân, nhìn cùng không sai biệt lắm niên kỷ, mà hắn chính là ngân trấn. Giờ phút này, trưởng trấn mang trên mặt lấy lòng khuôn mặt tươi cười, tụi hô rất là kính sợ Diêu Phong đây chính là luyện huyết cảnh giới võ giả nha. Ngày hôm qua, may mắn mà có Diêu đại nhân xuất thủ, mới khiến cho đến ngân thành trấn lần nữa khôi phục lại trước kia an bình. Ta chỗ này có một chút nho nhỏ tâm ý, muốn hiến cho đại nhân ngài, còn xin ngài nhận lấy. Người tới, đem đồ vật mang tới tới đi. Theo ngân Thạch trấn trưởng trấn tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa xuất hiện năm sáu cái cường tráng ra phó. Mấy người bọn họ trên mặt lộ ra một bộ cật lực bộ dáng, hợp lực lên một cái nặng nề dương gỗ, từ ngoài cửa đi đến. Sau đó, ngân thành trấn trưởng trấn đi đến trước. Đem hòm gỗ lớn một thanh xốc lên. Hòm gỗ lớn bên trong đồ vật, bại lộ tại mọi người ánh mắt phía dưới. Liếc nhìn lại, bên trong chất đống tất cả đều là các loại hoa mỹ vàng bạc châu báu. Diêu đại nhân, đây là tiểu nhân một điểm tấm lòng nhỏ, không thành tính ý, còn xin ngài nhận lấy. Ngân Thạch chấn trưởng chấn ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng trên mặt lại là chất đầy lấy lấy lòng tiểu dung. Hắn hôm nay dốc hết vô liếng, xuất ra tiếp cận một phần tư tài bảo, muốn hiến cho trước mắt vị này đến từ phụ thành đại nhân vật, đương nhiên là có ý nghị của mình. Cái này một vị đại nhân vật lai lịch, liền liền chi huyệt đại nhân, cũng phải đối với hắn đi theo làm tùy tùng còn có một vị đại nhân vật bản sự, hắn mấy ngày nay cũng là thấy được, không nghĩ tới, còn là một vị luyện huyết cảnh giới tồn tại. Nếu có thể lệnh bợ đến hắn, vậy sau này tiền đồ của mình có thể nói là thông suốt a 3 Sau một khắc, một tiếng trọng trường đập bàn gỗ thanh âm vang lên, để ngân thạch trấn trưởng chấn vì đó run lên. "Hừ, không cần, Thu Vũ, Phó Tuấn, chúng ta đi." Diêu Phong thấy là những này đồ vật về sau, nguyên bản bình tĩnh gương mặt bên trên, lập tức dẫn tím mặt bắt đầu. Sau đó, Diêu Phong phất tay áo mà lên, không nhìn thẳng ngân thạch trấn trưởng chấn hoảng sợ, mang theo kia hai tên tuổi trẻ hền điệu vệ, ly khai đại sảnh. Môn Thạch trấn trưởng trấn không có chút nào nghĩ đến, hắn muốn lệnh bợ Diêu Phong, lại là một cái phi thường người chính trực. Diêu Phong ngày bình thường nhất thấy ngứa mắt người, chính là những này tham ô nhận hối lộ, thì cá bách tính cầu quan. Chỉ bất quá, những cầu quan này nhiều lắm, nhiều đến liền Diêu Phong đều có một loại tuyệt vọng cảm giác. Hắn đã từng cũng tự tay xử quyết qua mấy cái dạng này cầu quan, nhưng là đợi đến cuối cùng, Diêu Phong phát hiện, giết không hết. Căn bản là giết không hết. Giết lúc đầu cầu quan, mới tiên nhiệm, 8-9 phần 10 cũng là một cái khác cở quan. Hừ, những này đáng chết cở quan. Ra đến trấn phủ đệ ngoài cửa lúc Diêu Phong vẫn nộ tâm tình lúc này mới có thể bình phục. Sư tôn bất giận, ngài không cần là những cái kia cầu quan tức giận. Lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Giọng nữ đến từ Diêu Phong bên cạnh, là cái kia tên là Ngô Thu Vũ tuổi trẻ nữ tử từ nói tới, ước chừng 26 tuổi bộ dáng. "Thôi, việc này không cần nhắc lại. Nhiệm vụ như là đã hoàn thành, hai người các ngươi liền theo ta, lập tức chạy về phủ thành đi. Võ đạo thi đấu sắp bắt đầu, lấy hai người các người luyện thủy cảnh giới thực lực, hẳn là có cơ hội tranh thủ trước ba thứ tự. Ba hạng đầu ban thượng, thế nhưng là có thiên địa linh vật ban thượng, đối với các ngươi hai người có trợ giúp thật lớn." Diêu Phong nhìn thấy đệ tử của mình nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều nữa cái khác, ngược lại là nhớ tới nửa tháng sau Huyền Điệu vệ võ đạo thi đấu. Chương 113, Đại yêu nhật thân. Chương 113, Đại yêu nhật thân. Chỉ là, đang lúc Diêu Phong mấy người sắp ly khai ngân thạch trấn thời điểm, chân trời lại bay tới một cái kỳ dị màu đen chim nhỏ, hướng phía Diêu Phong phương hướng bay tới. Ồ, là hát Huyền Điểu. Diêu Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, một thanh dắt chạy bên trong ngựa đi theo phía sau hắn hai người, cũng kịp phản ứng, liền vội vàng kéo lập tức dây thừng. Diêu Phong không để ý đến đằng sau hai người kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời. Trên bầu trời, một cái toàn thân mọc ra màu đen lông vũ chim, từ trên bầu trời nhanh chóng lướt xuống tới. Cái kia thân chim trên màu đen lông vũ, tại dưới ánh mặt trời, chiếu rõ ra ngũ thải bàn lan sát thái. Thân là hoàng cấp huyền điệu vệ Diêu Phong, tự nhiên rất rõ ràng con chim này lai lịch đây là huyền điệu vệ bên trong đặc biệt bồi dưỡng được chim đưa thư, tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa còn có một tia linh trí, có thể nghe hiểu nhân loại tiếng nói. Mỗi một lần sự xuất hiện của nó, liền mang ý nghĩa xuất hiện chuyện trọng đại, là dùng đến liên hệ huyền sứ đại nhân phương pháp. Nghĩ tới đây, Diêu Phong lập tức giỗi xuất thủ cánh tay, dừng lại ở giữa không trung. Không bao lâu Hắc Huyền Điểu rũi ra bén nhọn móng vuốt, trực tiếp một mực bắt lấy Diêu Phong cánh tay. Nương tựa theo luyện huyết cảnh giới võ giả, kia kinh khủng nhập thân, Hắc Huyền Điểu kia hai con bén nhọn móng vuốt, ngược lại là đối Diêu Phong cũng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diêu Phong cũng không hề để ý những này, ngược lại là lấy cực nhanh tốc độ rũi ra một cái tay khác, đem cột vào Hắc Huyền Điểu dưới chân độ vật gỡ xuống. Là một chương bị cuốn lên tờ giấy nhỏ, mang khẩn trương tâm tình bất an, Diêu Phong nhanh chóng mở ra tờ giấy kia. Phía trên thành trình xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ đợi cho Diêu mắt xem hết kia mấy câu về sau, sắc Nhiên hoàn toàn biến đổi. Diêu Phong nắm lấy tờ giấy nhỏ tay, đang không ngừng run run dậy, trên trán không tự chủ toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh đó có thể thấy được Diêu Phong lúc này nội tâm ở vào cực độ bất an tình trạng. Hai con đại yêu, cái này, cái này, Phong Lâm huyện thế mà xuất hiện hai con đại yêu, hơn nữa còn có có thể sẽ xuất hiện tại ngân thành trấn, hạ nghiêm phó sứ để hắn xem chừng ẩn nấp đi. Nếu như phát hiện hai con đại yêu tung tích, lập tức chuyển tin cho huyện sứ đại nhân. Huyện sứ đại nhân muốn tới Phong Lâm huyện sao? Nhìn thấy tin tức này, ngược lại để Diêu Phong vừa rồi trong lòng dâng lên sợ hãi tâm tình, bình phục lại mấy phần. Nhìn thấy Diêu Phong sắc mặt không thích hợp, phía sau hắn hai người trẻ tuổi lập tức khẩn trương bắt đầu. Trong đó, một mực không lên tiếng nam tử trẻ tuổi Phó Tuấn, lúc này cưỡi ngựa tới gần Diêu Phong, lo lắng dò hỏi: "Sư Tôn, đã xảy ra chuyện gì, ngài thế nào?" Chính mình Sư Tôn thân là luyện huyết cảnh võ giả, còn có cái gì đại sự có thể để cho hắn thất thố như vậy? Có hai con đại yêu xuất hiện tại Phong Lâm huyện. Diêu Phong không có dấu giếm đồ đệ mình ý nghĩ, nói ra trên tờ giấy nội dung. Diêu Phong vừa dứt lời, bên cạnh hắn hai người cũng đều hoảng sợ. Đại yêu yêu thú? Sư Tôn, cái này Cái này yêu thú đáng sợ như vậy, làm sao lại xuất hiện tại Phong Lâm huyện cái này địa phương? Đại yêu cảnh giới yêu thú, không phải liền là tương đương với huyền sứ đại nhân, cảnh giới kia tồn tại sao? Làm sao lại xuất hiện tại Phong Lâm huyện cái này địa phương? Tốt, không cần sợ hãi, huyền sứ đại nhân đã đang trên đường đi. Đại khái ngay tại ngày mai, huyền sứ đại nhân liền sẽ đi vào ngân thạch trấn nơi này. Xem ra, chúng ta muốn trước dừng lại tại ngân thạch trấn một đêm. Nếu như phát hiện kia hai con đại yêu, ta muốn chuyển tin cho huyền sứ đại nhân. Đi. Diêu phong nghĩ đến đại sự này tính nghiêm trọng, không chần chờ nữa, hướng phía ngân thạch trấn một chỗ vắng vẻ phương hướng chạy đi. Nơi đó, vừa vặn có cái bí ẩn phá phòng ở Lạp Diêu Phong những ngày này nơi này, tìm kiếm siêu phàm quỷ dị lúc ngoài ý muốn phát hiện. Thời gian một chút xíu trôi qua, sáng tỏ bầu trời, dần dần trở nên làm đám đã bắt đầu. Vân Thạch trấn buổi sáng phồn hoa náo nhiệt, cũng theo ban đêm giáng lâm, trở nên an tĩnh lại. Ngay tại Cự Ly Vân Thạch trấn không xa trên quan đạo, xuất hiện hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh to lớn. Cái này hai đạo thân ảnh khổng lồ, tại đen như mực như vực sâu trong đêm khuya, đầu bên trên có một đôi to lớn con người, chính toát ra quỷ dị đỏ như máu chi quang. Thân thể của bọn nó nhanh chóng gạch phá trời cao, trung điệp lên đất, mang theo kinh khủng thế hướng mặt trước tận chạy trước. Kì hĩ, Tỷ tỷ, ta người thấy, ngay ở phía trước, thương quá a, thật nhiều nhân loại võ giả khí tức. Từng tiếng như là thiếu nữ động lòng người tiếng cười, tại tĩnh mịch trong bầu trời đem vang lên, để cho người ta cảm thấy rung mình. Tiểu Thanh, an phía trước những cái kia võ giả, cảnh giới của chúng ta cũng liền sắp đột phá. Qua đêm nay, chúng ta trước hết trốn trở cảnh giới đột phá. Đến thời điểm, liền xem như đằng sau cái kia nhân loại đột kịp, cũng cầm chúng ta không có cách nào. Ngân Thạch trấn trưởng trấn phủ đệ. Ngân Thạch trấn trưởng trấn trong phòng, ánh đèn vẫn như cũ sáng ngời, tựa hồ còn không có ngủ giới thở. Hừ, cho thể diện mà không cần, không muốn cũng coi như lại còn dám lục nhã lão phu. Ngân Thạch trấn trưởng chấn ngồi trên ghế, nhìn xem chất đầy trên bàn vàng bạc châu báu, mặt ra bên trên che kín che lấp. A, quỷ a. Lúc này, cửa gian phòng chuyển ra ngoài đến một trận tiếng kêu thảm thiết, còn có một loại nào đó vật thể bị xé nứt thanh âm chuyển đến. Người nào? Nghe được những này thanh âm kỳ quái về sau, Ngân Thạch trấn trưởng chấn liền tranh thủ trên bàn tài bảo che đậy bắt đầu. Hắn vừa định muốn mở ra cửa chính, đi ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, gian phòng cửa lớn bị hoàn chỉnh cắt chém số tròn khối, xuống đất trên mặt. Người nào, dám can đảm Ngân Thạch Chấn Trưởng chấn nói cũng còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Cái này, Ngân Thạch Chấn Trưởng chấn rốt cục nhìn rõ ràng là cái gì đồ vật. Cả người cao ba thước quái vật, toàn thân trên giới mọc ra màu đỏ lông tóc hồ ly. Yêu. Ngân Thạch Chấn Trưởng chấn đầu ông ông tác hưởng, một cố hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Bên trong Ngân Thạch trấn, một chỗ rách nát trong phòng, phòng ốc bị các loại phá tấm ván gỗ che lại, chỉ để lại một đạo có thể hơn người khe hở. Trong khe hở, toát ra một sợi ẩm đạm không ánh sáng ánh cùng hắn hai người đệ tử đều thân ở trong đó. Lúc này, từng đạo tiếng cầu cứu liên tiếp Tại rất xa địa phương vang lên, "Sư tôn, có người đang cầu cứu." "Chẳng lẽ là kia hai con đại yêu?" "Đừng nói chuyện, hai người các ngươi ngừng thở, cứ đợi ở chỗ này." Diêu Phong tự nhiên cũng nghe đến xa xa tiếng kêu rên, hắn vội vàng lấy ra trong ngực Hắc Huyền Điểu, đem một cái tờ giấy nhỏ trói lại đi lên, vội vàng thả bắt đầu. "Ta đi dẫn ra bọn chúng." Hắc Huyền Điểu nhớ kỹ ta khí tức, Huyền sư đại nhân sẽ cùng theo Hắc Huyền Điểu tìm tới ta vị trí. Diêu Phong nhìn thấy Hắc Huyền Điểu bay đi về sau, tay phật diệt trong đến. bản nghĩ đến trốn chờ đến kia hai con đại yêu ly khai, nhưng là Diêu Phong đang nghe những cái kia thảm cứu âm thanh về sau, hắn vẫn làm mềm lòng. Nếu là hắn không dẫn đi kia hai con đại yêu, cái chấn này người đều phải chết sạch. Sư Tôn, Diêu Phong hai người đệ tử thấy thế, vừa định muốn ngăn cản, nhưng là Diêu Phong thân ảnh đã sớm ly khai phong ốc. Một trận vang dội tiếng vó ngựa, tại trong buổi tối vang lên, Diêu Phong buộc phát ra giật mình nhân khí máu, thẳng lên mây xanh. Nhân loại khí huyết. Tỷ tỷ, là cương đại võ giả, mau đuổi theo. Kia hai con hồ ly yêu thú, trong nháy mắt cảm giác được Diêu Phong khí huyết. Tại trước mắt của bọn nó, có mấy cái tuổi trẻ trẻ nhỏ, cùng mấy người phụ nữ. Một giây sau, Hai con hồ ly yêu thú từ bỏ trước mắt con ngồi, nỗi điên đồng dạng truy hướng Diêu Phong. Không khác, luẩn huyết cảnh giới võ giả tinh huyết, đối với yêu thú tới nói là không thể kháng, cự dụ hoặc. Chương 114. Truy Phong bộ pháp, Lục Huyền đi đường. Chương 114. Truy Phong bộ pháp, Lục Huyền đi đường. Không chút nào khoa trường, một cái luyện huyết cảnh giới võ giả huyết độ, kia tác dụng xoan so sạch toàn bộ thị trấn người còn mùa lớn. Diêu Phong ngồi tại trên lưng ngựa, cỗ ngựa, một đường dọc theo quan đạo chạy vọt về phía trước chạy. Hắn chạy phương hướng, chính là cùng Phong Lâm huyện tướng tiếp giáp hòa Bây giờ Diêu Phong hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hắn đang đánh cược, Huyền Sư đại nhân đã tại ngựa không ngừng vó chạy đến. Nếu như thời gian không có đoán sai, như vậy Huyền Sư đại nhân hiện tại nhất định đã đến đến Thái Hòa huyện. Cũng liền nói, Diêu Phong tại lấy tự thân ăn nguy, đến dẫn dụ kia hai đầu yêu thú, đi cùng Huyền Sư đại nhân chạm mặt. Đáng chết, cái này hai đầu xuất sinh tốc độ quá nhanh. Lúc này, Diêu Phong thân thể run lên, hắn đã cảm giác được, đến từ sau lưng kia hai đạo kinh khủng ánh mắt. Bị trên người ngựa, cũng hồ đã nhận ra sau lưng có bố, là loại kia đối mặt địch đi săn cảm giác. Cho nên thậm chí đều không cần diều phong đạo thủ. Dưới người hắn ngựa, kia tứ chi chạy tốc độ, nhìn đều nhanh muốn nhảy vọt bay lượn ở giữa không trung. Cái này ngựa tốc độ, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn sau lưng kia hai con đại yêu. Thái Hòa huyện bên cạnh, trên con đạo, hai thất nhìn phi giật mã nhẹ nhàng tuấn mã. Tại ánh bạc vùng vãi dưới ánh trăng, tựa như hai đạo kia chớp màu đen, xông phá đêm tối yên tĩnh, hướng phía trước phi nhanh lao nhanh. Hai thất tuấn mã sau lưng, lên nỗi sóng chập trùng sau đó lại bị khinh phong lên, chỉ để lại hai hàng sâm nhập bùn đất dấu bóng. Mà cái này hai thất tuấn mã trên lưng người, chính là Huyền cùng Thoáng chớp Xa xa trên bầu trời, chuyển đến một tiếng vang dội tiếng chim hót. Một cái điểm đen xuất hiện tại Lục Huyền hai người trước mắt trên bầu trời, sau đó điểm đen không ngừng phóng đại, thẳng đến hiển lộ ra hoàn chỉnh thân thể sau. Triệu Thắng tại yếu ớt ánh trăng dưới, thành công nhìn rõ ràng cái kia chim bộ dáng, lập tức kinh hô lên. "Huyền sứ đại nhân, là hát Huyền Điểu." Lục Huyền nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, lập tức tay phải vươn ra. Tay phải năm ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng một nắm, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái rung động kịch liệt cương nguyên vòng xoáy. Mà trên bầu trời cái kia hắc huyền điểu, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kinh khủng lực hấp dẫn, thân thể lợi dụng lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía Lục Huyền tay phải phương hướng bay tới. Lục Huyền đem hắc huyền điểu giữ tại trong lòng bàn tay về sau, nhanh chóng vươn một cái tay khác, đem cột vào chim trên chân tờ giấy nhỏ, lấy xuống. Ngân Thạch trấn đại yêu. Tờ giấy nhỏ phía trên cũng chỉ có cái này năm chữ to. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng là cái này năm chữ to ý tứ, Lục Huyền cũng sớm đã tâm thần lĩnh hội. Sau một khắc, Lục Huyền dùng tay kéo lên cương ngựa, ngựa chạy vọt về phía trước chạy bộ pháp, ngừng lại. Triệu thấy thế, tay mắt lênh lế lập tức dây thử cũng đi theo ngừng lại. Sau đó, Lục Huyền tóc mày, một đôi mắt nhìn phía xa bầu trời, mở miệng nói ra: "Quá chậm. Triệu Thắng, kia hai con đại yêu đã xuất hiện tại Ngân Thạch trấn. Chúng ta bây giờ cái này vị trí, cự ly Ngân Thạch trấn còn có bao nhiêu lộ trình?" Triệu Thắng ngay vậy, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đáp trả Lục Huyền vấn đề: "Hồi Huyền sư đại nhân, hiện tại vị trí là tại Thái Hòa huyện biên cảnh. Cự ly Ngân Thạch trấn ước chừng còn có hai canh giờ lộ trình." "Hai canh giờ sao? Hai canh giờ thời gian. Chỉ sợ toàn bộ Ngân Thạch người đều không đủ kia hai con đại nhét kẽ răng đến thời điểm, chính các loại đội tới nơi đó." cửa hai con đại yêu liền không biết tung tích. Ngay sau đó, Lục Huyền nâng tay phải lên, nhìn thoáng qua trong tay Hắc Huyền Điểu. Lúc này, Hắc Huyền Điểu cũng đã nhận ra Lục Huyền nhìn chăm chú, hai con mắt nhỏ đang không ngừng rung động. Nhìn, nó có chút sợ hãi Lục Huyền. Lúc Huyền tại ly khai phủ thành lúc, hạ phó sứ đã từng từng nói với hắn. Hắc Huyền Điểu có một tia linh trí, có thể nghe hiểu nhân loại đối tiếng nói. Mang ta đi tìm cái kia thả người người." Dứt lời, Lục Huyền buông lòng ra tay phải, Hắc bay cao bắt đầu. chặt thân về sau, thể nội đâu động Hóa thành từng đạo tàn ảnh, như quỷ mị biến mất tại triệu tháng dưới tầm mắt đã ngửa quá chậm, vậy cũng chỉ có thể vận dụng thể nội cương nguyên, gia trì ở truy phong bộ pháp phía trên, dùng để đi đường. Mặc dù dạng này đi đường, đối lục huyền tiêu hao rất lớn, nhưng là tốc độ nhưng vượt xa tại thường nhân tưởng tượng. Lấy lục huyền tốc độ bây giờ, đối với thần phong tuấn 2 canh giờ lộ trình, hắn chỉ cần chưa tới một canh giờ thời gian, liền có thể đổi tới ngân thành trấn. Khi hỉ. Nhân loại võ giả, chạy đi đâu? Hai con đại yêu hồ ly nhìn thấy càng ngày càng gần Phong về sau, cặp đỏ như máu to lớn con ngươi, lóe ra khát máu hừng Mà cái này hai con đại yêu thanh âm, Diêu Phong tự nhiên cũng là nghe được. Diêu Phong cảm giác được giới người hắn ngựa đã nhanh muốn kiên trì không nổi nữa. Không được, ngựa thể lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Diêu Phong mắt thấy việc đã đến nước này, thân thể nhảy lên, nhảy xuống ngựa. Sau đó, ngựa tứ chi rốt cuộc trèo chống không được thân thể, trùng điệp té lăn trên đất. Diêu Phong toàn thân khí huyết lưu thông bắt đầu, buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía phía trước chạy. Chỉ là, còn không có qua bao lâu, kia hai con đại yêu đã đuổi kịp Diêu Phong. Tại nội khí cảnh giới yêu trước mặt, Diêu Phong lực lượng giống như sâu kiến, không có ý nghĩa. Một đạo vạch phá trời cao trảo đánh tới. Lôi cuốn lấy làm cho người cảm thấy vô cùng rét lạnh âm sát chi khí. Diêu Phong cũng đã nhận ra cái này kinh khủng một chảo, thân thể đột nhiên một bên tê lặng. Một giây sau, một tiếng huyết nục bị xé mở thanh âm vang lên. Tránh không kịp Diêu Phong, phía sau vẫn là bị hoạch xuất ra một đạo sâu tận xương tủy vết thương. Diêu Phong lập tức bị đau bắt đầu, thân thể thuận thế lăn lộn tới trên mặt đất, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ đứng lên. Giờ phút này, Diêu Phong phía sau miệng vết thương tư từ rung động, bốc lên kịch liệt bạch khí. Còn có chính là, phía sau miệng vết thương còn không ngừng chảy tiên huyết. Thẳng đến dần toàn bộ phía sau lưng quần áo, cùng kia một đôi đùi Tuốt cường đại yêu sắc khí. Diêu Phong nhìn xem hai con đại yêu hồ ly đã hoàn toàn đem hắn cho vây lại, trong lòng có của hắn một tia sợ hãi tu ra. Trong cơ thể hắn khí huyết đã bị cái kia đạo vết cảo trên yêu sắc khí cho tứ ngược phá hư. Lạnh quá Từ khi đột phá đến luyện huyết cảnh giới về sau, Diêu Phong liền rốt cuộc không có cảm giác được qua, giống như bây giờ như thế âm lãnh cảm giác. Đi cho đi. Diêu Phong tại kia hai con đại yêu phân tâm thời điểm, từ bên hông lấy ra một thanh đại đao. Trên thân đao lượn lấy vô số khí, đây là Diêu Phong một kích cuối cùng. Cường đại võ giả. Ăn ngon. Đối mặt với Diêu Phong một kích cuối cùng, Cưa hai con yêu thú không có chút nào để vào mắt, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Diêu Phong thôn vệ đi qua. Chỉ là, làm kia hai con hồ ly đại yêu dùng sức cắn một cái mắt. Phản phất trước mắt Diêu Phong là không khí, căn bản cũng không có bất kỳ thực thể. Giữa không chung, Diêu Phong thân ảnh dần dần trở nên hư vô bắt đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh. Hai con đại yêu to lớn trong con ngươi, lần thứ nhất lộ ra nghi ngờ thân sắc. Sau đó, bọn chúng cùng một thời gian nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, nơi đó có hai thân ảnh, mà trong đó một thân ảnh chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Diêu Phong. Hai con đại yêu không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này được phải. Lúc này, Diêu Phong cũng phát giác được chính mình còn sống. Sau đó hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đem hắn cứu người. Thẳng đến phát hiện đối phương là một cái tuổi trẻ tuấn giật nam từ sau, Diêu Phong trong hai mắt tràn đầy vô hạn chấn kinh. Các hạ là? Bạch đạo phủ viện sứ, Lục Huyền. Chương 115. Ngươi rất không tệ, đến từ Lục Huyền Tán Dương. Chương 115. Ngươi rất không tệ, đến từ Lục Huyền Tán Dương. Diêu Phong mang trên mặt kinh ngạc, liền thân trên kịch liệt đau nhức đều coi thường. Ngươi? Bạch đạo phủ viện không phải Lý Thừa Phong đại nhân sao? Làm sao đột nhiên toát ra một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, nói mình là Bạch Đạo phụ Huyện sứ. Lúc này, trên bầu trời bay xuống một cái hắc điểu, trực tiếp rơi xuống lục huyền trên bờ bay. Diêu Phong nhìn rõ ràng cái kia viền màu đen chim về sau, hắn giật mình thất thanh nói: "Hắc huyền điểu, ngươi bởi vì hắc huyền điểu sẽ chỉ dừng lại tại huyền sứ đại nhân trên bờ vai. Sau đó, cái kêu màu đen huyền điểu vẹn vẹn dừng lại một lát, sau đó lại từ lục huyền trên bờ vai dương cánh bay đi. "Ngươi chính là Diêu Phong hoàng sứ đi, ngươi rất không tệ." Lục Huyên nhìn xem đối diện kia hai con đại yêu, đôi mắt dần dần nóng lên. Lục Huyên rất ít tán dương người khác. Nhưng là cái này Diêu Phong sát thực đáng giá hắn một tiếng tán dương. Vậy mà không để ý tự thân an nguy, đem cái này hai con đại yêu dẫn dụ đến nơi này. Ngược lại để Lục Huyền tiết kiệm được không ít thời gian. Lục Huyền dứt lời, tại Diêu Phong chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn chộp vào Diêu Phong trên bờ vai bàn tay lớn, nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau một khắc, một cỗ thần bí khó lường cương nguyên, thuận Lục Huyền lòng bàn tay tuôn ra, thẳng đến Diêu Phong thể nội đi. Thời gian mấy hơi thở, kia lưu lại tại Diêu Phong thể nội yêu khí, bị lấy tối thức, đem những cái kia yêu sát khí đều cho chôn rơi. Lục Huyền lười nhác cùng hắn giải thích, trực tiếp đem hắn đẩy lên sau lưng đi. Hiện tại, vẫn là giải quyết trước mắt cái này hai con đại yêu làm trọng, lại là một cái nhân loại, thật sự là kỳ quái. Tỷ tỷ, ta làm sao cảm giác không ra, cái này nhân loại khí tức. Bất quá, đã tới, vậy liền đều ăn đi. Khì hỉ. Kia hai con hồ ly đại yêu, may may nhìn không ra Lục Huyền trên thân, có lệnh bọn chúng cảm thấy cảm giác sợ hãi. Trong ngay mắt, hai con hồ ly đại yêu thân hình khổng lồ lập tức bạo động bắt đầu, xâm lược hướng phía Lục Huyền bên này đánh tới động tác của bọn nó tấn mãnh mà lăng lệ, chân trước quanh quần lấy đỏ như máu quỷ dị quan mang. Thông phi lục huyền thân thể chụp tới, tựa như có thể mở ra hết thể chướng ngại vật. Ngay tại bọn chúng cho là mình ngóc bước, có thể hoàn toàn như trước đây như thế, đem những này nhỏ yếu nhân loại cho xé rách thành mảnh vỡ lúc. Một đạo không thể phá vỡ vô hình vết tượng, xuất hiện ở hư không bên trong, ngăn chặn bọn chúng thế không thể đỡ chân trước. Thoáng chốc, một cỗ siêu việt bọn chúng tưởng tượng phản lực, cho đến bọn chúng mặt. A! Đau quá! Đây là cái gì đồ vật? Đáng chết nhân loại. Kia hai con đại yêu hồ ly, giữ tận vặn vẹo khuôn bên trên, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tại kia hai con đại yêu, muốn thừa cơ rời xa lục huyền bên người lúc, tiếp theo hơ thở Tương đạo nóng giực cương nguyên, lấy vô song tốc độ, hóa thành một cái vô hình thương thiên bàn tay lớn, gần như rộng 10 trượng bản tay lớn, giống như trời nghiêng thanh thế to lớn, hướng phía kia hai con hồ ly đại yêu chụp tới. Kia hai con hồ ly đại yêu, tại cái này từ lục huyền thể nội cương nguyên hình thành thương thiên cự thủ trước mặt, bọn chúng tất cả thủ đoạn đều lộ ra tái nhợt bất lực, giống như kiến càng lên cây, không có chút nào chống cự lực lượng. Lục Huyền chắp tay tại sau lưng, hai con ngươi hở không bên trên cái kia cương nguyên thủ, cũng theo đó dùng sức A! hai con hồ ly đại yêu, lập tức cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng thần bí xâm nhập vào thân thể của bọn nó bên trong. Kia cỗ thần bí lực lượng cường đại, chỗ đến, đều phá hủy cái này hai con hồ ly đại yêu thể nội yêu sắc khí. Không đến thời gian mấy hơi thở, kia hai con đại yêu sinh cơ đã biến mất hầu như không còn. Cái kia bắt lấy bọn chúng cương nguyên cự thủ ở giữa không trung dần dần tiêu tán. Không có cương nguyên cự thủ chèo chống, kia hai con đại yêu từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Cái này, cái này, Diêu Phong liền đứng sau lưng Lục Huyền cách đó không xa. Hắn mắt thấy xong đây hết thể về sau, người đều giống như thấy choáng đồng dạng. Ta, loại lực lượng này, chẳng lẽ là cảnh giới kia tồn tại? loại này không thể tưởng tượng lực lượng, Diêu Phong nhớ mang máng, hắn năm đó ở nào đó một quyển sách trên thấy qua. Ngoại Cương tông sư, thể nội cương nguyên cương manh vô sòng, có thể thấu thể mà ra, ngăn địch tại ở ngoài nàng dặm, thế không thể đỡ. Ngoại Cương tông sư, cái này thời điểm, Lục Huyền không có để ý Diêu Phong kia vẻ khiếp sợ. Lúc này, Lục Huyền chạy tới kia hai con đại yêu bên cạnh, sau đó não hải kích động, điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Ngoại Cương tông sư. Công pháp, Sinh pháp 89, có thể diễn, Truy Phong Bộ pháp 49, có thể diễn, Kim Cương bất 39. Có thể thôi diễn, điểm số 2751. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 90 điểm, thôi diễn kim cương bất hoại. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 110 điểm, thôi diễn truy phong bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận phải trang tiêu hao 1500 điểm, thôi diễn xích diễm đao pháp đại yêu cảnh giới yêu thú, một cái vậy mà cao tới 1000 điểm hệ thống điểm số. Lục huyền nhìn thấy hệ thống bảng phía trên điểm số về sau, hai con người bên trong lấp lóe qua kinh hãi chi quang. Nhưng là, tại Lục huyền nhìn thấy xích diễm đao pháp lần nữa thôi diễn, cần có hệ thống điểm số, thế mà cao tới 1500 điểm lúc, Lục Huyên trong lòng vừa rồi dâng lên kinh hãi. Trong nháy mắt bị phá diệt rơi. Cái này thật vất vả lấy được hệ thống điểm số, thôi diễn một lần xích diễm đạo pháp, liền muốn tiêu hao 1500 điểm. Thôi, Lục Huyền âm thầm cảm khái một phen, không đang nhìn hướng kia hệ thống bảng. Chợt, Lục Huyền đem ánh mắt chuyển qua kia hai cỗ to lớn yêu thú trên thân đi. May mắn, còn có hai con đại yêu cảnh giới huyết thú. Chính là không biết rõ, cái này hai con đại yêu cảnh giới yêu thú huyết thú có thể cho Lục Huyền mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Có một chút là có thể xác định là, cái này hai con yêu thú huyết đủ, khẳng định so Cẩm Lân Hà đầu kia luyện huyết cảnh giới viên man yêu thú tác dụng lớn. Vậy phần, cái này hai con đại yêu cảnh giới yêu thú cái gì thời điểm ăn? Lục Huyền đương nhiên sẽ không chờ quá lâu. Như là đã đến ngân thạch trấn phủ cận, vậy liền tại ngân thạch trấn luyện hóa hết cái này hai con đại yêu hết đũ. Bất quá, cái này hai con đại yêu làm sao mang về ngân thạch trấn chuyện này, Lục Huyền hắn đã sớm nghĩ kỹ. Lục Huyền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Diêu Phong, nhẹ giọng mà miệng. Diêu Phong hoàng sứ, ngươi hẳn không có cái gì đáng ngại đi. Nghe được Lục Huyền thanh âm, Diêu Phong lại, vội vàng nhân, thuộc hạ đã không có cái gì đáng ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Mắt thấy toàn bộ trải Qua Diêu Phong, cũng không dám lại hoài nghi trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi thân phận đối phương là một tôn chân chính võ đạo cường giả, còn hư hư thực thực ngoại cương tông sư tồn tại. Hai con kinh khủng đến cực điểm đại yêu, ở trước mặt của hắn, giống như sâu kiến giống nhau yêu ớt không chịu nổi. Dạng này tồn tại, sẽ có loại này thời gian rỗi, để lừa gạt hắn một cái nho nhỏ luyện huyết cảnh võ giả sao? Đã ngươi không có gì đáng ngại, vậy thì chờ một hồi đi. Triệu Thắng cũng sắp đến. Đợi chút nữa, hai người các ngươi thay bản sứ, đem cái này hai con đại yêu nhấc trở lại ngân thành trấn. Thắng cái này ra hỏa vậy mà cũng tới, chương 116. Lục Huyền Bán Hưởng. Chương 116, Lục Huyền Bán Hưởng. Sắp trời dần sáng, cự ly ngân thạch trấn còn có cách xa mười mấy dặm một cái thôn trang nhỏ. Có một người mặc màu xanh huyền điệu phục lão giả, khoanh chân ngồi tại trống không một người cửa thôn trước. Nơi xa trên bầu trời, một cái điểm đen xuất hiện, hướng về lão giả phương hướng tiến lên, là một cái màu đen chim nhỏ. Mà vị kia lão giả chính là kính đài phủ Lãnh Sư, Mạc Vinh Hoa. Theo hắc huyền điệu rơi vào trên bờ vai hắn về sau, lão giả hai mắt nhắm chặt, chẩm chẩm mở ra. Chỉ gặp lão giả không coi ai ra gì nói lời nói, tựa hồ là đang hỏi thăm, dừng sát ở trên bờ vai màu đèn chim nhỏ. Cái này màu đen chim nhỏ, chính là Huyền điệu vệ Huyền Sư mới có thể có Hắc Huyền Điểu. Cũng là Mạc Vinh Hoa những ngày gần đây, dùng để tìm tới kia hai con đại yêu thủ đoạn. Kia hai con đại yêu vị trí, người đã tìm được chưa? Nhưng là khiến Mạc Vinh Hoa thất vọng là, cái kia đứng tại trên bả vai hắn Hắc Huyền Điểu, nhân tính hóa lập đầu, biểu thị không có tìm được. Mạc Vinh Hoa sợ gì đi vào cái này thôn trang nhỏ, chính là Hắc Huyền điệu đem hắn đưa đến nơi này. Tại Tĩnh Đại phủ truy sát kia hai con hồ ly đại yêu lúc, Mạc Vinh Hoa liền đã để Hắc đem kia hai con hồ ly đại yêu khí tức ghi lại. Vì chính là, phòng ngừa mất đi kia hai con đại yêu tích. Không thấy sao? hai con đang chết xúc sinh, bị bọn chúng trốn thoát. Người đi đem mấy cái kia hoàng sứ mang về, ta đi trước một chuyến chúng quanh đây thị trấn. Kia hai con đại yêu thích ăn nhân loại võ giả, bọn chúng khẳng định sẽ xuất hiện tại tụ tập đại lượng võ giả địa phương. Mạc Vinh Hoa vừa nói xong, Hắc Huyền Điểu lĩnh hội hắn ý tứ, trong nháy mắt đằng không bay lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Các loại Hắc Huyền Điểu lì khai không lâu sau, Mạc Vinh Hoa từ trong lực móc ra một trương ố vàng địa đồ, sau đó mở ra đến cẩn thận chú đáo. Miếng bản đồ này là hắn trải qua Phong huyện, huyện Lúc, đó tổng Về phần tại sao là hướng tổng bộ đầu cẩm? bởi vì nơi đó huyện nha quan viên, cơ hồ đều đã chết sạch. Cây bên này giống như có cái thị trấn. Ngân Thạch Trần sao? Nhìn thấy trên bản đồ tiêu suất một cái đại trấn tử về sau, Mạc Vinh Hoa cấp tốc đem địa đồ thu vào. Ai? Lý Thừa Phong cái kia lão gia hỏa, nghe được tin tức này về sau, khẳng định sẽ nghe hỏi mà tới. Chỉ hy vọng cái này hai con đại yêu, tốt nhất tại Lý Thừa Phong chạy đến trước đó, bị Lao phu cho đánh chết. Không phải. Bởi vì lần này sự kiện, là bọn hắn kính đại phủ liền vệ thất trách để kia hai con đại yêu từ kính Đài phủ chạy đến Bạch Đạo phủ nơi này đến, dẫn đến sinh linh đồ thán, cho Phượng Lâm huyện tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Hiện tại duy nhất có thể biện pháp bù đắp, cũng chỉ có đem cái này hai con đại yêu kịp thời chém giết đến thời điểm, không chỉ có sẽ thu hoạch được hai con đại yêu cực phẩm hết nụ, còn có thể thu hoạch được rắc cấp nhiệm vụ ban thường. Chém giết cái này hai con đại yêu nhiệm vụ ban thường, đây chính là kinh người hai phần trung phẩm thiên địa linh vật. Cho nên, Mạc Vinh Hoa mới có thể không chối từ ra khổ, từ Kính đại phủ một đường truy sát đến Bạch đại phủ. Nhưng là, hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Lý Thừa Phong cái kia lão ra hỏa đã nhanh muốn đuổi đến nơi đây. Nếu để cho Lý Thừa Phong chạy tới nơi này, kia cuối cùng chém giết cái này hai con đại yêu công lao sẽ rất khó nói. Dù sao Hiện tại là chính mình đối lý trước đây, để kêu hai con đại yêu chạy đến Bạch Đạo phủ, tai họa cái này Phong Lâm huyện. Mà cái này thảm trọng hậu quả, nhất định phải từ Kính Đại phủ liền điều vệ đến can chịu. Ngân Thạch trấn. Trong trấn trên đường phố, lúc này như cùng chết tịch, chống không một người. Bởi vì, những cái kia may mắn còn sống sót dân trấn, đều nhao nhao núp ở trong nhà, không dám ra tới. Bọn hắn sợ hãi tối hôm qua kia hai con quái vật, còn tại trên trấn điên cuồng ăn người. Lúc này, Lục Huyền đã đi tới Ngân Thạch trấn bên trong, còn dụng trên trấn một gian đại khách sạn. Khách sạn trong hành lang những cái bàn kia, đều bị Triệu Thắng rời đến nơi hẻo lánh chỗ. Trống ra một mạng lớn không gian. Trên đất trống, trưng bày kia hai cỗ to lớn yêu thú thân thể. Triệu Thắng, Diêu Phong, hai người các người đi ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ, không có bạn sứ mệnh lệnh, ai cũng không chính xác tiến đến. Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người ngay vậy, lập tức trả lời Lục Huyền. Vâng, Huyền sứ đại nhân. Sau đó, hai người bọn họ không chút nào dây dưa dài dòng, hướng khách sạn cửa ra vào đi đến. Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người vừa ra đến cửa ra vào lúc, một cái to lớn vật thể, mang theo thật lớn âm thanh xé gió, hướng phía hai người bọn họ bay qua. Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người phát giác được về sau, đồng thời trở về. Xuôi ra hai tay, tiếp nhận cái kia to lớn vật thể đây là một viên to lớn yêu thú đầu. Hai người các ngươi cầm viên này yêu đầu, đi đem trong trấn bách Tính trấn An xuống tới, về sau mặc cho hai người các ngươi tự hành giải quyết đi. Vừa dứt lời, khách sạn cửa chính, phản phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó đem cửa chính cho khép kín bắt đầu. Vâng, chúng thuộc hạ cảm ơn huyền sứ đại nhân ban ân. Nghe xong lục huyền về sau, Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người trên mặt giận mình, sau đó lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, không nói lời gì trực tiếp hướng phía khách sạn cửa chính, một chân quỳ xuống. Dùng cái này đến biểu thị chính mình đối lục huyền tôn kính, bởi vì đây chính là đại yêu hết đồ a. Triệu Thắng nhìn thấy trên tay cầm lấy yêu thú đầu, phản phất tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Một bên Diêu Phong đứng lên về sau, nhìn về phía Triệu Thắng, tựa hồ có chút khó tả ngữ điệu. Bất quá, Diêu Phong không có cân nhắc bao lâu, vẫn là nói ra: Lao Triệu, ta còn có hai cái đồ nhi, cũng tại Ngân Thạch trấn bên trong. Nếu như ngươi không ngại, không biết có thể hay không để bọn hắn hai người, Cũng nhấm nháp một cái cái này yêu thú hay đủ. Ngươi biết đến, nửa tháng sau, nhân cấp huyền điệu vệ trở xuống võ đạo thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu." Nếu là hai người bọn họ, có thể luyện hóa một kia cái này đã yêu hết đụ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng là một phen đại kỳ ngộ. Cho dù là tranh thủ kia thứ một tên thành tích, cũng sẽ không tiếp tục là vọng tưởng. Diêu Phong vì cái kia hai cái đồ nhi tiên đồ, cũng chỉ có thể mặt dặn mày dày mở miệng, hỏi Tham Triệu tháng ý kiến. "Ai, Lao Diêu, ngươi đây là ý gì? Đây vốn chính là hẳn là thuộc về ngươi đồ vật, ta mới là cái kia cỏ ngươi tiện nghi người. Nếu không phải cái này đã yêu hết đụ quá mức trân quý, ta đều không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Như vậy đi, ta chỉ cần 1/4, còn lại 3/4 toàn bộ về ngươi." Triệu tháng tùy tiện nói. Không do dự chút nào ý tứ, hắn có thể được đến cái này đại yêu huyết nục, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Diêu Phong liều sống liều chết một buổi tối, chính mình lại không có cái gì làm, cứ như thế mà đạt được cái này đại yêu huyết nục. Nếu không phải cái này đại yêu huyết nục, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, hắn thậm chí đều không muốn toàn bộ tặng cho Diêu Phong. Triệu Thắng, để Diêu Phong biến sắc, vội vàng từ chối nói, lao Triệu, ngươi cái này quá bị thua thiệt, không được, ta cái này." "Tốt, lao Diêu, đừng nói nữa, cứ như vậy quyết định. Hai người chúng ta vẫn là đi trước hoàn thành Huyền Sư đại nhân giao phó nhiệm vụ rồi nói sau." Triệu Thắng không cho Diêu Phong nói tiếp cơ hội, một mình một người liền giơ lên yêu thú đầu, hướng trên đường phố đi đến. Diêu Phong thấy thế, cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài, hướng phía Triệu Thắng phương hướng, đi theo. Chương 117. Ngân Thạch trấn gặp nhau. Mạc Vinh Hoa. Chương 117. Ngân Thạch trấn gặp nhau. Mạc Vĩnh Hoa. Trong khách sạn, Lục Huyền nhìn trên mặt đất hai con đại yêu. Lần này, hắn quyết định muốn đích thân động thủ. Dù sao chỉ cần nấu chín, sau đó ăn là được, hương vị cái gì, chấp nhận một cái liền tốt. Nghĩ đến đại yêu huyết nhục chỗ trân quý, Lục Huyền ngược lại là không có giống trước đó như thế hào khí. Lục Huyền Nghệ tình diêu phong biểu hiện của người này làm cho hắn rất hài lòng. Cho nên, Lục Huyền liền đặc biệt ban thưởng một cái yêu thú đầu, thuận tiện cũng cho Triệu Thắng một điểm cơ hội, để bọn hắn hai người cùng một chỗ phục dụng. Về phần còn lại còn có một cái yêu thú đầu, Lục Huyền lần này không có ghét bỏ ý tứ. Bây giờ lấy Lục Huyền võ đạo cảnh giới, nhất định phải nhiều lần thôi diễn ba bộ võ đạo công pháp mới có thể có đến đột phá. Mà cứ như vậy, Lục Huyền cần có hệ thống điểm số, liền sẽ là càng nhiều. Mức tiêu hao này đại lượng hệ thống điểm số tốc độ, Lục Huyền chỉ có nắm lấy góp gió thành bão nguyên tắc. Tính cả hắn một mực gắt bỏ yêu thú đầu, cũng cùng một chỗ luyện hóa thành hệ thống điểm số. Sau một khắc, Lục Huyền quanh thân hư không, quét sạch ra quần quần khí lãng ngựa sóng. Lục Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, một vòng màu đỏ thấm hỏa diễm, tại trong lòng bàn tay của hắn, trên giới Phật phòng đạo này xích diễm trải qua lục huyền không chế, vừa vặn đạt tới có thể đem kia hai con đại yêu trên người lông tóc, cho đốt cái không còn một mảnh đó lấy, mấy đạo ngưng thực cương nguyên tấm lửa bắn nhanh mà ra, vậy phá hư không, đem trước mắt kia hai con đại yêu cứng rắn lẳng ra, cho tùy tiện phá. Nếu có những người khác ở đây, nhìn thấy Lục Huyền thao tác về sau, chắc chắn bắt đầu đường đường một ngoại cương sư tổn đại, vậy mà dùng cương nguyên tới làm loại chuyện này. cái này kết làm. Cùng lên mặt pháo đánh con mỗi có gì khác biệt, không biết do cái này hai con đại yêu có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Cùng lúc đó, ngân thạch trấn một chỗ trống trải trên đường phố. Triệu Thắng một mình một người đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó, bên cạnh còn đặt vào mấy chương đại một bàn. Cái này mấy trương đại một bàn dự sát, phía trên đặt vào một viên xấu xí giữ tận quái vật thủ cấp. Rất hiển nhiên, đó chính là Triệu Thắng ở chỗ này, canh chừng cái kia hồ ly đại yêu thủ cấp. Ma Diêu Phong cùng hai tên đồ đệ của hắn đều từng nhà tới cửa. Cáo chi nơi này dân trấn, tập kích ngân thạch trấn quái vật đã bị triệt giết. Không bao lâu nguyên bản chống trả đứng đi, dần dần trở nên trợ trội, không khi an tĩnh cũng biến thành ồn ào bắt đầu. Đây chính là tập kích trên chân quái vật sao? Cái này thoạt nhìn như là một cái hồ ly. Là nó, chính là nó. Ta gặp qua bộ dáng của nó. Trong đám người, có mấy cái phụ nữ kích động lên, đẩy ra đại yêu thủ cấp trước mặt. Mấy cái này phụ nữ chính là tối hôm qua tại kia hai con đại yêu ngay dưới mắt, may mắn còn sống sót người. Cái này hai con đại yêu bộ dáng, các nàng xem rõ rõ ràng ràng, chỉ sợ đời này đều quên không được đêm qua, nếu không phải cái này hai con quái vật đột nhiên như phát điên ly khai, cấm nàng sớm đã bị cái này hai con quái vật ăn. A, mấy vị này là nhân, thảo dân nhớ kỹ là hai con quái vật a. Làm sao nơi này mới chỉ có một cái đầu? Mấy cái kia phụ nữ bên trong có một nỗi nghi hoặc nói nhìn xem Diêu Phong. Cái này, các ngươi không cần để ý. Bây giờ, phá hương ngân thạch trấn quái vật đã bị chúng ta giải quyết, các ngươi liền an tâm đi. Lúc này, Diêu Phong đứng dậy, đáp trả dân trấn vấn đề. Chỉ bất quá, Diêu Phong sắc mặt nhìn có chút yêu sầu. Hắn mới vừa đi trên trấn rất nhiều địa phương, phát hiện số người chết vượt qua hơn 100 người. Liên liên ngân thạch trấn chững chững, cũng đều mất tích đáp án rõ ràng. Ngân Thạch Chấn chững chững, chỉ sợ đã sớm chết bởi cái này hai con đại yêu giới vớt. Ngay tại Triệu Thắng bọn hắn trấn an một đám dân trấn thời điểm, phía trước chính là Ngân Thạch Trấn. Ngân Thạch Trấn thông hướng quan đạo con đường bên trên, một tước vó ngựa lao vụt đến nơi này. Trên lưng ngựa người đang ngồi chính là Mạc Vinh Hoa. Hắn vừa định muốn hạ chậm ngựa tốc độ, chuẩn bị tiến về Ngân Thạch Chấn lúc. Đương nhiên, ánh mắt hắn vẩy một cái, thấy được trên đường có vô số dấu chân, dấu vó ngựa, bánh xe ấn, nhưng rõ ràng nhất là trên đường có thật lựa thừa chân to ấn, mỗi cái dấu chân cách xa nhau mấy mét chiều dài. Cái này dấu chân, không được. Ngân Thạch trấn gặp nguy hiểm. Mạc Vinh Hoa lập tức kinh hô lên, hán chỗ nào còn nhìn không ra những này khoa trương dấu chân là một chút cái gì đồ vật lưu lại. Khẳng định là kia hai con đại yêu lưu lại. Nghĩ đều nơi này, Mạc Vinh Hoa vội vàng rồi ngựa chạy về phía Ngân Thạch trấn. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Mạc Vinh Hoa liền đã đi tới Ngân Thạch trấn. Thẳng đến trông thấy phía trước xuất hiện nhân loại công trình kiến trúc về sau, Mạc Vinh Hoa cỡi ngựa tốc độ trở nên càng nhanh bắt đầu. Tại ngựa còn không có chạy đến chấn cửa ra vào lúc, Mạc Vinh Hoa liền từ trên lưng ngựa nhảy vỏ xuống đất, thân thể lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Ngân Thạch trấn bên trong chạy đi. Ồ. Còn có người sống khí tức, Mạc Vinh Hoa tiến vào ngân thạch trấn bên trong bắt đầu từ thời khắc đó, hắn lập tức cảm giác được, Trung quanh còn có đại lượng người sống khí tức, không thiếu còn có một số võ giả khí tức. Vì sao lại dạng này? Kia hai con đại yêu xuất hiện địa phương, võ giả trên cơ bản đều sẽ bị bọn chúng tìm tới, đồng thời nốt rơi. Theo Mạc Vinh Hoa tới gần trong trấn ở trung tâm, trong đó một đầu đường cái trên đường, nơi đó tụ tập đại lượng người sống. Mạc Vinh Hoa chạy tới, thẳng đến hắn cảm giác được dạy đặc trong đám người, Triệu Thắng cùng Diêu Phong khí tức lúc. Trên mặt của hắn cấp tốc hiện ra không thể tưởng tượng phần sắc. Không đúng. Làm sao còn có hai cái luyện huyết cảnh giới võ giả? Ngân Thạch trấn cái này địa phương, làm sao lại có luyện huyết cảnh giới võ giả? Mà lại, luân huyết cảnh giới võ giả, đối với kia hai con đại yêu tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Nếu như kia hai con đại yêu xuất hiện tại Ngân Thạch trấn, hai cái này luyện huyết cảnh giới võ giả, không thể lại còn sống sót. Ừm, có người đến. Tốt cường đại khí tức. Sau một khắc, Triệu Thắng cùng Diêu Phong hai người bọn họ, tựa hồ cảm giác được cái gì, đồng thời ngầm đầu, nhìn ra xa phương xa. Ngay tại đám người cách đó không xa, xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh kia, không che giấu chút nào trên thân bộ phát ra cường đại khí tức. Đồng thời hướng phía bên này chạy như bay đến. Sau đó, Triệu Thắng cùng Diêu Phong tại mọi người giật mình ánh mắt dưới, nhảy lên một cái, nhảy tới phía ngoài đoàn người mặt. Huyền điệu vệ, Huyền điệu vệ. Cơ hội cùng một thời gian, Mạc Vinh Hoa cùng Triệu Thắng hai người bọn họ cùng nhìn nhau, nhất là nhìn thấy song phương mặc trên người quần áo về sau, đều là kinh ngạc mở miệng. Màu xanh huyền điệu phục. Đây là cùng lý thừa Phong huyền sứ đại nhân đồng dạng huyền điệu phục. Chẳng lẽ là? Triệu Thắng nhìn thấy đối diện là một cái lão giả, trên thân còn mặc một bộ màu xanh huyền điệu lúc, hắn lập tức trừng lớn hai mắt. Bởi vì huyền điệu vệ cấp phục, chia làm tím, đỏ, xanh Lam, trắng, phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng, nhân, cái này nằm cái cấp bậc huyền điệu vệ. Màu xanh huyền điệu phục, chỉ có huyền cấp huyền điệu vệ, cũng chính là nội khí cảnh giới võ giả, mới có tư cách xuyên huyền điệu phục. Giờ phút này, Triệu Thắng đã đoán được một kết quả. Nếu như hắn không có đoán sai đối phương hẳn là Kính đại phủ viện sứ, Mạc Vinh Hoa. Triệu Thắng đón lấy nhiệm vụ thời điểm, hàng nghiêm phó sứ liền đã từng từng nói với hắn, Kính đại phụ viện sứ, Mạc Vĩnh Hoa. Hiện tại Phong Lâm huyện bên trong truy sát kia hai con đại yêu,